chấn i ế n nguyên tử Trước Trấn Côn bằng đại Chiến 1048, Bằng Nguyên Trấn Nguyên Đại Tử Trấn nguyên Tử sau lưng hiện hiện một gốc to lớn nhân sâm q u ả thụ mỗi một cây cảnh đều giống như phỉ thúy đúc thành lóng lánh xanh biếc thần quang từng cây cảnh r ơ lên giống như trường thương đâm ra đâm ra mấy mét nháy mắt đột phá không gian xuất hiện tại đen nhánh chim bằng trước đó không trở ngại chút nào xuyên qua chim bằng q u a n h long long tiếng nổ tại vô biên hỗn độn bên trong vang lên chấn nguyên tử chân tại không trung đập mạnh lấy mình vì trung tâm một đạo quang mang hướng ra ngoài lan tràn mà đi theo quang mang đảo qua thổ địa sông núi dòng sông thành quách liên tiếp xuất hiện hình thành một cái thu nhỏ thế giới lại cùng đ ị a tiên giới không khác nhau chút nào nơi xa côn bằng biến sắc nói ra ngươi có thể mượn dùng hồng hoang đ ị a tiên giới lực lượng trấn nguyên tử đứng tại thế giới trung tâm cười ha h à nói ra ba mươi một ít tết net a thế nhưng là đ ị a tiên tri tổ đưa tay hướng côn bằng một chỉ một đạo quang mang đống nhiên bắn ra côn bằng đưa tay một trưởng v ỗ ra một tiếng ầm vang tiếng vang cả người bị nháy mắt đánh bay ra ngoài trên bàn tay xuất hiện một đạo huyết động nháy mắt khép lại sắc mặt khó coi trấn nguyên tử cười nói ra côn bằng nếu như ngươi lại không xử xuất bản linh thật sự vậy coi như mượn vạn nhạc trấn áp chấn nguyên tử dưới chân thế giới hình chiếu bên trong từng đạo sơn nhạc hư ảnh bay ra n g á y mắt xuất hiện tại côn bằng trên không ẩm vang chấn áp mà xuống côn bằng bịch một tiếng chìm xuống mấy văn mét hai tay bên trên nhờ c ậ t lực dơ một cái to lớn sơn nhạc hình chiếu chậm rãi thân thể thẳng tắp chấn nguyên tử nói ra vậy ngươi đang thử thử cái này trọng lực gia trì bịch một tiếng côn bằng lại chìm xuống lần nữa mấy văn dặm thẳng tắp thân thể lần nữa con số dưới côn bằng cắn răng nói ra tuất tuất một cái chấn nguyên tử không phải muốn gặp lá bài tẩy của ta sao ta liền để ngươi kiến thức một chút yêu sư tri lực ta chính là yêu sư, vạn yêu chi sư. côn bằng chung quanh đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít yêu tộc đại năng thân ảnh có h á c thủy huyền x à có khiếu n g u y ệ t thiên lang có hỏa điệu tất phương có thần chim n ặ n g minh có ưu an có hoa x à có cửu anh có bạch trạch có phi liêm các loại lít nha lít nhít khó mà tính toán thậm chí còn có tam túc k ý m ô không có chỗ nào mà không phải là hung ý hiển hách viễn cổ đại yêu tất cả yêu quái thân ảnh nháy mắt tất cả đều tràn vào côn bằng thể nội côn bằng thân thể t h ẳ n g tắp tay trái một tay giơ lên vạn nhạc chi trọng tay phải bỗng nhiên nắm tay đánh ra đỉnh đầu vạn nhạc hư ảnh một tiếng ẩm vàng bật nát t tay hướng phía trước r ú i ra từ hư không bên trong rút ra một cây trưởng kích đột nhiên hướng c h ấ n nguyên đại tiên phong đi c h ấ n nguyên tử tay cầm phát trần không lùi không tránh nên đón tiếp lấy rầm rầm rầm tiếng vang từ hỗn độn bên trong truyền hình ra hỗn độn biển lăn lộn không nớt g giống như toàn bộ hỗn độn đều tại chân đ ộ n giao g trì bên trong ngọc đế cùng vương m â u đang dùng hạo thiên kính quan sát đến trận chiến đấu này ngọc đế cười ha h à nói ra khó lường khó lường một cái có thể mượn dùng hồng hoang đại địa chi lực một cái có thể mượn dùng hồng hoang vạn yêu chi lực thật không hổ là viễn cổ trí cường trần thánh vương mẫu hiếu kỳ h khó phân thắng bại. vương mẫu nói ra ngươi n g t cũng có i thể điều động hồng hoàng thiên địa chi là ca ngọc đế nghiêm túc nói ra ta có thiên đế vị cách mang theo tự nhiên có thể điều động hồng hoàng thiên địa lực lượng mà lại so chấn nguyên tử điều động càng nhiều càng mạnh nhưng cái này giới hạn cho ta tại hồng hoàng bên trong một khi ra hồng hoang liền không thể lợi dụng tiên h địa lực lượng điểm này ta không bằng trấn nguyên tử vương mẫu như có điều suy nghĩ nói ra nói cách khác ra hồng hoang n g ư ơ i liền đánh không lại hắn ngọc đế lập tức kêu lên nói vậy không thể mượn dùng tiên h địa chi lực ta còn có cái khác thủ đoạn làm sao lại đánh không lại bọn hắn rồi vương mẫu nhữ mày cũng dám giống ta có phải là số không dùng tiền không muốn ngọc đế lập tức suy sụp cười ngượng ngùng nói ra dưới tình thế cấp bách nói sai không phải cố ý giống ngươi vương mẫu trực tiếp hỏi vậy ngươi làm sao đối phó trấn nguyên tử cái này địa tiên giới hình chiếu ngọc đế ho khăn một cái nói ra giữ bí mật Át chủ h bài k ô ngọc thể nói l u biến biến tuyền sơn kim hà đậu ngọc đỉnh chân nhân đồng dạng thi triển thủ đoạn d ò n ngọt trận này đại chiến giống như tiểu kim nhân quảng thành tử bình tĩnh xếp bằng ở ngọc đỉnh chân nhân bên người xưa nay không muốn đánh qua đánh không lại mang đi lên là được rồi trận chiến đấu này kéo dài một tháng hồng hoang hạ giới đã tiến vào mười tháng một sáng sớm đại địa bên trên b ị kín một tầng s ư ơ n g trắng chứng minh hiên bọn người ngồi trong phòng trước b à n ăn bánh quậy uống vào sữa đậu nành đừng đề cập nhiều dễ chịu s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mũi trấn nguyên tử côn bằng đồng thời tiến vào hồng hoang giới bên trong chứng nhau một chút ai về nhà l ấ y côn bằng về bắc câu lô châu thời điểm vô ý thức chuyển một cái phương hướng đi ngang qua thiên môn sơn côn bằng lơ lửng tại thiên môn sơn trên không túi đầu nhìn thấy mấy cái tiểu yêu đứng trên quảng trường rằng co bầu không khí nhìn xem hết sức căng thẳng một cái sói con yêu phách lối kêu lên đối diện một cái con thỏ nhỏ yêu vươn tay nói ra bớt nói nhiều lời đánh qua mới biết sói con yêu cười lạnh nói ra vậy thì tới đi bốn mắt nhìn nhau điện quang bắn ra bốn phía hai người cùng kêu lên quát ra đi t a côn trước mặt hai người cắt xuất hiện một cái hình tròn pháp trận pháp trận phía trên phủ văn lưu chuyển hai con dài một mét côn từ pháp trận bên trong chui ra hai người cùng nhau một chỉ tay kêu lên đi thôi hai con côn bỗng nhiên hướng đối phương phóng đi sắp đụng nhau thời điểm một con côn lóe lên biến mất xuất hiện tại k h ắ c một con đằng sau cắn một cái tại con kia côn cái đôi bên trên bị cắn côn kêu thảm một tiếng quay đầu hướng phía sau đánh tới phía sau côn lần nữa lóe lên biến mất từ một cái khác phương hướng ta tới t là yêu sợ hãi kêu lên không ngươi thế nào lại là hư côn loại này côn tiến hóa không phải rất khó được sao cái này sao có thể ta nhưng bỏ ra thật nhiều tiền đều không thành công ngươi làm sao lại có hư côn con, con t h ỏ yêu đắc ý nói ra vận khí tốt ta ngẫu nhiên nuốt ăn một con biển sâu cùng cám h ậ p đột nhiên liền tiến hóa vẫn là mạnh nhất hư côn ăn ta một cách cuối cùng hư côn mẫn diệt h á o trên chiến trường hư côn hé miệng một cái trậu gỗ nhỏ lớn nhỏ năng lượng viên cầu xuất hiện tại hư côn trong miệng năng lượng viên cầu đột nhiên xông ra hoành một tiếng đâm vào khắc một con côn trên thân khắc một con côn bịch một tiếng tiêu tán sói con yêu tuyệt vọng bành một chút quỷ trên mặt đất t a thua vậy mà bại bởi con thỏ bên cạnh vây xem mấy đứa bé vang lên một trận tiếng hoan hô bầu trời côn bằng sắc mặt càng ngày càng khó coi đầu tiên là bị thanh phong n ụ c nhã tìm c h ấ n nguyên tử đánh một trận cuối cùng còn thua một chiều hiện tại lại gặp được cao quý côn thành đồ chơi trong lòng biệt khuất thì khỏi nói côn bằng đống nhiên kêu lên một tiếng giận giận dữ phương thị bên trong không ít y ê u quái bị chấn kêu thảm một tiếng ô m đầu lắc lư huyền không đảo bên trên trương minh hiên cũng bị chấn động đến đầu góc ông ông hai mắt tràn đầy m ở mịt t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi chín huyền đô xuất thủ t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi chín huyền đô xuất thủ côn bằng túi đầu đông nhiên hướng huyền không đảo nhìn lại trong mắt l ử a g i ậ n cháy hương hực đưa tay hướng xuống mặt một chảo một cái to lớn móng đ u ố t từ trên trời giang xuống v u a y một tiếng trộm vào huyền không đảo trên không lưỡng nghi vi trần đại trận hiện hiện ngăn cản màu đen móng đuất một nháy mắt liền giống như pha lê từng mảnh vỡ vụn màu đen móng đuất đông nhiên một chút tiếp tục hướng lý thanh nhã đột nhiên xuất hiện tại trương minh hiên trên không đưa tay quát huyền băng băng phong giữa thiên địa hàn khí đại phóng màu đen trên móng đ u ố t trong trước mắt ngưng k ế t thật dày huyền băng màu đen móng đ u ố t khé động huyền băng răng r ắ c một tiếng phá thành m ả n h nhỏ tiếp tục hướng xuống t r ộ c tới lý thanh nhã vô ý thức liền muốn thả ra thiên địa huyền hoàng công đ ư ớ c tháp màu đen móng đ u ố t phía dưới đột nhiên xuất hiện một mặt lưu chuyển thái cực đồ màu đen móng đ u ố t t r ộ t vào thái cực đồ bên trên bịch một tiếng bị ngăn cản trở về vô lượng tiên tôn yêu sư lấy lớn hiếp nhỏ quá mức đi không bằng để bần đạo đồi yêu sư đi mấy một cái trung niên đạo sĩ xuất hiện tại thái cực đô trên không người mặc một mạc đạo bảo chân đạp một đôi giày vải bình thản xuất trần một chút cũng không có cường giả khí chết côn bằng nhìn thấy trung niên đạo sĩ ngưng trọng nói ra huyền đô đại pháp sư huyền đô nhìn xem côn bằng trong mắt mang theo hàng quang rất lâu không ai để cho mình tức giận như vậy trương minh hiên lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lên trời hỏi thanh nhã tỉ đây là có chuyện gì lý thanh nhã rơi vào trương minh hiên bên người nói ra côn bằng muốn đối ngươi xuất thủ bị huyền đ â ngăn cản trở về trương minh hiên đầu tiên là giận dữ vừa muốn lối ra mắng to liền lại ngất xuống được rồi nhị côn bằng nói ra huyền đô n g ư ơ i tránh r a cho ta ta tìm trương minh hiên sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi huyền đô lạnh giọng nói ra ngươi có biết đây là sư mội ta đạo trường ngươi ngay cả đạo trường của nàng cũng d á m phá chẳng phải là đang đánh chúng ta giáo mặt m ũ i côn bằng cả giận nói trương minh hiên tiểu như kia làm nục ta như vậy ta há có thể t h a cho hắn n g ư ơ i tránh r a cho ta huyền đô lạnh ngữ nói ra ngươi phá sư mội ta đạo trường ta lại há có thể bỏ qua ngươi bớt nói nhiều lời hỗn độn bên trong làm qua một trận đi côn bằng há to miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời ta vừa mới từ hỗn độn bên trong g a huyền đô d ố i tay ra một cái tiểu xảo đan lô xuất hiện tại trong tay đông nhiên hướng côn bằng ném đi đan lô đòn gió biến lớn biến thành một toàn ú i nhỏ lớn nhỏ hướng côn bằng đục tới côn bằng vội vàng một trường đầy ra một tiếng ầm vang tiếng vang bầu trời xuất hiện một cái to lớn lô đen đan lô đẩy côn bằng biến mất tại l ô đen bên trong huyền đô một b ư ớ c cũng đi vào bầu trời khôi phục nguyên dạng phía dưới phường thị bên trong yêu ma đều dọa đến trận mắt hốc mộm vừa rồi bọn hắn nghe được cái gì côn bằng yêu sư huyền đô đại pháp sư lấy lại tinh thần trong phường thị nháy mắt xôi trào từng cái hưng phấn kêu lên huyền không cái này yêu tộc khinh người quá đáng bọn hắn tiến đánh thiên môn sơn trước đây ta nho nhỏ trả thù bọn hắn một chút khai phát một cái nuôi côn trò chơi không q u á phận a mà lại đây cũng là đang cho hắn tuyên truyền thanh danh a cứ như vậy hắn còn đánh tới cửa chỉ cho phép hắn đánh người khác không cho phép người khác trả thù một chút cái này yêu sư lòng dạ quá nhỏ hẹp đi cũng không phải hắn khí lượng chật hẹp mà là các ngươi làm quá mức một thanh âm từ trương minh hiên bên cạnh truyền đến trương minh hiên lập tức bay đầu nhìn lại kinh hỷ kêu lên đại sư tỷ lý thanh nhã cũng phúc thân là lê nói ra thanh nhã gặp qua vô đường sư tỷ vô đương thánh ngỗ không cần đa lễ trương minh hiên nghi hoặc hỏi đại sư tỷ n g ư ơ i nói ta làm quá mức là cái gì ý tứ vô đương thánh mẫu không cao hứng nói ra n g ư ơ i tìm hồng hoang thứ nhất mỹ nam t ử thanh phong t i ể u đạo đồng làm trực tiếp sự t ì n h ngươi quên rồi trương minh hiên vẻ mặt đau khổ nói ra sư tỷ có thể không thể đem cái kia tiền tố bỏ đi rất giới á vô đương thánh mẫu cười nói ra đây là trên mạng vô số người xem cho thanh phong xưng hảo trương minh hiên khinh thường n h ế t miệng sau đó nói pháp đại sư tỷ lần kia trực tiếp sự t ì n h thật cùng ta không quan hệ là thanh phong minh nguyện chính bọn hát làm vô đ ư ơ n g thánh m â u nói ra đã cùng ngươi không quan hệ ngươi vì cái gì đem một mực chuyên môn tất cả của mình con đường đề cử cho thanh phong bọn hắn trương minh hiên giải thích nói ra trấn nguyên đại tiên muốn đề cử a lấy lao nhân già ông ta thân phận đề cử khẳng định phải cho tốt n h ấ ta t thế là ta liền đem toàn con đường đề cử cho bọn hắn đúng chuyện này thanh nhã tỷ cũng biết ngươi có thể hỏi thanh nhã lý thanh nhã tại bên cạnh cười lắc đầu nói ra ta không xác định mặc dù là có chuyện như thế nhưng ta không biết trước đó minh hiên có hay không cùng trấn nguyên đại tiên câu thông qua cố ý diễn trò cho ta nhìn tiện đem mình hái ra trương minh hiên im lặng nhìn xem lý thanh nhã thanh nhã tỷ ngươi cũng thay đổi ngươi không phải cái kia quen thuộc ngươi lý thanh nhã nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn trương minh hiên che miệng cười khẽ vô đương thánh mẫu nói ra vô luận trực tiếp là ai mưu đồ nhưng bây giờ h ư n g hoàng chúng sinh đều cho rằng là bút tích của ngươi đó chính là ngươi trương minh hiên hạ to miệng không phản b ắ t được vô đương thánh mẫu tiếp tục nói ra t r ậ n tiêu trực tiếp thế nhưng là đem côn bằng khí không nhẹ đem côn bằng làm, súng vật, đem côn bằng làm thuốc cưỡi còn có cái gì giàu trên côn bằng côn bằng ngực nát tảng đá lớn và tiễn đâm xuyên côn bằng thâm côn bằng thôn vệ rắc rưởi các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy ý tưởng trương minh hiên kêu an nói ra c á vô đương thánh mộ nói ra n cũng bởi vì côn bằng tiến đến tìm thanh phong tiểu đạo đồng thiệt thoái cùng chấn nguyên tử tại hỗn độn đại chiến một phen ta không yên lòng mới hạ giới đi vào thiên môn sơn đi vào nơi này về sau mới phát hiện huyền đô đại pháp sư cũng tới t h ư ơ n g minh hiên trong lòng nhảy một cái nói ra các ngươi đã tới bao lâu vô đương thánh mộ nói ra nửa tháng đi trương minh hiên không tốt ý tứ hỏi các ngươi nhìn đến cái gì vô đương thánh mẫu không cao hứng nói ra nhìn thấy một con heo mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn trương minh hiên mặt m ò khó được đ ỏ lên lý thanh nhã nhìn trương minh hiên một chút cười khe nói ra sư tỷ đã tới làm sao không được chào hỏi cũng để cho chúng ta chiêu đãi một phen vô đương thánh mẫu nói ra p h ư ơ n g thị bên trong cũng rất có thú vị nhân yêu hài hòa ở chung toàn bộ hồng hoang cũng chính là thiên môn sơn có cảnh tượng này đi trương minh hiên hh nói ra đa tạ đại sư tỷ khích lệ ta sẽ tiếp tục cố gắng vô đương thánh mẫu lật ra một cái liếp mắt cái này vài ngày nàng cũng đã nhìn ra trời sập xuống tới trương minh hiên cũng không thể cố gắng loại người này vậy mà có thể tu luyện đến đại la kim tiên nàng đều vì những cái kia cố gắng người tu luyện cảm thấy không đáng thiên đạo không có mắt ta lý thanh nhã cười nói ra sư tỷ đã tới không ngại ở thêm mấy ngày vô đương thánh mẫu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời cười nói ra kia là tự nhiên chương một nghìn không trăm năm mươi vô đương xuất thủ chương một nghìn không trăm năm mươi vô đương xuất thủ võ vô đương thánh mẫu cái này nhất lưu liền lại là một tháng trong tháng này trương minh hiên trang nhưng vất vả mỗi ngày sớm liền muốn rời giường giả vờ giả v ị ngồi xếp bằng phía sau núi đạ tọa lượt khí trong mỗi ngày khắc khổ luyện tập thư pháp rất có một phen quyết trí tự cường ý tứ gian khổ một tháng sau trôi qua sáng sớm ngày hôm đó tầng mây dậy đặc liền đè ép xuống tới bầu trời thành một mảnh trí sắc nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên là một trận tuyết lớn dự báo thời tiết bên trong ngao bích đồng nói như thế nhưng ngoại ý muốn cứ như vậy tới bầu trời đột nhiên phá vỡ một đạo lỗ đen hai bóng người từ lỗ đen bên trong bay ra đồng thời ra quyền oanh một tiếng tiếng vang gọn sóng ở trên trời nhộn nhạo lên mây đen quét sạch xanh hai người đồng thời bay ngược ngàn dặm mới tại không trung dừng lại bước chân một cái là đạo báo s ố c xếp huyền đô đại pháp sư một cái là xanh cả mặt côn bằng yêu sư côn bằng túi đầu hung dữ nhìn trương minh hiên một chút quay người liền muốn rời đi vô đương thánh mẫu vô thanh vô tức ngăn ở côn bằng trước đó cười khanh khách nói yêu sư nghe nói ngươi muốn khi dễ sư lệ ta ta đây cũng không đáp ứng côn bằng sắc mặt xanh xám nói ra ngươi muốn thế nào vô đương thánh mẫu cười hì hì nói ra hôn đột bên trong làm qua một trận đi côn bằng đột nhiên chừng to mắt lại tới thợ mạnh kêu lên ta không vô đương thánh mẫu giơ tay lên tuyết trắng trên cổ tay có một cái tiểu xảo hình tròn vòng tay vòng tay chậm rãi tản ra hóa thành năm đầu đầu đ u ô i c u â n quanh tiểu long côn bằng cả kinh têu lên ngũ long trác năm con rồng nhỏ ngẩng đầu đối u côn bằng gào thét một tiếng đột nhiên hướng côn bằng p h ó n g đi dầm dầm dầm liên tiếp đâm vào côn bằng trên thân đụng hắn liên tiếp rút lui sau lưng không gian bịch một tiếng vỡ vụn côn bằng trực tiếp bị đụng vào không gian lỗ đen bên trong côn bằng kinh hô một tiếng không vô đương thánh mẫu ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vô đương thánh mẫu như ngọc n ó n tay bóp tay giữa ngón tay hiện hiện một đó bạch liên hoa cười nói ra, chân không ra hương. Vô ta đã sớm nghĩ linh giáo n g ư ơ i côn bằng pháp bước ra một bước cũng biến mất tại lô đen bên trong phía dưới huyền không đảo bên trên trương minh hiên con mắt đột nhiên chừng lớn cả kinh kêu lên ta đi vô sinh lão mẫu sư tỷ ta thế nào lại là vô sinh lão mẫu lý thanh nhã nghi ngờ nhìn về phía trương minh hiên nói ra ngươi không biết sao trương minh hiên nói ra biết cái gì lý thanh nhã cười nói ra vô đương thánh mẫu thiện thi chính là vô sinh lão mẫu a ta nhìn ngươi tự hồ rất kinh ngạc trương minh hiên không còn gì để nói cái này đều cái gì cùng cái gì a đột nhiên cảm giác thật là luận a t vương mẫu cười h bên trong, Ngọc c Đế hỏi a ha n ngươi dùng cái gì lấy cớ đâu ngọc đế suy nghĩ một chút nói ra ngươi cảm thấy phá hư thiên đình tuyết rơi lấy cớ này thế nào vương mẫu lật ra một cái lên mắt cái gì nát lấy cớ còn không bằng nói thẳng ta muốn đánh ngươi đây hạ giới thuyền đô dỗi tay ra bao trùm huyền không đảo phía trên thái cực đồ thu nhỏ hóa thành một đạo quyển trục rơi vào huyền đô trong tay huyền đô tay cầm quyển trục từ không trung bay thấp mà xuống huyền đô đại pháp sư vừa dứt trên mặt đất liền thấy nơi xa lý thanh t u y ề n lôi kéo nha nha đi theo phía sau nữ hoa tấn dương từ đằng xa chạy tới hưng ơ phấn kêu lên lại đánh nhau lại đánh nhau nha nha chạy đến lý thanh nhã trước mặt lôi kéo lý thanh nhã tay kêu lên mẫu thân thật hung đánh thật hung thật đáng sợ lý thanh n h ã ôn lu nắm chặt nha nha tay huyền đô đánh giá nha nha cười ha ha nói đây chính là hồng, hồng đi thật sự là đáng yêu nha nha quay đầu nhương đầu nghi hoặc hỏi người là ai huyền đô cười nói ra ngươi có thể gọi ta sư bá nha nha nhu thuận nói ra sư bá tốt huyền đô nhẹ gật đầu dỗi tay ra một viên tinh xảo châm vàng hiện lên ở lòng bàn tay cười nói ra hồng hồng cái này đưa ngươi nha nha con mắt tỏa sáng nói ra thật xinh đẹp ngần đầu nhìn về phía lý thanh nhã lý thanh nhã nhẹ gật đầu nha nha híp mắt cười nói tạ ơn sư bá huyền đô cười ha ha khống chế châm vàng bay tới nha nha trước mặt bị nha nha ôm đùm tại trong tay cười hì hì cắm ở trên đầu lắc đầu châm vàng phía trên len kem rung động huyền đô cười nói ra hai vị sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý thanh nhã cười nói ra gặp qua sư huynh lý thanh tuyền nghi hoặc nhìn huyền đô nói ra ta biết ngươi sao huyền đô cười giải thích nói ra ngươi chưa từng thấy qua ta nhưng là ta đã thấy qua ngươi lý thanh nhã giải thích nói ra hắn rời đi thế gian về sau huyền đô hóa p h ả m trang chu đã từng đã giúp ta cùng mẫu thân rất nhiều a lý thanh tuyền thất lạc túi đầu xuống lại là tiểu thời điểm sự t ì n h sao trương minh hiên nhìn xem bầu không khí không đúng vội vàng đổi chủ đề cười ha ha nói gặp qua huyền đô đại pháp sư huyền đô quay đầu nhìn xem trương minh hiên thi lễ nói ra gặp qua đạo hữu trương minh hiên cười hỏi đại sư h u n h t r sau đó ngươi lý thanh nhã cởi hỏi đại sư huynh ngài cùng côn bằng một trận chiến kết quả như thế nào huyền đô tạm thời từ bỏ trương minh hiền cười nói ra côn bằng lúc trước cùng trấn nguyên từ đại chiến một trận thủ đoạn ra hết thể xác tinh thần điều mệnh hiện tại tự nhiên không phải ta đối thủ trương minh hiên cười nói ra nói cách khác hắn cũng không phải ta đại sư tỷ đối thủ đi huyền đô nhẹ gật đầu trương minh hiên cười ha h a nói vậy thì tốt quá hung hăng đánh cho hắn một trận một mặt che lấp c h i tướng nhìn xem cũng không phải là người tốt nha nha cũng nằm chặt nằm đấm tức giận kêu lên dám khi dễ ta ba ba đánh đánh đánh. lý thanh nhã nói ra đa tạ sư h u y n h v i ệ n thủ tiểu mội vô cùng cảm kích huyền đô cười ha hà nói ra sư m ộ i không cần khắc khí lý thanh nhã mỉm cười chia tay ra nói ra còn xin sư huynh thường tất trả tiểu mội ta chuẩn bị một chút ăn uống mời sư huynh dùng yến lấy tận chủ nhà tình nghĩa huyền đô cười ha h a nói ra vậy ta liền không k h á c h khí cất bước hướng tiệm sách đi đến nha nha cũng hưng phấn hướng trong phòng chạy tới têu to nói ra sư bá ta có kim tiền rất lớn kim tiền ta mời ngươi ăn huyền đô cười ha ha lấy nói ra t ố t huyền đô tại thiên môn sơn lại ăn lại uống lại chơi tiêu sái hơn nửa tháng mới mang theo một bao lớn t h ổ đặc sản trở về đi thời điểm thuận tiện đem lưỡng nghi vi trần đại trận một lần nữa bố trí một chút so trước đó lý thanh nhã bố trí lợi hại mấy lần trương ớ c c 1051, minh hiên thử ư c thăm dò thái thượng giáo chủ lý thanh nhã nhẹ gật đầu trương minh hiên một trận ảo nao nói ra ai nha nói sớm a muốn biết là cho thái thượng giáo chủ mang ta liền chuẩn bị cho hắn một cái động thiên túi tại phường thị bên trong hào hào vơ vét một phen lý thanh nhã im lặng lật ra một cái liếp mắt vừa vặn ngươi cũng không phải nói như vậy lại hơn phân nửa tháng sau bầu trời một tiếng ẩm vang tiếng vang một cái vòng xoáy lô đen hình thành trong phường thị tất cả yêu ma quỷ quái đều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sưng mặt sưng mũi côn bằng lảo đảo từ lỗ đen bên trong bay ra không nói hai lời chật vật hướng phương bắc bỏ chạy tiếp lấy vô đương thánh mẫu tay cầm bạch liên mỉ cười từ lỗ đen bên trong đi tới một thân tổ y không nhiễm trần thế huyền không đạo bên trên trương minh hiên cười ha ha kêu lên đại sư tỷ vũ bà khí vũ nội vô địch vô đương thánh trương minh hiền quay đầu nhìn về phía lý thanh nhã một mặt lu buồn nói ra thanh nhã tỷ ta gây c h u y ệ n sao nhìn không được oán trách nói ra cái này rõ ràng đều là thanh phong tiểu đạo đồng sai đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý thanh nhã cười nói ra ngươi đoán những người khác tin sao trương minh hiền i ê u lên vì cái gì không tin thanh phong tiểu đạo đồng trực tiếp tất cả mọi người nhìn a trước mắt bao người còn có thể chống chế hay sao lý thanh nhã xuất ra điện thoại điểm khai bình màn tiến vào cá nhân không gian đem màn ảnh hướng trương minh hiên trước mặt đầy nói ra ngươi xem một chút t i ê n văn chương này trương minh hiên túi đầu nhìn lại đùa bỡ thiên hạ tiêu g i a o thần quân trương minh hiên xem xét tiêu đề trong lòng máy động con mắt nháy mắt bị lớn đùa bỡ thiên hạ ta không có a không kịp chờ đợi đi xem chính văn các vị độc giả mọi người tốt mọi người đều biết nửa năm này bên trong hồng hoang liên tiếp phát sinh mấy món đại sự đầu tiên là tiêu giao thần quân c h u y ể n ngôn bọn mình tiếp theo là yêu tộc phật giáo tiến đánh thiên môn sơn bị thiên đ ỉ n h cùng thiên môn sơn hợp lực đánh tan còn nữa chính là gần nhất d ấ t họa trò chơi nuôi ngôn trước đó bầu trời lại liên tiếp mấy lần đột nhiên vỡ tan thành hư không gây nên một trận nhiễu loạn cái này mấy món đại sự tiêu điểm thăm hỏi có chỗ đưa tin nhưng t u y ệ t không cho ra một cái kỹ càng thuyết pháp trên mạng cũng các nói xôn xao hôm nay người viết liền cùng các vị nói một chút cái này mấy chuyện cái này mấy món sự tình nhìn như không có chút nào quan hệ nhưng người viết nhưng từ trong đó phát giác được một cái ẩn tàng âm mưu thế là triển khai điều tra trải qua trong vòng nửa tháng tham viếng điều tra một cái nghe giận cả người thật muốn dần dần nổi lên mặt nước bạn tác giả cái này liền đem sự tình từ đầu đến cuối công khai đầu tiên là trương minh hiên bỏ mình sự kiện chuyện này trước hết nhất chuyển tới là hoa quả sơn bạch tinh tinh cô nương cũng chính là ưu linh kỵ sĩ nhân vật chính nói như vậy đại gia cũng liền đều biết đi bạch tinh tinh cô nương cùng tiêu giao thần quân bản thân liền là quen biết thậm chí là hảo hữu nàng phát ra tin tức tính chân thực còn chờ thương thảo bạch tinh tinh cô nương đầu tiên là phát biểu một thiên cảm động lòng người nhớ lại tiêu g i a o thần quân văn t r ư ờ n g dẫn đến trên mạng tất cả đều truyền âm tiêu g i a o thần quân vẫn lạc lúc này thiên môn sơn tề linh vân t i ể u thư vương nội vương tình bọn người ra phát ra tiếng tiêu g i a o thần quân không có chết nhưng lại không xuất ra chứng cứ cái này dẫn đến tiêu g i a o thần quân vẫn lạc tin tức càng thêm khó bề phân biệt lại tăng thêm thẻ điện thoại bỗng nhiên vấn đề xuất hiện cũng làm càng nhiều người sử dụng xác định tiêu g i a o thần quân thật sẽ ra chuyện ngay sau đó liền phát sinh phật giáo yêu tộc hợp lực tiến đánh thiên môn sơn sự kiện người viết lớn gan suy đoán bọn hắn cũng là cho rằng kết quả sau cùng hiển nhiên là tiêu giao thần quân càng hơn một bậc thiên đình thiên binh thiên tướng sớm đã mai phục tại thiên môn sơn t r u n g quanh triển khai một trận đại chiến lại tăng thêm tiêu giao thần quân đột nhiên xuất hiện nhất cử đặt vững thắng cục lần này giao phong là tiêu giao thần quân thắng nhưng sự kiện đến đây chấm dứt sao hiển nhiên không có tiêu giao thần quân đúng lý không thang ư ờ i lấy yêu tộc tiến đánh thiên môn sơn vì lấy cơ triển khai trả thù thần quân trả thù cùng người khác khác biệt cũng không có chân lớp chân giáo đi tiến đánh yêu tộc mà là khai phát một cái trò chơi nuôi côn có chút điện thoại người sử dụng khả năng không rõ ràng cái này nuôi côn làm sao lại cùng yêu tộc có quan hệ đây. ta tới cấp cho đại gia phổ cập một chút hiện tại yêu tộc người cầm quyền là viễn cổ yêu sư hắn chính là côn bằng c h i thân dạng n à y đại gia liền minh bạch đi cái gọi là nuôi côn kỳ thật chính là l à ám chỉ yêu tộc yêu sư vẹn vẹn nuôi côn là đủ rồi sao h i ệ n nhiên không phải tiêu giao thần quân lại liên hệ cùng yêu sư côn bằng có thủ c h ấ n nguyên đại tiên cùng c h ấ n nguyên đại tiên âm thầm kết minh về sau tiêu giao thần quân tại mạng lưới toàn con đường mở rộng một trận trực tiếp cái này trực tiếp dẫn chương trình chính là trấn nguyên đại tiên hai cái đạo đồng x o á khí thanh phong cùng ân minh nguyệt thanh phong tại trực tiếp thời điểm phô bảy côn các loại công dụng đối địch làm thú cư còn có may mắn yêu sư côn bằng cũng không có làm được bị trấn nguyên đại tiên chặn đường tại ngũ trang quán bên ngoài hai người tại hỗn đ ộ t bên trong ước chiến một cái không biết tên cao thủ nói cho người biết cuối cùng c h ấ n nguyên đại tiên thắng một chiêu theo không nguyện ý lộ ra tính danh người liên lạc để báo côn bằng yêu sư đánh lén tiêu giao thần quân thời điểm tiêu giao thần quân ổn thỏa chỗ ngồi đối mặt yêu sư côn bằng vô xỉ đánh lén tự tin cười một tiếng lù lù bất động nói thì t h ầ m mà xảy ra thì nhanh huyền đô đại pháp sư xuất thủ một trương thái cực đồ che đậy bầu trời một chiêu đem côn bằng n oanh như hỗn độn bên trong đem đánh đập một tháng một tháng sau trật vật côn bằng từ hỗn độn trở về lập tức lại bị vô đương thánh mẫu một chiêu đánh trở về vô đương thánh mẫu tại hỗn độn bên trong bắt được côn bằng chính là một trận đánh đập cái này một đánh lại là một tháng một tháng sau côn bằng cơ hồ là nắm sấp ra hỗn độn thê thảm không có hình người đây chính là nửa năm này đến nay tiêu giao thần quân sở tác sở vi giả chết diệt yêu tộc phật giáo tinh huệ một cái trò chơi đem yêu tộc yêu sư chơi dục sinh dục tử một tây phát t i ê n hạ một ý loạn nhân gian không ngoài như vậy vậy. chương minh Trước i hiên xem hết t i ê n văn chương này n g á y mắt sợ ngây người cái này đây đều là cái gì a lấy lại tinh thần gào lớn nói xấu h ã m hại đây là âm mưu đây là có người muốn hướng ta trên thân dội nước bẩn như thế không hợp thói thường cố sự đều b i ế n ra có người sẽ tin sao quả thực chính là đang vũ lục đại gia trí thông minh lý thanh nhã cởi khẽ nói ra ngươi nhìn một cái mặt dưới bình luận còn có bình luận như thế không hợp thói thường cố sự còn có bình luận đều là đang chửi thành người náo tàn đi Chứ ha, ha, ha, vạn phật triều tông cô long thí chủ ngươi đối bần tăng có ý kiến cô long vạn phật triều tông không sai chính là nhìn ngươi khó chịu vạn phật triều tông a di đà phật ngã phật từ bi nhìn t h í chủ đối ngã phật giáo hiểu lầm quá sâu có thể hay không cáo chi chỗ bần tăng cùng ngươi thảo luận một chút phật pháp cô long ma giới vạn phật triều tông đình đình k ì hì tiêu giao thần quân thật là lợi hại a người ta tốt bội phục rất thích tùy duyên tự tại đình đình mời nói tiếng người đình đình tùy duyên tự tại sao thế rồi thục n ữ không được sao tùy duyên tự tại đình đình ta muốn nói đình đình người nhất định phải chết bạch vân đạo trưởng một hoàn tiếp một hoàn tính toán ngay cả tính toán tiêu giao thần quân c ũ n g có thể xưng hồng hoàng tính toán người thứ nhất ta không phải người đáng sợ quả thật là đáng sợ thái sơ không biết về sau hồng hoàng còn có không người nào dám trêu chọc tiêu giao thần quân quân không gặp các ngươi không hiếu kỳ tiêu giao thần quân sẽ làm sao đối phó phật giáo sao c ô long cực kỳ hiếu kỳ tốt nhất là đem như lai kia đầu t r ọ c cũng lôi ra đến đánh một trận cầu nguyện mạc hiên mười phần chờ mong đặc biệt chờ mong phi thường chờ mong trương minh hiên nhìn xem phía dưới liên tiếp bình luận miệng càng n g o á c càng lớn ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng bi thường như vậy nhược trí các ngươi đều tin sao ta trương minh hiên thế nhưng là hồng hoang nổi danh đơn thuần thiện lường làm sao lại đi tính toán người khác trương minh hiên nắm chặt nằm đấm nổi nóng kêu lên quả thực nhục người quả đáng cấm hảo nhất định phải vĩu phong hảo thanh nhã tỷ đây là ai biết lý thanh nhã ánh mắt lóe lên mỉm cười nói ra đây là bình tâm nương nương cá nhân không gian phát si vưu văn t r ư ờ n g trương minh hiên nháy mắt ngốc trệ bình tâm nương nương si vưu đ ạ i ma thần lý thanh nhã trong mắt mang theo giảo hoạt nói ra còn muốn cấm hào sao trương minh hiên ngẩng đầu nhìn lên trời cười ngây ngô nói ra n g ư ờ i nói cái gì hôm nay thời tiết không tệ à? lý thanh nhã phốc thử một tiếng cười ra tiếng trương minh hiên ho khan một cái che giấu xấu hổ nói ra đúng rồi thanh nhã tỉ chúng ta đi hư hoang giới chơi vừa đi lý thanh nhã gật đầu nói ra hai người quay người đi vào tiệm sách bên trong ngồi tại trong sân hai cái trên ghế nằm bên trên nhắm mắt lại phân ra một tia tâm thần tiến vào hư hoang giới bên trong hiện tại hư hoang giới cùng lúc trước so sánh càng thêm phồn binh thành trì cũng đã sớm không phải kia chỉ là vài tòa vây quanh tứ đại cổ thành mới thành lập rất nhiều mới thành trì có đạo minh thành lập thành trì phật giáo thành lập thành trì long tộc phượng hoàng k ỳ lân bạch hổ các loại thần bầy thú tộc cũng đều thành lập thành trì hát thủy huyền xạ so sánh minh rắn các loại yêu quái cường đại tộc đàn cũng đều thành lập hạ thành trì chỉ là thành trì lớn nhỏ có chút khác nhau mà thôi trương minh hiên cùng lý thanh nhã biến hóa một phen hình tượng tại hư h o a n g giới du ngoạn đi qua từng tòa thành trì thưởng thức các loại cảnh đẹp trên đường đi cười cười nói nói trương minh hiên du ngoạn thời điểm không chịu cô đơn trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nếu là đột nhiên đến cái đàn thú công thành có phải là liền kiếm lợi lớn một cái trên đường phố trương minh hiên từ ven đường mua xuống một cái cây châm quay người đối lý thanh nhã cười nói ra thanh nhã tỉ ngươi nhìn xinh đẹp không cái này cây châm là một cái phượng châm chim vợ miệng ngậm bích ngọc nhánh cây trên nhánh cây bên trên rủ xuống liên tiếp hạt châu lý thanh nhã do dự một chút nói ra quá mức diễm lệ trương minh hiên cười ha thanh nhã tỷ n g ư ơ i bình thường chính là quá một mạc riêng có làm nhã diễm có diễm vẻ đẹp ngươi hẳn là thử nghiệm thêm một cái khác phong cách lý thanh nhã nhuận miệng cười nói ra ngươi nói đúng trương minh hiên cười nói ra đến thanh nhã tỷ ta đeo lên cho ngươi nắm vớt cây trâm hướng lý thanh nhã trên đầu cảm tới lý thanh nhã đứng tại chỗ hơi đỏ mặt cũng không có tránh đi trương minh hiên trong mắt mang theo kích động tay chậm dã i chậm dãi hướng lý thanh nhã tiếp cận ta tại cho thanh nhã tỷ mang cây trâm t u t thật hạnh phúc cảm giác thật hy vọng giờ khắc này vĩnh cựu dừng lại lý thanh nhã sắc mặt cổ quáy thay đổi một chút ngẩm đầu nói ra, minh hiền, có người đến. Ta đi ra đi n g o à i t r ư ớ c Thân mắt ảnh nháy b i ế n Trương Minh Hiên ngơ n mất. g á chung đứng điện. nguyên ở À, p á t tố chất thần cực kinh, khổ đ một liền Người quanh kỳ quái nhìn về phía trương minh hiên người kia là ai à? có bị bệnh không trương minh hiên thân ảnh cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngoại giới tiệm sách trong viện trương minh hiên sinh không thể luyến mở to mắt quay đầu liền thấy bên cạnh m ỉ m cười lý thanh nhã trương minh hiên k h ỏ miệng núc ních hai lần lại không biết nên nói cái gì cái này thời điểm hùng đại một tiếng kéo kẹt đẩy ra hậu viện cửa nhỏ đi đến đi theo phía sau toàn thân áo đen dương tiễn lý thanh nhã đứng lên cười nói ra chân quân đến đây không có t ử xa t i ế p đón dương t i ễ n ôm quyền cười nói ra là dương t i ễ n mạo mội q cái dày còn xin lý tiểu thư trương công tử t h ứ tội t r ư ơ n g minh hiên thở dài một hơi mang theo một tia oán m i ệ m nói ra nói đi có chuyện gì dương t i ễ n sững sở tiêu giao thần quân đây là thế nào sau đó tay r ú i ra mấy t r ư ơ n g thiếp mời xuất hiện tại lòng bàn tay nói ra ta là phụng b ệ hạ chi mệnh đến đây đưa thiếp mời sau ba tháng trầm hưng ơ sẽ tại hoa sơn khai sơn cứu mẹ còn xin hai vị xem lễ t i ế p mời từ dương tiến lòng bàn tay bay lên hướng lý thanh nhã trước mặt lướp tới lý thanh nhã tiếp nhận t i ế p mời cười nói ra còn xin chân quân hồi bẩm bệ hạ chúng ta chắc chắn đúng giờ đi trước dương tiến cười nói ra những n à y thiếp mời bên trong còn có một phần là cho tôn ngộ không bạch tinh tinh nói tôn ngộ không ngay tại thiên môn sơn bế quan còn xin thay c h u y ể n đạt lý thanh nhã gật đầu nói ra tốt dương tiến ôm quyền nói ra vậy ta trước hết cáo tử còn có cái khác thiếp mời cần đưa đạt lý thanh nhã gật đầu nói ra ta đưa chân quân dương tiến vội vàng cười nói lý tiểu thư dừng bước ta cùng hắc hùng đội trưởng ra ngoài là được rồi lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra cũng tốt hồng bi làm phiền ngươi đem chân quân đưa ra ngoài chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa hắc hùng quái cung kính nói ra vâng hùng bi dương tiễn vừa đi trương minh hiên lập tức liền đứng lên l ư ỡ nghiêm n g mặt lấy lòng nói ra thanh nhã tỉ chúng ta lại đi hư hoang giới dạo chơi rồi lý thanh nhã khỏe miệng tươi cười lắc đầu nói ra không đi trương một nghìn không trăm năm mươi ba lục nhĩ viên hồng chứng đạo đ ạ i la trương một nghìn không trăm năm mươi ba lục nhĩ viên hồng chứng đạo đ ạ i la trương minh hiên trước mắt tay vắt chéo sau lưng một thỏi vàng cùng một khối ngọc thạch xuất hiện tại lòng bàn tay pháp lực lưu chuyển gôn cùng ngọc thạch hòa tan rất nhanh hình thành một nhánh mỹ lệ cây trơm trương minh hiên đem cây trơm lấy ra kinh hỉ kêu lên thanh nhã tỉ Ngươi nhìn cái này nó cái lại, lại cây trầm lý ạ lại i diễm m đẹp thanh nhã nghe h đẹp. Cầm c sau lưng chuyển đến nói tiếng ớ i kêu n tham thiết phốc thử một đầu tiếng kêu tham thiết phốc thử một tiếng cười ra tiếng thân ảnh tung bay đi xa lý thanh nhã một đường bay đến thục sơn phường thị bên ngoài thuộc sơn bị trận pháp bao phủ cho dù ở mùa đông bên trong cũng là ấm áp nghi nhân cây mậu hương hoa thục sơn trước đại điện bị mắt nha nha đang cùng một đám con thỏ nhỏ muốn trên đồng cỏ chơi trốn tìm tiếng cười vui vang lên liên miên bên cạnh dưới cây tề linh vân đang cùng chu k i n h vân đánh cờ nhưng chu k i n h vân lộ ra lại chút không quan tâm ánh mắt lơ lửng lý thanh nhã từ không trung chậm rãi bay xuống trực tiếp xuyên qua trận pháp cầm chê tiến vào thuộc sơn bên trong chu k i n h vân nhãn tỉnh sáng lên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên thanh nhã tỉ tới đứng lên vẫy gọi kêu lên thanh nhã tỉ mau tới mau tới đến nơi này tới t h linh vân cũng đứng lên. Người kêu một tiếng, Thanh Nhã lý Thanh kêu một tỉ. Nhã Lý chu ư ờ i nói đến n ra, ta đến xem a nha. Lên Linh Vân q a phía ngay nha nha, ra, nha nha y yêu, đầu đáng nhìn trốn ánh lên nói nàng chơi tìm về tại mắt rất trước cười mỉm lẽ so kinh a t ấ Dương còn muốn i Kinh ể u chuyện. Chu、kinh、vân chạy chậm tiến lên lôi kéo lý thanh nhã cánh tay c ư ờ i hì hì kéo đến dưới cây theo trên ghế nói ra thanh nhã tỷ ngươi cùng linh vân đánh cờ ta ra ngoài một chút không đợi lý thanh nhã trả lời liền lòng như lửa đốt chạy lý thanh nhã nghi hoặc nói ra nàng đây là thế nào có chuyện gì gấp sao lên linh vân bất đắc dĩ nói ra con gái lớn không dùng được c nàng hiện tại cùng sách thành biên tập bắc hà quan hệ lửa nóng đây để nàng theo giúp ta hạ xe cờ nàng cũng không n g u y ệ n ý lý thanh nhã cười nói ra nguyên lai、like、là có ý c h u n g nhân a linh vân nếu như ngươi cảm thấy n h ả m chán có thể đi huyền không đào chơi ta cùng minh hiên đều tại lên linh vân lắc đầu h u hoán nói ra vẫn là thôi đi ta tại nơi này cũng rất tốt ừng lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra ta cùng ngươi đánh cờ đi thế linh vân nhuẹn miệng cười nói ra t ố t hạ một hồi thế linh vân yếu ớt nói ra thanh nhã tỉ c u c cờ của ngươi gió lăng lệ rất nhiều a lý thanh nhã im lặng nói ra bàn cờ liền như thế lớn n g ư ơ i khắp nơi nhượng bộ ta cũng chỉ có thể tiến công a thế linh vân tiếp theo tử nói ra nếu như ta cũng tiến công đâu lý thanh nhã đưa tay tại t h ế linh vân cái c h á n bắn ra không cao hứng nói ra n g ư ơ i nhà đầu này có ý riêng cùng t ỷ t ỷ ta treo lên lời nói sắc bè tới thế linh vân ôi một tiếng lập tức phá công vớt vớt đầu nơi xa nha nha kinh hỷ kêu lên bắt đến bắt đến t h ế linh vân lý thanh nhã quay đầu nhìn lại chỉ thấy nha nha cao hứng bắt lấy một cái con thỏ nhỏ yêu bên cạnh còn có một đám con thỏ nhỏ yêu vui cười vô tay hai người chính nhìn xem các nàng vui đùa ầm ĩ thời điểm lý thanh nhã đột nhiên biến sắc hướng ra phía ngoài nhìn lại thế linh vân hiếu kỳ hỏi thanh nhã tỉ thế nào lý thanh nhã nhuẩn miệng cười nói ra có người đột phá đại la theo lý thanh nhã tiếng nói rơi xuống đồng thời hai đạo đại la khí tức phóng lên tận trời k h u ấ y động vạn dắm mây khói hai con to lớn viên hầu hình chiếu xuất hiện ở trên trời hai tay v ô ngực ngửa mặt lên trời thép dài chứng minh hiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại h u y ề n không đảo môn hộ trước kinh h ỉ nói ra là lục nhị bọn hắn bước ra một bước dưới chân xuất hiện một đoa tường vân nâng hắn hướng lục nhị bọn người chiếm cứ sơn phong bay đi trong phường thị yêu cố quỷ quái đều ngẩng đầu nhìn lên trời mặc dù kinh lịch rất nhiều lần nhưng nội tâm vẫn là hiện ra một c ố đại khủng bố thật là đáng sợ khí tức cũng may bầu trời to lớn viên hầu hư ảnh lấp lóe hai lần liền tiêu tán cũng không có gây nên rối loạn lý thanh nhã ánh mắt lóe lên một t i a nghi hoặc đây đúng là đại la khí tức không sai làm sao như thế phù phiếm trương minh hiên tìm còn không có tiêu tán khí tức bay đến linh em động trước đó chỉ thấy hùng đại sắc t à mấy người cũng đã đi vào cửa động trước hai người nhìn thấy trương minh hiên bay tới liền vội vàng không người túi đầu nói ra bãi kiến tiểu lao ra trương minh hiên cười ha hả nói ra từ gia sư huynh các ngươi đây là có chuyện gì làm sao không đi vào sắc tà nói ra cử a động bị cấm chế phong tỏa còn không có mở ra c h ơ n g minh hiên n h u mày nói ra đây không phải đã đột phá sao tại sao vẫn chưa ra đang khi nói chuyện phong tỏa cử a động phủ văn cấm chế hóa thành một đạo lưu quan g tiêu tán một đạo h ư n h ư ợ c thanh â m từ động phủ bên trong chuyện đến ra tiểu lão gia quang lâm tha thứ không thể viết nên còn xin thứ tội c h ơ n g minh hiên biến sắc nói ra xảy ra chuyện đi chúng ta tiến vào một đoàn người vội vàng hướng động phủ bên trong đi đến xuyên qua một cái thật dài hành lang tiến vào một cái đại s ả n h bên trong chỉ thấy trong đại s ả n h tôn nộ g không vô c h i kỳ lục nhĩ mi hầu viên hồng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất từng cái khoe miệng chảy máu lông khỉ ảm đạm trương minh hiên khẩn trương hỏi các ngươi đây là có chuyện gì vô c h i kỳ đắng chắt nói ra dự đoán phạm sai lầm kém chút chúng ta liền không ra được lục nhĩ mi hầu nói ra vì trợ giúp ta cùng viên hồng đột phá đại la cảnh giới vô c h i kỳ đề nghị để chúng ta bản nguyên dung hợp khiến cho ta viên hồng có thể tự mình thể ngộ đạo quả của hắn đúng lúc gặp tôn nộ không ở đây nghe đề nghị này cũng miễn ý bản nguyên dung hợp giút bọn ta một chút sức、lực. lục nhĩ trong mắt mang theo một tia sợ hai nói ra chúng ta bản nguyên dung hợp về sau ta cùng viên hồng s á c thực cũng thật sự rõ ràng thể nộ đến đại la chỗ kỳ diệu thậm chí tiểu liền c h u ẩ n thánh cảnh giới cũng có rõ ràng cảm nộ nhưng là theo thời gian trôi qua bản nguyên diễn hóa s u ấ t càng ngày càng nhiều huyền diệu loại kia huyền diệu huyền chi lại huyền giống như đem đại đạo hiện ra ở trước mắt khiến người trầm mê trong đó khó mà tự kiềm chế vô c h i kỳ hiện lên một tia e ngại nói ra kém một chút kém một chút chúng ta liền triệt để trầm luân tại kia huyền diệu đại đạo bên trong t r i để bị bản nguyên đồng hóa rốt cuộc không tỉnh lại tôn nộ không nói ra hiện tại nhớ tới còn có một loại tim đập nhanh thật giống như bản nguyên đang sống b u ô n g xuống ngồi nhử muốn thôn phệ chúng ta t r ư ơ n g minh hiên liền vội vàng hỏi các ngươi là thế nào tránh ra vô c h i kỳ nhìn về phía tôn nộ không cảm thán nói ra lần này cần đa tạng ộ không là hắn bừng tỉnh chúng ta mới khiến cho chúng ta toàn lực đánh cược một lần rút ra bản nguyên mặc dù bởi vậy thụ đến phản phệ nhưng cũng tránh thoát ra tôn nộ không hắc hắc nói ra là cái này nhắc nhở ta đưa tay hướng trên c h á n sờ một cái một viên lóng lánh kim sắc h ỏ a d i ễ m viễn cổ phù văn hiền hiện chương một nghìn không trăm năm mươi bốn tề tụ hoa sơn chương minh hiên ngưng trọng nói ra nói cách khác một khi các ngươi bản nguyên dung hợp hoàn chỉnh bản nguyên rất có thể mang theo sớm đã vẫn là đầu kia hỗn độn ma viên ấ n ký sẽ đem các ngươi thôn phệ từ đó làm hỗn độn ma viên phục sinh lục nhĩ lắc đầu nói ra hỗn độn ma viên có thể hay không phục sinh ta không biết nhưng bản nguyên xác thực muốn đồng hóa chúng ta t r ư ơ n g minh hiên dặn dò nói ra các ngươi về sau tuyệt đối không nên làm như thế chuyện nguy hiểm liền xem như nghĩ bản nguyên dung hợp n ộ đạo cũng không nên duy nhất một lần dung hợp ra hoàn chỉnh bản nguyên lẽ ra hai người thử thăm dò dung hợp thăm dò lục nhĩ gật đầu nói ra tiểu lão ra dạy bảo là lần này là chúng ta cắn rỡ tôn nộ không cười ha hà nói mặc dù có chút nguy hiểm nhưng hiệu quả vẫn rất t ố ta t đại ca cùng tam ca đều thành công đột phá đến đại la kim tiên lục nhĩ viên hồng đều lộ ra tiếu dung vô c h i kỳ cảm thán một tiếng mặc dù chỉ nhìn ngắn ngủi một đoạn thời gian ta cũng từ trong đó được lợi không cạn t r ư ơ n g minh hiên tay tại không trung khẽ vỗ mấy người trước mặt xuất hiện một nhóm lơ lửng bản đảo nói ra những này cho các ngươi hảo hảo tính d ư ỡ n g lục nhĩ vô c h i kỳ ôm quyền nói ra đà tạ tiểu lao ra viên hồng cũng ôm quyền cảm kích nói ra đà tạ thần quân tôn nộ không cũng không khách khí trực tiếp bắt lấy một cái miệng lướt gặm chương minh hiên nói ra lộ không nơi này còn có một cái đồ vật cho ngươi tôn nộ không ngẩng đầu nói ra cái gì đồ vật đầy miệng đào nước tản ra nhân vân chi k h í trương minh hiên nói ra dương t i ễ n đưa tới thềm mời nói năm sau tháng tư trầm hương sẽ tại hoa sơn phá núi cứu mẹ mời ngươi tiến đến xem lễ tôn nộ không thủ hạ dừng lại như có điều suy nghĩ nói ra trầm hương cũng phải bắt t r ư ớ c hắn cứu cứu sao đi ta đến thời điểm nhất định đi trương minh hiên nhẹ gật đầu sau đó nói ra các ngươi tính dưỡng đi ta đi về trước lại quay đầu đối xác tả hắc hùng quái nói ra làm phiền các ngươi vì bọn họ hộ pháp chớ có bị người quấy dày hùng đại phanh phanh vỗ bộ ngực tiếng trầm nói ra tiểu lão gia ngài cứ yên tâm đi ta khoảng thời gian này liền ở tại linh â m động tuyệt sẽ không để người khác quay dày đến bọn hắn sắc tả cũng gật đầu nói ra ta cũng thật nhiều thêm chú ý trương minh hiên ừ một tiếng quay người đi ra ngoài lục n h ĩ vô c h i kỳ hùng đại sắc tả cung kính nói ra cùng t i ễ n tiểu lão gia thời gian chậm rãi trôi qua ngày đông giá rét đón người mới đến xuân pháo trúc từng tiếng pháo hoa đ ầ y trời toàn bộ hồng hoang đều tràn đầy vui sướng bầu không khí tết xuân qua đi đông đi xuân tới vạn vật khôi phục cây trổ nhánh có nô nhị cánh nứa xuân đông cá phơ kim lân trương h phần á n g tư ấ t tới đến, thế gian bách tính trong, toàn biết thiên một phát trên, t nhanh đến, gian bận rộn bên vẹn không biết giữa thiên địa một kiện liên quan đến chúng sinh đại sự sắp phát sinh. Huyền không đảo bên bách giữa địa đại đảo lâm vào r sự sắp minh hiên đứng ở đại sành, đầu đội sảnh, n g ở ọ cười quan quạt xuất suyết tay tay toàn thân áo trắng xuất trần, tay áo suyết tơ vàng phần tơ thêm mấy phần lộ lấy. cầm xếp, áo áo r lộn ơ n Minh Hiên g c ư nói ra thanh nhã tỉ xong chưa lý thanh nhã đứng tại trương minh hiên sau lưng do xét một phen nói ra đừng núp ních Nhà! Thanh nhã đưa tay hướng m trương minh hiền xoay người nhìn lý thanh nhã hỏi lần nữa thanh nhã tỉ ngươi xác định không đi sao loại này thịnh sự thế nhưng là rất khó được mà lại thiên đình cũng cho ngươi hạ thiệp mời lý thanh nhã lắc đầu nói ra chúng ta không đi ngươi mang theo vô c h i kỷ lục nhị bọn hắn đi thôi trương minh hiên tiếp nối nói ra được thôi vậy ta đi lý thanh nhã dặn dò nói ra chú ý an toàn gặp chuyện chớ có can thiệp vào trương minh hiên cười ha hả nói ra ngọc đế chủ nhà nào có ta ra mặt phần lý thanh nhã suy nghĩ một chút cười một tiếng xác thực như thế trương minh hiên quay người đi ra ngoài một cái lắc mình xuất hiện tại môn hộ trước mở miệng nói ra lục nhĩ vô c h i kỷ theo ta tiến đến xem lễ lục n h ĩ cùng vô c h i kỷ từ dưới ba mươi mốt ít ghét mặt bay lên rơi xuống trương minh hiên bên người cùng kính nói ra vâng một đoá tường vân lâng bọn hắn nhanh chóng chỉ lên trời bên cạnh mà đi huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền từ bên ngoài đi tiệm sách đi vào lý thanh nhã bên người bịu môi nói ra thì vì cái gì không cho ta đi ta muốn đi xem náo nhiệt lý thanh nhã đưa tay bắt lấy lý thanh tuyền tay yếu ớt nói ra hắn cũng sẽ đi lý thanh tuyền nghi hoặc nói ra hắn là ai đột nhiên giận mình nói ra t h người nói đâu xuất cung vị kia cũng đi、ừ. lý thanh nhã nhẹ gật đầu lý thanh tuyền nắm chặt lý thanh nhã tay nói ra vậy ta không đi lý thanh nhã cười nói ra không có việc gì tại nơi này cũng có thể nhìn ừng lý thanh tuyền liên tục gật đầu trương minh hiên mang theo tả hữu hộ pháp lục nhị vô c h i kỳ mang lấy tường vân vượt ngang bộ châu đi vào nam chiêm bộ châu hoa sơn đ ỉ n h chót giờ phút này hoa sơn trên không tường vân lượn lờ thủy khí ngăn vạn từng cái thiên b i n h thần tướng đem hoa sơn t r ù n g quanh vạn giảm phong tỏa trong đó phạm nhân đều bị di chuyển ra ngoài bầu trời tường vân ngưng cái bản ngọc đế ngồi tại trên l o nghỉ bên cạnh đứng tại thái bạch kim tinh quyển liêm đại tướng vương mẫ đứng phía sau cựu tiên huyền nữ hàng nga tiên tử dương tiễn nga o t h ố n tâm ngồi tại bên cạnh mây trên đế trầm hương ngồi tại nhất phía trước mây trên đế nương trọng nhìn xem phía d ư ớ i không nói một lời hai bên trái phải phân biệt ngồi bạch tố tố cùng tôn nộ không bạch tố tố thỉnh thoảng quay đầu lo lắng nhìn về phía trầm hương tôn nộ không thì là cả lơ phất phơ ăn chúa tiêu phía trên cùng ngọc đế bình tọa còn có thái thượng lao quân huyền đô đại pháp sư vô đường thánh mẫu và người trương minh hiên bay qua chắp tay cười nói ra gặp qua bệ hạ vương mẫu tiêu dao đáp ứng lời mời mà tới ngọc đế khỏe miệm lộ ra v vâng trương minh hiên lại đối thái thượng lão quân mấy người bài nói tham kiến thái thượng lão quân gặp qua huyền đô sư hình gặp qua đại sứ tỷ h vô c h i kỷ lục nhĩ cũng cung kính thi lễ nói ra tham kiến thái thượng lão quân gặp qua huyền đô đại pháp sư gặp qua đại sứ tỷ h thái thượng lão quân đánh giá mặc vừa vặn trương minh hiên nhẹ gật đầu thanh âm giàn mua chuyển đ i n ra ngồi đi trương minh hiên cung kính nói ra vâng cẩn thận ngồi tại một cái tương đối lệnh vị trí trương minh hiên vẫn là có tự biết rõ không dám gan lớn chùm trời đến cùng bọn hắn ngồi chung vô tri kỷ lục nhĩ đứng tại trương minh hiên sau lưng trương min các cũng ngồi đi. Lục、nhĩ、lắc ngươi ngồi nhĩ nói đi. đầu ra, k h ô n cần, không cần, chúng g tri a cho ngài chống đỡ một chút chẳng ngài diện. Trương minh cười nói, ta không cần các chống đỡ một t ư ơ n g m n Hiên nói, h cười ta kỷ h chống nhanh chi ô Vô n cần ngươi ngồi xuống. g các đỡ, k lục n h ĩ c ố chấp đứng tại trương minh hiên sau lưng trương minh hiên cũng vô pháp tiếp xuống tới mấy ngày bên trong trấn nguyên đại tiên côn bằng yêu sư minh h à giáo chủ cũng đều nhao nhao đến đây đến tận đây hồng hoang bên trong trí cường chuẩn thánh chỉ có như lai phật tổ quảng thành t ử chưa đến côn bằng yêu sư đến thời điểm kém chút bị hủ quay đầu liền chạy đây không phải thành đoàn tìm ta phiền phức a h u y đô trấn nguyên tử vô lương thánh mẫu đây đều là người quân a tất r Trước ư Như được nhưng c mặc có Khai Khai không Phật Thành thu thầm Lai đang quan mời, Sơn Sơn sát Quảng Ngọc cũng bắt bắt Tổ, Tử đầu đầu Đế đều l âm dù y Hoa Sơn, vô luận vô là siển giáo g đối với n ọ cả Đế đột nhiên mời như thế trí nhiên như cường mời i g đi đến Hoa sơn, đều có bất chi Sơn, lòng an, húng bên trong còn Hoa có có bất mọi ộ t tiểu trương Tất cái cả hiểm minh hiền. âm nhân m người đi vào về sau thái thượng lão quân chậm rãi nói ra b ậ y hạ ngài đem chúng ta đều mời đi vào ngọn nguồn chỗ vì chuyện gì chẳng lẽ chỉ là nhìn trầm hương khai sơn cứu mẹ sao ngọc đế tôn kính nói ra lão quân còn xin đợi chút về sau liền thấy rõ ràng giờ phút này thực sự không nên nói rõ thái thượng lão quân nhẹ gật đầu nói ra cũng tốt ngọc đế tòng lòng trên mặt ghế đứng lên nói ra đa tạ c h ư vị đạo hữu đáp ứng lời mời đến đây hạo thiên ở đ â y cảm ơn qua trấn nguyên tử minh h à côn bằng bọn người nhẹ gật đầu ngọc đế sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói ra khai sơn sắp bắt đầu t r ầ m hương chuẩn bị sẵn sàng t r ầ m hương đứng lên cung kính nói ra vâng trong tay l o i lên một thanh to lớn khai sơn phủ xuất hiện tại lòng bàn tay chấm hương hít sâu một hơi nhìn về phía phía dưới ngọc đế đưa tay hướng về phía trước nói ra hiện một tôn tử kim sắc bảo tháp xuất hiện tại hoa sơn chi đ ỉ n h tản ra một đạo tử kim sắc màn sáng như dòng nước đem hoa sơn báo khỏa đám mây bên trên mọi người trong lòng đều hiện lên một cái tên hạo thiên tháp ngọc đế mở miệng nói ra c h ấ n hoa sơn đỉnh chóp to lớn hạo thiên tháp từ từ nhỏ dần cuối cùng trở nên chỉ có nửa mét chi cao đông nhiên hướng dưới hoa sơn rơi đi rơi vào đỉnh núi nháy mắt d ừ n g lại giống như gặp được trở ngại t i ế p lấy lại giống như hư ảnh xuyên qua hoa sơn chìm vào hoa sơn phần bụng ngọc đế nhữ, nhữ mày ngồi trở lại cái ghế bên trong nói ra có thể chấm h trầm hương nhẹ gật đầu liền muốn hương xuống bay đi vô đương thánh mẫu đột nhiên mở miệng nói ra trầm hương ngươi cần phải nghĩ rõ ràng nếu ngươi phá vỡ hoa sơn không có đại địa địa mạch chi khí che giấu thiên điều nháy mắt liền sẽ phát giác ngươi mẫu thân đến thời điểm ngươi mẫu thân sẽ chết tựa như lúc trước giao cơ trầm hương trầm mặc một hồi nắm chặt khai sơn phủ nói ra ta tin tưởng ta cậu ông ngoại vô đương thánh mẫu nhìn về phía ngọc đế nói ra b ậ hạ ngài thật sự có nắm chắc đối kháng thiên điều sao ngọc đế lắc đầu nói ra không có vô đương thánh mẫu nhịn không được nói ra vậy ngươi vì sao còn để trầm hương phá vỡ hoa s vô lượng thiên tôn bệ hạ ngài vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng dương thiền một khi xuất hiện chờ đợi nàng tất nhiên là t h i ề n đ i ệ u tuyệt sát thủ đoạn ngọc đế lắc đầu nói ra các ngươi không cần h u y ề n ta tự có an bài sẽ không để cho thiền nhi không c ô n g chịu chết ngọc đế đã đã nói như vậy vô lương thánh mô cùng huyền đô cũng đều không còn lắm miệng có thể mở miệng nhắc nhở đã lấy hết đạo nghĩa t r ấ m hương cầm to lớn khai sân phủ quay đầu nhìn về phía ngọc đế bọn người nói ra cậu ông ngoại cậu bà ngoại cứu cứu di nương tô sư phó ta đi vương mẫu lo lắng nói ra chú ý an toàn chấm hương dùng sức nhẹ gật đầu toàn bộ giống như thiên thạch hướng phía dưới rơi xuống đồng bột pháp lực ngoại phong giống như liệt diễm c h ầ m hương cao cao giơ lên khai sân phủ à nổi giận gầm lên một tiếng oanh long một chút bổ vào trên hoa sơn toàn bộ hoa sơn hiện lên một tia màu lưu ly li t h ầ n quang c h ầ m hương bịch một tiếng cao cao bắn lên lan lộn nện ở trong núi rừng bạch tố tố kinh hoàng kêu lên c h ầ m hương tôn nộ không ăn chối u tiêu động tắc cũng ngừng xuống tới song trong mắt h ỏ a nhãn kim tinh lấp lánh nhìn xem phía dưới hoa sơn trong lòng nổi lên một k ấ u n g h o ặ c đây chính là một tòa phổ thông núi a làm sao có thể bổ không ra ngọc đế đột nhiên đứng lên lại chậm rãi làm số dư k i Cổ quái. Cổ quái. May may? ngoài h n ạ c tam c thập tam thiên hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương, nương ngồi xếp bằng bên trên giường mây thanh loan thải phượng đứng ở hai bên trước mặt có một mặt mây kính mây kính bên trong phát ra chính là hoa sơn hình tượng thanh loan kinh ngạc nói ra nương nương đây là có chuyện gì khai sơn phủ đánh như thế nào không ra hoa sơn nữ hoa nương nương bình thản nói ra đây là thiên địa lực lượng mặc dù lấy hạo thiên tháp che giấu thiên điều cảm ứng để nó không phát hiện được dương thiền cùng mới thiên điều nhưng thiên đ i ị u lại tại bản năng bài xích mới thiên điều hoa sơn từ một tòa phổ thông sơn phong biến thành một tòa không thể phá vỡ thân sơn đây chính là thiên đ i ị u bản năng đang ngăn trở mới thiên điều xuất thế thanh loan lo lắng nói ra vậy nhưng làm sao bây giờ t r ấ m hương bổ không r a hoa sơn thiên điều không cách nào xuất thế chúng ta chẳng phải là liền sắp thành lại bại rồi nữ o a nương nương nói ra ba cái biện pháp thanh loan hiếu kỳ nói ra cái gì biện pháp nữ o a nương nương nhìn xem hình tượng nói ra cái thứ nhất biện pháp lấy vô lượng chúng sinh chi ý nguyện s u n g kích thiên địa bản nguyên lấy mình tâm đổi thiên t â m thanh loan im lặng nói ra ngài vẫn là nói cái thứ hai cái này rõ ràng là không thể nào cái thứ hai biện pháp cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa hoa sơn thiên đ ị a phát tắc thanh loan hỏi ai có thể làm được nữ hoa nương nương cười nói ra nộ ra mình đạo chuẩn thánh đều có thể nhưng mới thiên đ ị a xuất thế hắn liền muốn tiếp nhận cũ thiên đ ị a phản vệ thanh loan im lặng nói ra không ai nguyện ý đi hồng hoa n giống g địa tạng loại kia vô số năm như một ngày độ hóa vô số lệ quỷ từ đó công đức khí vận ra thân người hiền lành giống như không có nữ hoa nương nương mở miệm cười nói ra vậy cũng chỉ có thể mượn dùng pháp bảo chi lực phát huy ra c h u ẩ n thánh một kích thanh loan vỗ tay c ư ờ i nói cái này tốt cái này tốt nương nương ngài đem hồng tú cầu ban thưởng đi thôi thải phượng tại bên cạnh nói ra ngươi có phải hay không đem bảo liên đ ă n g quên đi bảo liên đ ă n g là hồng hoang tứ đại tiên thiên thần đèn một t r o n g mặc dù không có cách nào cùng thánh nhân trí bảo so sánh nhưng nếu như hắn có thể phát huy ra bảo liên đ ă n g uy lực đủ để đạt tới c h u ẩ n thánh cấp bậc nữ hoa nương nương gật đầu nói ra không sai thanh loan cười hỏi nương, nương ngài là phân phó bảo liên đang k h linh giúp hắn sao nữ o a nương nương cười khe nói ra ta càng hy vọng chấm hương mình có thể phát huy ra bảo liên đang uy lực chúng ta lại nhìn xem đi dưới chân hoa sơn chấm hương từ núi rừng bên trong đằng một chút bay ra lơ lửng tại trời giơ lên khai sơn phủ nổi giận gầm lên một tiếng hét lớn khai sơn một kích mở cho ta hai tay nắm khai sơn phủ đối hoa sơn đột nhiên đánh xuống một đạo nối liền đất trời cự đại p h ủ khí hướng hoa sơn bổ tới một tiếng ầm v a n g tiếng vang búa khí đâm vào trên hoa sơn giống như pha lê từng mảnh vỡ nát chấm hương khó có thể tin kêu lên cái này cái này sao có thể đám mây bên trên dương tiễn đột nhiên đứng lên nói ra cứu cứu ta đi giút hắn ngọc đế do dự một chút nhẹ gật đầu nói ra nhất định phải từ hắn khai sơn dương tiễn gật đầu nói ra ta biết quay người hướng xuống bay đi tôn nộ không hắc hắc kêu lên ta láo tôn cũng đi ngã nhào một cái lật hạ tầng mây ngao thố tâm b ạ c h tố tố cũng ngồi không yên đứng dậy nói ra bậy hạ chúng ta cũng đi ngọc đế nhẹ gật đầu hai người cũng tung bay mà xuống Trước Trước Tiễn, Tôn ngộ không, ngao thốn tâm, Dương 1056, 1056, Khai Khai không, Ngao Sơn Sơn ngăn. ngăn. Ngộ gặp gặp Bạ Trầm hương nhìn về phía dương tiễn thất lạc nói ra cứu cứu ta ta thất bại dương tiễn đập một chút t r ầ m hương bạ vai cổ vũ nói ra không cần từ bỏ người mẫu thân còn tại hoa sơn bên trong chờ người cứu nàng ra ngoài đâu ừ m t r ầ m hương kiên định gật đầu nói ra lại đến nắm chặt khai s ớ n phủ hét lớn một tiếng đột nhiên hướng hoa sơn phóng đi tôn nộ không cười ha ha nói ra hảo đồ đệ sư phó ta đến giúp n g ư ơ i đột nhiên cũng vào tới kim cô đồng biến lớn giống như trụ trời hướng phía hoa sơn đánh tới dương tiễn biến sắc cả kinh kêu lên tôn nộ không không mớn thế nhưng là đã chậm oanh long hai tiếng nổ mạnh hoa sơn khẽ run lên tôn ngộ không trầm hương đồng thời bay ngược trở về to lớn lực phản chấn chấn động kim cô đồng khai sơn phủ hai kiện thần khí rời khỏi tay bay lên trời một tiếng ầm vang nện ở bên ngoài mấy trăm dặm dưới chân hoa sơn khai sơn phủ chém vào núi đá bên trong kim cô đồng t h ẳ n g tắp cắm ở đại địa phía trên lóe thanh lanh á n h sáng mang tôn ngộ không trầm hương cũng bị phản chấn v a n h một tiếng nện ở đại địa phía trên lăn lộn hướng nơi xa đi vòng quanh tại đại địa phía trên lôi ra một đầu thật dài khe ránh một đường không biết đạp nát bao nhiêu núi đá cây cối trầm hương g i y rủa lấy từ khe ránh bên trong đứng lên t tôn nộ không từ đằng xa một cái khe d a n h bên trong leo ra hai tay run rẩy nói ra lợi hại lợi hại ta lão tôn liền chưa thấy qua lợi hại như vậy núi so như lai ngũ chỉ sơn còn muốn lợi hại hơn bạch tố tố phiêu lạc đến trầm hương bên người liền tranh thủ trầm hương dịu dắt đứng lên lo lắng hỏi trầm hương ngươi không sao chứ trầm hương miễn cưỡng đối bạch tố tố cười một chút nói ra không có việc gì dương t i ễ n cùng ngao thốn tâm cũng tung bay mà đến rơi vào tôn nộ không bên người dương t i ễ n nổi nóng kêu lên tôn nộ không nếu như ngươi còn dám xuất thủ đừng có trách thủ hạ ta vô tình tôn nộ không dỗi tay ra nơi xa kim cô đ ổ n g nháy mắt bay lên bịch một tiếng rơi vào tôn nộ không trong tay tôn nộ không cười lạnh nói ra tam nhãn tử thật coi ta lão tôn t r ả lẽ lại sợ ngươi muốn đánh ta lão tôn phục n ồ i dương tiễn con mắt thứ ba đột nhiên hiện hiện cả giận nói ngươi biết không biết ngươi vừa vặn kém chút hỏng đại sự cho ngươi mình dẫn xuất đại họa tôn nộ không không chút nào yếu thế kêu lên ta lão tôn giúp đồ đệ khai sơn cứu mẹ thiên kinh đ i ể m nghĩa có thể xấu cái gì đại sự ngược lại là ngươi cái này khi cứu, cứu khoanh tay đứng nhìn ngươi chấm hương vội vàng ngăn ở tôn nộ không dương tiễn ở giữa liên tục xoay người thở dài nói ra cứu, cứu ngài bất gi Ta sư phó hắn không biết trong n à y nội t ì n h sư phó ngài cũng không cần động giận cái này khai sơn chỉ có thể từ một mình ta mở ra những người khác không thể nhúng tay tôn nộ không phất phất tay không cao hứng nói ra tùy ngươi tùy ngươi ta lão tôn không nhúng tay vào chính là hưởng làm người tốt trầm hương cảm kích nói ra đệ tử đa tạ sư phó trước đó xuất thủ tương trợ cũng đa tạ ngài thông cảm tôn nộ không lúc này mới sắc mặt tốt hơn một chút đám mây phía trên vô đương thánh mẫu nghi hoặc hỏi bậy hạ ngài đến cùng có cái gì mưu đồ vì cái gì không để cho người khác việt thủ ngọc đế chậm rãi nói ra đây là nhà chúng ta sự tỉnh ta không muốn liên lụy đến những người khác khai sơn ai cũng có thể nhưng hậu quả cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận tôn ngộ không có lẽ có thể có lẽ không thể chấn nguyên tử đột nhiên mở miệng nói ra thì ra là thế tất cả có người đều hướng chấn nguyên tử nhìn lại chấn nguyên tử vớt d â u cười nói ra ta minh bạch núi này vì sao cứng rắn như thế vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười nói ra còn xin chỉ giáo chấn nguyên tử nói ra núi này bản bình thường nhưng bên trong có không vật tầm thường xung quanh thiên địa pháp tắc chi lực cẩn ẩn tại bài xích núi này hoặc là nói là một loại bản năng pháo ấn không muốn trong núi chi vật xuất thế thái thượng lao quân gật đầu cười còn lại mấy vị trí cường giả đều nhắm mắt lại thân tan thiên địa lấy mình đạo tan thiên địa cảm nộ thiên địa phát tắc mấy hơi thở ở giữa sở hữu người mở to mắt s ắ c thực như thế huyền đô đại pháp sư cảm thán nói ra trấn nguyên đại tiên không hổ là viễn cổ đắc đạo trí cường giả đạo hạnh viễn siêu chúng ta trấn nguyên tử cười ha ha nói ra cũng là cầm địa thư c h i lực lúc này mới ẩn ẩn có chỗ phát giác côn bằng nhìn về phía ngọc đế bất mãn nói ra hạo thiên ngươi đến cùng chơi cái gì hoạt động cái này dưới hoa sơn đến cùng là cái gì ngươi mời chúng ta đến đây đến tột cùng là vì cái gì ngọc đế lắc đầu nói ra không thể nói không thể nói phía dưới trầm hương nhìn về phía dương tiễn nhìn không được hỏi cứu cứu ngài ban đầu là làm sao khai sơn thành công dương tiễn ngưng trọng nhìn về phía hoa sơn nói ra lúc trước ta khai sơn cứu mẹ mở đào sơn cũng tiếc rằng này trở ngại lấy sư tôn ban cho bảo vật đối kháng hạo thiên tháp toàn lực phía dưới đảo sơn một cách mà ra trầm hương nhìn không được nói ra có phải là hạo thiên tháp còn tại đ à o sơn bên trong ảnh hưởng dương tiễn lắc đầu nói ra không phải t r ầ m hương ngươi không ngại dùng tới bảo liên đăng thử một chút bảo liên đăng chính là tiên thiên tứ đại thần đèn một trong uy lực vô thận t r ầ m hương gật đầu nói ra t ố t r ồ i tay ra một tôn hoa sen trạng thần đèn xuất hiện tại t r ầ m hương lòng bàn tay t r ầ m hương đột nhiên nắm chặt bảo liên đăng đằng không mà lên bảo liên đăng bích thanh sắc quan g mang đại phóng t r ầ m hương huyền lập tại bích thanh sắc quan mang trung tâm gầm thép kêu lên bảo liên đăng xin ban cho ta lực lượng đi trong tay khai sơn phủ đột nhiên vung ra đẩy trời bích thanh sắc quan mang nháy mắt tràn vào búa khí bên trong. đem thần u bạch sắc đùa hóa khí vì bích màu xanh một tiếng ẩm vàng chạm tại hoa sơn bên trong trong chốc lát hoa sơn chấn động đại đ ị a c h r n lấn dao đ ù i mù nổi lên một phía dương tiễn tay háo hất lên một cỗ cuồng phong c u ố n qua ngày mai thanh hoa sơn phân không hao tổn chút nào đứng ở nguyên đ ị a t r ầ m hương k h ô n g người há mồm t h ở dốc tuyệt vọng nói ra làm sao lại như vậy tại sao có thể như vậy vì cái gì ta vẫn là bộ không gian hoa sơn một đạo thanh n m sâu kín từ hoa sơn bên trong chuyền gia chấm hương là ngươi a chấm hương chấm hương tinh thần chấn động giống như một cỗ dòng điện tại thể nội lưu truyền thân thể kích động run rẩy nói ra mẹ mẫu thân dương tiễn cũng là bỗng nhiên n g ầ n đầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía hoa sơn m u ộ i muội t r ầ m hương từ không trung thẳng tắp rơi xuống bịch một tiếng đập xuống đất hai đầu gối lâm vào núi đá bên trong quỳ xuống đất dập đầu thốt thít kêu lên mẹ là ta a ta là t r ầ m hương thanh â m sâu kín lần nữa từ hoa sơn bên trong chuyên r a t r ầ m hương không nên trách người cậu ông ngoại t r ầ m hương thốt thít kêu lên nương không có không có cậu ông ngoại cậu bà ngoại đều đối với ta rất tốt cứu cứu dạy ta võ nghệ huấn luyện bản lãnh của ta vậy là tốt rồi chấm hương t h t t í t nói ra nương là ta vô nặng ta không có cách nào cứu ngươi ra chương một n k h r ă m năm m ư khai sơn công thành chương một n k h r ă m năm m ư khai sơn công thành dương tiễn nhịn không được kêu lên tam hội dương thiền mở mị thanh em từ bên trong chuyền tới nhị ca chấm hương làm ngươi nhọc lòng rồi dương tiễn cũng trong mắt đảo hóng ánh nói ra hắn là cháu của ta đây đều là ta phải làm ngươi thế nào tam hội tam hội dương thiền thanh em biến mất không thấy gì nữa chấm hương trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu b à cái thàng đập núi đá băng liệt sau đó đứng lên trong lồng ngực giống như có một đám lửa đang thiếu đốt cả giận nói lại đến dương tiễn ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết cũng mở miệng nói ra tôn nộ không tấc l ò n g tố tố đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ đem pháp lực đưa vào bảo liên đ ă n g bên trong t r ợ t r ầ m hương một chút sức lực tôn nộ không điểm hh nói ra đang cùng ta lão tôn chi ý ta cũng muốn nhìn xem cái này h o a sơn đến cùng cứng đến bao nhiêu t r ầ m hương lần nữa đằng không mà lên bảo liên đ ă n g nở rộ hào quang săn g trói dương tiễn tôn nộ không bạch tố tố, ngao thốn tâm cũng đi theo bay lên vây quanh t r ầ m hương quanh thân màu xanh biết thần quang bên trong mấy đạo nhân ảnh lấp lánh dương tiễn tôn nộ không bạch tố, tố. ngao thốn tâm đồng thời đưa tay đem riêng phần mình pháp lực c u ộ n c u ộ n không ngừng đưa vào bảo liên đăng bên trong bảo liên đ ă n g giống như một cái màu xanh b i ế c ngọn đuốc hào quan g tỏa sáng m ở a t r ầ m hương nổi giận gầm lên một tiếng khai sơn phụ tại không trung một nháy mắt liên chạm chín lần bầu trời màu xanh b i ế c ánh đến nháy mắt biến mất không còn chín đạo màu xanh b i ế c đ ú a khí oanh l o n g lòng chạm tại hoa sơn cùng một cái địa phương đất dung núi chuyển thiên địa làm sáng tỏ tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hoa sơn giang d i ế n một tiếng một khối nho nhỏ núi đá vỡ nát rơi xuống dương tiên chầm hương tôn nộ không bọn người ở tại không trung há mồm thợ dốc trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng. trương o sao? à là n cũng như lực chỉ xuất Bầu thủ t vậy ờ i đại trên tầm huyền mây, pháp đô s lắc là là la chỉ mặc cũng chỉ cái có cần chuẩn được. đầu nói ra, đây là thiên địa đại đạo muốn xuất nói thiên bản năng chỉ phong ấn, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng không núi này cần trường khống mình đạo chuẩn thánh phải phải mới ra, ra rất mấy thể thủ t phá, phá dù ư minh hiên nói thầm nói ra đại la cùng c h u ẩ n thánh khác biệt rất lớn sao cảm giác đều không khác với a huyền đô lường trương minh hiên một bút lười nhác cùng ngươi cái này treo biết nói t r ầ m hương mấy người trầm m ặ t rơi trên mặt đất nhìn xem gần tại trễ thước hoa sơn một cỗ cảm giác bất lực từ trong lòng dâng lên thật mở không ra sao đinh linh linh bảo liên đăng trên thân lá sen trên dưới đ ô n g đưa lá sen va chạm phát ra một trận thanh âm thanh thúy bảo liên đăng từ trầm hương trong tay tránh thoát bay ra lơ lửng tại không t r ầ m hương dương tiễn bọn người hướng bảo liên đăng nhìn lại một đạo thanh âm thanh thúy từ bảo liên đăng bên trong phát ra các ngươi dạng này là không được t r ầ m hương cảnh giác hỏi ngươi là ai vì sao tại ta bảo liên đăng bên trong bảo liên đăng vây quanh t r ầ m hương đánh nhất chuyển nói ra ta là bảo liên đăng khí linh bảo tỷ dương tiễn lông mày trau một chút ta làm sao nghe nói bảo liên đăng khí linh bảo tỷ dương tiễn n g mày t a m t h ú t ta làm s a nghe nói o l n đăng khí linh gọi là n g lưu n g ngốc i ễ u đối với ngài đặt tên bất mãn thải phượng cũng gật đầu nói ra nương nương ta đã sớm nghe nói ngốc i ễ u thường xuyên ở sau lưng nói ngài nói xấu nữ hoa nương nương quét mắt các nàng một chút nói ra các ngươi ngầm miệng thanh loan thải phượng lập tức che miệng t r ấ m hương liền vội vàng hỏi bảo tỷ ngài biết làm sao bổ ra hoa sơn cứu ra ta mẫu thân sao bảo liên đăng nói ra rất đơn giản phát huy ra lực lượng của ta liền có thể làm được t r ấ m hương trầm thấp nói ra chúng ta đã phát huy ra lực lượng của người a nhưng vẫn là dùng chuyển không được hoa sơn bảo liên đăng tại không trung chìm nổi bay múa nói ra các ngươi xa xa không có phát huy ra ta lực lượng chân chính muốn biết thế nhưng là tiên t i ê n tứ đại thần đèn làm sao lại chỉ có điểm ấy vi lực t r â m hương liền vội vàng hỏi thế nào mới có thể phát huy ra lực lượng của ngươi phát huy ra ta lực lượng biện pháp có hai loại một loại là luyện hóa ta nhưng ta đã bị chủ nhân dương tiền luyện hóa cho nên cái này biện pháp không được còn có một loại chính là tình cảm lực lượng dương tiễn nhịn không được hỏi cái gì tình cảm lực lượng bảo liên đăng nói ra tiên t i ê n tứ đại thần đèn đều có chỗ huyền diệu ngọc hư đèn lưu ly chính là hủy diệt chi đèn bên trong có kim quang hủy diệt chi diễm có thể đốt hồng hoàng văn linh tuyệt vạn vật sinh cơ có thể hủy diệt chi tâm mà dùng bắt cảnh cung đèn chính là giảng đạo chi đèn bên trong có đạo lượt nhưng diện hóa các loại đạo vật có thể giá o hóa chi tâm mà dùng linh cứu đèn chính là tịch d i ệ t chi đèn một điểm đèn đ ố c nhưng chuyển sinh hóa chết chiếu do ưu minh có thể tử vong chi tâm mà dùng mà ta bảo liên đăng chính là tạo hóa chi đèn có thể hóa đại ái vì vô tận chi lực biến không thể thành có thể lấy một điểm đèn đ ố c chiếu sáng thế giới lợi hại nhất t r ấ m hương sốt ruột nói ra bảo tỷ ta nên làm như thế nào bảo liên đăng không cao hứng nói ra ngươi có phải hay không đốc cùng ngươi nói đại ái chi tâm a tưởng tượng ngươi trong lòng chỗ yêu tưởng tượng ngươi trong lòng cứu mẹ khát vọng t r ầ m hương vô ý thức nhìn thoáng qua bạch tố tố bạch tố tố hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi t r ầ m hương trầm mặt một chút ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lâm vào nội tâm của mình thế giới ở bên trong trong lòng không có thiên điệu không có nhiệm vụ có là tiểu thời điểm mẫu thân cùng mình chơi đ ù a có là bây giờ bị vây ở trong núi chịu khổ mẫu thân còn có bạch tố tố nội tâm khát vọng cứu ra mẫu thân mang theo mẫu thân cùng tố tố trở lại quá khứ ngọn núi nhỏ kia thôn đ ặ n cư trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt nếu như có thể tái sinh mấy đứa bé thì tốt hơn bảo liên đang lơ lửng tại chấm hương đỉnh đầu một chút xíu nước mắt từ chầm hương trong mắt chạy xuống nước mắt phiêu khởi bay vào bảo liên đang bên trong bảo liên đang n ầ m v a n g đại bạo một đạo ngọn lửa màu xanh giống như dao long vây quanh chầm hương xoay tròn dương tiễn tôn nộ không bọn người kinh hô một thân nháy mắt lui lại một bước chầm hương ngồi xếp bằng tại ngọn lửa màu xanh vờn quanh hạ chậm rãi bay lên bay đến không trung đột nhiên mở to mắt trong mắt lóe bích thanh sắc qua mang đứng lên quắt to một tiếng mở cho ta khai sơn phủ từ vào triệu bổ xuống hạ không có to lờ nóng anh u ố n khí không có kinh thiên động địa sóng linh khí một đạo thanh sắc quang mang xẹt qua ngọn núi một tiếng ầm vang đại sơn bị một phân hai nửa đám mây bên trên ngọc đế đột nhiên đứng lên thành công chấm hương hắn thành công vương mẫu cũng khẩn trương đứng lên chính thức bắt đầu côn bằng kinh ngạc nói ra hắn thật dựa vào bản thân phát huy ra bảo liên đăng một phần lực lượng trấn nguyên tử hai mắt nhìn chằm chằm ngọn núi khe hở nói ra ta ngược lại là rất hiếu kỳ núi này thể bên trong đến cùng có cái gì một đạo ngũ thải quang mang từ núi khe hở bên trong phát ra quang mang bên trong bên trong một khối hình toi ngũ thải thần thạch chậm rãi bay ra thần thạch phía trên từng đạo đ Nương nương t lòng núi Tử bên trong tam h thánh mẫu chính ngồi xếp bằng một tòa sân khấu phía trên hạo thiên tháp vững vàng lơ lửng tại tam thánh mẫu quanh thân từng đạo tử kim sắc sóng ánh sáng giống như dòng nước bảo vệ tam thánh mẫu t h ấ m hương bịt một tiếng quỷ gối tam thánh mẫu mặt vui đến phát khóc kêu lên mẫu thân Tàm t h á ngoại h h Mâu đưa tay đi sờ trầm đưa đi ư tay sờ ơ n t r n hiện ra hóng ánh nước mắt nói thiên thiên n g g mắt mắt tử. Trước hảo hải điều điều ra 1058, thiên điều ra, ra. ra. Trước o 1058, 1058, giới tôn nộ không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngũ thải thần thạch kinh nghi nói ra đây là cái gì làm sao lại cảm giác có chút quen thuộc dương tiến tại bên cạnh ngưng trọng nói ra ngũ thải thần thạch lúc trước vu yêu đại chiến cộng công giận s ờ bất chu sơn bất chu sơn ngược lại thiên k h n g phá nữ hoa nương nương chính là luyện ngũ thải thần thạch lấy bồ thương k h n g hiện tại là mới thiên điều xuất thế bầu trời trong chốc lát do xoáy vân dũng thiên địa biến sắc mây đen quần quận che đậy bầu trời thiên địa lâm vào một mảnh h á c ám quần quần mây đen bên trong một đạo lóe ra lôi q u a n g con mắt mở ra nhìn xem hoa sơn đỉnh c h ố c ngũ thải thần thạch răng rắc răng rắc răng rắc từng đạo kinh khủng lôi đỉnh từ con mắt bên trong đánh rớt hướng ngũ thải thần thạch bổ tới lôi đỉnh còn không có đánh xuống thần sắc liền bịch một tiếng vỡ vụn hóa thành một đạo ngũ thải hà quang như là cầu vồng treo ở bầu trời lôi đỉnh rơi vào bị phở bên trên không có tóe lên nửa điểm gọn sóng liền tiêu tán ra lôi đình chi nhãn bên trong động dạng một đạo thải quăng bay ra áp lực nặng côn bằng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cái tia đạo cựu thải hào quang sắc mặt thay đổi liên tục khó có thể tin nói ra thiên điều các ngươi vậy mà nghĩ đổi thành thiên điều các ngươi điên rồi sao ngọc đế đứng tại đám mây phía trên ngưng trọng nhìn xem phía dưới hai đạo thải quang truy đổi và chạm nói ra đây là nữ hoa nương nương ý tứ trấn nguyên tử một tay b vớt d â u ngưng trọng nói ra lao thiên điều tại vị có thiên điệu pháp tắc gia trì đạo này mới đạn sinh thiên điều hoàn toàn không phải lao thiên điệu đối thủ ngươi dự định như thế nào làm mới thiên điều vào chỗ ngoài tam thập tam thiên hoa hoàng cung bên trong thanh loan cũng tò mò hỏi nương, nương ngươi tính làm sao để mới thiên đ i ể u thay thế lao thiên đ i ể u ngài tự mình xuất thủ sao nữ hoa nương nương cười nói ra thánh nhân không thể tại tam giới xuất thủ ta vẫn là không cần phá hư quy củ mới tốt thanh loan nói thầm nói ra hiện tại là đại đạo chi tranh những cái t i a t r í cường c h u ẩ n thánh cũng không g i ú p được đi nữ hoa nương nương cười nói ra nhìn xem chính là hoa sơn trên không cựu thải hào quang hóa thành một đạo quang trụ thẳng tắp rơi vào ngũ thải cầu vồng bên trên ngũ thải cầu vồng im ắng sóng gió nổi lên đám mây phía trên huyền đô lắc đầu thở dài nói ra nương nương cử động lần này càng rỡ thiên điệu há lại có thể tùy tiện thay thế đột nhiên b i ế n sắc a một tiếng bay đầu hướng trương minh hiên nhìn lại chỉ thấy ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong trương minh hiên đã đứng lên quanh thân lóng lánh b ạ c h q u a n g toàn thân áo trắng giống như huỳnh quang t r u n g tại trên thân giống như thần thánh lâm p h ạ m vô c h i kỷ cả kinh kêu lên tiểu lao ra ngài muốn làm gì trương minh hiên nhẹ tay nhẹ vung lên vô c h i kỷ lục nhị không có lực phản kháng chút nào bay rớt ra ngoài vô đương thánh mô nhữ mày nói ra trương minh hiên đây là muốn làm cái gì về phần trương minh hiên trên thân xuất hiện tạo hóa thần lực ngược lại không ai quan tâm hắn có tạo hóa thần lực cũng không phải chuyện ly kỳ gì hơn nữa còn có thể biến thân đâu trương minh hiên trong lòng cũng một trận một bước ta không biết ta ta cũng không biết ta muốn làm cái gì a cho ăn thân thể nghe lời nhanh ngồi xuống bên ngoài tốt nguy hiểm tay áo bên trong chứa đựng tại thí thần thương bên trong tạo hóa thần lực chính q u ầ n quận không ngừng tràn vào trương minh hiên thể nội trương minh hiên bước ra một bước nháy mắt xuất hiện tại ngũ thải cầu vầng phía dưới r ộ i ra lóng lánh huỳnh quang ngọc thủ đặt tại cầu vầng phía trên trong chốc lát ngũ thải hà quang đại phóng cầu vầng hóa thành một đạo quang mang vây quanh trương minh hiên bay múa cựu xác cổ sáng oanh một chút xung kích tại trương minh hiên trên không bị bay múa ngũ thải hà thôi động c ử u sắc cổ sáng chậm rãi rút về phía sau đồng thời c ử u sắc cổ sáng lực lượng cũng càng ngày càng mạnh theo trương minh hiên bức bách giữa thiên địa cũng tràn đầy khí tức ngột ngạn thiên phát sát cơ di tinh dịch tú phía dưới đại địa b a n h một tiếng vỡ vụn t ừ n g đạo ngọn lửa đèn k ị t phóng lên tận trời hướng trương minh hiên đốt đi dương tiến kinh hô một tiếng đây là đ ị a tâm độc hỏa tôn nộ không nhanh né tránh dương tiến nháy mắt nắm lấy bạch tố tố nga thốn tâm tránh thoát mấy đạo hỏa trụ xa xa tránh đi tôn tâm tránh thoát mấy đạo hỏa trụ xa xa tránh đi tôn nộ không cũng cười hắc hắc ngãi nào Chầm、hương một mực bảo vệ địa tâm độc hỏa đốt tới trương minh hiên quanh thân trương minh hiên bình thản vườn tay để ép v ạ n dắm bên trong đại đ ị a một tiếng ẩm vàng cùng nhau chìm xuống ba m đ ị a tâm độc hỏa nháy mắt bị chấn áp phía dưới mặt đất từng đạo vết nước không gian giống như l ư ớ i dao đồng dạng tại trương minh hiên quanh thân tạo ra nhanh như lưu quang không đoạn dao xin chém qua bị trương minh hiên đưa tay sân bằng bầu trời từng đạo hết u y hồng t h i ể m điện không ngừng đánh xuống trương minh hiên chỉ tay một cái ngũ thải thần quang phóng lên tận trời trừ khử lôi vân về sau ấm p o n g thời không hỗn loạn âm dương ma diệt ngũ hành t r ầ m hương há to mồm nhìn lên bầu trời thì thầm nói ra tiêu g i a o thần quân lại có mạnh như vậy sao thậm chí ngay cả thiên đ i ể u chi lực cũng có thể bước lui hơn nữa còn có thể cùng thiên đ i ể u đại chiến nhớ tới mình trước đó tìm đường chết tiến đánh thiên môn sơn hành vi tìm lòng không được run dày một chút trên tầng mây ngọc đế ôm quyền nói ra lần này mời các vị đến đây xem lễ chính là có một chuyện muốn nhờ vô lương thánh mẫu nhìn một chút ngọc đế lại nhìn một chút phía dưới rằng co thiên đ i ể u têu sợ hãi nói ra ngươi không phải là muốn chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó thiên điều a ngọc đế nói ra ta tự nhiên biết các vị không nguyện ý nhiễm loại này n h ữ n quả cũng sẽ không sách như thế qu nhưng là ta hy vọng các vị có thể đồng loạt ra tay giúp ta đem thiên điều chuyển rời đến hỗn độn bên trong thái thượng lao q u â n tầng trời thấp nhìn xem cũ mới hai cái thiên điều chậm rãi nói ra một khi đến hỗn độn bên trong vị tia liền có thể toàn lực xuất thủ côn bằng cặc cặc cười nói đường đường ngọc đế vậy mà ngang ngược lịch thiên đạo đi tia cải thiên hoán đ ị a u tiến hành hạo thiên ta trước kia là coi thường ngươi ta có thể giúp ngươi nhưng có một điều kiện ngọc đế nhàn nhạt nói ra ngươi có thể không giúp nhưng là về sau chấm liền muốn cùng ngươi thanh toán ngươi mê hoặc tử vi tạo phản sự tình côn bằng lập tức một n ẹ n sau đó tiếp tục nói ra ta có thể giúp ngươi nhưng là người muốn rút khỏi bắc câu lô châu tất cả sơn thần thổ địa sông thần thành hoàng ngọc đế trần chờ một chút gật đầu nói ra t ố t trấn nguyên tử vớt vớt sợi dâu mở miệng nói ra bần đạo cũng có thể xuất thủ nhưng bần đạo cần nhìn qua bàn đảo mẫu thụ vương mẫu gật đầu nói ra bàn đào cây ngay tại giao chỉ bên trong trấn nguyên đại tiên theo có thể tới lấy trấn nguyên đại tiên cười nói ra thiện vô hương thánh mẫu cười nói ra bắc cực tử vi đại đế tạo phản đông cực thanh hoa đại đế vào địa phủ bốn ngự thiếu hai rất là khớ ổn lấy ta chi xem kim linh thánh m ẫ nhưng vì tử vi đại đế triệu công minh nhưng vì thanh hoa đại đế, đế ng nhưng minh hà giáo chủ mở miệng nói ra ta muốn giết ngươi ngọc đế hơi xứng sở sau đó trong lòng dâng lên một cỗ kinh dị chi ý ta cái gì thời điểm đắc tội hắn rồi chương một nghìn năm mươi chín các cường giả xuất thủ chương một nghìn năm mươi chín các cường giả xuất thủ minh hà giáo chủ mở miệng nói ra bản tọa tu luyện chính là thiên sát kinh giết người giết yêu giết vu giết phật giết tiên thế gian c h ú n g linh bản tọa chưa từng giết đã không nhiều lắm mà thiên đế vừa lúc là trong đó một cái cho nên bản tọa muốn giết ngươi lấy xong mình đạo ngọc đế mở miệng nói ra sau khi chuyện thành công ta một tôn hóa thân tiến đến t ì m n g ư ơ i minh hà giáo chủ lộ ra vẻ tươi cười nói ra nhưng huyền đô cười ha hả nói ra đã những người khác xuất thủ bần đạo cũng không riêng t h i ệ t thân nhưng bần đạo cũng có một cái yêu cầu ngọc đế mở miệng nói ra huyền đô đại pháp sư mời nói huyền đô nói ra phật hưng đạo yếu đây là thiên đạo đại thế ngày sau đạo môn gian nan bần đạo hy vọng ngày sau thiên đình có thể cùng đạo môn chung sức hợp tác vì ta đạo môn mở rộng cánh cửa tiện lợi ngọc đế cười nói ra vốn là như thế huyền đô gật đầu nói ra thiện linh sơn đại lôi âm như lai cũng chính đoan ngồi đài sen phía trên yên lặng nhìn chăm chú lên một viên trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ thiên điệu đã ở vị thiên điệu đại thế gia thân mới thiên điệu xuất thế như thế nào chiếm cứ vị thiên điệu chính là ước thúc thiên điệu t i ê n thần tri quy đứng ở thiên đình tư pháp thiên thần điện đồng dạng là vì thiên đình mà phục vụ cho nên bây giờ có thể phong ấn thiên điệu chỉ có ngọc đế điều động toàn bộ thiên đình lực lượng ngắn ngủi c h ấ n phong cũ thiên điệu mới thiên điệu tự nhiên có thể dễ như chở bàn tay chiếm cứ vị nhưng cứ như vậy thiên đình khí vận tất nhiên sẽ tổn hao nhiều vĩnh cư ta linh sơn phật giáo phía dưới các loại khí vận như lai p liên quan đài sen nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bầu trời t r ư ơ n g minh hiên quấn quanh lấy mũ thải dải lụa màu cùng cựu sắt cổ sáng rằng co không s o n g liên miên bầu trời bật nát đại đạo giao phong t h ậ t tự băng diện đem cái này một mảnh thiên địa quấy thành hỗn độn hạo thiên đứng tại đám mây bên trên nói ra các vị đạo hữu xin nhờ mấy vị trí cường chuẩn thánh lúc nhau thân ảnh nháy mắt biến mất tại đám mây phía trên xuất hiện tại cựu thải quang trụ chung quanh đem cựu thải quang trụ đoàn đoàn bao vây côn bằng cặc cặc cười nói đối thiên đạo xuất thủ đây là lần thứ nhất tốt kích thích r a côn bằng pháp bắc minh vô lượng côn bằng phía sau xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hắc hải hình chiếu hắc hải từ từ nhỏ dần biến thành một đạo màu đen dòng nước vây quanh cựu thải quang trụ quần quanh màu đen dòng nước cực độ h ắ cám cựu thải quang trụ tán phát hào quang đều bị màu đen dòng nước hấp thu trở nên ảm đạm xuống tới chấn nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng nói ra điều trùng tiểu kỹ thiên đ i ệ ngăn cách giám giác một tiếng vây quanh tiên đ i ệ biến thành cựu sắc c ủ sáng phương viên trăm d ặ n không gian nước ấy, h u y ề n đô đại pháp sư cười nói ra trang chu mộng điệp điệp mộng trang chu b ư ờ n a t r a n g a thiên hạ một mạch thai trang chu mộng cảnh thiên điệu biến hóa biến thành một cái hóng ánh dĩ lệ cảnh tượng sông lớn chi thủy thiên đi lên q u ỳ n g ọ c thành núi lưu ly li thành hoa t ừ n g cái mỹ lệ hồ điệp tại không trung b a y múa côn bằng biến sắc điều này cảnh tượng để hắn nhớ tới trước đây không lâu thê thảm ký ức vô đương thánh m g ô nhãn tình sáng lên cười nói ra t ố t một cái trang chu mộng cảnh cùng ta chân không ra hương cũng có dị khúc đồng công chi diệu còn xin g i á n thưởng vô đương thánh ngon tay bóp một đá bạch liên hoa xuất hiện mở miệm nói ra chân không ra hương một đạo hư h ả o thế giới cùng trang chu ngộng cảnh trung hợp trang chu ngộng cảnh bên trong xuất hiện càng nhiều cảnh tượng một tọa thánh khiết thành trì đứng vững trên t ầ n g mây tản ra trói mắt kim quang từng cái trắng đoán thiên nữa ở trên trời tán hoa vui cười trợt trợt mấy vị trí cường c h u ẩ n thánh mặc dù đều có xuất thủ nhưng cũng đều không có trực tiếp đối cựu thải thiên điều xuất thủ vẹn vẹn chỉ là phong tỏa thiên điều không gian xung quanh c á c đ ứ c thiên điều cùng thiên địa liên hệ ngọc đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa nháy mắt lao ra tiếng nói lưu tại không gian bên trong nơi này xin nhờ mấy vị ta đi đổi đầu trọc d o n h kim quang tử quang chiếu dọi hạ thiên đường đường thiên đế vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ ngọc đế giận dữ nói như lai ngươi c ú t ngay cho ta hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi a di đạo phật một cái to lớn trưởng ấn hướng phong ấn không gian đánh tới ngọc đế quát như lai ngươi dám một đạo tử kim sắc kiếm quan g xẹt qua bàn tay lớn màu vàng lóng một phân thành hai ẩm vang bạo tạc như lai cả giận nói ngọc đế bản tọa l i ề u mạng với ngươi vanh long long tiếng nổ ở bên ngoài văng lên phong ấn không gian bên trong ánh sáng chín màu cũng đột nhiên đại bạo từng đạo quan mang giống như mũi tên đâm xuyên không gian côn bằng hát thủy nháy mắt bị đâm cái thông t ấ u vô lương thánh mẫu thiên nữ bị từng cái bắn giết bầu trời thần thành cũng lung lay sắp đổ trang chu mộng cảnh bên trong hồ điệp cũng từng cái bị bắn cánh bẹ gãy rơi xuống bụi bặm cũng may trải qua tầng tầng ngăn cản ánh sáng chín màu cũng không có đâm xuyên chấn nguyên đại tiên ngăn cách thiên điệp minh hà giáo chủ mở miệng nói ra ta không am hiểu phong ấn c h i pháp ta đi k i ể m chế thiên điều còn lại giao cho các ngươi chấn nguyên tử bọn người nhẹ gật đầu minh hà giáo chủ một bước đi vào phong ấn bên trong nhất vô lượng kiếm khí bạo phát vây quanh cựu thải quang trụ tung hành hình thành một đạo kiếm mạc kiếm mạc cũng không phải là tại phòng thủ ngược lại là tại vô song kiếm k h í không ngừng đánh thẳng vào cựu thải quán trụ muốn muốn chém đức c ổ sáng chu sát thiên đạo b ả n nguyên bên ngoài côn bằng nhìn thấy khỏe miệng giật giật nương thật hung thật thật hung n g ư ơ i liền không sợ nhận phản vệ sao trấn nguyên tử mở miệng nói ra các vị đạo hữu lên bị chém đức trùng điệp phong ấn chăm giảm t h i ê n địa, chậm dài hướng lên trên không rút ra ra ngoài tại không trung lưu lại một đạo to lớn lối đi đ e n kịp thông đạo không gian xung quanh không ngừng và mẹo thật lâu khó khôi phục huyền đô đại pháp sư biến sắc nói ra không cách nào không gian nhảy vọn côn bằng mở miệng nói ra ta đến côn bằng phụ biển thân ả t r o m r d m không gian bên ngoài một cái to lớn côn bằng hiện hiện cánh mở ra che khuất bầu trời thiên địa lâm vào một mảnh hát cám bên trong côn bằng trở đi thiên đ ị a chỗ trăm r ặ m không gian hai cánh chấn động răng rắc răng rắc thanh âm không ngừng v a n g lên trăm r ặ m không gian hướng lên trên chậm rãi bay lên lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần hóa thành nhất phi trùng thiên không gian bên trong huyền đô đại pháp sư cười nói ra tuốt một cái côn bằng c h i lực nếu không phải hắn chúng ta muốn đem thiên đ ị a c h u y ể n rời đến hỗn độn bên trong thật đúng là muốn phí một ít thời gian trấn nguyên tử hư lạnh một tiếng nói ra vần đạo dơ cũng có thể đi lên như lai giận g ữ nói trở đi lưu lại cho ta. đ ô n g nhiên hướng côn bằng đuổi theo ngọc đế thân ảnh khéo động đ ô n g nhiên xuất hiện tại như lai phía trên một quyền đánh ra đại đạo đua tiếng cửu long gào thét hướng phía như lai phóng đi chín đầu t ử kim sắc thần long sắp đâm vào như lai trên người thời điểm một vệ kim quan g tổng cựu phẩm kim liên phát ra thần long chín đầu đâm vào kim quan g bên trên rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung như lai thế đi không giảm hướng côn bằng đuổi theo ngọc đế biến sắc nói ra cựu phẩm kim liên c h ư ơ n một nghìn sáu mươi tiến vào hỗn độn nữ o a xuất thủ c h ư ơ n một nghìn sáu mươi tiến vào hỗn độn nữ o a xuất thủ như lai đổi kịp côn bằng tay một chỉ một tôn bảo tháp hiện, hiện. bảo tháp tản ra đại đạo thanh â m trực tiếp hướng côn bằng c h â n áp tới ngọc đế thân ảnh lóe lên ngăn ở côn bằng phía sau phân n ộ quát thiên địa chi lực gia tăng thân ta giữa thiên địa quần quận tử khí tràn ngập giống như sóng cả c h i hải xuất hiện tại ngọc đế đỉnh đầu ngọc đế một quyền đánh ra giống như hồng thủy r a áp đ ầ y trời tử khí theo ngọc đế huy quyền xung ra hóa thành một đầu tự sắc cự long gầm thép đâm vào đa bảo tháp phía trên một tiếng ẩm vang tiếng vang thiên đ i ệ nghẹn n o quần quận không ngừng hải dương màu tím xung kích tại đa bảo tháp phía trên đa bảo tháp bịch một tiếng bị đụng bay biến mất ở chân trời ngọc đế thu quyền đứng ở không sau lưng vô biên tử hải sấn thắc hắn giống như giữa thiên địa duy nhất chân thần trí tôn đến quý như lai cả giận nói ngọc đế vô luận là ngươi sửa thiên đ ị a vẫn là ngươi phế thiên đ ị a bản tọa đều mặc kệ ngươi nhưng ngươi tính toán ta phật giáo muốn lợi dụng ta phật giáo khí vận giúp ngươi cải thiên hoán đ ị a đây là gì đạo lý ngọc đế đứng tại bầu trời l ạ n h giọng mở miệng nói ra như lai ngươi quên lúc trước thiền nhi bị phong ấn nguyên nhân sao nếu không phải ngươi cổ động tử vi tạo phản thiền nhi sao lại bị trấn áp phong ấn ta bần tăng như lai bi phẫn quắt to một tiếng bản tọa là bị oan buộc a ngọc đế nhàn nhạt nói ra như lai lần này vô luận là ai đều không thể ngăn cả ta n à y thiên điều ta đổi định như lai ra mặt run run mấy lần thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ ngọc đế thân ảnh cũng lóe lên biến mất oanh long long đại chiến âm thanh theo s á t côn bằng chỉ lên trời bên ngoài mà đi côn bằng c n g lên lấy một phương tiên h địa xuyên qua t ầ n g t ầ n g trọng tiên h h ư ớ n g h ô n độn bên trong phòng đi cái này trên đường đi kinh động đến không biết bao nhiêu tiên thần hạ giới dương tiến tôn nộ không bọn người vương mẫu bọn người rơi vào trầm hương mẹ con bên người nhìn xem bị phá hủy trà đạp một phương tiên địa không trung còn không có khép lại máng xối khẽ hở đáy lòng đối ngọc đế bọn người tràn đầy lòng tính sợ. tôn nộ không trong lòng cũng dâng lên một cỗ may mắn ngọc đế thật sự là quá h a á i ta lão tôn lúc trước như thế hồi náo đều không cùng ta chấp nhận người tiểu sư thúc này thật sự là tốt dương thiền khuất thân quỷ mà xuống nói ra dương thiền bãi kiến mợ vương mẫu đưa tay đỡ lấy dương thiền cười nói ra thiền nhi đứng lên đi vâng dương thiền chậm dãi đứng lên vương mẫu đưa tay nói ra đến lơ lửng tại dương thiền đỉnh đầu hạo thiên tháp lập tức thu hồi l ò n g phòng ngự rơi vào vương mẫu trong tay vương mẫu lật tay đem hạo thiên tháp thu hồi tiến lên nắm chặt dương thiền tay cảm thán nói ra thiền nhi ngươi chịu khổ dương thiền lắc đầu cười nói thi coi như bế quan hơn hai mươi năm mà thôi t i ế t n ố i duy nhất là không có làm bạn trầm hương trưởng thành vương mẫu cười nói ra về sau làm bạn thời gian còn dài mà đi chúng ta về thiên đình dương t i ề n trong mắt cười mịn liên tục gật đầu dương tiến hỏi mợ nơi này nên làm cái gì trời có khe hở không hợp có độc hỏa ở n nút nếu như bỏ m ặ c mặc kệ sợ rằng sẽ trở thành một mảnh t ử điện vương mẫu cười nói ra nơi này lưu lại lực lượng không phải là các ngươi có thể thanh lý chúng ta tạm thời trở về chuyện nơi đây chờ ngươi cứu cứu trở về hắn tự nhiên sẽ kết thúc công việc dương tiến cung kính nói ra vâng vương mẫu nói ra Tôn ngộ không, lục nhĩ, kỷ, tới、đi. Tôn ngộ không, lục nhĩ, vô không, vô ngộ nhĩ, ngươi cũng ngộ nhĩ, nhau, cùng kêu lên、đá. vâng. kỷ, kỷ kêu chi chi lục lục liếc các đi. đều đá, một đoàn người lái tường vân hướng bầu trời bay đi về sau từng đội từng đội thiên binh thiên tướng giá vân mà xuống đem nơi đây nghiêm mật phong tỏa ngang một tiếng trầm muộn kêu to một cái quái vật khổng lồ xuyên qua h ư n g hoang bình t r ư ớ n g xuất hiện tại hỗn độn bên trong bình tĩnh hỗn độn nháy mắt nhấc lên loạn lưu đo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang phật quang tử kim sắc thần quang tại hỗn độn bên trong nổ tung như lai ngọc đế thân ảnh hiện hiện côn bằng thân thể lắp một cái trên lưng bị phong tỏa chấn áp một phương thiên địa bay ra tiếp lấy trương minh hiên bình thản từ phong tỏa bên trong đi ra bên người còn c u ấ n ngũ sắc thần quang không có trương minh hiên cùng với thiên điều k i ể m chế phong tỏa không gian bên trong lập tức tách ra cựu thải thần quang một tiếng ầm vang bị phong tỏa thiên địa băng diện thành một mảnh hư vô trấn nguyên đại tiên minh hà giáo chủ huyền đô đại pháp sư vô đ ư ơ n g thánh m ẫ u bọn người đồng thời có chút chật vật bay ra mấy người nếu như không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ chưa hẳn không thể cùng phần này thiên đạo bản nguyên tranh phóng chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý dức họa vào thân sợ cùng thiên đạo kết xuống nhân quả. phong tỏa không gian đem thiên điều chuyển rời đến hỗn độn bên trong đã là bọn hắn nguyện ý làm mức cực hạn dám cùng thiên điều l i ề u mạng cũng chỉ có minh hà giáo chủ một người mà thôi cựu thải hào quan g tại hỗn độn bên trong tản ra kỳ diệu đạo vận một phương p h ư ơ n g thế giới tại trương minh hiên quanh thân tạo ra tiếp lấy thế giới cùng nhau hủy diệt hơn mười phương thế giới hủy diệt đản sinh khủng bố lực lượng hủy diệt cùng nhau hướng phía trương minh hiên phóng đi lúc này một đạo trắng đoan quang, quang mang chiếu dọi xuống lực lượng hủy diệt giống như mùa xuân tuyết trắng cấp tốc tan giã trương minh hiên lấy lại tinh thần kinh hỷ quắt to một tiếng ta ta lại có thể trưởng khống th nội tâm kích động lệ rơi đầy mặt không dễ dàng a thật sự là không dễ dàng a trấn nguyên đại tiên minh hà giáo chủ vô đ ư ơ n g thánh mẫu côn bằng yêu sư huyền đô đại pháp sư cùng nhau thi lễ nói ra bãi kiến nữ hoa nương nương đại chiến ngọc đế như lai cũng đều nhao nhao dừng tay thi lễ nói ra bãi kiến nữ hoa nương nương trương minh hiên cũng liền vội ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nữ hoa nương nương chính lơ lửng tại mọi người phía trên giống như một người hình đèn chân không tản ra trắng loan con mang hôn đồn chỗ sâu t ử tiêu cũng như ẩn như hiện tử tiêu cung nội bộ hồng quân đạo chủ hiện lên ở chủ vị ánh mắt một hồi đ ạ n mạc một hồi kinh khỉ, một hồi một hồi kinh hỉ biến ảo chậm trờn một đạo đột nhiên từ hồng quân cái chán b ắ n ra tại tử tiêu cung nội bộ biến lớn chậm chạp xoay tròn nếu có như không có đạo vận đánh thẳng vào tử tiêu cung vách tường hồng quân ánh mắt khôi phục linh động c ư ờ i ha ha nói ra thiên đạo người nổi giận người gấp vung tay lên một cái một đạo vận mệnh trường hà xuất hiện tại trước mặt cùng ban đầu không có chút rung động nào khác biệt thời khắc này vận mệnh trường hà sôi trào mãnh liệt nhắc lên từng đạo sòng lớn cứ tiếp như thế hồng hoang vận mệnh trường hà xông phá thiên đạo lồng chim chỉ là vấn đề thời gian hôn đột bên trong trương minh hiên cũng liền bận đ i u bài nói trương minh hiên bài kiến s nữ hoa nương nương vung tay lên một cái một đạo vô hình ba động bao phủ lại cựu thái thiên điệu đại đạo thanh âm từ ba động bên trong truyền đ ế n ra ngọc đế c h ấ n nguyên tử minh hà côn bằng bọn người tất cả đều hết sức chăm chú nhìn xem bao phủ cựu thái thiên điệu đạo vận đây chính là thánh nhân đại đạo t r ư ơ n g minh hiên cũng chăm chú nhìn cái gì cũng nhìn không ra a nhìn một chút t r ư ơ n g minh hiên đột nhiên ánh mắt hoa lên vậy mà đem t i a cô nếu có như không có đạo vận nhìn thành một con chó nhỏ thiên điệu thanh âm cũng biến thành chó âm thanh một hồi lại nhìn thành nhỏ con thiên đ i ệ thanh âm cũng biến thành tiếng nhỏ t một hồi lại nhìn thành lão hổ một hồi t r ư ơ n g minh hiên p h ú c thử một tiếng cười ra tiếng cũng bởi vậy lấy lại tinh thần lại nhìn đi nơi nào còn có cái gì chó con mẹo con la hổ voi t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt mới thiên điều vào chỗ t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt mới thiên điều vào chỗ tại nữ hoa nương nương tạo hóa đại đạo áp chế xuống tự sát thiên điều chậm rãi hòa tan đồng d ạ n g có một cỗ thiên âm v ă n g lên hai cỗ đại đạo lực lượng tại hỗn độn c h i chủ dây dưa thời gian một chút xíu trôi qua hai đạo thiên âm biến thành một đạo cuối cùng chậm rãi biến mất nữ hoa nương nương ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc như i ê lai thở dài trong lòng một hơi đại cục đã định nữ hoa nương nương đưa tay đối trương minh hiên một chiều vượt quanh trương minh hiên trúng quanh ngũ thải thần quang nháy mắt bay lên rơi vào nữ hoa nương nương trong tay nữ hoa nương, nương mở miệng nói ra thiên địa nhưng lâu dài nhưng thiên quy không thể giải cố thiên điệu người lượng thiên điệu tri tự thiên điệu giải biến thiên đầu cũng cần ứng chi mà biến cổ pháp khó chịu nay nay pháp khi thay cổ ta chính là nữ hoa nương nương hôm nay đổi thiên điệu chi quy mới thiên điệu đương lập nữ hoa nương nương thanh â m trùng trùng điệp điệp chuyển khắp t ă m g i ớ i một đạo ngũ thải thần quang tử hỗn độn bên trong hạ xuống xuyên qua ba mươi ba trọng tiên h rơi vào tư pháp thần điện bên trong v a y một c ô vô hình ba động càn quét hồng hoang hồng hoang chúng sinh trong đầu nháy mắt hiện ra mới thiên đ i ệ nội dung trong đó trọng yếu nhất một đầu tiên phạm cho phép thành hôn nhưng đoạn tuyệt dòng dõi tiên phạm nhân duyên giao cho thanh khâu đ hôn đột bên trong như lai trong đầu mặt hiện hiện hai chữ song thiên đình giao chỉ bên trong chấm hương kinh h ỉ kêu lên thành công đột nhiên biến sắc sau lưng khó mà tự kiềm chế hiện hiện một đạo công đức kim luân công đức kim luân bên trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ nhìn qua rất là bất tưởng dương thiền thân ảnh lõe lên xuất hiện tại chấm hương bên người ô m g chấm hương cả kinh kêu lên chấm hương ngươi thế nào tiếp lấy tôn nộ không s a u lưng đồng dạng hiện ra một đạo công đức kim luân cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ tôn nộ không một cái lảo đảo ngã ngồi trên đế đầu nào ưu ám chấm hương lắc, lắc mê man đầu nói ra mẫu thân ta ta không sao bất quá trong nháy mắt công đức kim luân bên trên hỏa diễm liền đã tắt nguyên bản như kim sắc mặt trời công đức kim luân biến thành một đoạn sương mù mông lung kim sắc sương mù tôn nộ không chầm hương hai người đều là một bộ mồ hôi đầm địa mặt mũi tràn đầy tái nhuận bộ dáng dương thiền lo lắng hỏi gì đây là có chuyện gì c h ầ m hương hắn sẽ không xảy ra chuyện đi tôn nộ không cũng ngẩng đầu nhìn về phía vương mẫu muốn làm một bộ hung thần á c sát bộ dáng giật giật miệng làm thế nào cũng làm không được vương mẫu mở miệng nói ra đây là chầm hương mở ra mới thiên điều thủ đến cũ thiên điều phản vệ thiếu đốt công đức hao tổn khí vận tôn nộ không k Làm ta láo ta tôn chuyện gì? vương m ậ u nói ra ta là trầm hương sư phó tự nhiên thụ đến liên lụy không chỉ là người thiên đình linh sơn khi v ậ n tất cả đều tổn hao nhiều tôn nộ không ngây ngẩn cả người còn có thuyết pháp này thiên điều cũng làm gì cả vương m ậ u giải thích nói ra ngộ không ngươi chớ có cho là chúng ta tính kế ngươi ngươi làm trầm hương sư phó sự tỉnh chính là nữ hoa nương nương khâm định tôn nộ không gật đầu nói ra ta lão t ô n biết chứng minh hiên đồng dạng thụ đến liên lụy nhưng hắn nhưng không có công đức có thể t i ế u đốt khí vận cũng là phổ phổ thông thông thiên điều phản vệ trực tiếp tác dụng tại bản thân một đạo huyết hồng s ắ c thiên đạo nhân quả da thân lượng tiếp tiến đến r ế t chi tế tiên h h ô n độn bên trong nữ hoa nương nương cùng mấy vị trí cường truyền thánh nhìn về phía hồng hoang hồng hoang trên không lưu chuyển lên các loại khí vận chi lực phổ thông tiên thần khó mà phát giác nhưng ở thánh nhân cùng đến thánh nhãn bên trong lại tại rõ ràng bất quá kim long hình dáng long tộc khí vận màu đen yêu tộc khí vận màu đỏ tu la tộc khí vận các loại còn có cài răng lược thế lực khác khí vận nhưng lớn nhất không ai qua được kim vân hình dáng phật giáo khí vật cùng mây trắng hình dáng thiên đình khí vật bao trùm hồng chỉ thấy phật giáo khí vận kim vân đột nhiên biến mất hơn phân nửa giống như bị lưỡi dao chặt đứt mà thiên đình mây trắng khí vận cũng nháy mắt biến mất gần một nửa như lai phật tổ đau lòng mặt đều đứng thẳng kéo lên ta phật giáo đại hương chi thế a nữ hoa nương nương khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười ngón tay tại không trung vạch một cái một đạo mịt mở ba động hóa thành lưỡi dao nháy mắt xuất hiện tại tôn nộ g không đỉnh đầu lại có một đạo vô hình ba động đột nhiên xuất hiện đâm vào lưỡi dao phía trên hai cô vô hình ba động biến mất không còn tam tích nữ hoa nương nương nụ cười trên mặt n g n g kết sau một khắc phật chuẩn đề phật mẫu thanh â m tại nữ hoa nương nương vang lên bên thai nương nương ngài làm như vậy liền quá phật đi bần tăng không có ngăn cản ngươi mở ra mới thiên điều ngươi lại muốn nhân cơ hội chặt đứt tôn nộ không cùng phật giáo khí vận tương liên nữ hoa nương nương truyền âm nói ra đừng nói dễ nghe như vậy cái gì gọi là ngươi không có ngăn cản ngươi phát hiện sao nữ hoa nương nương thân ảnh sau đó tiêu tán tại hỗn độn bên trong tiêu tán còn lại mấy vị trí thánh nhìn về phía ngọc đế ngọc đế trên mặt tươi cười nói ra chư vị đạo hữu kính tình yên tâm ta đáp ứng hạ sự tỉnh đều sẽ thực hiện trấn nguyên tử cười nói ra thiện thân ảnh biến mất tại hỗn còn lại mấy vị đến thánh thân ảnh cũng tuần tự biến mất chỉ là côn bằng tại biến mất trước đó bất thiện nhìn xem như lai、like. chính là ngươi một mực truy tại cái mông ta đằng sau đánh trương minh hiên đứng tại hỗn độn bên trong m ở mịt kêu lên vì các ngươi chớ đi a trước tiên đem ta đưa trở về a ta dân mù đường Vì đều trở về a ta một người rất sợ hãi ta chiều này chỗ nào đi cho một cái phương hướng a đại lão điện thoại di động thúc trương minh hiên tại hỗn độn bên trong lớn tiếng kêu la thời điểm một cái vòng xoáy tại trương minh hiên trước người tạo ra trương minh hiên kinh hô một tiếng nháy mắt bị hút tiến vào rơi xuống đến thiên môn sơn trên không hỗn độ nội bộ tử tiêu cung bên trong đạo tổ hồng quân không để ý hình tượng cười n g ử a tới n g ử a lui ha ha ha tốt thật sự là quá tốt thiên đạo xoay c h ậ m chậm từng tia từng tia từ sát x ư ơ n g ngủ tràn ngập ra hồng quân biến sắc q u ắ t chấn thiên đạo lập tức dừng lại phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm lại khó tại chuyển động nửa bước hóa thành một đạo lưu quang bắn vào hồng quân đạo tổ cái chán hồng quân ánh mắt nháy mắt trở nên trở nên ngốc trệ thân ảnh biến mất tại trên bồ đoàn hồng quân ánh mắt nháy mắt trở nên mất tại trên mạng vẫn là hiện thực đều là đang thảo luận mới t i ê n điều sự tình đặc biệt là tiền phạm cho phép thông hôn cái kia một tuyệt đại đa số người đều bảo trì hứng thú nâng hậu mà biến hóa lớn nhất không ai qua được thanh khâu giới thanh khâu giới bên trong lít nha lít nhít yêu hồ còn có tạm cư cái khác yêu quái đều vây quanh khổ tỉnh cây đứng thẳng đã trưởng thành là một cây đại thụ khổ tỉnh cây theo mới thiên đ i ề u rơi xuống bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu từng đạo màu đỏ vầng sáng vây quanh khổ tỉnh cây xoay tròn điểm điểm hình quan g huy sái từng tiếng nếu có như không có cầu nguyện âm thanh tại khổ tỉnh cây chung quanh vang lên loang thoáng nghe đều là đối nhân viên khẩn cầu áp long phu nhân đi đến thanh k â u giới cây dội ra một con tay khô héo chỉ đặt tại cây trên thân chậm r khổ tình cây hoàn thành trước một nghìn sáu mươi hai khổ tình cây hoàn thành sau một lát áp long phu nhân mở to mắt trong mắt lóe nụ cười mừng rỡ nói ra khổ tình cây đã xuyên suốt thiên địa nhân duyên phát tắc có thể nối lại tiền nhân duyên t r u n g quanh yêu quái bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô từng cái kích động nhìn khổ tình cây đợi nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến áp long phu nhân đè ép ép tay tiếng hoan hô ngừng xuống tới áp long phu nhân nói ra căn cứ khổ tình cây nhân duyên phát tắc lao thân nhắc lại các vị vải cầu tiên phàm kết hợp việt không có khả năng sinh ra dòng dõi tiên phàm kết hợp một phương lĩnh cựu chặt đứt con đường các ngươi đều rõ chưa tất cả yêu quái tất cả đều kích động gật đầu so sánh trước kia một thế nhân duyên dạng này đã tốt nhiều l ắ m áp long phu nhân xuất ra một hạt viên trâu vung tay lên từng cái quan tài thủy tinh lít nha lít nhít hiện lên ở không t r u n g quan tài thủy tinh bên trong đều là từng cái lao nhân có nam có nữ nhưng đều là tóc trắng xóa áp long phu nhân mở miệng chậm dãi nói ra mới thiên điều xuất thế nhân duyên pháp tắc nặng đặt trước quá khứ đủ loại đều không truy cứu hết thầy đều từ giờ trở đi muốn nối lại tiền duyên liền đi cầu nguyện đi không nguyện ý lần lượt luân hồi chờ đợi liền tán đi, đi. từng cái yêu quái tu sĩ đằng không bay lên thận trọng riêng phần mình ôm một cái quan tài thủy tinh rơi vào khổ tình dưới cây đem quan tài thủy tinh mở ra tỉnh lại bên trong người yêu về sau khổ tình dưới cây lít nha lít nhít quỳ từng đội từng đội vợ chồng bắt đầu cầu nguyện một cái lang yêu cầm một cái lao phụ nhân tay quỳ trên mặt đất thành kính nói ra khổ tình cây a ta lang yêu trương tử phong nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng năm thành yêu lực đến phát h ệ để chúng ta kiếp sau gặp nhau đi lao phụ nhân trong mắt chứa nước mắt nhẹ gật đầu khổ tình trên cây bay xuống một cái màu đỏ g i i lộ màu đem hai người vờn quanh cùng một chỗ dung nhập trong cơ thể của bọn họ bên cạnh một cái nữ tu sĩ cầm một cái lao đầu từ tay mở miệng nói ra khổ tình tây a ta thanh hàm nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng năm thành tiên lực đến phát h ệ để chúng ta kiếp sau gặp nhau đi khổ tình tây a ta phong môn nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng năm thành tiên lực đến phát h ệ để chúng ta kiếp sau gặp nhau đi khổ tình tây a ta bật d ã khổ tình tây a ta tiền đa đa trong n g á y mắt khổ tình dưới cây biến thành ngũ quan g tập sắc từng đạo giải lụa màu p h ấ t phới cầu nguyện kết thúc giải lụa màu dung nhập trong cơ thể của bọn họ áp long phu nhân vui mừng nhìn xem cái này một màn sau đó nói ra khổ tình cây đã đáp ứng các ngơi lời thể sở hữu người gật đầu cười lẫn nhau đã lấy đứng lên trước kia vừa nghĩ tới tử vong nội tâm tràn đầy là tuyệt vọng hiện tại tử vong cũng không phải đáng sợ như vậy cũng chỉ là một khởi đầu mới tất cả yêu quái tu sĩ vị người yêu của mình đi ra ngoài chỉ trò cười giới thiệu t h a n h khâu d ư ớ i bên trong mỹ cảnh vậy xem hồ yêu cũng đều cười nói t ố t năm top ba n h à o n h à o tán đi khổ t ì n h dưới cây đồ sơn nữ kiều đi tới đứng tại áp l o n g phu nhân bên người quay người nhìn xem dần dần từng bước đi đến mọi người cười nói ra có khổ t ì n h cây về sau chúng ta t h a n h khâu hồ tộc cũng liền cũng có một phần bảo đảm áp l o n g phu nhân mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành nói ra chỉ mong thiên hạ có tình nhân có thể cuối cùng thành thân thuộc không đại thụ thân phận chỗ ngại đồ sơn nữ kiều nhìn áp lăng phu nhân một chút nói sang chuyện khác nói ra đúng rồi tích ngọc người định dùng cái gì thủ đoạn tỉnh lại trí nhớ của các nàng áp long phu nhân mở miệng nói ra một đoạn chuyển thế về sau chính là một phần mới nhân sinh tỉnh lại k i ế p t r ư ớ c toàn bộ ký ức cũng không thỏa đáng cho nên ta dự định chế tạo ra cùng loại ước mộng n g n ệ loại hình đạo cụ vẹn vẹn chỉ tỉnh lại bọn hắn yêu nhau ký ức là đủ rồi đồ sơn nữ k i ể u cơ ư hỏi dùng cái gì chế tác áp long phu nhân dỗi tay ra khổ tình dựng nên tức k h ố lượng một cái nhánh cây rơi vào áp long phu nhân trên bàn tay nhẹ nhàng ma sát đồ sơn nữ k i ể u kinh ngạc nói ra ngươi có thể trường khống, khống khổ tình cây nói cách khác ngươi năng thông qua khổ tình cây thao túng nhân duyên phát tắc áp long phu nhân gật đầu nói ra không phải thao túng là mượn dùng đồ sơn nữ kiểu ghen tị nói ra kia là một cái ý tứ a đại đạo pháp tắc a kia thế nhưng là c h u ẩ n thánh lĩnh vực nhân d u y ê n đại đạo tức thì bị nữ hoa nương nương che đậy c h u ẩ n thánh đều không thể nhúng c h ạ m áp long phu nhân nói ra nhân d u y ê n liên quan đến thế gian luân thưởng tự nhiên không thể từ người khác làm loạn cho nên mới bị nữ hoa nương nương bảo vệ đồ sơn nữ kiểu t r ư ớ mắt nhỏ giọng nói ra tích ngọc mượn muội nhân d u y ê n này pháp tắc ngươi có thể không thể phóng xuất cho ta lĩnh hội một chút áp long phu nhân im lặng nói ra nhân viên pháp tắc không thể bị những người khác trưởng h ố n g đồ sơn nữ t i ể u liên tục gật đầu nói ra ta b i ế ta t nhưng là ta nghĩ cái này pháp tắc luôn luôn có chút cộng đồng chỗ đi có lẽ lĩnh hội nhân d u y ê n pháp tắc ta liền có thể hiểu thông cái khác pháp tắc đâu tích ngọc muội muội tỷ tỷ văn ngươi áp l o n g phu nhân bất đắc dĩ gật đầu nói ra t t ngươi xem đi đồ sơn nữ t i ể u kinh h ỉ kêu lên thật tích ngọc muội muội ngươi thật sự là quá tuyệt mau đưa nhân d u y ê n pháp tắc phóng xuất đã sớm phóng xuất đồ sơn nữ t i ể u mở mịt nói ra ở chỗ nào áp lăng phu nhân nhìn về phía khổ tình cây đồ sơn nữ kiều khó có thể tin nói ra ngươi nói khổ tình cây áp lăng phu nhân cười nói ra không sai, khổ tình cây chính là nhân duyên sai, cây là đồ ạ đạo i đ một bộ phận.、Đồ、sơn nữ kiểu không còn gì để nói đối một cây đại tụ ta thực sự lĩnh hội không ra à áp long phu nhân ánh mắt lóe lên một tia trêu thức sau đó là cười nói ra t ố t không đùa với người chuyển thế tục duyên nhiệm vụ muốn ban bố rồi tay ra một quyển sách xuất hiện tại áp long phu nhân trên tay trên đó viết mấy cái cổ pháp phù tự nhân d u y ê n tổng sách áp long phu nhân mở ra quyển sách một màn ánh sáng từ sách bên trong hình chiếu ra ánh sáng sách bên trên in áp long phu nhân cỡ nhỏ toàn thân lập thể hình chiếu bên cạnh viết một chút giới thiệu thính danh đồ sơn tích ngọc tuổi tác hai trăm hai mươi ba sáu m ư ơ nghìn tuổi nghề nghiệp hồng nương khổ tình cây người trưởng quản tuyên bố nhiệm vụ không chưa hoàn thành nhiệm vụ không đổ sơn nữ k i ể u nhìn màn hình một chút kỳ quái nói ra bọn hắn không phải vừa vặn cầu nguyện kết thúc sao coi như hiện tại có người chết tục duyên cũng phải đến mười mấy năm s a u a áp long phu cười nói ra ngươi chẳng lẽ quên đường tam tạng tục duyên sao sau đó đối màn hình nói ra tuyên bố nhiệm vụ đường tam tạng cùng nữ nhi quốc quốc chủ từng tại khổ t ì n h dưới cây ưng thuận vĩnh viễn không quên đi lời thề mời dây đỏ tiên tiến vào linh sơn trợ giúp nữ nhi quốc quốc chủ tỉnh lại đường tam tạng ký ức áp long phu nhân đem nhân duyên tổng sách khép lại màn hình biến mất không thấy gì nữa chương một n h ư ơ i ba nha nha xuất động chương một n h ư ơ i ba nha nha xuất động đồ sơn nữ t i ể u nhữ mày nói ra đường tam tạng cùng nữ nhi quốc quốc chủ ta còn thực sự đem bọn hắn tục duyên quyến mất hiện tại nhớ tới thật đúng là rất kỳ quái trước đó khổ tình cây rõ ràng còn không có trưởng thành hoàn toàn mới thiên điều cũng còn không có vào chỗ bọn hắn là thế nào cầu nguyện thành công nếu như đã sớm có thể cầu nguyện những cái tiêu canh dự ở nơi này yêu quái vì cái gì trước đó đều không có cầu nguyện áp long phu nhân nói ra trước đó đường tam tạng cầu nguyện là nguyệt lão nương nương xuất thủ tạm thời xuyên s u ố t thiên địa nhân duyên đại đạo giao phó khổ tình cây lực lượng nhưng những cái kia yêu quái tu sĩ nhưng không m ờ i nổi nguyệt lão nương nương vì bọn họ xuất thủ đồ sơn nữ kiểu thở dài một hơi quả nhiên đi cửa sau ở nơi đó đều tồn tại cái này thế giới a sau đó đồ sơn nữ kiểu lại nhữ mày nói ra đi linh sơn hoàn thành chuyện thế tục duyên thoạt nhìn là muốn hồng hồng xuất thủ những người khác chỉ sợ linh sơn còn không thể nào vào được nhưng là hồng hồng còn nhỏ như vậy nàng thật có thể được không áp long phu nhân nhẹ gật đầu ân một tiếng cười nói ra ta tin tưởng hồng hồng Nàng thế nhưng là ta cùng hắn cháu gái thanh khâu giới bên trong từng cái đ ổ sơn dây đỏ tiên mở ra nhân duyên sách tò mò nhìn thanh nhiệm vụ bên trong kia duy nhất nhiệm vụ trong một cái góc ba năm cái dây đỏ tiên tụ tập cùng một chỗ một cái thiếu nữ áo đỏ kinh h ỉ nói ra các ngươi đều nhìn đến đi dây đỏ tiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ bên cạnh một cái nam tử h b u ồ n nói ra đúng vậy a đi linh sơn tỉnh lại đường tam t ạ m ký ức cái này rõ ràng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cái mỹ thiếu nữ vực đội nắm lấy tóc kêu lên a a a rất muốn đi làm dây đỏ tiên nhiệm vụ a người ta thật rất hiếu kỳ a thế nhưng là tại sao phải đi linh sơn rõ ràng vào cũng không vào được làm thế nào nhiệm vụ a đây không phải khó xử người sao bên cạnh một cái nữ tử nhà danh nói ra ta dám cam đoan dây đỏ tiên cái thứ nhất nhiệm vụ liền muốn thất bại không phục đến được nơi xa hai cái nữ tử đi ra ngoài một cái nữ tử vừa đi vừa đoán trách loại này nhiệm vụ rõ ràng kết thúc không thành a bên cạnh nữ tử gật đầu kêu khổ nói ra đúng rồi là được chẳng lẽ về sau dây đỏ tiên nhiệm vụ đều là loại này sao ta đột nhiên thật hối hận một tòa đình nghỉ mát bên trong một cái nữ tử một mặt bất đắc dĩ ngồi trên ghế đứng bên cạnh một cái nữ tử cổ động nói ra tiếp đi cái này thế nhưng là cái thứ nhất dây đỏ tiên nhiệm vụ không tiếp liền không có nhanh lên tiếp đi không phải liền là linh sân sao sợ cái gì đánh vào đi ngôi nữ tử lật ra một cái lên mắt im lặng nói ra không phải ngươi làm nhiệm vụ đúng không đứng nữ tử hữu h á n nói ra ta cũng muốn làm nhiệm vụ a thế nhưng là ta không phải dây đỏ tiên a đáng ghét khổ tính tây làm gì không cho ta nếu như ta là dây đỏ tiên cái này nhiệm vụ ta tiếp định thanh khâu d ư ớ i khắp nơi đều là nghị luận cái này dây đỏ tiên nhiệm vụ thanh â m nhưng lại không ai đi đón cái này rõ ràng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ t r ạ n g vạng tối huyền không đảo bên trên trương minh hiên chính lao thần tự tại ngồi trên ghế nha nha đứng tại trương minh hiên trước mặt tiểu ánh mắt sùng bái nhìn xem trương minh hiên nha nha hưng phấn kêu lên ba ba ba ba ta vừa vặn nhìn thấy người một thân màu trắng q u a n mang bên người quấn quanh lấy cầu vồng rất đẹp trai thật xinh đẹp a trương minh hiên đắc ý nói ra kia là tự nhiên ba ba của người ta không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên là lòng trời lở đất trấn kinh thế nhân nha không chút nghi ngờ liên tục gật đầu. s u n g b á i nói ra ba ba ngươi lại biến thành cái dạng kia cho ta xem một chút tốt ta chứng minh hiên trong lòng máy động ở sâu trong nội tâm một trận run dày dẫn tạo hóa thần lực nhập thể t i ế a nhưng là muốn mệnh sự tình vạn nhất đột nhiên nữ trang về sau còn thế nào gặp người a mặc dù lần này không biết nguyên nhân gì nữ hoa nương nương lòng từ bi không có để cho mình ở trước mặt mọi người nữ trang nhưng là không có nghĩa là lần nữa biến thân cũng sẽ không nữ trang a chứng minh hiên cười ngượng ngùng nói ra nha nha ba ba ta cái này năng lực tiêu hao to lớn thời gian ngắn có thể khó mà thi triển chờ ba ba tu dưỡng tốt lại biểu diễn cho ngươi xem nha nha tiếp nối nói ra t ố a lý thanh nhã bưng hai b à n đồ ăn từ phòng bếp đi tới cười nói ra ăn cơm trương minh hiên vội vàng đứng lên cười hì hì nói ra đến đi dắt nha nha phòng nghỉ ở giữa bên trong đi đến ăn xong cơm tối về sau trương minh hiên trở lại phòng của mình mê đầu ngủ say hôm nay thật đúng là mệt chết lý thanh t u y ề n nữ hoa tấn dương bọn người chạy đến hư hoang giới bên trong chơi đ ù a lý thanh nhã dọn dẹp bắt b ư a nha nha một người nhàm chán ngồi tại trong viện t r ê ế n đế ngầm đầu nhìn lên bầu trời tinh tinh đung đưa hai cái tiểu chân ngắn nha ngồi một hồi cảm giác nhàm chán sờ tay vào ngực xuất ra nhân viên của mình sách mở ra một đạo màn hình nổi lên nha nha con mắt đột nhiên sáng lên một mực không có biến hóa nhân duyên sách nhiệm vụ một cột vậy mà hiện hiện mấy hàng màu đỏ văn tự kinh h ỉ kêu lên a có nhiệm vụ phong bếp bên trong lý thanh nhã hơi nhữ một chút l ô n g mày nha nha nhỏ giọng thầm thì thì thầm tiến về linh sơn giúp đường tam tạng khôi phục ký ức a linh sơn đây không phải ba ba nói tiên cảnh sao nha nha kìm lòng không được hốt trượt một chút miệng trong đầu hiện hiện từng khỏa mọc đầy kim tiền kim tiền tây từng toa kim tiền núi từng bàn bay múa dầu trên kim tiền sắt kim tiền nướng kim tiền nha nha trà sát một chút nước bọn điểm kích một chút tiếp nhận nhiệm vụ, từ trên ghế nhảy xuống tới len lút hướng ra ngo nha nha tiếp nhận nhiệm vụ về sau đồ sơn nháy mắt manh động rất nhanh có người tiếp nhận dây đỏ tin ê nhiệm vụ chuyện này liền c h u y ể n khắp toàn bộ thanh c â u giới một chút địa vị cao l á o hồ tiên biết lý thanh nhã đám người thân phận tự nhiên mỉm cười trong lòng có đáp án mà những cái kia không biết lý thanh nhã thân phận phổ thông hồ tiên đều tại bốn phía tìm hiểu phi thường tò mò là ai dám xông vào nhập linh sơn đi hoàn thành dây đỏ tin ê nhiệm vụ huyền không đảo bên trên lý thanh nhã phát một cái video m ờ i vài tiếng chung reo về sau áp long phu nhân thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh mặt áp long phu nhân cười ha hạ nói ra nhã, nhã tìm vi nương có chuyện gì lý thanh nhã lo lắng nói ra mẫu thân nha nha vừa vặn vụn g trộm đi ra ngoài tựa như là tiếp ngươi phát dây đỏ tiên nhiệm vụ áp long phu nhân cười ha h à nói ra nguyên lai là chuyện này a yên tâm yên tâm cái này nhiệm vụ chính là phát cho nha nha trừ nàng không ai có thể hoàn thành lý thanh nhã sầu lo nói ra nhưng k i ê n là linh sơn ngài cũng biết linh sơn từ trước đến nay cùng tiên môn sơn quan hệ không phải rất tốt áp long phu nhân nói ra ta sẽ xin nhờ huyền đô âm thầm bảo hộ ngươi như còn không yên tâm liền đem tiên địa huyền hoàng linh l u n g thấp cũng đặt ở nha nha trên thân y lý thanh nhã do dự một chút nói ra liền không thể để cho những người khác đi hoàn thành sao áp long phu nhân ấm giọng nói ra nhã nhã nha nha cũng nên đi ra ngươi không thể để cho nàng lĩnh viễn tại bên cạnh ngươi mà lại trong phật giáo người biết thân phận của nàng lần này vẫn là rất an toàn lý thanh nhã thở phào một hơi nói ra ta là quan tâm sẽ bị loạn ta minh bạch q u o ạ i điệu video về sau lý thanh nhã khẽ vươn tay tiểu s à o thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp hiện lên ở lòng bàn tay tiện tay ném đi thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp hóa thành một đạo không thấy được lưu quan g b a y ra Trước Trước ti ra chạy đến đến Linh Sơn. Trước 1064, đến linh Sơn. Nha Nha cung điện bên trong đế thính chính ghé vào định chế trên giường lớn nằm ngáy ho ho nha nha xông vào cung điện phi thân rơi vào trên giường lớn đẩy đế thính nói ra rời giường rời giường đế thính rời giường đế thính bất đắc dĩ mở tóm ắ t nói ra tiểu chủ nhân n g à i không ngủ được chạy đến tan ơ i này làm cái gì nha nha đem nhân d u y ê n sách mở ra cười hì hì nói ra n g ư ờ i nhìn ta đoạt đến dây đỏ tiên nhiệm vụ các nàng đều không có ta nhanh đế thính con mắt đột nhiên chừng lớn đi linh sơn tỉnh lại đường tam tạng đi linh sơn nha nha phi thân cưới đến đế thính trên lưng kêu lên đi mau đi mau chúng ta đi linh sơn đế thính lấy lại tinh thần vội vàng nguyện chuyển nói ra tiểu chủ nhân ngày nhìn ngày này đều đen nếu không chúng ta ngày mai lại đi à nha nha lắc đầu nói ra không muốn lý thanh nhã thanh âm tại đế thính vang lên bên hai mang nàng đi thôi đế thính chỉ có thể đứng lên nhưng trong lòng thì một trận bồn trồn linh sơn đám người kia sẽ không đem ta ăn sống nuốt tươi đi ta thế nhưng là phản tặc dương nhiệt hẳn là sẽ không đi ta hiện tại cũng là có hậu đài thú đế thính đứng lên Quay đầu nha ì n hương phấn n h nha một cởi tại h quyết tâm đến l n Sơn không h sau tuyệt rời đế thính trên lưng nhìn xem nhân duyên sách màn hình vỗ vỗ đế thính lưng nói ra đế thính chúng ta muốn đi trước nữ nhi quốc tìm nữ nhi quốc quốc vương người biết nữ nhi quốc làm sao đi sao đế thính gật đầu nói ra tiểu chủ người yên tâm ta biết đến nha nha cởi hì hì nói ra đế thính ngươi thật lợi hại biết thật nhiều đường đế tính trở đi nha nha một đường nhanh như điện chấp lần hai nhật thiên sáng thời điểm tiến vào nữ nhi quốc b i ê n giới bay đến nữ nhi quốc quốc đô trên không nữ nhi quốc quốc ra bên trong bách tính nhìn thấy bầu trời hung á c quái thú từng cái dọa đến kinh hoàng gọi bậy hốt hoảng tiến vào phòng bên trong phanh phanh phanh đóng cửa phòng nữ cơ từ hoàng cung bên trong bay ra đi vào đế tính trước mặt ngưng trọng nói ra không biết phương nào đạo hưu đến đây nha nha cười hì hì từ đế tính cổ bên cạnh thò đầu ra nói ra là ta ta là đồ sơn hồng, hồng nữ cơ ánh mắt lóe lên một tia giật mình cao hưng nói ra hồng, hồng. ngươi làm sao từ thiên môn sơn ra rồi mau theo ta xuống dưới hai người giá vân rơi vào hoàng cung ngự hoa viên bên trong một trận phanh phanh phanh tiếng bước chân bên trong nữ nhi quốc công chúa trần tâm kỳ mang theo một đội binh sĩ chạy tới nữ cơ biến sắc quát đây là quý khách g á n g lâm đừng muốn thất lễ nhanh chóng lui ra binh sĩ dẫm chân xuống cùng nhau khe kêu kêu lên vâng quay người rời đi trần tâm kỳ đi đến nữ cơ bên người cung kính nói ra mẫu hậu nữ cơ nhẹ gật đầu nói ra vị này là đến từ thiên môn sơn đồ sơn hồng hồng mau gọi hồng hồng tỷ trần tâm kỳ nhìn xem vẫn chưa tới b ắ p đùi mình tiểu sữa bé con nội tâm một trận một b ư ớ c ta gọi hoa nhi này tỷ nha nha hiếu kỳ hỏi nàng chính là ngươi tại hư hoang giới bảy hiến thời điểm ôm hải từ sao nữ cơ nhẹ gật đầu cười nói ra chính là nàng nha nha nhìn về phía trần tâm kỳ ghen t ỷ nói ra đã lớn như vậy a lại nhìn một chút mình tiểu ngắn dáng người lập tức một trận p h i ề n m u ộ n trần tâm kỳ cung kính nói ra gặp qua hồng hồng tỷ nha nha ho khan một cái trong ngực tìm tội một hồi xuất ra một cái minh châu đưa cho trần tâm kỳ mãi thanh mãi khí nói ra cái này cho ngươi lại bị một cái tiểu hoa nhi cho quà ra mắt trần tâm kỳ trong lòng một trận buồn cười nhưng vẫn là tiếp nhận minh châu cung kính nói ra đa tạ hồng hồng tỷ minh châu mới vừa vào tay trần tâm kỳ sắc mặt liền thay đổi loại này quen thuộc cảm giác làm sao cùng v ụ vương cho ta kia mấy món phật bảo như thế tương tự nữ cơ cười nói ra hồng hồng ngươi là vụ trộm chạy đến sao bên ngoài nhưng không an toàn tại ta nữ nhi quốc chơi một đoạn thời gian ta bồi ngươi hồi thiên môn sơn nha nha vểnh lên miệng nhỏ nói ra mới không phải đâu ta là tới làm nhiệm vụ nữ cơ hiếu kỳ hỏi cái gì nhiệm vụ cái này nha nha nha mở ra nhân duyên sách cười hì hì nói ra ngươi nhìn cái này nhiệm vụ muốn ta giúp ngươi tỉnh lại đường tam t ạ n g ký ức đâu nữ cơ sắc mặt lập tức biến đổi nhìn xem nhân duyên sách hình chiếu ra màn hình kích động thân thể run nhẹ nhẹ cái này một ngày rốt cuộc đã đến nhưng là vừa nghĩ tới thanh khâu phái tới người vậy mà là nha nha nội tâm lập tức dâng lên một cái nghi vấn nàng thật sự có thể tỉnh lại đường tam t ạ n g ký ức sao nha nha lôi kéo nữ cơ tay háo liền muốn hướng ra ngoài chạy hưng phấn kêu lên chúng ta đi mau ta muốn đi linh sơn tiên cảnh trần tâm kỳ nhịn không được kêu lên mẫu hậu ta cũng muốn đi nữ cơ do dự một chút ánh mắt lóe lên một tia kia quyết gật đầu nói ra đây là chúng ta cơ hội cuối cùng nếu như không gọi t ỉ n h ngươi phụ vương có lẽ hắn liền mãi mãi cũng không về được trần tâm kỳ dùng sức gật đầu nói ra ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu trở về phụ vương nha nha c ư ờ i đê tính h nữ cơ dựng lên tường vân mang theo trần tâm kỳ một đoàn người về phía tây phương mà đi giờ phút này linh sơn một chỗ ưu tĩnh thánh cảnh bên trong s ơ n cốc bên trong nước suối l e n keng chim tước đua tiếng một tăng một đạo đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ đánh cờ một cái ngồi xếp bằng kim liên thần thánh một cái ngồi xếp bằng thanh liên xuất t r ư n như lai mở miệng nói ra huyền đô ngươi đến ngăn chặn ta chỗ vì chuyện gì đối diện huyền đô đại pháp sư cười ha hà nói ra vậy nhưng chưa hẳn hồng hồng lần này tới chuyện làm sợ không phải ngươi mong muốn chỗ vì chuyện gì nàng dự định tỉnh lại đường tam tạng thay thế kim thiền tử như lai nhẹ nhàng buông xuống một tử nhàn nhạt nói ra đường tam tạng phía sau quả nhiên là trương minh hiên tại động thủ chân a đáng tiếc các ngươi tới chậm đường tam tạng đã bị kim thiền tử dung hợp h u y ê n đô đại pháp sư cười ha hả nói ra đã phật tổ tự tin như vậy chúng ta ở đây nhìn xem chính là như lai、like、do dự một chút gật đầu nói ra thiện nha nha một đoàn người trải qua mấy ngày mới đổi tới thiên trúc dưới chân linh sơn nha nha cưới tại đế thính trên thân t hiếu kỳ hỏi đế thính linh sơn ở nơi đó đâu ta tại sao không thấy được đế thính mở miệng nói ra tiểu chủ linh sơn cùng thiên đình đồng dạng cũng không tại địa tiên giới bên trong mà là tại thiên liên giới nha nha thúc giục nói ra kia nhanh đi nha đế thính trong lòng m ư ơ i hai phần không nguyện ý tiến đến linh sơn nhưng ở nha nha thúc g ụ c hạ cũng là chỉ có thể võ hạ mây hướng lên trên không bay đi xuyên qua tầm cương phong xuyên qua thiên lôi tầng vừa tiến vào thiên giới liếc thấy đến từng tòa sơn phong san sát phản âm trận trận phật quan g vật trượng nha nha kinh ngạc há to mồm kim quang này loẹ loẹ xem thật kỹ một cái hộ pháp kim cương con ngươi co rụt lại quắp đế thính ngươi còn dám trở về đế thính vội vàng túi đầu xuống tiếng trầm nói ra không phải ta không phải ta ta chỉ là cùng đế thính d á n g dấp có điểm giống mà thôi các ngươi nhìn lầm linh sơn cũng không phải là mỗi người đều biết đế thính đầu nhập thiên môn sơn đế thính mỗi ngày buổi tiếp nha nha cũng cơ hồ không có xuất hiện tại điện thoại video á hàng cho nên mấy cái này địa vị dưới đáy hộ pháp kim cương cũng không biết đế thính hiện tại là thiên môn sân thú chỉ cho là điệu tạng vương tạo phán thất bại đế thính chạy trốn linh sơn thánh cảnh bên trong như lai、like、cười ha hạ nói ra nhìn bọn hắn ngay cả linh sơn đều vào không được h u y ề n đô đại pháp sư cười nói ra vậy nhưng chưa hẳn như lai cười ha hả nói ra đế thính con thú này thần thông phi phảm lại nhát gan sợ phiền phức nó không dám ở linh sơn c ù n g hộ pháp kim cương xuất thủ h u y ề n đô đại pháp sư nói ra không phải còn có những người khác sao nhẹ nhàng rơi xuống một tử nói ra đến ngươi ừ m như lai túi đầu đánh giá thế cuộc linh sơn bên ngoài nha nha mết i miệng nói ra uy mấy vị đại thúc ta muốn tìm đường tam tạng các ngươi nhận biết sao một cái kim cương quắt chói hai ê u lên địa tạng vương dương nhiệt vậy mà còn dám tự tiện xông vào linh sơn đem cầm xuống、Đúng. tất cả hộ pháp kim cương cùng nhau hét lớn một tiếng nó g n tay d à i thương hướng đế thính đâm tới nữ cơ con n g ư ơ i co rụt lại vô ý thức ngăn ở đế thính trước đó ông đạo phật chỉ từ nha nha trên thân nợ rộ từng tôn kim sắc tiểu phật đà hiện hiện n g ồ i xếp bằng hư không vây quanh nha nha nhựa kinh hơn vạn tôn tiểu phật đà vây quanh nha nha xoay tròn hình thành một cái khổng lồ cầu hình vòng phòng ngự nữ cơ đều bị vòng phòng ngự đẩy đi ra mấy cái hộ pháp kim cương con n g ư ơ i đột nhiên biến lớn nương vạn phật cầu phúc bình một tiếng tất cả kim cương cùng nhau quỳ gối đám mây bên trên run lệ bảy cái này thế nhưng là vạn phật cầu phúc tại linh sơn phật giáo đệ tử đến xem có thể thu hoạch được một tôn phật đà c h ú c phúc chính là một cọc vô thượng vinh quang nhưng là cùng phật đà cầu phúc tướng tất phật đà c h ú c phúc lại lộ ra không có ý nghĩa nhưng cái này vạn phật cầu phúc là khái niệm gì toàn bộ hồng hoàng ai có thể có vinh hạnh đặc biệt này bé con này đến cùng là lai、like、lịch gì ngài là đại lão ngài liền sớm đi nói a hiện tại đột nhiên làm ra cái này một màn là sẽ dọa người ta chết khiếp a có thể bị vạn phật cầu phúc mệnh một tôn bồ tắc đến linh sơn trước đó tiếp dẫn cũng không phải việc khó a ngay tại cái này tự tiện xông vào không phải đang tiêu khiển chúng ta sao mấy cái kim cương trong lòng trong chốc lát tràn đầy hoán i ệ m nha nha hiếu kỳ phất tay sở về phía bên người đầy sao tiểu kim phật đà béo mút míp tay nhỏ trực tiếp từ phật đà hình ảnh bên trong xuyên qua nha nha bất mãn chu mỏ một cái đưa tay mỏ hướng đỉnh đầu chân vàng nói thầm thì thầm thu hồi đi thu hồi đi hơn b ạ n tiểu kim phật chậm rãi tiêu tán trần tâm kỳ hâm mộ nhìn về phía nha nha đỉnh đầu chân vàng nhìn thật là lợi hại a nha nha hỏi ta có thể tiến vào sao mấy cái kim cương hộ pháp vội vàng quý hướng hai bên bay đi nhường ra một đầu đại lộ. Nha đi đi tiến tiên cảnh đi đế tính h nện bước móng hướng phía trước đi đến móng run nhẹ nhẹ cảm giác rất hư đi vài bước nha nha quay đầu hỏi đúng rồi các ngươi biết đường tàm t ạ n g ở nơi đó sao mấy cái la hắn lắc đầu liên tục nha nha tiếp nối nói ra các ngươi không biết ta linh sơn như thế lớn ta muốn làm sao tìm được đâu nữ cơ bay ở đế tính h bên người nói ra ta biết đưa tay sờ lấy ngực ung dung nói ra ta có thể cảm giác được hắn tồn tại nha nha cao hứng kêu lên hoa ngươi thật lợi hại nữ cơ lộ ra vẻ tươi cười nói ra ngươi đi theo ta linh sơn một tòa tràn ngập vẹt kêu ngọn núi bên trên một tòa huy hoàng cung điện tọa lạc tại đỉnh núi cung điện bên trong kim thiền tử mở cho mắt đưa tay che lồng ngực của mình phanh phanh phanh tiếng tim đập kịch liệt chuyển tới kim thiền tử c h ấ n kinh nói ra nàng vậy mà tới linh sơn đứng dậy đi ra cung điện đứng tại ngọn núi bên trên nội tâm có thể cảm giác được nàng càng ngày càng gần nữ cơ cưỡng chế kích động trong lòng ở phía trước dẫn đường nha nha cưới tại đế tính trên thân nhìn trái ngõ phải trong mắt tràn đầy thất vọng trần tâm kỳ hiếu kỳ hỏi hồng hồng tỷ ngươi nhìn cái gì đấy nha nha thất vọng nói ra đây không phải ta tưởng tượng bên trong linh sơn a trần tâm kỳ dương mắt nhìn lên sơn phong san sát tiên vụ lượn lờ phật quang c h ợ t hiện dị thú ẩn hiện còn có các loại tràn ngập thiền ý kiến trúc nghi hoặc nói ra thế nhưng là ta cảm thấy rất đẹp à. nha nha lắc đầu quật cường nói ra đây cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong linh sơn nha nha trầm thấp đi theo nữ cơ hướng trước mặt bay lên đột nhiên tinh thần chấn động em hai tiếng ve kêu từ đằng xa trận trận chuyển đến nha nha bỗng nhiên ngẩng đầu kinh h ỉ kêu lên là kim thiền nữ cơ cũng gật đầu trầm thấp nói ra là kim thiền tử nha nha hưng phấn kêu lên gia tốc gia tốc đế thính ngươi chạy nhanh lên đế thính lập tức nhanh chân bắt đầu chạy chỉ chốc lát một đoàn người liền dựa vào tới gần kim thiền núi kim thiền trên núi không kim thiền tử một thân màu xanh nhạt tăng y ỉa chắp tay trước ngực mà đứng một bộ đại đức cao tăng phong phạm kim thiền tử mở miệng nói ra mấy vị nữ thí chủ các ngươi chỗ vì sao đến nữ cơ tiến lên một bước k i m l o n g không được kêu lên đường đường trần tâm kỳ cũng kích động kêu lên phụ vương kim thiền tử mỉm cười nói ra đường tam tạm thí chủ đ ã quy về bần tăng nữ cơ biến sắc cả giận nói ngươi nói vậy kim thiền tử nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ngươi đều có thể kêu gọi hắn hắn nếu có phản ứng tự nhiên có thể chứng minh bần tăng là tại nói vậy nữ cơ đến gần kim thiền tử. kêu gọi kêu lên đường đường ngự đệ tam tạng ngự đệ c a c a trong mắt nổi lên lệ quang kêu lên ngự đệ c a c a ta biết ngươi còn sống ngươi hồi ứng ta một chút ta kim thiền tử đứng tại chỗ mặt lộ vẻ mỉm cười không n ú c ních trần tâm kỳ tiến lên dắt kim thiền tử cánh tay t h ú c thít kêu lên ngươi trả cho ta phụ vương ngươi tên bại h o ạ i này ngươi đem ta phụ vương còn trở về ta văn ngươi kim thiền tử đứng tại chỗ bất động không giao b à n h một tiếng văng trầm một cái mộc nện từ phía sau rơi vào kim t i ề n tử tia chấp trên đầu kim t i ề n tử biến sắc à hết thảm một tiếng một cái ngân quang lóng lánh kim c ô hiện lên ở kim t i ề n tử trên đầu sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa một hồi k i n h sợ một hồi hoảng sợ nữ cơ kích động kêu lên đường đường là ngươi sao đường đường ta liền biết ngươi còn sống kim thiền tử đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng hai mắt bên trong phun trào ra l ử a giận nồng đậm kêu lên ngươi làm cái gì nha nha bị hù lui lại mấy bước nắm chặt trong tay tiểu mục truy nhỏ giọng nói ra tỉnh lại ngươi à bà ngoại ta nói cái này ức ngộng truy có thể tỉnh lại ngươi kim thiền tử đ ỗ n g nhiên nâng lên trường đế thính nháy mắt ngăn tại nha nha trước đó nhìn chằm chằm kim thiền tử đường tàm tạng bỗng nhiên che đầu hét thảm một tiếng nháy mắt hướng xuống bay đi Trước 1066, nha g m i n hiên chứng minh hiên kinh theo. Việt Việt liền vội vàng đuổi kêu lên, quân. quân. Nữ đường đường, vàng n cầu Trước cầu cơ 1066, cả nha đứng tại không trung ủy khuất nói ra đế tính hắn vừa vặn muốn đánh ta đế tính n h a răng n ế t miệng hung á c nói ra đợi chút nữa ta cần hắn nha nha nhìn một chút đế tính hung tàn miệng lớn do dự một chút nói ra quên đi thôi ba ba nói chúng ta không thể khi dễ người đế tính không còn gì để nói nhưng chúng ta cũng không thể bị người bắt nạt ta nha nha sau đó lại cao hưng nói ra chúng ta vẫn là đi ăn kim tiền đi phía dưới có rất nhiều kim thiền cao hứng hướng xuống mặt bay đi linh sơn thánh cảnh bên trong huyền đô đại pháp sư thả tay xuống chỉ trên ngón tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng chậm rãi tiêu tán như lai bất mãn nói ra huyền đô n g ư ơ i tại ta linh sơn xuất thủ không hợp đạo lý a huyền đô đại pháp sư lạnh giọng nói ra ta xuất thủ vẫn là nhẹ như quả thật đánh ta kia chất nữ ta sư phó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ như lai một trận trầm mặc sau đó lắc đầu nói ra bẩn tăng không tin đổ sơn hồng hồng trên thân không có hộ thân trí bảo người đã ở đây kiềm chế bẩn tăng vậy sẽ phải thủ quy củ ngươi như xuất thủ bẩn tăng cũng có thể xuất thủ huyền đô đại pháp sư do dự một chút nhẹ gật đầu nói ra mà thôi từ chính các nàng đi làm đi như lai lộ ra vẻ tươi cười nói ra đánh cờ huyền đô nhẹ gật đầu bung ô xuống một tử như lai đi theo hạ một tử nói ra ước mộng truy b ầ n tăng nhớ kỹ khi đó hồ yêu tiểu h ồ n g nương bên trong pháp bảo khổ tình cây xuất hiện sao huyền đô cười nói ra tự nhiên thanh khâu khổ tình cây đ ổ sơn dây đỏ tiên ngày sau dây đỏ tiên hành tẩu h ư n g hoang các ngươi phật giáo cũng đừng đi kia trảm yêu trừ ma tiến hành không phải sẽ chọc cho ra đại họa như lai nói ra nữ o a nương nương huyền đô nhẹ gật đầu nói ra khổ tình cây liên quan đến nhân duyên đại đạo chỉ có vị kia có thể sáng tạo ra tới như lai cảm thán nói ra hồng hoang biên hóa càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều mới sự vật xuất hiện nhân quả dây dưa cũng càng ngày càng phức tạp huyền đô cười nói ra dạng này không tốt sao hiện tại mới đủ đủ đặc sắc trước kia hồng hoang khắp nơi đều tại tranh đấu đạo thống tranh chấp nhân quả trả thù khí vận chi tranh phát bảo chi tranh giết chóc khắp nơi trên đất hiện tại hồng hoang mặc dù cũng c o i tranh đấu nhưng cũng nhiều rất nhiều đặc sắc ta tin tưởng cứ tiếp như thế hồng hoang sẽ phát sinh căn bản thuế biến hai người tiếp tục tại bờ suối chạy đánh cờ kim tiền trên núi nha nha mang theo đế tính h hưng phấn trong đất đảo kim thiển một con một con rất nhiều con trên cây ăn ngon dưới mặt đất càng ăn ngon kim thiển tử đem mình phong bế tại đại điện bên trong nữ cơ cùng trần tâm kỳ tại đại điện bên ngoài đau khổ ê ơ kể ra khoảng thời gian này ly biệt nỗi khổ t r ạ m vào tối t r ư ơ n g minh hiên cùng nha nha thông video quan tâm hỏi các loại vấn đề có gì ăn hay không tốt có hay không uống tốt tại phật giáo có hay không thụ khi dễ nha nha thì là hưng phấn biểu thị muốn dẫn rất nhiều kim thiển trở về cho ba ba ăn một giờ sau chứng minh hiên mới lưu luyến không rời quải điệu、video. vừa quải điệu chứng minh hiên lập tức liền thành lập một cái g giú đem tôn ngộ không thiên đồng nguyên x o á i quyền liêm đại tướng ba người kéo vào g ờ rút chặt bên trong phát một cái bẫy video ra ngoài đinh linh linh vài tiếng chung reo về sau tề thiên đại thánh tôn ngộ không thiên đồng nguyên x o á i chư cương liệp quyền liêm đại tướng x a lan nhao nhao thượng tuyến một cái hầu tử hai vị uy vũ thần tướng tôn nộ g không cười t u e t t u é t kêu lên hai vị sư đệ đã lâu không gặp có thời gian đến sư huynh hoa quả sơn đùa dẫn một chút sa lan cười nói ra nhị sư huynh hẳn là có thời gian ta liền k ó nói chư cương liệp cười ha hả nói ra ta cũng không có thời gian, gần nhất đang dậy lan, lan đạo pháp tôn nộ không cười ha ha kêu lên khi phụ thân rồi chính là không giống t r ư ơ n g minh hiên bất mãn ho khăn một cái nói ra ta mời các ngươi mở video không phải nghe các ngươi tự việc nhà t r ư cương liệp cười ha ha nói thần quân có chuyện gì cứ việc phân phó l ã o c h ư ta định kiệt lực mà vì sang lộ thịnh cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu tôn nộ không nói thầm một tiếng ta lão tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập có việc đừng tìm ta t r ư ơ n g minh hiên chừng tôn nộ không một chút sau đó nghiêm túc nói ra nữ nhi của ta nha nha hiện tại đi linh sơn tôn nộ không cả kinh kêu lên cái gì nàng chạy thế nào linh sơn đi có phải là phật giáo đám kia không muốn mặt uy bức lợi d ụ Ta láo tôn láo chương á i đi này nàng đem cứu ra. t minh, thật, thật minh hiên đột nhiên nghĩ đến chư cương liệp tựa như là nhân giáo a cái này muốn chuyển đi muốn xong đợi a t r ư ơ n g minh hiên vội vàng đánh miệng của mình hai lần cười ngượng ngùng nói ra nói sai nói sai chư cương liệp hừ hừ hai tiếng tôn nộ g không khỉ gấp khỉ vội hỏi các ngươi cũng đừng xoắn suýt cái gì nữa nhi vấn đề nha nha đứa bé kia chạy đến linh sơn đi không có nghe được trọng điểm sao t r ư cương liệp trấn an nói ra hầu ca ngươi yên tâm đi nha nha thân phận khác biệt bình thường phật giáo không dám đả thương hại nàng trương minh hiên cũng nói ra nha nha không phải phật giáo lao đi mà là chính nàng đi tôn nộ g không nghi hoặc hỏi vì cái gì trương minh hiên nghiêm túc nói ra hồ yêu tiểu hồng nương các ngươi đều nhìn qua đi tôn nộ không chư cương liệp xa lan đều nhẹ gật đầu t r ư minh hiên nói ra khổ tình cây là thật tồn tại ngay tại thanh k â u tôn nộ không cả kinh kêu lên cái gì khổ t ì n h cây trương minh hiên tiếp tục nói ra nha nha chính là khổ t ì n h cây dây đỏ t i ê n đường tam tạng đã từng cùng nữ nhi quốc quốc chủ tại khổ t ì n h dưới cây hưng thuận vĩnh viễn không quên đi lời thề hiện tại đường tam tạng đã bị kim thiền tử thay thế là đến thực hiện lời thề thời điểm cho nên nha nha tiếp nhận khổ t ì n h cây nhiệm vụ tiến về linh sơn giúp đường tam tạng khôi phục lại tôn n g ộ không đằng một chút đứng lên chấn kinh kêu lên đường tam tạng hán hắn còn có thể x u ố n g tới trương minh hiên gật đầu nói ra hẳn là có thể chư cương liệp lập tức hỏi thần quân ngài muốn chúng ta làm cái gì trương minh hiên nói ra t h â nháy p ậ mắt quải điệu video phóng lên tận trời thiên đình thiên bồng nguyên soái phủ uy vũ thiên bồng nguyên soái đi ra đại điện kêu lên phu nhân phu nhân cao thúy lan lôi kéo một thiếu nữ từ đằng xa đi tới cười nói ra phu quân có chuyện gì không trừ cương liệp cười ha hả nói ra vi phu ta thụ tiêu giao thần quân nhờ vả tiến về linh sơn một chuyến ngày về chưa định trong phủ nếu như có việc có thể đi đâu x u ấ t c u n g tìm kim giác ngân giác hỗ trợ Trước Trước Thúy tiến Thiên một chút, ôn nu nói ra, trong nhà có ta, ngươi yên tâm liền tốt. Tiêu thần tại ta thỉnh trợ, tận tâm tận、lực. Thiên tự Thúy ra, ra, ngươi ngươi ngươi cười cơm. cơm. Cao cho có chúng chồng có có lực. Cao Nha Nha ăn Nha Nha ăn Lan lên Đồng Nguyên sang quần ôn nu nói nhà yên liền quân ân, hắn Đồng nói nhiên. Lan hỗ khi ha hà sửa giao kia mời mời lại đại xoáy áo là đã sự vợ ta vẫn là phật giáo tỉnh đàn sứ giả không có chuyện gì nhìn về phía nữ nhi nói ra ta không tại khoảng thời gian này ở nhà nghe ngươi mẫu thân chớ có gây chuyện k heo lan lan túi đầu nói ra viết thiên đồng nói ra ta đi vậy nhanh chân đi ra phủ nguyên x o á i trên thân một trận vạn v ẻ o hóa thành chư bắt giới dáng vẻ bay lên trời sau một lát sang lộ tỉnh từ từ ngưng điện bay ra cũng về phía tây trời mà đi hạ giới c h ạ m vào tối linh sơn như thường là hạo nhật giữa trời phật quang phổ chiếu thu hoạch tràn đầy nha nha cao hứng chạy chậm đi vào đỉnh núi trước cung điện nhưng nhìn nước mắt dưng dưng nữ cơ cùng trần tâm kỳ nha nha nụ cười trên mặt cũng c h ậ m chậm biến mất nha nha đi đến nữ cơ trần tâm kỳ bên cạnh dỗi tay ra một bản tản r a nhiệt khí thị hiện hiện đưa tới các nàng trước mặt m ạ i thanh m ạ i khí nói ra cho các ngươi ăn đ ừ n g khóc có được hay không nữ cơ xoa xoa nước mắt nói ra ta không ăn các ngươi ăn đi nha nha nhắc nhở nói ra thật không ăn sao rất ăn ngon nha đây là ta dùng thật lớn nghị lực mới tiết kiệm ta cũng không nhiều nữ cơ nhìn về phía cung điện yếu ớt nói ra ta hiện tại cái gì đều ăn không vô nha nha nháy mắt đem một b ả n thị thu hồi đi t h ở phì phò tiến lên phanh phanh phanh gõ cửa kêu lên ra ngươi mau ra đây quốc vương a di muốn gặp ngươi nữ cơ lắc đầu nói ra hồng hồng không cần kêu hắn sẽ không ra nha nha ngầm đầu nhìn thương tâm nữ cơ lại nhìn một chút kiên cố cung điện đại môn nói ra quốc vương a di các ngươi lui ra phía sau ta đem cửa mở ra nữ cơ lắc đầu nói ra mở không ra phía trên này có trận pháp phỏng ấ n nha nha đưa tay chạm vào mình động thiên túi bên trong xuất ra một viên ngọc phủ nói thầm nói ra cấp một thái cực ngọc phủ uy lực không đủ lại bỏ vào lại lấy ra một viên ngọc phủ cười nói ra cấp ba thái cực ngọc phủ nhưng nổ đại la kim tiên hẳn là có thể suy nghĩ một chút lại lấy ra một viên đen nhánh đan dược nói ra mất diệt đan lôi lại lấy ra một viên ngọc kiếm nói thầm nói ra ba mươi một ít ghé tỏ ửa hủy diệt kiếm phủ tám tuyệt tuyệt sắc phủ thập phương câu diệt đan thanh bình kiếm khí khai thiên một kích nha nha nhìn xem trước mặt lơ lửng một đống lớn đồ vật buồn dầu nói ra muốn dùng cái nào đâu trần tâm kỳ cũng không khóc tiến đến nha nha bên n g nhìn xem trước mặt lơ lửng từng mai từng mai đang dược kiếm phủ phụ t i ệ n khí tức phổ thông kiểu dáng ngược lại là nhìn rất đẹp đan hoàn phía trên còn họa có phim hoạt hình đồng dạng đồ án một đạo tiểm h điện đem một chỉ chó đánh cho lông tóc sợ l ợ một m con đang yêu chó con tại đen nhánh lỗ đen bên trong dãy ruồi chờ chút kiếm phủ phía trên còn phối hợp có t u a cờ t i ể u t r u n g vàng nhỏ loại hình đồ vật phu triện s u y ế t có kim sắc hoa văn mặt sau vậy mà làm màu hồng phấn còn họa có các loại đóa hoa rất là mỹ lệ trần tâm kỳ hoài nghi hỏi những n à y đồ vật có thể mở ra cung điện đại môn sao nhìn xem rất đáng yêu nhưng là khí tức quá bình thường a nha nha cũng không xác định nói ra ta cũng không b i ế ta ta nhặt được thời điểm đều bổ sung có sách hướng dẫn trong sách hướng dẫn viết có uy lực to lớn nhưng nổ đại la chữ nhưng là ta cũng chưa dùng qua ta bình thường không đánh nhau trần tâm kỳ nói ra hiện tại trên mạng có rất nhiều nói ngoa thương phẩm nha nha hoài nghi nói ra thật sao trần tâm kỳ liên tục gật đầu nói ra đúng vậy a nếu không đều dùng tới a nha nha nhãn t ỉ n h sáng lên kinh h ỉ nhìn xem trần tâm kỳ kêu lên hoa ngươi thật thông minh đều dùng tới không được sao khẳng định như vậy có thể mở ra nữ cơ vừa muốn mở miệng ngăn cản cung điện đại môn một tiếng kéo kẹt mở ra kim thiền từ sắc mặt biến thành màu đen đứng tại cung điện trước đó nha nha tiếp n ố i nói ra á ngươi sao lại ra làm gì đâu kim thiền tử nhìn về phía lơ lửng tại nha nha trước mặt một đám pháp bảo phụ triện nội tâm một trận sợ hãi rung dậy ngươi thật đúng là nghĩ nổ chết b ẩ n tăng đúng không kim thiền tử sắc mặt khó coi nói ra b ẩ n tăng cùng các ngươi nói qua đường tam tạng đã bị ta d u n g hợp các ngươi cũng đừng có tới q u á y dày b ẩ n tăng mau mau rời đi thôi nữ cơ mắt mang nước mắt quật cường t ê u lên ngươi nói láo đường đường rõ ràng vẫn còn ở đó kim thiền tử khẽ l ắ t đầu hiển nhiên không muốn phản ứng nữ cơ nha nha phất tay đem trước mặt đan dược kiếm phủ phụ t i ệ n thu lại cười hì hì nói ra ta mời các ngươi ăn cơm có được hay không kim thiền tử nói ra bẩn tăng muốn tu luyện nha nha bất mãn nói ra ngươi đi vào ta liền nổ ngươi nha trong tay lập tức xuất hiện một viên đáng sợ đan hoàn kim thiền tử trong lòng nhảy một cái lập tức nói ra kỳ thật bẩn tăng cũng không ăn cơm tối nha nha cười hì hì nói ra dạng này liền tốt ta nữ cơ trong lòng cũng là k h ẽ động một đoàn người đi vào dưới một cây đại thụ thổ địa lăn lộn dâng lên rất nhanh đi thành một mặt cái bản mấy cái cái ghế cái bản nháy mắt ngưng thực biến thành lưu ly mấy người ngồi trên ghế nha nha thật nhanh từ túi không gian bên trong hướng ra ngoài bày ra đồ ăn gà nướng đốt vịt thịt rồng hòa tiêu chân trâu cua tự nhiên còn có nha nha thích ăn nhất dầu trên kim t h i ề n đồ nướng kim t h i ề n dầu sắc kim t h i ề n mỗi bản đồ ăn đều đang hướng ra ngoài bốc hơi nóng nha nha cười hì hì nói ra mau ăn mau ăn cái này đều là ta thích nhất đồ ăn mấy người cầm đua bắt đầu ăn cơm trên bàn không có một tia thanh âm chỉ là nữ cơ trần tâm kỳ thỉnh thoảng sẽ hướng kim t h i ề n tử nhìn lại kim t h i ề n tử kẹp một khối dầu trên kim hoàng sắc thị tan một miếng sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này loại giác. này cảm giác trước đó bị tôn nộ không kia hầu tử đả thương thương thế lại có một k i a khép lại chi ý kim thiền tử mắt thả kim quang nhìn về phía trên bàn kia bàn thịt đua kẹp nhanh chóng thuần thục đem đĩa bên trong thịt tan sạch nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị thương thế thật tại khép lại nha nha kinh hô một tiếng bất mãn nói ra ngươi tại sao có thể như vậy chứ k i a thế nhưng là ta tốt nhất một b à n đồ ăn dự định cùng mọi người cùng nhau chia sẻ kim thiền tử mở to mắt l ử a nóng nhìn xem nha nha nói ra cái này thịt còn gì nữa không nha nha do dự một chút gật đầu nói ra chỉ còn lại một chút không nhiều lắm kim thiền tử lập tức nói ra tất cả đều cho ta ta phối hợp các ngươi hết thể hành vi. nha nha vung i h tay lên một cái bồn lớn kim hoàng sắp thị xuất hiện tại kim thiền tử trước mặt đau lòng nói ra ta chỉ chút này kim thiền tử lập tức ôm c r ậ u lớn dùng tay nắm lấy thị tăng t nhiều nha nha không bỏ hỏi ăn ngon không kim thiền tử đầu đều không nhắc tùy ý nhẹ gật đầu Hành hung đường t a một tạng. Trước tam lát sau kim thiền tử ông m chậu l ớ xoay n ư ờ i sang chậu ỗ khác, khí không kim phía nha nha thả Nha nha hứng. thiền h lát cửa. cao c đưa đầu lưng người, sau, ăn uống mộng, về mấy một mặt Một ôm túi quệt tử lớn xoay người lại chậu lớn bên trong đã dấu t u y ế t tự liền tặn bát đều không thừa h ạ kim thiền tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thể nội thương thế quả nhiên đền bù rất nhiều trực tiếp hỏi hồng hồng tiểu thư đây là cái gì t h ị con xin không tiếc cáo chi trong lòng đã hạ quyết tâm biết đây là cái gì thịt liền xin nhờ phật tổ đem loại kia sinh vật tìm tới mỗi ngày cắt một chút thịt xuống tới dùng cho chữa thương đã không tổn thương tính mạng hắn lại có thể làm mình thương thế nhanh chóng khỏi hẳn về sau cũng phải h ả o h ả o n u ô i quả thực là còn sống kim đan a nha nha tiếp nối nói ra đây là kim thiền thịt ta tiểu thúc tôn nộ g không cho ta lúc trước thật lớn một khối hiện tại chỉ còn những thứ này vành kim thiền tử trong tay chậu gỗ rơi trên mặt đất con mắt t r ừ n g lớn và môi run nhẹ nhẹ ta thịt đây là ta thịt kim thiền tử đằng một chút đứng lên huyết hồng mắt giận g ữ kêu lên các người các người các người tốt ác độc hóa trần tâm kỳ lên, lên, nha nha i quay đầu nhìn về phía nữ cơ lo lắng hỏi mẫu hậu chúng ta muốn hay không đi tìm phụ vương nữ cơ cảm giác được nơi xa truyền đến khí tức của bạo lắc đầu nói ra không cần để hắn yên lặng một chút đi có lẽ là chúng ta đột nhiên đến kích thích đến hắn đợi chút nữa ta đi tìm hắn t r ầ n tâm kỳ nhẹ gật đầu linh sơn bên trong cái khác phật đà bồ tát cũng đều trốn ở riêng phần mình cung điện bên trong lần lần dòm ngó kim tiền h núi nhưng không ai tiến đến c h ấ n ăn nổi giận kim tiền h tử dính đến đồ sơn hồng hồng cũng không tốt đ h ú n g tay phật tổ không có mệnh lệnh chuyển xuống đại gia coi như không nhìn thấy ăn cơm xong về sau nha nha mang theo trần tâm kỳ nhóm lửa chỉ huy nàng cho mình nổ kim tiền h đã mất đi thật nhiều kim tiền h thịt đều muốn bù lại nữ cơ thì là rời đi xa xa suýt ạ i kim tiền tử sau lưng ánh mắt t á n nhìn xem hắn phát tiết một phen kim tiền tử đứng tại phế tích bên trên trong lòng n đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng sau lưng nữ cơ nhìn lại con mắt đỏ lên phẫn nộ quát cút nữ cơ dẫm chân xuống đau khổ kêu lên đường đường kim thiền tử cả giận nói ta không dám giết nàng còn không dám giết người sao thân ảnh nháy mắt hóa thành một vệ kim quan g hướng nữ cơ phóng đi nữ cơ vội vàng chống lên kim quan g phòng ngự một tiếng ẩm vang tiếng vang kim thiền tử đơn trưởng đặt tại nữ cơ lồng phòng ngự bên trên lồng phòng ngự lên tiếng màn át nữ cơ bịch một tiếng bay ngược trở về nện ở núi rừng bên trong ngay tại nổ kim t i ề n trần tâm kỳ nha nha đột nhiên đứng lên trần tâm kỳ cả kinh kêu lên là mẫu thân nhất định là mẫu thân xẻ ra chuyện kim thiền tử dưới chân k h á động tiếp tục hướng nữ cơ đuổi r ế t mà đi sắc mặt hung lệ một trưởng đối nữ cơ vào đầu đánh tới tại nữ nhi quốc ta không làm gì được ngươi nhưng là tại linh sơn ngươi liền đi chết đi cho ta một vệ kim quang tại không trung xa qua bịt một tiếng vang trầm một cây kim quang lóng lánh côn sắt chặn ngang đánh vào kim thiền tử trên thân kim thiền tử phốc một n g ụ m máu tươi phun ra phun một tiếng vang trầm xa xa đập ra ngoài vay tiếng nổ kim thiền tử nện ở đại địa bên trên một đường lăn lộn lan ra ngoài đạp nát một đường đại thụ núi đá tôn nộ không tay cầm kim cô bổng đứng ở nữ cơ trước người sắc mặt zh nói ra kim thiền tử người muốn、chết. Không chung một thanh t ậ tiểu thà n g mục truy từ phía sau lưng đánh trúng kim thiền từ đỉnh đầu kim thiền từ sắc mặt nháy mắt ngưng kết ánh mắt đỏ như mau biến thành bình thường sắc một cái trắng loa kim cô hiện hiện ôm đầu bịch một tiếng quỷ gối cúi đầu phát ra a a thống khổ tiếng gẩm nha nha từ đường tam tạng phía sau hiện hiện hiện cầm ức mộng truy đuối đường tam tạng đầu trọc k e n k e n k e n dùng sức gõ sinh khí kêu lên ta để ngươi đánh quốc vương a di ta để ngươi đánh quốc vương a di a a ôi à đường tam tạng tiếng kêu càng thêm thề lương trực tiếp nào vào trên mặt đất la lộn t h ì n h d á n g thê thảm quả thực người nghe kinh tâm thấy rơi lệ nữ cơ đứng lên vội vàng kêu lên đừng đánh nữa hồng hồng tiểu thư đừng đánh nữa nha nha dừng lại tay nghi ngờ nhìn về phía nữ cơ nào vào trên đất đường tam tạng cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía nữ cơ phí sức nói ra nữ nữ vương bệ hạ nữ cơ trong mắt hiện ra lệ quang liên tục gật đầu nói ra là ta đường đường ta tới tìm ngươi còn có chúng ta nữ nhi nha nha sau lưng cách đó không xa trần tâm kỳ kích động kêu lên phụ vương a đường tam tạng hét thảm một tiếng tôn nộ không cũng kinh ngạc kêu lên thật là đường tam tạng kia là kim cô c h ú phật tổ không phải nói là khắc chế tâm ma sao chứ bắt giới tại bên cạnh sắc mặt khó coi nói ra đối kim thiền tử đến nói đường tam tạng chính là tâm ma tôn nộ không giận dữ nói đáng ghét nữ cơ phi thân hướng đường tam tạng đánh tới ông một vệ kim quang t ừ kim thiền tử trên thân nở rộ kim quan g càn quét nữ cơ vội vàng bay ngược trở về nha nha cũng sau bay thấp tại trần tâm kỳ bên n g đế thính vô ý thức ngăn tại hai nữ hai trước người kim thiền tử thở hồn hển đứng lên âm trầm nói ra vô dụng các ngươi mỗi tỉnh lại hắn một lần đều sẽ để hắn tiếp nhận to lớn đau đớn đến cuối cùng hắn sẽ chỉ bị các ngươi tra tấn linh hồn sụp đổ tôn nộ không thân ảnh l ó e lên nháy mắt xuất hiện tại kim thiền tử bên người một phát bắt được kim thiền tử cổ áo quát trói thai nói ra ngươi cho ta từ đường tam tạng thân thể bên trong cút ra đây kim thiền tử ha ha cười nói ra đây là thân thể của ta ta chính là đường tam tạng đường tam tạng cũng là kim thiền tử đánh rắm không ra ta láo tôn đánh ngươi ra vay m t quyền đánh vào đường tam tạng phân bụng đường tam tạng nháy mắt xoe người phát ra hôi hôi đau đau nộ không chớ có làm cản một tiếng quát chói thai ở trên trời vang lên văn thủ bồ t á t thân ảnh xuất hiện ở trên trời tôn nộ g không b ô n g ra đường tam tạng hai tay chống n ạ n h cười ha hả nói ra văn thủ bồ t á t nhìn thấy b ả n phật còn không thấy lễ văn thủ bồ t á t nhàn nhạt nói ra tứ đ ạ i bồ t á t thấy phật không bái tôn nộ g không sững sở quay đầu nhìn về phía chư b á t giới chư b á t giới nhỏ giọng nói ra đúng là dạng này tứ đ ạ i bồ t á t vẫn là rất nhiều phật đã sư phó tôn nộ không kêu lên không thú vị không thú vị khoát tay hào hướng nha nha đi đến văn thủ bồ tắc sắc mặt lãnh đạo nói ra phật tổ có lời phật môn từ bi nha nha ngầm đầu nhìn văn thù bồ tát ngây thơ nói ra ta tại làm nhiệm vụ trợ giúp đường tam tạng tìm về ký ức không tin ngươi nhìn nha nha đem nhân viên sách lấy ra mở ra c h ư n g trả đàng hoàng độc giả dây đỏ tiên nội dung nhiệm vụ văn thù bồ tát nhìn xem nghiêm túc nha nha khỏe miệng co giật hai lần không còn gì để nói ngươi có phải hay không làm nhiệm vụ ta quan tâm sao nha nha đọc xong về sau vui vẻ cười hì hì nói ra ngươi nhìn ta không có lựa gạt ngươi chứ ta là tới giúp hắn sau đó vừa khổ buồn bực nói ra thế nhưng là đầu hắn trên có cái vòng vòng ước mộng truy giống như không có tác dụng tôn nộ không đi đến nha nha bên người nói ra kia là kim cô chú cắm d ễ nguyên thần bên trong rất là đáng ghét nha nha sùng bái nhìn về phía tôn nộ không nói ra h ò a tiểu thúc ngươi biết đến thật nhiều tôn nộ không đắc ý nói ra kia là đương nhiên tiểu thúc ngươi có thể đem kim cô chú lấy xuống tới sau khu khu tôn nộ không ho khan hai tiếng nói không ra lời nha nha thất vọng nói ra không thể a chứ bắt rơi chắp tay trước ngực cười ha hả nói ra văn thủ bồ tát nơi này đều là người một nhà vừa vặn chúng ta đang nháo lấy chơi đâu ngài đi làm việc ngài đi thôi chúng ta liền không tiễn xa đùa giỡn văn thủ bồ tát quay đầu nhìn về phía đường tam tạng và t á o trước máu tươi các ngươi cái này n g u y ê n náo rất lớn à. sang lộ t ị n h cũng cười ha hả nói ra bồ tát t h i ê n tâm ta chính là linh sơn kim thân la hán có giữ gìn linh sơn an bình chi trách ta sẽ nhìn xem bọn hắn không cho bọn hắn làm loạn văn thủ bồ tát trong lòng một trận cười lạnh kim thân la hán giữ gìn linh sơn an bình mới là lạ nhưng là nghĩ đến phật tổ vừa vặn phát tin tức chỉ cần bọn hắn không mang kim thiền tử rời đi linh sơn không cho kim thiền tử thương thế chuyển biến xấu cũng đừng có quá p h ậ n ép sát văn thủ bồ tắt chắp tay trước ngực nói ra như thế nơi này liền giao cho đấu chiến thắng phật tịnh đàn sứ giả kim thân la hàn mấy vị trên đàn công đức phật có thương tích trong người các ngươi vẫn là chớ có động võ cho thỏa đáng tôn nộ không k h ô nhịn g n được khoát tay nói ra biết ta lão tôi biết kim thiền tử con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn cho ăn văn thủ bồ tắt ngươi không phải tới cứu ta sao ngươi nói lời này là cái gì ý tứ văn thủ bồ tắt thân ảnh trở thành nhạt biến mất kim t i ề n tử vội vàng kêu lên chờ một chút bồ tát các loại bản tọa yêu cầu thấy phật tổ văn thủ bồ tát thân ảnh tiêu tán một thanh âm tại không trung vang lên phật tổ không tiện g ặ p khách chư b á t giới cùng s a ngộ tịnh cười ha hà đi vào n h à nha bên người hai người đồng thời thi lễ nói ra chư c ư n g nghiệp sa lan gặp qua hồng hồng tiểu thư nha nha cười hì hì nói ra không cần đa lễ ta mời các người ăn kim tiền a sau đó lại cảnh giác tăng thêm một câu không thể ăn quá nhiều a chư b á t giới cười ha hà nói hồng hồng tiểu thư yên tâm chúng ta không thích ăn kim tiền nha nha thở phảo một hơi sau đó không tốt ý tứ xuất ra hai đĩa đưa cho chư bắt giới cùng xa ngộ tịnh nói ra kỳ thật rất ăn ngon chư bắt r i i tiếp nhận đĩa cao hưng nói ra đa tạ hồng hồng tiểu thư sa ngộ tịnh cũng tiếp nhận đĩa cười ha hả nói ra đa tạ hồng hồng tiểu thư tôn nộ g không đưa tay đối kim tiền tử câu một chút nói ra ngươi tới kim tiền tử nhún g mày vô ý thức liền muốn giận dữ g i a n dậy và i tiếng hiện ra mình không biết sợ khí khái nhưng nhìn đến tôn nộ g không trong tay kim cố đ ồ n g l ờ i đến khoẻ miệng lập tức lại n u ố t xuống túi đầu thuận mắt đi đến mấy người bên cạnh tôn nộ không vây quanh kim tiền tử dạo qua một vòng nói ra ta hỏi ngươi đường tàm tạng còn sống sao chết tôn nộ không lập tức g i lên kim cố bồng Quát chói kêu lên, người nói cái trói thiền tử vội và nói hai ngươi Kim lên, gì? vô ộ i nói, nói và là là chính hắn dung còn ta thật, ta chỉ hợp, h đã bị k n dung, hợp, chỉ là còn không có dung hợp hoàn toàn, g có hợp ý thức b ả nhìn nguyên c ấ n trong n áp tại sâu trong thức thức hại. sâu h Vô ý thức nhìn thoáng qua nhà nhà trong tay ước m ộ c truy nói ra hắn ra không được cũng không nguyện ý ra một khi hắn ra chờ đợi hắn liền đem là kim cô chú thống khổ n h a nhà dương lên ước m ộ c truy m ở mịt nói ra vậy làm sao bây giờ nữ cơ đi tới khẩn cầu nói ra hồng hồng tiểu thư mời cho ta một chút thời gian ta tin tưởng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tỉnh lại đường đường nha nha thở phào một hơi a có người giúp ta liền vội vàng cười gật đầu nói ra tốt ta tốt ta nhìn xem kim t h i ề n tử chỉ vào nữ cơ nói ra ngươi muốn nghe hắn không cho phép chạy c ư ơ n g điệu nói ra ngươi đã thể kim t h i ề n tử vừa nghĩ tới vừa vẫn ăn thịt sự tình trong lòng nháy mắt lại dâng lên một cơn lửa giận nhưng nhìn đến không có hảo ý dò xét mình tôn nộ không lập tức lại đem lửa giận đ è xuống tiếng trầm nói ra vẫn tăng tự nhiên sẽ tuân thủ lời t h ể nữ cơ nhìn về phía kim t h i ề n tử nói ra đường đường ngươi đi theo ta kim t i ê n tử im ắng đi theo nữ cơ hướng nơi xa đi đến tôn nộ không quay đầu nhìn về phía nha hắc hắc nói ra ngươi nha đầu này lần trước l ừ a gạt ta lão tôn trương minh hiên chết rồi hại ta lão tôn cao hứng hụt một trận hiện tại lại vụ trộm từ thiên môn sơn chạy đến ngươi liền không sợ phát sinh nguy hiểm không nha nha lắc đầu nói ra không biết ta đại gia đối ta đều phi thường tốt mà lại ta có đế tính h bảo hộ ta đây đế tính h đứng tại nha nha bên cạnh ngẩng đầu giữa ngực tôn ngộ không nhìn đế tính h một chút nói ra a thực lực còn không tệ đế tính h mở miệng tự hào nói ra kia là đương nhiên ta có thể tiêu giao thần quân ngự phong thiên môn sơn chấn sơn thần thú tiểu chủ kim bài toạc kỵ thể sống chết bảo hộ tiểu chủ an toàn chư bắt giới đột nhiên kêu lên Phật tổ đến r Đế ha ha. kim tiền h tới. Tới. Núi, theo, theo núi tuyệt đỉnh phía trên nữ cơ ngồi tại bên vách núi bên người ngồi xếp bằng kim tiền tử kim tiền tử mở miệng lãnh đạo nói ra ngươi gọi ta đến nơi này làm cái gì không sợ bần tăng đối ngươi lợi hại thi lạc thủ sao nữ cơ phối hợp nói ra ngươi còn tại thỉnh kinh thời điểm đã từng đã đáp ứng ta chờ ngươi thỉnh kinh trở về liền đến nữ nhi quốc t ớ i t ì m ta cùng ta cùng một chỗ trèo thuyền du ngoạn trên hồ cùng một chỗ ngồi tại đỉnh núi nhìn kia mặt trời mới mọc dâng lên dáng chiều đầy trời kim thiền tử nói ra nơi này là linh sơn không có mặt trời mọc mặt trời lặn nữ cơ cười nói ra ta một mực chờ a chờ a đợi một năm rồi lại một năm chờ lấy chờ lấy nữ nhi của chúng ta cũng đã từ hoa hoa kêu trẻ con trưởng thành một cái đại cô nương ngươi đã nói ngươi tiếp lối nhất sự tình là không có bồi tiếp nữ nhi lớn lên về sau nhất định sẽ hảo hảo đền bù hắn kim thiền tử mở miệng nói ra vần tăng không phải đường t ă n tạo ta là kim thiên tử nữ cơ mở miệng đau khổ nói ra đường đường n g ư ơ i biết ta biết n g ư ơ i bị kim thiên tử đ o ạ t xá thời điểm là có bao nhiêu tuyệt vọng sao ta lúc ấy liền muốn xông vào linh sơn cứu n g ư ơ i ra đến coi như cứu không ra ngươi cũng phải chết tại bên cạnh ngươi kim thiên tử kêu lên một tiếng đau đớn đỉnh đầu một đạo trắng loá kim cốt như ẩn như hiện Trước 1070, như đồ bí mật mang đi đường tăng tạo. Trước 1070, như đồ bí mật mang đi đường tăng tạo. mắt ra như đường như đường cơ 1070, 1070, mang mang Nữ đồ đi đồ đi bí bí lộ k kim thiền tử đột nhiên đưa tay đặt tại đỉnh đầu của mình quắp c ú p vệ kim cô lập tức biến mất kim thiền tử thở phào một hơi nghiêm nghị nói ra nữ thí chủ t h ê u một nửa đạo quả b ẩ n tăng từ bỏ coi như đền bù ngươi các ngươi đi thôi nữ cơ lắc đầu nói ra đại la đạo quả ta tuyệt không h i ế n có ta quan tâm chỉ có đường đường mà thôi kim thiền tử tức giận nói ra ngươi còn không rõ sao đường tam tạng hắn tuyệt đối ra nữ cơ quật cường nói ra ta không tin hắn vẫn còn hắn vẫn luôn tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian nữ cơ đi theo kim thiền tử bên người nói rất nhiều rất nhiều nha nha cũng tại kim thiền núi nắm rất nhiều rất nhiều kim thiền mặt đất đều bị bới một lần cuối cùng nữ cơ mang theo đường tam tạng thất hồn lạc phách quay lại cùng mọi người sẽ cùng nha nha ngầm đầu hỏi quốc vương a di ngươi có biện pháp sao nữ cơ lắc đầu thê lương cười khổ nói ra có lẽ đây chính là mệnh đi kim thiền tử lạnh nhạt cười nói các vị thí chủ bẩn tăng hiểu rất rõ các ngươi tâm tình các ngươi đều có thể đem bẩn tăng xem như đường tam t ạ n bẩn tăng cùng đường tam t ạ n vốn là một thể tôn nộ không tức giận nói ra nói lời vô dụng làm gì đánh một trận liên tốt kim thiền tử biến sắc vội vàng cảnh giác lướt về đằng sau ngàn mét nha nha suy nghĩ một chút buồn dầu nói ra ước m ộ n g truy không thể gõ ta cũng không có biện pháp ta vẫn là hỏi một chút dây đỏ tiên hệ thống đi nha nha xuất ra nhân viên sách mở ra một màn ánh sáng hình chiếu ra nha nha mở miệng hỏi hệ thống hệ thống ngươi ở đâu màn sáng phía trên hiện hiện áo xanh nữ tử nữ tử vừa cười vừa nói tôn kính dây đỏ tiên không biết ngài có gì nhu cầu nha nha cười hì hì nói ra hệ thống tỉ tỉ ta cái này nhiệm vụ đối tượng linh hồn bị bóc chặt ước n ộ n g truy không thể dùng ta nên làm cái gì a áo xanh nữ tử mở miệng nói ra ước ngộng truy vô dụng thuộc về tình huống đặc biệt dây đỏ tiên nhưng mang nhiệm vụ mục tiêu trở về thành công n h a n h a cao hứng nói ra ta biết đa tạ hệ thống tỷ tỷ ba một chút đem nhân duyên sách khép lại màn hình biến mất chứ bắt giới tại bên cạnh vuốt n g ô n g ngựa nói ra hoa vậy mà còn có hệ thống hồng hồng tiểu thư thật sự là quá chuyên nghiệp quá lợi hại n h a n h a cao hứng nói ra vốn là không có hệ thống nhân duyên sách tựa như sách vợ đồng dạng về sau đột nhiên liền có thêm một cái hệ thống hơn nữa còn có thể hình chiếu ra thật là lợi hại chứ bắt giới ư ỡ n nghiêm mặt nói ra vẫn là hồng hồng tiểu thư lợi hại vậy mà có thể nghĩ đến hỏi hệ thống chúng ta cũng không nghĩ tới nha nha hơi đỏ mặt không tốt ý tứ nói ra ta vậy ta cũng không lợi hại rồi chứ bắt giới dùng cánh tay thọc sang ngộ tịnh sang ngộ tịnh vội và nói lợi hại hồng hồng tiểu thư lợi hại nhất rồi nha nha đỏ mặt nói ra không có rồi tôn nộ g không thực sự nhìn không được kia không muốn mặt hai hàng trực tiếp hỏi có phải là đem kim tiền h tử đưa đến thanh khâu là được rồi nha nha gật đầu nói ra hệ thống tỷ tỷ nói như thế tôn nộ g không hắc hắc nói ra cái này giao cho ta lao tôn thân ảnh lóe lên xuất hiện tại kim tiền tử trước mặt kim tiền tử biến sắc hóa thành một vệ kim quang liền hướng nơi xa đội đi tôn nộ g không quắt chói thai kêu lên chỗ nào đi đ h á y mắt hóa thành một vệ kim quang đuổi theo hai đạo kim quang tại trong núi rừng truy đuổi đồng thời phi không mà lên hướng kim thiền ngoài núi mặt bay đi một tiếng ẩm vang tiếng vang một vệ kim quang tán loạn kim thiền tử kêu t h ả n một tiếng đập xuống tới bịch một tiếng nện ở kim thiền trên núi t ó é lên cao mấy mét núi đá bùn đất tôn nộ g không tay cầm kim cô bồng ùi phong h i ể n hách đứng ở không trung nha nha sốt ruột kêu lên đừng đừng để h ắ n chạy chứ bắt g i i cười ngây ngô nói ra hồng, hồng tiểu thư không cần lo lắng xem ta đ một đạo kim hoàng sắc dây thừng từ chư bát giới trong tay bay ra vây quanh kim thiền tử nhất c h u y ể n đ ố n g nhiên nắm chặt kim thiền tử nháy mắt c ư ỡ n một cái nằm trên mặt đất dây rủa giận dữ nói các người dám can đảm ở linh sơn làm cản phật tổ sẽ không bỏ qua các ngươi nha nha kinh h ỉ kêu lên ồ là màn trướng kim dây thừng nhìn về phía chư bát giới cao hứng kêu lên nhà ta cũng có đâu chư bát giới cởi ha h à nói ra nhà ngươi so ta đầu này tốt tôn nộ không bay xuống không ngừng d â y rủa kim thiền tử bên người nhìn một chút chư bát giới kêu lên ngốc tử ngươi cùng thái thượng lao quân là quan hệ như thế nào chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra hầu ca những chuyện k i a chờ chúng ta ra ngoài lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hiện tại vẫn là nhanh trước tiên đem kim thiền tử làm đi ra lại nói thời gian lâu dài dễ dàng bị linh sơn c h ú n g phật phát hiện kim thiền tử há miệng hét lớn cứu mạng a bắt cóc rồi mưu sát tôn nộ g không lập tức ngồi sổn người xuống một tay bị kim thiền tử miệng hai người bốn mắt nhìn nhau trong mắt đều mang theo hừng hực l ử a giận trong tay nháy mắt xuất hiện một đoàn vải rách tôn nộ không đem vải rách nhét vào kim thiền tử trong miệm quấn một vòng từ phía sau thắt chặt đứng lên phủi tay nói ra t ố t kim thiền t ử hai mắt p h u t lửa trong miệng phát ra ô ô, tiếng k ê u vặn vẹo dãy r ù a chư bắt g i ớ i cười ngây ngô nói ra ta cái này m à n trướng kim dây thừng có giam cầm tu vi hiệu quả ngươi dãy r ù a cũng là vô dụng nha nha giống như làm chuyện xấu nhỏ giọng nói ra chúng ta đi mau không phải liền bị phát hiện vội vàng xoay người cưới lên đế thính nha nha lại đối trần tâm kỳ vây vây tay nói ra tâm kỳ ngươi cũng tới cưới đế thính tâm kỳ nói ra đà tạ hồng hồng tỷ đi tới cũng cưới lên đế thính ngồi tại nha nha đằng sau tôn nộ g không thì là nhấc lên đường tam tạng nói ra chúng ta đi một đoàn người tụ hợp cùng một chỗ một đoàn to lớn tường vân đem mọi người bao khỏa tại trong đó hướng bầu trời lướt tới tướng vân phiêu phiêu đang đang hướng linh sơn bên ngoài bay đi nhẹ nhàng không bao lâu lập tức dừng lại chỉ thấy nơi xa hàng ngàn hàng vạn la hẹn xe lập chúng la h á n trước đó còn đứng lấy mấy tôn bồ tát phật đà dẫn đầu chính là văn thủ bồ tát văn thủ bồ tát mở miệng phẫn nộ quát còn không hiện thân tướng vân chậm rãi tản ra lộ ra người ở bên trong ảnh chỉ có nha còn dùng tay nắm lấy một khối tường vân ngăn tại trước mặt mình tôn nộ không dẫn theo đường tam t ạ n cười ha hả nói ra bồ tát đã lâu không gặp. gần đây được chứ văn t h ủ bồ tát mở miệng nói ra các người nếu không tại linh sơn h ồ n h á o b ả n tọa sẽ tốt hơn một chút nha nha lặng lẽ buông xuống đám mây lộ ra cái đầu nhỏ hủy khuất nói ra ta là tại làm nhiệm vụ không có hồ n h á o tôn nộ g không cũng gật đầu nói ra đúng rồi là được bồ tát ngài làm gì cùng một đứa bé so đo văn t h ủ bồ tát lãnh đạo nói ra nhiệm vụ đã đã làm tốt các vị liền mời rời đi thôi tôn nộ g không cười ha hả nói ra chúng ta lúc này đi các vị không cần tiễn dẫn theo kim tiền tử liền đi ra ngoài Trước bắt chiến 1071, Đại chiến bắt đầu. văn thủ bồ tát m lắc đầu nói ra ngã phật từ bi cho phép các ngươi tại linh sơn hồi nháo lại không cho phép các ngươi đem trên đàn công đức phật mang ra linh sơn tôn nộ không cười lạnh nói ra cái rắm từ bi không phải khẳng định chúng ta tại linh sơn không làm gì được kim thiền từ mạ lúc trước đường tam tặng cứu ta lão tôn gia ngũ hành sơn ta lão tôn đáp ứng sẽ bảo hộ an toàn của hắn hiện tại hắn tại nguy nan bên trong ta lão tôn ha có thể khoanh tay đứng nhìn hôm nay nhất định phải đem mang ra linh sơn các ngươi a i có thể cả ta một cái tuổi trẻ tuấn tú hòa thượng chắp tay trước ngực đi tới nói ra a di đà phật bần tăng d i ệ u âm tăng phật nguyện ý linh giáo đấu chiến thắng phật thủ đoạn lại một cái hòa thượng đứng ra nói ra bần tăng quan g minh phật mời tịnh đàn sứ giả chỉ giáo bần tăng năm tháng ánh sáng phật mời kim thân la hán chỉ giáo bần tăng bát bảo kim thân la hán mời nữ nhi quốc quốc chủ chỉ giáo tôn nộ không nhìn xem đứng ra một đám phật đà bồ tát cười h h nói nhìn các ngươi chuẩn bị rất đầy đ tiện tay đem kim thiền tử ném một cái kim thiền tử nháy mắt bay ra bị cố định ở phía xa nha nha thấy đại chiến hết sức căng thẳng lập sắc trong tay đám mây bỏ qua têu to kêu nói ra ta đến ta có rất nhiều bà bối nơi xa văn thủ bồ tát ngón tay một điểm một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời gián g xuống lập tức đem nha nha bao phủ tại trong đó nha nha mở mịn bốn phía lớp nhìn thử dùng hướng phía trước đẩy kim sắc cổ sáng biên giới giống như chín thiên huyền như sắt thép kiên cố linh sơn thánh cảnh bên trong như lai cởi ha hả nói ra dạng này cũng không tính công kích nhẹ nhàng buông xuống một tử nói ra ngươi phải thua huyền đô đại pháp sư mở miệng nói ra, ngươi chiếm nói ngươi thiên thời ra, địa cứ lắc ợ i hiện loại tại liệu, lại phải Ai lại ngươi đại nhân tình huống này cũng bần trong nhưng không chẳng còn bàn đoạn hay sao? Huyền hòa, thua. thủ hay pháp ta sao? xuất lật lẽ l đạo có đô dự sư lắc đầu cười ha hả nói ra cái k i u ngược lại là không có chỉ là cùng ngươi đánh cờ không phải ta thua cũng là hắn thua cùng bần đạo không quan hệ như lai cười ha hả nói ra cũng là thượng thiện ngự thủy không tranh cho nên không bại linh sơn trên không tốt nộ không nắm chặt kim cô đ ổ n g bỗng nhiên hướng rượu âm p ậ t phong đi rượu âm p ậ t cũng phiêu nhiên tiến lên một trường đệ ra chỉ một thoáng phản âm năm sướng v a n kim cô đồng cùng d i ệ u âm phật kim trưởng đụng vào nhau một đạo dư ba quét ngang mà ra dầm dầm dầm nơi xa đồng dạng giao thủ cùng một chỗ to lớn ba động khuấy động linh sơn năng lượng vạt mẹo không gian văn thủ bồ tát phía sau hơn vạn la hán cùng nhau chắp tay trước ngực mặc ba mươi mốt ít tỏi hội niệm phật kinh một đạo phật lực lưới lớn lan chẳng ra hình thành một cái lồng giam đem chiến trường ba phủ về sau giao thủ dư ba đâm vào phật lực lưới lớn bên trên phát ra hoành thanh nham hùng hùng tiêu tán ra cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến linh sơn tôn nộ không một gậy hoành không hướng rượu âm phật tới rượu âm phật tay bấm bất động minh vương ấn t h thẩm lâm l hàng tam thế tam hội gia hội thiên địa bảo hộ một vệ kim quang bao trùm rượu âm phật q u ê n t h ầ n keng kim cô bổng nện ở rượu âm phật trên v a i kim quang đại phóng rượu âm phật bất động không giao cười k h ẽ nhìn xem tôn nộ g không tôn nộ g không nết miệng cười lạnh nói ra một cái h ỏ a thượng vậy mà dùng đạo môn chân môn thuật rượu âm phật lắc đầu nói ra đây là phật môn cựu tự chân n ô n trong tay pháp ấn biến đổi biến thành bên trong sư tử ấn dội ra hướng tôn nộ không đầy quát giả người tức hiệp vạn vật chi linh lực mặc ta bàn bạc thao túng bản thân thao túng hàn thân tôn nộ không kêu lên một tiếng đau đớn giống như bị lăng không đá tại không trung liên tiếp lui về phía sau d i ợ u âm phật chắp tay trước ngực cười nói ra a di đả phật tôn nộ không ở phía xa cũng hai tay run dày hướng cùng một chỗ chậm rãi hợp đi tôn nộ không nhai răng nết miệng cả giận nói phá cho ta thể nội một vệt kim quang bịch một tiếng nổ tung người ấn khống chế lập tức bị phá d i ợ u âm phật sắc mặt nháy mắt tái đi tôn nộ không chân tại không trung dùng sức bẹp mạnh g a y một tiếng khí bạo nháy mắt xuất hiện tại d i ợ u âm phật trước người một gậy đánh ra chính giữa rượu âm phật âm thanh ngực phát ra bịch một tiếng văng trầm rượu âm phật bị một gậy đánh bay hung hăng nện ở kim quang trên mạng tôn nộ không cả giận nói r chết đi cho ta d i ệ u âm phật tay bấm bên ngoài sư tử ấn quắp đấu đấu tức thống thống hợp thiên địa dũng cảm q u ả quyết thế gian hết thệ khó khăn lấy lực phá đi d i ệ u âm phật trên thân cấp tốc lan tràn thượng cổ đồng c h i sắc cơ bắp cao cao nâng lên chân tại không trung đ ạ p mạnh bịch một tiếng vào tới k e n d i ệ u âm phật quả đấm to lớn cùng tôn nộ không kim cô đồng tương giao một tiếng chói hai sắt thép va chạm k e n k e n k e n hỏa hoa v a n g khắp nơi hai người tại không trung thật nhanh lấp lóe giao kích nơi xa quang minh phật giống như một cái tiểu mặt trời cùng chư bát giới đánh nhau vừa ra tay chính là quang mang vật trượng chư bát giới một đinh hh ạ ạ nói ra quan g minh vật ngươi không phải ta lão trừ đối thủ quan g minh vật cười nói ra bần tăng tự nhiên không phải thiên bồng nguyên soái đối thủ nhưng thiên bồng nguyên soái không thể tại linh sơn xuất thủ tịnh đàn sứ giả bần tăng không sợ t r ư bắt g i i ánh mắt lấp lóe một chút n à y tấm thân thể phát huy ra thực lực s á t thực có hạ quan g minh vật nói ra a di đà phật thiên bồng nguyên soái nếu như hiện tại hồi c h u y ể n thiên đình bần tăng có thể làm chủ thả ngài rời đi t r ư bắt g i i cười ha hà nói thiên bồng nguyên soái có thể đi tịnh đàn sứ giả cũng sẽ không vứt bỏ đường tam tạng tiếp ta lão trừ một kích cựu sĩ đinh ba cao cao nâng lên một bừa cào đánh xuống uy thế hiện hết giống như thiên thạch rơi quan g minh phật biến sắc sắc mặt giơ lên thiền trượng k h e n một thanh c h ấ n vang cựu sĩ đinh ba đánh vào thiền trượng bên trên lập tức đem quan g minh phật đánh bay tại không trung liên tục rút lui trong tay thiền trượng không ngừng run dày kịch liệt nơi xa kim thân la hán sang lộ tỉnh cùng năm tháng ánh sáng phật chiến đấu cũng ngừng hực khí thế sang lộ tỉnh hàng yêu bảo trợ ư n g v u n g vẩy một tròn khẽ cong hai loại phong mang liên tiếp quanh ra năm tháng ánh sáng phật bên người thì còn c u ố n một mặt trời khẽ con nguyệt đồng dạng liên tiếp hướng sang lộ tỉnh đánh kích hai người xa xa kéo ra khoảng cách lẫn nhau ở giữa mặt trời trăng khuyết không ngừng xung kích bạo t ạ không ngừng cùng bọn hắn tại bát bảo kim thân la hán công kích đến mệt mỏi ứng đối dù sao nữ nhi quốc quốc chủ một thân tu vi đều là đến từ ngoại lực cùng bọn hắn những n à y tự thân tu thành đại thần thông người so sánh vô luận là lực lượng trưởng không vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều kém rất nhiều rất nhiều diệu âm phật bành một quyền đánh vào kim cô bổng bên trên hai người rằng c ó cùng một chỗ trận mắt tương đối diệu âm phật mở miệng nói ra tôn nộ g không phật giáo đợi ngươi t h ẳ g dày cho ngươi đ ấ u chiến thắng phật phật vị thù ngươi hộ pháp chiến thần chức vụ ngươi vì sao không ngừng cùng ta phật giáo là địch tôn nộ không nghe răng khỏe miệng cười lạnh nói ra không quen nhìn chính là không quen nhìn ta lão tôn chiến thiên đấu địa cả đời làm việc chỉ tôn bản t â m nhấc chân đột nhiên một đá đông một tiếng chính giữa rượu âm phật ngực chương một nghìn bảy mươi hai đại chiến thăng cấp chương một nghìn bảy mươi hai đại chiến thăng cấp rượu âm phật chật vật lui lại ngàn mét hai tay kết ấn bảo bình nhấn quát chức chức tức thiền tâm ta tức thiền vạn hóa minh hợp căn bản thành thân hội rượu âm phật sau lưng hiện hiện một cái to lớn kim phật hư ảnh rượu âm phật đưa tay hướng tôn nộ không nhớ tới sau lưng kim phật hư ảnh đồng dạng đưa tay hướng tôn nộ không nhớ tới to lớn trưởng ấn bao phủ c h i n trường tất cả mọi người trốn không có thể trốn tôn nộ không ngẩng đầu nhìn to lớn phật trường gầm thét kêu lên chỉ bằng ngươi từng cái nho nhỏ rượu âm phật cũng muốn c h ấ n áp ta lão tôn ta lão tôn thế nhưng là tề thiên đại thánh tôn nộ không một đạo gió lốc vây quanh tôn nộ không nhanh chóng xoay tròn gió lốc bên trong bút cháy lên liệt diễm hình thành một đạo nối liền đất trời hỏa diễm vòi rồng quanh một tiếng gió lốc nổ tung tôn nộ không từ một tiếng tăng y đấu chiến thánh phật biến thành một thân ngân giáp tề thiên đại thánh sau l ư n g áo choàng tung bay tôn nộ không bịch một tiếng phóng lên tận trời quắp phá cho ta kim cô đồng thiêu đốt lên liệt diễm q u a một tiếng nện ở kim phật lòng bàn tay. đầy trời kim quan g nổ tung bao phủ t h i ê n địa kim quan g tiêu tán tôn ngộ không uy phong lẫm liệt đứng ở không trung to lớn phật trưởng biến mất không thấy gì nữa diệ u âm phật sắc mặt một trận thanh lúc thì trắng phước một ngụm máu tươi p h ư n c ra sau lưng cự phật hư ảnh tiêu tán cả người hướng phía dưới n g ã đi linh sơn thánh cảnh bên trong huyền đô đại pháp sư cười ha hả nói ra nhìn văn thủ đ ồ tát chọn người không được ca như lai tại đối diện bình thản nói ra diệ u âm đã phật giáo đệ tam đệ tử ở trong xuất sắc nhất nhưng tôn ngộ không chính là phật mẫu tự mình bồi dưỡng phật giáo hộ pháp diệ âm tự nhiên không phải đối thủ nếu như đối đầu thiên bồng chưa chắc sẽ bạn h u y ề n đô đại pháp sư lông mày nhữ lại trực tiếp nói ra hắn không phải thiên đồng đối thủ như lai cười ha hả nói ra bản tọa biết thiên đồng là đệ tử của ngài ngài bảo vệ có thửa nhưng thiên đạo đại thế chính là phật giáo khi hưng h u y ề n đô mở miệng nói ra thiên đồng q u y ề n liêm toàn lực xuất thủ trên chiến trường chư bắt giới thần sắc biến đổi gật đầu nói ra vâng sang độ tịnh cũng mở miệng nói ra tuân mệnh hai người lên nhau thân hình một trận biến ả o chư bắt giới sang độ tịnh biến mất không còn tam tích xuất hiện tại nguyên chỗ chính là khơi giáp ra thân thiên đồng nguyên xoáy cùng quyển liêm đại tướng khi t h ấ bằng bạc càn quét mà ra khuấy động phong vân thiên đồng nguyên x o á y thân ảnh kẽ h động nháy mắt xuất hiện tại quang minh phật trước mặt cựu sĩ đinh ba đột nhiên vùng ra đinh ba phía trên sao trời lấp lánh giống như chín đạo tinh quang xẹt qua không trung quang minh phật sắc mặt biến đổi lớn vội vàng đưa tay hướng phía trước đ ẩ y giống như một đạo mặt trời nở rộ tiếp theo phủ một tiếng khắc mặt trời phía trên xuất hiện chín đạo đen nhánh kẽ h hở quang minh tan hết thiên đồng nguyên x o á y đứng ở không trung một tay cầm cựu sĩ đinh ba bên kia đinh ba chín g i n g đâm vào quang minh phật thân thể bên trong quang minh phật trong tay thiền trượng đứt gãy hai nửa huyết dịch chảy ra toàn thân phát run nơi xa tôn nộ có thời gian huynh đệ chúng ta luận bàn một chút chư bắt giới đưa tay thu hồi cựu sĩ đinh ba phúc chín đạo máu tươi phun ra quang minh phật hướng phía dưới nga đi quyền liêm đại tướng cười ha hả nói ra đại sư m i n h nhị sư m i n h tu vi chỉ sợ còn muốn tại ngươi phía trên tôn nộ không cười ha hả nói ra vậy thì tốt quá ba người đồng thời quay đầu hướng bắt bảo kim thân la hán nhìn lại bắt bảo kim thân la hán đần độn ngốc đứng ở không t r u n g chỉ một mình ta rồi tôn nộ không thiên đồng nguyên soái quyền liêm đại tướng nết miệng cười một tiếng bắt bảo kim thân la hán vội vàng hướng về sau mặt rời khỏi giống như bị khi phụ tiểu nữ hải linh sơn thánh cảnh bên trong huyền đô đại pháp sư cười ha hà nói ra không phải một chiêu chi địch như lai sắc mặt biến thành màu đen nói ra cầm vũ khí chi lực mà thôi thượng bảo thấm kim ba chính là lão quân tự mình d a n đúc ngũ vương ngũ đế bày trợn tinh thần thiên quân trúc phúc hậu thiên trí bảo quan g minh phật tự nhiên không địch lại hàng yêu bảo trượng chính là ngọc đế ban cho có hàng yêu phục ma vô thượng tần h uy năm tháng phật bản thể chính là trai b i ể n đắc đạo tiếp nhận đầu hàng yêu bảo trượng khắc chế huyền đô đại pháp sư cười ha hà nói như lai ngươi đây là cưỡng từ luật lý nơi xa lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trong nha cùng trần tâm kỳ ngồi tại đế thính trên thân trần tâm kỳ hưng phấn nói ra, đánh thắng. đánh thắng bọn hắn thật là lợi hại nha nha bịu m ô i bất mãn nói ra g h é t nhất đánh nhau chúng ta liền không thể giảm đạo lý sao trần tâm kỳ cả kinh kêu lên hồng hồng thì bọn hắn vây công nha nha vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên bao phủ phật lưới đã biến mất tôn ngộ không bọn người xông vào hơn vạn la hán đại chiến bên trong cùng người khác la hán đại chiến cùng một chỗ trên không còn nhiều thêm rất nhiều đỉnh lấy phật luân phật đà khí tức như hải vanh long long tiếng oanh kích tại trên chiến trường vang lên mấy vạn la hán p ả i lấy đại trận đem tôn ngộ không thiên đồng nguyên soái quyền liêm đại tướng nữ nhi quốc cốc t r ù vây quanh ở trận pháp bên trong la hán lần lượt đối tôn ngộ không bọn người khởi s ư ớ n g xung kích từng đạo la h á n thân ảnh bị tôn ngộ không thiên b ồ n g nguyên x o á i quyền liêm đại tướng đánh bay nhưng tôn ngộ không bọn hắn cũng lâm vào vũng bùn bên trong vòng vây càng ngày càng nhỏ văn thủ bồ t á t đứng ở trên không mở miệng nói ra tôn ngộ không chớ có vùng ấy cùng bản tọa tiến đến phật tổ chức mặt lĩnh tội đi tôn ngộ không trong mắt b ố c kim q u a n quát mơ tưởng chết đi cho ta kim cô bồng trở nên to lớn giống như trụ trời hướng đông đảo la h á n đ ậ p tới tất cả la hàn hét lớn một tiếng uống một đạo kim sắc lưới ánh sáng xuất hiện đứng vững to lớn kim cô bồng kim cô bồng nghiêng chứ bắt rơi hết lớn hầu ca ta đến giúp n g ư ơ i cựu sĩ đinh ba phóng lên tận trời thái thanh tiên quang bao vây lấy cựu sĩ đinh ba ở trên trời bay múa xe qua nháy mắt đem bầu trời kim sắc lưới lớn sẽ phá thành mảnh nhỏ vây một tiếng tiếng vang to lớn kim cô bồng nện ở la hán b ầ y bên trong một đạo kim sắc gợn sóng nhộn n h ạ o lên những nơi đi qua chúng la hán nhào nhào kêu thảm bay đi bịch một tiếng cựu sĩ đinh ba bay hồi thiên bồng nguyên x o á i trong tay thiên bồng nguyên x o á i cười ha hà sau một khắc hắn liền không cười được bị đánh bay chúng la hán nháy mắt lại bay trở về đồng thời biến trận tạo thành một cái to lớn la há trên trời dưới đất khắp nơi đều là giày đặc là hãn giống như ngôi sao đời trời lông phong ngự bên trong trần tâm kỳ lo lắng kêu lên làm sao bây giờ làm sao bây giờ bọn hắn muốn bị bắt nha nha nhảy xuống đế tính h gõ kim sắc bình chướng lớn tiếng kêu lên mở một chút mở cho tam ở không cần đánh nữa phanh phanh phanh tiếng đánh văng lên nhưng mọi người ánh mắt đều đặt ở bị vây n ố t tôn ngộ không bọn người trên thân cũng không ai chú ý tới nha nha thiên đồng nguyên xoáy tới gần tôn ngộ không kêu lên hầu ca làm sao bây giờ tôn n ộ không ý chí chiến đấu sục sôi nói ra sợ cái gì dết ra ngoài đ a n g một chút sông lên trời một gậy đánh tới trên không la hán cùng nhau một trưởng gỗ r a một đạo ngưng thực kim sắc trưởng ấn tại tôn nộ g không trước mặt tạo ra bịch một thanh chấn vang kim cô bổng đánh vào kim sắc phật ấn bên trên phật ấn sụp đổ tôn nộ g không cũng lập tức n g ã n h à o một cái bay ngược trở về tại không trung liên tục d ậ m chân chương một n h ư ơ i ba nha nha biến thân chương một n h ư ơ i ba nha nha biến thân nữ cơ nhẹ nhàng há mổm biết một tiếng tiếng kêu chói h a i hóa thành sóng âm hướng chúng la hán đánh tới tất cả la hán cùng kêu lên hết lớn một tiếng a di đà phật a nữ cơ ô n đầu một tiếng hết thảm lỗ hai bên trong hai đạo huyết dịch chảy ra thiên đồng nguyên x o á y ngưng trọng nói ra không có biện pháp chiến quyền liêm đại tướng vô ý thức đưa tay sờ eo ở giữa hổ phù thiên đồng nguyên x o á y mở miệng nói ra đừng n ú p nhích cái kia không phải bệ hạ cũng không giữ được ngươi quyền liêm đại tướng liền tranh thủ để tay mở cái chán dâng lên một đạo mồ hôi lạnh kém chút xúc động hiện tại bọn hắn hành động đều có thể nói là hành động của mình nếu như vận dụng hổ phù điều động thiên binh thiên tướng lực lượng đó chính là thiên đình cùng phật giáo đối kháng mình tuyệt đối chịu trách nhiệm không dạy nổi quyền liêm đại tướng hét lớn một tiếng trong tay hàng yêu bảo trượng ném ra hóa thành một ngày một tháng hai đạo quan luân hướng la hán bảy bên trong bay đi vòng ánh sáng tung hoành anh lòng rung động chứ bắt giới tôn nộ g không cũng liền xông ra ngoài một trái một phải một cái kim cô đ ồ n g thiêu đốt lên liền diễm một cái cựu sĩ đ ì n h ba tản ra thanh quang đại chiến tái k h ở i bình t h ư ớ n g bên trong nha nha bôi nước mắt khóc nói ra đừng đánh nữa đừng đánh nữa người ta không thích đánh nhau trên chiến trường la hán đại trận tạo thành to lớn viên cầu chậm rãi thu nhỏ tôn nộ g không bọn hắn cũng càng ngày càng phí sức trước đó còn có thể đem la hán đại trận đánh cho từng cái n h lên hiện tại tiểu liền kim cô bổng biến lớn cũng bị áp chế xuống tới văn thủ bồ tát lộ ra m ỉ m cười cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc ngay tại phật giáo năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm một luồng khí tức kinh khủng tại trên chiến trường chậm rãi dâng lên phản phất có cái gì đáng sợ đổ vật ngay tại thất t ỉ n h văn thủ bồ tát vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bình t r ư ớ n g bên trong nha nha bôi nước mắt thút thít nói ra không cần đánh nữa không cần đánh nữa chín cái to lớn cái đuôi tại nha nha phía sau dâng lên cựu vĩ hoành không bị hù đế thính trôn lấy đầu ghé vào đám mây bên trên ông trời của ta tiểu chủ nhân vậy mà đáng sợ như vậy một đạo quan mang từ nha nha thể nội dâng lên quan mang bên trong nha nha chậm rãi bên lớn đưa tay đẩy không thể phá vỡ kim quan g bình t r ư ớ n g răng rắc một tiếng vỡ vụn một cái tuyệt mỹ nữ t ử từ kim quan g bình t r ư ớ n g bên trong đi ra ánh mắt đờ đẫn trong miệng thì thầm nói ra không cần đánh nữa không cần đánh nữa văn thủ bồ tắt run dậy bờ môi nói ra cái này đây là có chuyện gì nha nha nếu như xảy ra chuyện kia phật giáo mới thật xảy ra chuyện hai vị giáo chủ đều gánh không ngừng tam thanh trả thù linh sơn thánh cảnh bên trong như lai bỗng nhiên ngầm đầu nói đây là h ồ tổ huyền đô đại pháp sư cũng có chút kinh ngạc nói ra hồng hồng không có gặp được nguy hiểm hộ tổ làm sao lại xuất hiện nha nha bước ra một bước xuất hiện tại la hàng trước khi đại chiến r ố i da ngọc thủ đầy trên cổ tay một chuỗi linh đang đinh đương rung động ngốc trễ nói ra đừng đánh nữa toàn bộ la hán đại trận hầm vang bạo tạc mấy vạn la hán kêu thảm tứ tán mà bay giống như trời mưa hung hăng nện ở phía dưới cung điện ngọn núi bên trên vô số cung điện hầm vang sụp đổ đại trận tiêu tán tôn ngộ không bọn người đứng ở không trung cũng có chút một bước đây là có chuyện gì nha nha thì thầm nói ra đừng đừng đánh nữa trần tâm kỷ cơi đê tính lách qua nha bay đến nữ cơ bên g ư ờ lớn tiếng kêu lên mẫu hậu nàng la hồng, hồng thầm tỉ đột nhiên liền b i lớn đưa tay đẩy liền đem kim quang bình tr Tôn thỉ thầm nói ra, hồ yêu tiểu trong thật, thật thân. Tôn không không nộ nói hồng nương bên trong nói đều là thật, đồ sơn hồng hồng thật sẽ biến thân. Tôn nộ không nhìn hồ ra, đồ yêu đều về là sẽ p h í a trước x i n hiến đẹp đem nữ cũng không nào tử, làm sao cũng không cách c á kia ăn ngon kim thiền tiểu nữ hải cùng cái giả ăn ngon nữ cùng này cường giả tuyệt t l i ê hệ với nhau. Phổ hiền với bồ tát quan âm bồ tát xuất hiện tại văn thủ bồ tát bên người quan âm bồ tát ngưng trọng mở miệng nói ra làm sao bây giờ văn thủ bồ tát nói ra nếu không các ngươi xuất thủ đưa nàng khống chế lại phổ h i ề n bồ tát quan âm bồ tát cùng nhau chừng văn thủ bồ tát một chút muốn đi ngươi đi người sáng suốt đều nhìn ra đồ sơn hồng hồng xảy ra chuyện nhưng ai cũng không biết đồ sơn hồng hồng ở vào trạng thái gì bên trong vạn nhất t r e o đến nàng tàu hỏa nhập ma làm sao bây giờ phía dưới chư b á t giới nhỏ giọng nói ra hầu ca mau đưa kim thiền tử mang tới chúng ta đi tôn nộ không khẽ gật đầu một cái nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất vọt tới biên giới chiến trường một phát bắt được kim thiền tử lại nháy mắt trở về thiên đồng nguyên x o á i đi đến đồ sơn hồng hồng bên người túi đầu không lưng nói ra tiểu thư không đánh chúng ta không đánh chúng ta về nhà đi đồ sơn hồng hồng túi đầu nhìn xem thiên đồng nguyên xoái, thì thầm nói ra nhà không đánh bay ra linh t sơn về sau tôn nộ g không bọn người thở phào một hơi rốt cục ra kim thiền tử ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng gặp lại ta thân yêu phật hạ giáo gặp lại ta yêu quý phật tổ cố gắng của các ngươi bần tăng nhìn đến bần tăng không trách các ngươi chỉ đổ thừa địch nhân quá hẹn hạ chương minh hiên đừng tưởng rằng ngươi không ra mặt ta liền không biết là ngươi đang t í n h kế b ả n tọa ta thiên đồng nguyên soái thúc giục nói ra đi đi nhanh một chút nơi này còn không an toàn a di đà phật mấy vị đi nơi nào một đạo ánh đến ở trước mặt mọi người dâng lên ánh đến bên trong hiện hiện một cái cười ha hả lao ra ra thân ảnh linh sơn thắng cảnh bên trong huyền đô đại pháp sư lông mày n h í u lại nói ra ngươi vậy mà đem nhiên đ ă n g đều mời ra vì một cái kim thiền tử về phần hưng ơ sư động chúng như vậy sao như lai cười ha hả nói ra nếu như tùy ý bọn hắn tại linh sơn đại náo một phen sau đó mang đi kim thiền tử bình yên rời đi vậy ta phật môn uy nghiêm cũng đem quét r ắ c không còn cho nên kim thiền tử nhất định phải lưu lại huyền đô đại pháp sư cười ha hả nói ra thoạt nhìn là trương minh hiên thất sách như lai nói ra ngươi không vì hắn che giấu huyền đô đại pháp sư cười nói ra không có gì tốt dầu diếm đến trình độ này ngươi ta trong lòng đã đều minh bạch kẻ sau màn trừ hắn cũng không có người khác như lai bất mãn nói ra các ngươi chẳng lẽ liền mặc cho hắn lợi dụng đồ sơn hồng hồng sao huyền đô yếu đớt nói ra sư tôn không nói gì ta cũng không tốt tự tiện làm chủ ba rơi xuống một tử nói ra đến ngươi như lai túi đầu nhìn về phía thế cuộc linh sơn bên ngoài quan âm văn thủ phổ hiền cũng đều ra chắp tay trước ngực túi đầu nói ra b á i kiến nhiên đăng cổ phật nhiên đăng phật tổ nhẹ gật đầu có nhiều thú vị nhìn xem biến thân đồ sơn hồng hồng đồ sơn hồng hồng mở miệng ngơ ngác nói ra không đánh nhau về nhà nhiên đăng cổ phật dối tay ra một đạo lục sắc ánh đến xuất hiện tại đồ sơn hồng hồng đỉnh đầu mở miệng hiền lành cười nói ra chết bởi trôi qua sinh tại hiện tại sinh tử không nhìn nhau đồ sơn hồng hồng trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia linh động một vệ thần quang tử thể nội phát ra thần quang bên trong đồ sơn hồng hồng thân thể càng đổi càng nhỏ cuối cùng khôi phục thành nha nha gián vẻ trước 1074, Kim Trước 1074, Kim b ằ n g xuất t h ủ n h nha, nha mơ hồ a ra, á ta làm sao nói mơ làm á đăng i nơi、này? Thiên đồng xoái túi đầu nói thầm nói ra, muốn việc. Kim thiền tử ngạc nhiên vào này. đồng nguyên muốn hỏng ngạc nhìn xem nhiên thầm đầu đ xem ra, cổ phật Phật tổ a. Ngài rốt Ngài cười u ộ c cổ c đã đến. Nhiên đăng Nhiên Phật cười nói ra thiên đồng nguyên x o á i quyền liêm đại tướng chính là thiên đình thần tướng bây giờ lại tại linh sơn ra tay đánh nhau đã thương vô số phật đà la hán khi trấn áp năm trăm năm đã chuộc mình tội nữ nhi quốc quốc chủ không nghĩ chuyên cần chính sự tài đức sáng suốt ngược lại trầm mê tình dục chi t i ế p phạt lịch bách thế tình kết lấy phạt mình qua đấu chiến phật tôn ngộ không dù lấy thành phật lại dễ bạo dễ giận p h ậ t linh sơn bế quan tính tụng phật kinh lấy thu mình tâm sau khi nói xong đưa tay hướng mấy người n h ậ n tới trưởng ấn sáng tắt hư thực khó phân biệt thiên đồng nguyên soái quyền liêm đại tướng nữ cơ tôn ngộ không đều là sắc mặt đại biến một trưởng kia giống như tính mịch t i ê n không bao trùm mà xuống trốn không thể chọn lệ một tiếng mịch h i n h ô n g a n g t r n g t h n một cố quần phong quân qua nha nha đế tính tôn ngộ không bọn người nháy mắt biến mất nhiên đăng cổ phật biến sắc giận dữ kêu lên kim sĩ đại bằng ngươi giám một trường hướng nơi xa vô tới linh sơn bên trong đồng dạng hét lớn một tiếng vang lên kim bằng đừng làm cản một đạo ngũ thải hà quang s n g ra chân trời một tiếng ẩm vang tiếng vang kim sắc phật quan g cùng ngũ thải thần quang đụng vào nhau uy lực c á n quét thiên h u n g chấn thiên h á m đ i ệ m một cái tuấn tú thanh niên đột nhiên xuất hiện tại nhiên đăng cổ phật bên người tiếp nối nói ra n i ê n đăng cổ phật bản tọa vừa vặn liền muốn đem kim bằng c ả lại ngươi vì sao nga ta n i ê n đăng cả giận nói khổng tuyên khổng tuyên trượng nghĩa nói ra cổ phật yên tâm chuyện này chính là ta nhị đệ gây nên. ta nhất định đem mang về trùng điệp trách phạt hy vọng lần sau cổ phật không cần ngăn cả ta n g ư ơ i n g ư ơ i khổng tuyên chuyện hôm nay vần tăng chắc chắn bẩm báo phật mẫu ngươi tự giải quyết cho tốt đi tay á o hất lên nỗi g i ậ n nhiên đang hóa thành một đạo ánh nến tiêu tán khổng tuyên đứng ở k h ô n g trung nhìn về phía kim bằng biến mất phương hướng lộ ra vẻ tươi cười một đám người thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thanh khâu d ư ớ i trước đó trong nháy mắt liền vượt qua bộ trâu nha nha dưới chân một cái lảo đảo trong mắt không ngừng xoay quanh mơ hồ nói thầm nói ra thật nhanh thật nhanh quá nhanh tôn nộ không q a y đầu nghi hoặc nói ra đây là nơi nào một thân hắc bảo kim bằng gánh vác hai tay đứng tại bên cạnh cười nhạt nói ra nơi này là t h a n h c â u giới nữ cơ kinh h ỉ kêu lên t h a n h c â u giới chính là nơi này lúc trước ta cùng đường đường chính là tại nơi này ưng thuận lợi t h ể tôn nộ g không quay đầu nhìn về phía côn bằng cả kinh kêu lên sư đả l ĩ n h bằng ma vương côn bằng nhìn về phía tôn nộ g không cười ha hà nói ra tề thiên đại thánh thành phật về sau cảm giác như thế nào tôn nộ g không lắc đầu nói ra khó chịu khó chịu côn bằng cười ha hà nói đợi chút nữa kéo ngươi thế bảy chúng ta linh sơn có cái thế tha bảy bên trong đều là thân bất đắc dĩ trong phật giáo người mà lại lúc trước sư đ ã thành đại chiến thời điểm cũng đ ã tạ ngươi trợ giúp tôn nộ g không cười hì hì nói ra ta lão tôn nhưng không có trợ giúp ngươi côn bằng nói ra khổng chân nói với ta nàng nói khi đó là ngươi đ ố i nàng t i ê u la tiểu hòa thượng chính là kim thiền t ử c h u y ể n thế thiên định tỉnh h kinh người đối phật giáo phi thường trọng yếu nàng lúc này mới nhớ tới dùng đường tam tạng uy hiếp định quan hoan hỷ phật bọn hắn mặc dù chỉ chỉ hoãn một k i a thời gian nhưng ta cũng nhờ ơn ta nhưng không tin chỉ là kim tiên anh hùng mang theo một đội yêu binh liền có thể ngăn trở tể thiên đại thánh tôn nộ không cười hì hì nói ra ta lão tôn đã từng cùng thiên binh thiên tướng đại chiến cho nha ê n có t ể hiểu khi đó tâm tình, hết sức giúp một cái mà thôi, tính không nhìn không hài như mình hào khí, hào khí. h ngươi giúp ngươi cái cái Kim giống bằng tôn ngộ càng càng lòng, cũng đồng dạng n gì. được đó tâm một mà xem xem sức nha tại bên cạnh lắc lắc đầu nói ra không choáng nhìn kỹ một chút bốn phía kinh h ỉ kêu lên thanh khâu nơi này là thanh khâu lớn tiếng kêu lên bà ngoại bà ngoại ta trở về thanh khâu trên không không gian vỡ ra một nam một nữ hai cái hồ yêu từ khe hở bên trong đi tới nha nha phi không mà lên cười kêu lên là ta là ta trở về hai cái hồ yêu sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng xoay người nói ra gặp qua hồng hồng tiểu thư phía dưới kim bằng mở miệng nói ra các n g ư ơ i đi vào đi đến nơi này cũng liền an toàn ta cần phải trở về tôn nộ g không hỏi n g ư ơ i đi nơi nào hồi linh sơn tôn nộ g không kinh ngạc kêu lên trở về n g ư ơ i đã cứu chúng ta linh sơn đ a m g kêu h ỏ a thượng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi kim bằng ngạo nghễ mở miệng nói ra kia lại như thế nào ta cũng không sợ bọn hắn thân ảnh loay lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bầu trời nha nha t ú i đầu tuyển nhận cười hì hì nói ra mau tới mau tới đến nhà ta nữ cơ vội vàng dẫn theo kim thiền tự hướng lên trên không bay đi tôn nộ không bọn người theo ở phía sau mọi người tiến vào thanh khâu giới nhìn một cái phồn hoa như gấm đại thụ thành rừng nơi xa còn có xanh tươi núi cao nở rộ hoa sen hồ nước từng cái tiểu hồ ly trên đồng cỏ đùa đồ dỡn từng cái hồ điệp tại không trung bay múa còn có từng tòa nhà gỗ cao lầu tọa lạc trong đó một bộ an bình tường hòa cảnh tượng tôn nộ g không thì thầm nói ra nơi này chính là thanh khâu giới khổ tinh cây ở đâu hồng hồng áp long phu nhân chống cải trượng xuất hiện tại không t r u n g bên người buổi tiếp còn có đồ sơn nữ t i ể u cùng một đám hồ tộc trưởng lão nha nha kinh hỉ k ê lên bà ngoại phi thân nhào vào áp long phu nhân trong ngực cao hứng k ê lên bà ngoại ta trở về áp long phu nhân cười ha hạ sở lấy nha nha tóc tôn nộ không con mắt đ ố n g nhiên trợn tròn áp long phu nhân nàng không phải bị ta lão tôn đánh chết sao nữ cơ vội vàng thi lễ cung kính nói ra bãi kiến hồng nương áp long phu nhân n mầm đầu nhìn về phía nữ cơ cùng nữ cơ trong tay đường tam tạng cười nói ra các người rốt cuộc đã đến nữ cơ cung kính nói ra còn xin hồng nương trợ giúp chúng ta thực tiễn lời thề áp long phu nhân gật đầu nói ra các người đi theo ta quay người liền hướng hướng nơi xa bay đi thiên đồng nguyên soái vội vàng bay trên thân trước không người đỡ lấy áp long phu nhân một cái cánh tay cười ngây ngô nói ra mãi mãi ngài chập một chút áp long phu nhân cười nhìn về phía thiên đ ồ n g nguyên soái nói ra ngươi cái này tính tình tuyệt không giống nhân giáo một mạch ngược lại là cùng trương minh hiên có chút giống nhau thiên đ ồ n g nguyên soái h ư ỡ n nghiêm mặt nói ra mãi mãi đạo pháp vô vi tùy tâm sở dục tôn nộ g không rơi vào đằng sau nói thầm nói ra bắt giới đang làm cái gì vì cái gì đối một cái yêu quái ăn nói khép n ế p quyền liêm đại tướng đi tại tôn nộ g không bên người truyền âm nói ra đại sư m i n h ngươi còn nhớ được áp long phu nhân có kiện pháp bảo tôn nộ không giật mình truyền âm nói ra hoàng kim thừng bắt giới cũng có một cái quyền liêm đại tướng nói ra hoàng kim t h ư n g vốn là t h thái t h ư ợ n g lão quân dây l nhị sư huynh cái kia là hắn trộm mà áp long phu nhân căn này là thái thượng lao quân lưu lại ngài rõ chưa tôn nộ không trong mắt lóe nồng hậu dậy đ ặ t bắt quái chi sắc con mắt phát sáng truyền âm nói ra chẳng lẽ nói cái này áp long phu nhân cùng thái thượng lao quân có tư t ư n g chương một nghìn bảy khổ tình d ư ớ i cây t ụ c duyên t r ư ơ n 1075, khổ tình d ư ớ i cây t ụ c duyên quyền liêm đại tướng truyền âm nói ra không phải tư tỉnh thái thượng lao quân đã từng hạ giới truyền đạo áp long phu nhân chính là hắn tại thế gian thời điểm đạo lữ việc này tại tam giới cũng không phải là bí mật mà nhị sư huynh chính là thái thượng đô tôn ngài hiện tại minh m tôn nộ g không kinh ngạc truyền âm nói tiếng ố c tử còn có như vậy lai lịch hắn nếu là thái thượng đ ồ tôn há lại sẽ bị giáng chức hạ giới đi hiện tại tôn nộ g không sớm đã không phải lấy trước kia cái hỏi gì cũng không biết lăng đầu thành tại trên mạng khoảng thời gian này cũng không phải toi công la lộn tam thanh là địa vị gì hắn thế nhưng là rõ ràng so với mình mẫu thân cũng không kém mảy may quyền liêm đại tướng cười ha hả truyền âm nói ra nhị sư huynh giống như ta đều là được an bài tiến tây du đội ngũ bên trong trộn lẫn phần công đức khí vận tôn nộ không trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm nói ra lão xa ta lão tôn trước kia đánh chết áp long phu nhân nạn sẽ không tìm ta tính sổ sách quyền liêm đại tướng cười nói ra đại sư minh ngươi c ứ yên tâm đi áp long phu nhân cùng tiêu giao thần quân là người một nhà lấy ngài cùng tiêu giao thần quân quan hệ áp long phu nhân sẽ không tìm ngài tính sổ tôn nộ không vô ý thức nói ra vậy là tốt rồi lấy lại tinh thần lập tức truyền âm kêu lên quan hệ thế nào ta lão tôn cùng trương minh hiên không có có quan hệ ta cùng hắn thế bất lưỡng lập đang khi nói chuyện áp long phu nhân mang theo cả đám đi vào che trời khổ tình dưới cây điểm, điểm hình quan tại khổ tình cây cành lá bên trên phiêu tán lộng lấy nghe được tin tức đồ sơn hồ yêu cũng đều n h o nhao tụ lại mà đến hiếu kỳ tham quan dây đỏ tiên lần thứ nhất tục duyên nhiệm vụ thiên đồng nguyên x o á i không người nâng áp long phu nhân đứng tại khổ tình dưới cây bên cạnh nha nha bất mãn biễu ngôi t r ừ n g mắt thiên đồng nguyên x o á i ngươi cùng ta đoạt bà ngoại áp long phu nhân mở miệng nói ra thiên đồng đem hoàng kim thường thu hồi đi thiên đồng nguyên x o á i cung kính nói ra vâng r ồ i tay ra c h i tại đường tam tạm trên người hoàng kim thường giống như linh xà chuyển động đầu dây đ ằ n g không mà lên bay thấp tại thiên đồng nguyên soái lòng bàn tay không có hoàng kim t h ư n g giam cầm t u vi bịnh một tiếng ngăn chặn kim thiền tử miệng p ả i rách trực tiếp nổ nát vụn đại la kim tiên pháp lực ba động ti lốp bốp đá rơi hướng trên mặt đất rơi đi áp long phu nhân vây tay một cái khổ tình trên cây một đạo màu hồng phấn hình quang bay xuống vây quanh kim thiền tử xoay tròn kim thiền tử pháp lực ba động nháy mắt biến mất kim thiền tử ngẩng đầu ướt ngực nhìn quanh một vòng khinh miệt nói ra một đám yêu ma cũng muốn loạn bản tọa tâm trí một khi ngã phật biết được bần tăng hạ lạ các c ngươi bọn này yêu ma một tên cũng không để lại chém giết hầu như không còn kim thiền tử đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng nhìn xem tay cầm một nện nha nha giận g ữ nói đừng nghĩ lại đánh lén bần tăng nha nha trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống trong tay ước n g ộ n g truy đối kim thiền tử đ ố n g nhiên ném ra cách ước n g ộ n g truy chính giữa kim thiền tử chán à đường tam tạng một tiếng h é t thảm ông đầu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất một cái ngân lắc lư kim cô hiện lên ở đường tam tạng chùi l ư ỡ i c h á n nữ cơ lo lắng kêu lên đường đường nha nha trực tiếp xuyên qua đường tam tạng chạy đến áp long phu nhân trước mặt chỉ vào đường tam tạng kêu lên kêu lên chính là như vậy chính là như vậy ta vừa gõ hắn hắn liền đau đầu sau đó ta cũng không dám gõ áp long phu nhân đánh giá đường tam tạng trên chán kim cô chậm rãi nói ra đây là nguyên thần cấm chế nữ cơ vội và nói không sai hồng n ư ơ n g ngài có cái gì biện pháp sao tôn nộ không mấy người cũng nhìn về phía áp long phu nhân sau một lát kim thiền tử trên c h á n ngân lắc lư kim cô biến mất kim thiền tử từ dưới đất đứng lên nói ra cái này kim cô chính là phật tổ thi pháp các ngươi ha có thể phá phật tổ thủ đoạn bần tăng khuyên các ngươi vẫn là mau chóng đưa bần tăng rời đi miễn cho dứt họa vào thân áp long phu nhân coi như ngươi không sợ phật giáo chẳng lẽ liền không sợ các nàng nhận dính l i ễ u tới của các ngươi sao áp long phu nhân không chút nào lý kim thiền tử chậm dãi nói ra ngoại lực bài trừ cái này kim cô cũng là đơn giản các ngươi tạm thời chờ đợi một lát áp long phu nhân xuất ra điện thoại phát một tin tức ra ngoài mọi người tại khổ t ì n h dưới cây bắt đầu chờ đợi trong lúc đó kim tiền tử nhìn chung quanh nội tâm bất an sau một lát một đạo lưu quản từ thanh khâu môn hộ bán bảo rơi vào khổ t ì n h cây bên cạnh hóa thành một cái đầu đỉnh đoàn giác đại hán tôn nộ g không nói thầm nói ra lại là một cái người quen đại hán cung kính nói ra thủy ngưu bái kiến phu nhân áp long phu nhân cười ha hả nói ra làm phiền ngươi thủy ngưu đứng dậy cười ha hả nói ra phu nhân có việc cứ việc phân phó áp long phu nhân nhìn về phía kim tiền tử nói ra linh hồn hắn bị một kiện pháp bảo chỗ cấm còn xin ngươi đem lấy ra hủy ngưu gật đầu nói ra、Tốt. quay người nhìn về phía kim thiên tử một tay d ỗ i ra một cái sáng loáng vòng tròn trên cánh tay hiện hiện vòng tròn bay ra lơ lửng tại hủy ngưu trước mặt đối diện kim thiên tử tôn nộ g không cả kinh kêu lên kim cương trắc đối cái này phát bảo tôn nộ g không quả thực quá quen thuộc tại nó phía trên nến qua hai lần thua lỗ lần thứ nhất bị nể đầu lần thứ hai bị thu kim Cô đồng kim thiên tử nhữ mày kêu lên một tiếng đau đớn đỉnh đầu kim cô hiện hiện sắc mặt biến đổi lớn kêu lên không muốn kim cô chậm rãi từ kim thiên tử đỉnh đầu bay lên xuyên qua kim cương trắc rơi vào hủy ngưu trong tay hủy ngưu thu hồi kim cương trắc cung kính nói ra, Phu nhân, giang cầm linh hồn pháp bảo đã t h u lấy áp long phu nhân cười nói ra làm phiền nữ cơ phía dưới r ư a vào ngươi mình nữ cơ nhẹ gật đầu cất bước hướng kim thiền tử đi đến kim thiền tử lắc lắc đầu sợ hãi kêu lên ngươi đừng tới đây ngươi muốn làm gì đột nhiên b i ế n sắc đường tam tạng kinh h ỉ kêu lên nữ cơ nữ cơ trong mắt dưng dưng kêu lên đường đường ta cái này cứu ngươi ra kim thiền tử sắc mặt dữ tợn kêu lên không có khả năng ta mới là như lai nhị đệ tử ta mới là trên đàn công đức phật dưới chân lảo đảo quay người chật vật hướng ra ngoài bỏ chạy nữ cơ thân ảnh lóe lên xuất hiện tại kim thiền tử trước mặt mở rộng vòng tay ôm lấy kim thiền tử kim thiền tử dãy rụa giận dữ nói tiện nhân tiện tỷ ngươi cút ngay cho ta dùng sức đấm nữ cơ phía sau lưng nữ cơ đầu đặt ở kim thiền tử trên bờ vai ôn nu nói ra đường đường năm đó chính là tại nơi này chúng ta h ư n g thuận vĩnh viễn không quên đi lời thề ngươi chẳng lẽ quên sao chính là tại nơi này gốc cây này hạ ngươi nói ngươi nguyện ý bằng vào chúng ta yêu nhau ký ức cùng một nửa đạo quả phát h ệ để chúng ta vĩnh viễn không quên đi đường tam tạng dãy r ụ chậm rãi dừng lại mở miệm nói ra nữ cơ nữ cơ trong mắt lóe vẻ vui m kim sắc phật lực thông qua hai người hôn nhau bờ môi quần quận không ngừng hướng đường tam t ạ m g thể nội lưu t r u y ể n khổ tình cây sản sạt lay động một đạo màu hồng phấn p h n m sáng từ hai người thể nội hiện hiện một đầu kết nối tại đường tam tạng trên thân một đầu kết nối tại nữ cơ trên thân khổ tình trên cây điểm điểm hình quang bay là tà ma xuống vây quanh hôn lên cùng nhau đường tam tạng nữ cơ hình thành một đạo hoa mỹ vòi rồng chương một nghìn bảy mươi sáu đường tam tạng trở về chương một nghìn bảy mươi sáu đường tam tạng trở về tôn nộ không chừng to mắt nhìn xem vòi rồng bên trong ôm nhau hai người nhỏ giọng nói ra đây là thành a quyền liêm đại tướng liên tục gật đầu khẳng định nói ra nhất định là xong rồi áp long phu nhân bên người nha nha vội vàng dùng béo m ú t m i ế p tay nhỏ che mắt xấu hổ xấu hổ chỉ là giữa ngón tay khe hở vừa vặn đủ lộ ra con mắt áp long phu nhân cũng lộ ra nụ cười vui mừng nguyễn thiên hạ có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc bên ngoài vây xem hồ yêu cũng đều vang lên một tràng thốt lên âm thanh cười hì hì thanh âm nối thành một mảnh huỳnh quang vòi rồng phiêu tán đường tam tạng nữ nhi quốc quốc vương chậm rãi tách ra đường tam tạng nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy mặt đằng lập tức liền đỏ lên tôn nộ không cười ha hả nói ra cái dạng này là đường tam tạng không sai cùng đường tam tạng thẹn thùng khác biệt nữ nhi quốc quốc chủ ngược lại tự nhiên hào phóng phúc thân là lễ nói ra đa tạ chư vị vì phu quân ta mạo hiểm nhập linh sơn cùng người khác phật đánh nhau chết sống vợ chồng chúng ta vô cùng cảm kích còn muốn cảm tạ đồ sơn dây đỏ tiên vì ta vợ chồng nhu đồ đa tạ dây đỏ tiên đồ sơn hồng hồng tiểu thư đa tạ hồng nương áp long phu nhân cười ha hả nói ra đây là chúng ta làm dây đỏ tiên phải làm nha nha cũng bông u xuống tay nhỏ m ạ i thanh m ạ i khi nói ra đây cũng là ta phải làm tôn nộ không nhảy một cái nhảy đến đường tam tạng bên người cười ha hả nói ra tiểu hòa thượng ngươi ra kim thiền tử như thế nào còn lại mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía đường tam tạng đường tam tạng dỗi ra một cái tay một vệ kim quang viên cầu bên trong một con tiểu kim thiền hiện lên ở đường tam tạng lòng bàn tay kim thiền đập cánh phát ra bén nhọn tiếng kêu to đường tam tạng nói ra kim thiền tử bản tính hung tản vần tăng không muốn dung hợp đem thả về cũng cuối cùng là không ổn cho nên b ẩ n tăng đem nguyên thần cầm t ụ ngày đêm vì đó tuyên truyền giảng giải phật pháp hy vọng có thể độ hóa tại nó thiên đồng d ư ớ i tàng cây đã lấy áp long phu nhân nghe vậy cười ha hạ nói ra đường tam tạng ngươi còn dự định làm hòa thượng à. cái này đường tam tạng vô ý thức nhìn về phía nữ cơ lập tức lộ vẻ do dự nữ cơ tại bên cạnh lập tức nói ra phu quân ta sẽ không lại làm hòa thượng về sau sẽ cùng ta cùng một chỗ quay lại nữ nhi quốc các vị nếu như có chuyện nhưng đến nữ nhi quốc tìm chúng ta đường tam tạng nhìn nữ cơ một chút cuối cùng cũng không nói cự tuyệt áp long phu nhân cười ha hạ nói ra như này phương vì tất cả đều vui vẻ Tướng、tất ư ớ n g t các ngươi cũng có rất nói nhiều muốn nói lao thân cũng không để lại các ngươi đều đi thôi nữ cơ đường tam tạng tôn ngộ không quyền liêm đại tướng bọn người vội vàng thi lễ nói ra chúng ta cáo tử áp l o n g phu nhân phất phất tay nói ra thiên b ồ n g ngươi cũng đi đi thiên b ồ n g nguyên x o á i cười ha hả nói ra vâng n g ạ i n g ạ i nha nha trước mắt kêu lên bà ngoại ta cũng đi chơi áp l o n g phu nhân cười ha hả cương t r i ề u nói ra chớ có chạy xa nha nha gật đầu cười hì hì nói ra tốt đát a y người nhảy nhảy nhóp nhóp rời đi đi tìm nàng tại thanh khâu tiểu bằng hữu đi tất cả mọi người sau khi đi áp lăng phu nhân nói ra hủy như hắn còn tốt đó chứ? Thủy Láo ờ người n xuyên nhất lên ngài.、Áp、long phu Nhân cởi ha nói ra, người nói láo cũng không biết, hắn cũng sẽ không nhắc lên Nghiu g Phu Thủy ha hả biết, ta. Láo cởi Áp ra, sẽ vội vàng xuất ra mấy bình cựu truyện kim đan nói ra phu nhân đây là lao ra để ta mang xuống tới lao ra nói để ngài tăng lên một chút tu vi áp l o n g phu nhân ánh mắt lóe lên một tia ônu nói ra hắn có lòng phất tay thu hồi cựu truyện kim đan một bên khác đường tam tạng nữ cơ mời tôn ngộ không thiên đồng quyền liêm ba người tiến về nữ nhi quốc làm khách rượu ngon thịt ngon chiêu đ á y một phen để bày tỏ đạt lòng cảm kích của mình sau nửa tháng tiệc rượu mới tán đi sư đổ bốn người lần nữa mỗi người đi một ngã tôn ngộ không về hoa quả sơn làm hắn núi lại vương thiên đồng rèm c u ố n về thiên đình làm bọn hắn nguyên x o á y tướng quân đường tam tạng lưu tại nữ nhi quốc nữ nhi quốc trong ngự hoa viên mặc một thân cẩm tú tơ lụa đường tam tạng giống như một cái nhà giàu lao ra ngồi tại vườn hoa bên cạnh bên người ngồi nữ cơ cùng trần tâm kỳ đường tam tạng cảm khái nói ra vô định tây du kết thúc liền trở lại làm bạn mẹ con các ngươi đông nhiên trong thời gian này lại phát sinh như thế rất nhiều chuyện mấy năm như một g ấ c chi bao ch trần tâm kỳ tại bên cạnh cười hì hì nói ra ta biết phụ vương là có nỗi khổ tâm ta không trách phụ vương đường tam tạng cảm thán nói ra nữ cơ ngươi đem tâm kỳ giáo dục thật tốt nữ cơ ôn nhu nói ra hiện tại có ngươi tâm kỳ sẽ trở nên tốt hơn đường tam tạng do dự một chút nói ra nữ cơ ngươi nói ta hiện tại phải làm gì đâu đột nhiên nhàn xuống tới cảm giác có chút mờ mịt nữ cơ nhíu một chút lông mày bất mãn nói ra ngươi sẽ không là còn muốn đi làm hòa thượng à. ngươi quên linh sơn đám kia phật đà là thế nào đối ngươi sao đường tam tạng lập tức lắc đầu nói ra tự nhiên không phải linh sơn đã dung không được ta nữ cơ lộ ra tiếu dung nói ra ngươi về sau liền cùng ta cùng một chỗ quản lý quốc gia là một cái tài đức sáng suốt quân chủ đường tam tạng lắc đầu liên tục nói ra không được không được bẩn ta từ tiểu học chính là các loại kinh văn quản lý quốc gia ta không thể được sẽ không có thể học a ta dạy cho ngươi đường tam tạng vẫn lắc đầu nói ra không không được nữ cơ hỏi vậy ngươi muốn làm gì đường tam tạng do dự một chút nói ra ta còn muốn đi nghiên cứu kinh thư nữ cơ bất mãn nói ra kia ha không vẫn là hòa thượng đường tam tạng nói ra trước đó h ế n hội thời điểm thiên bồng nói với ta rất nhiều ta cảm giác h ắ người nói n rất đ ú ta Phật trải tay truyền qua xa đọc chục càng cách lịch chân mấy năm giảm Kinh, kinh kinh h vạn nạn là vào 9981 ớ n g đại đ ư n nhưng g g là bây ờ là ạ i cũng không có phổ độ thế nhân. có chính không nhân, ban đầu ta phương hướng phổ thế độ đầu từ ta lẽ l sai. Người ý là, đường tam tạng ánh mắt lóe lên vẻ kiên nghị nói ra ta muốn đi đọc đọc đạo điện đạo giáo đồng dạng là thiên hạ đại giáo càng có ba viện loại này độ thế cứu người tri phương có lẽ ta có thể tại trong đó tìm tới tiến lên phương hướng nữ cơ trong lòng t h ở phào một hơi lập tức nhẹ nhõm xuống tới chỉ cần không phải tiếp tục đi theo phật giáo hôn là được gật đầu cười nói ra ta ủng hộ ngươi đường tam tạng quay đầu nhìn về phía nữ cơ cảm động nói ra nữ cơ cảm ơn ngươi sau đó tiếp tục nói ra nửa đời trước ta ở tại chùa miếu bên trong ăn ở đều có tín đồ c u n g phụng tên là đọc kinh độ thế nhân lại không rõ thế nhân khó khăn lần này ta sẽ một bên đọc đạo kinh một bên vì nữ nhi quốc tạ o phúc vì bách tính kiếm lời nữ cơ nhiều hứng thú hỏi làm sao tạ o phúc bách tính vì bọn nàng hô mưa gọi gió sao đường tam tạng lắc đầu nói ra không ta sẽ dạy thụ các nàng một hạ bản lĩnh để các nàng có thể tại hư hoang giới kiếm lấy tiền tài cải thiện sinh hoạt nữ cơ hiếu kỳ hỏi cái gì bản lĩnh bọn hắn đều là phàm phu tục tử có thể dùng không được t i ê n thuật đường tam tạng tự tin cười nói ra nuôi kim thiền chi thuật nữ cơ kinh ngạc hỏi kim thiền còn có thể n u ô i đường tam tạng nói ra k i a là tự nhiên t r ư ơ n g m ộ 7 n đại kiếp sắp tới t r ư ơ n g m ộ 7 n đại kiếp sắp tới thế giới cực lạc bên trong công đức chỉ nước nổi lên g ậ n sóng như lai ngồi xếp bằng cựu phẩm đài sen từ công đức chỉ nước bên trong hiện hiện cựu phẩm đài sen đột nhiên kim quan g đại phóng nguyên lai là công đức chỉ bên trong một đầu dâu vàng ngao cá hung hăng cắn kim liên một ngụm như lai túi đầu nhìn lại dâu vàng ngao cá cũng ngẩng đầu nhìn như lai trong mắt tràn đầy p h ẫ n hận chuẩn đề ngồi xếp bằng công đức chỉ một bên cười ha hả nói ô văn tiên ngươi năm đó cũng là thiệt giáo vạn tiên đệ tử bên trong người nổi bật trong vạn tiên trận một nhân lực bại quản g thành tử xích tinh tử hai người ngươi như thần phục giờ phút này tung hoành hồng hoang đại năng tất có ngươi tri danh làm gì đau khổ kiên trì bị nuốt cái này công đức chỉ nước bên trong dâu vàng ngao cá vây đuôi một cái ba t ó é lên một trận b ọ t nước hướng chuẩn đề đánh tới chuẩn đề cười ha ha bay đến trước mặt bọn nước tự động bay lại rơi vào công đức chỉ nước bên trong chuẩn đề hỏi như lai ngươi chỗ vì chuyện gì mà đến? Như lai chắp tay trước ngực thi lễ nói phật mẫu kim thiền tử không về được tôn ngộ không quyền liêm đại tướng cùng tiên h đồng nguyên x o á i đại náo linh sơn muốn mang đi kim thiền tử bị n h i ê n đăng cổ phật ngăn ở linh sơn bên ngoài cuối cùng kim si đại bằng đột nhiên xuất thủ cứu đi bọn hắn n h i ê n đăng cổ phật xuất thủ cũng bị khổng tuyên ngăn lại chuẩn đề cảm thán nói thời bồi dối luận a mắt thấy chính ma đại k i ế p đã ở trước mắt linh sơn lại nhiều lần sinh sự đoan như lai túi l ầ u nói là đệ tử sai lầm chuẩn đề nói việc này ta đã biết ngươi đi t r ư đi như lai túi đầu nói vâng cựu phẩm kim liên mang theo như lai chìm vào công đức chỉ nước bên trong biến mất không thấy gì nữa như lai sau khi đi chuẩn đề mở miệng tê ự nộ không nộ không công đức chỉ nước xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong một mảnh to lớn hà diệp t h ă n g lên tôn nộ không chính mở m i ệ n g đứng tại lá sen bên trên bốn phía nhìn loạn tôn nộ không đột nhiên nhìn thấy công đức chỉ bên cạnh ngồi xếp bằng chuẩn đề cả kinh kêu lên sư phó chuẩn đề cười ha hả nói nộ không thành phật những ngày này vì sao không đến xem vi sư tôn nộ không thân thể dừng lại đúng a mình biết sư phó là phật giáo đại năng vì sao thành phật những năm này không nghĩ tới tìm đến sư phó cũng không có tìm như lai đến hỏi sư phó chỗ phà phất tật lực đem sư phó tồn tại quên t ô n n ộ không hoảng hốt một chút cười ngượng ngùng nói sư phó đệ tử đệ tử phạm vào ta phật môn tình k i ế p cho nên cho nên mới một mực không dám tới gặp ngài chuẩn đề vừa cười vừa nói thì ra là thế nộ không không cần lo lắng ta phật môn giảng cứu một cái không chữ nộ không nộ không hiểu được liền vạn sự dai không sinh là không chết là không sắc đẹp tự nhiên cũng là không đã đều là không vi sư há lại sẽ trách ngươi t ô n nộ không cung tình nói đa tạ sư tôn dạy bảo chuẩn đề nói nộ không ta xem ngươi chi hành vì phải trang đối phật giáo rất là không thích tốt nộ không vội vào nói không dám đệ tử không dám chỉ là đường tam tạng tại đệ tử có thoát k h ố n tri ân đệ tử chỉ là báo ân mà thôi cũng không bất mãn phật giáo tri tâm chuẩn đề cười ha hả nói ngộ không ngươi trời sinh tính này thoát cho nên vi sư dạy ngươi cần đ ầ u vân nhưng cần biết tuổi nhỏ phương k i n h cuồng tu hành quá trình chính là đem phần này k i n h cuồng nội liệm quá trình không thêm ước t h u ố c k i n h cuồng sẽ chỉ hóa thành coi trời bằng vùng c u ồ n vọng cuối cùng tổn thương đến chính ngươi bộ c tâm viên xích ý ngựa định nguyên thần đây mới là ngươi về sau muốn đi con đường có lẽ ngươi không thích nhưng đây chính là tu hành trên thân thể ngươi kim cô đã bỏ đi đầu chiến thắng phật chính là ngươi mới kim cô tiếp nhận nó thích lưng nó ngươi chính là phật bài xích nó đối kháng nó ngươi chính là khỉ tôn nộ không c h ầ m m ặ t một chút vốn ngối bịch một tiếng quỳ gối lá sen bên trên dập đầu nói đa tạ sư phó dạy bảo đệ tử vĩnh viễn không dám quên chuẩn đề vừa cười vừa nói thiện ngộ không giữa thiên địa nên có đại kiếp tiền đến ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng tôn nộ không đột nhiên ngầm đầu thất kinh hỏi đại kiếp cái gì đại kiếp hiện tại tam giới một mảnh tường hòa nơi nào sẽ có đại kiếp chuẩn đề nói cấp đến từ thiên ngoại n ộ không đại kiếp một khi tiền đến thiên đình linh sơn đều đem lâm vào h tám tam giới lại khó an bình đến thời điểm liền cần ngươi đến cứu vớt tâm giới hy vọng ngươi có thể gánh vác lên đ ầ u chiến thắng phật trách nhiệm cứu chúng sinh cùng ma trào bên trong tôn nộ g không liền vội vàng hỏi sư phó không phải còn có ngài sao chuẩn đề vung tay lên công đức chỉ nước bên trong một cơn lốc xoáy tạo ra đem tôn nộ g không thốn p h ệ sư phó sư phó hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tôn nộ g không tử vương tọa bên trên đột nhiên một tòa mà lên bên cạnh bạch tinh tinh liền vội vàng hỏi nộ không ngươi không sao chứ tôn nộ không nhìn một chút bút phía mờ mịt lấy lại tinh thần nói ta không sao bạch tinh, tinh quan tâm nói vừa vặn ngươi uống lấy uống rượu lấy đ ộ t n h i ê nộ đi đ hiện tại lại ngủ quá khứ, t Tôn nhiên chuyện nộ phó, phải gọi gì sư có xảy là ra? không nhìn về phía bạch tinh tinh mắt ân cẩn thận trong đầu hiện lên sư tôn dạy bảo thanh âm trên thân thể ngươi kim cô đã bỏ đi đâu chiến thắng phật chính là ngươi mới kim cô tiếp nhận nó thích đứng nó ngươi chính là p h ậ t bài xích nó đối kháng nó ngươi chính là khỉ bạch tinh tinh đương nhiên nói đương nhiên là vui vẻ càng trọng yếu hơn tôn nộ g không cười ha ha nói ta lão tôn vốn chính là khỉ a đột nhiên hóa thành một đạo bóng sáng bay ra thủy liên động phóng lên tận trời huyền không đảo bên trên trương minh hiên vây quanh nha nha đảo quanh nha nha cúi đầu dùng tay nhỏ chơi lấy góc áo trương minh hiên nói được a n g ư ơ i thật là đi rời nhà trốn đi đều học xong đúng không còn chạy tới linh sơn ngươi thế nào không lên trời đâu nha nha ngẩm đầu vụ trộm nhìn trương minh hiên một chút nhỏ giọng nói trên trời có kim tiền sao không có nha nha lắc đầu nói vậy ta không đi nơi xa dưới bóng cây lý thanh tuyền cùng lý thanh nhã đang ngồi ở cùng một chỗ lý thanh tuyền sợ lấy cái c ằ m như có điều suy nghĩ nói thì ta cảm thấy một cái người xa lạ cầm một bao kim thiền là có thể đem nha nha lửa gạt đi lý thanh nhã vừa cười vừa nói yên tâm nha nha nhưng thông minh đâu trương minh hiên đứng tại nha nha trước mặt túi đầu nhìn xuống nha nha nói n g ư ơ i biết ngươi đột nhiên rời nhà trốn đi chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao n g ư ơ i biết chúng ta biết được ngươi tiến vào phật giáo về sau chúng ta có bao nhiêu sợ hay sao nha nha nhỏ giọng nói thế nhưng là thế nhưng là ta cảm thấy trước đó bọn hắn đều rất tốt chỉ là có chút thích đánh nhau người còn già muộm nha nha mím môi một cái nói l a sai rồi nơi xa dưới bóng cây lý thanh tuyền nói thầm nói nói láo lại tại nói láo nha nha không có ở cái này mấy ngày hắn mỗi ngày đều quân lấy người nụ cười trên mặt đều không từng đứt đoạn một chút cũng nhìn không ra lo lắng lý thanh nhã hơi đỏ mặt đưa tay tại lý thanh tuyền trên đầu gõ một chút lý thanh tuyền ôi một tiếng rụt cổ một cái chương một n i m kim vượng l a n g không chương một n i m kim vượng l a n g không dù cho cách xa nhau rất xa lý thanh tuyền cũng rõ ràng chuyển vào trương minh hiên lỗ t a i bên trong trương minh hiên hung hang chừng mắt liếc lý thanh tuyền sau đó ho khan một cái nói nha nha ngươi nói ngươi sai ở nơi nào rồi nha nha nhỏ giọng nói ta không nên rời nhà trốn đi còn có đây này không nên đi linh sơn còn có đây này nha nha nghĩ một lát vẻ mặt đau khổ nói nghĩ không đến chứng minh hiên ho khan một cái lời nói thâm thiến nói nha nha làm văn bối chúng ta muốn hiếu thuận n g ư ơ i bà ngoại đã tốt hơn một chút năm không thấy ngươi ngươi đã đến n g ư ơ i bà ngoại nơi đó nên lưu thêm một chút thời gian h à o hảo làm bạn nàng lao nhân ra có thể nào ngắn ngủi nửa tháng liền trở lại rồi nha nha liên tục gật đầu giật mình nói ba ba nói rất đúng lần sau ta nhất định nhiều bồi bồi bà ngoại trương minh hiên trên mặt lộ ra từ phụ tiếu dung nói đây mới là hào hải tử nơi xa lý thanh tuyển phát ra ha ha hai tiếng cười lạnh t r ă m năm thời gian lung dung mà qua cái này t r ă m năm bên trong tam giới càng phát ra quỷ dị linh sơn như lai đại môn không ra nhị môn không b ước thiên đình ngọc đế đem trước tạo phản thần linh hào h ả o trường giới một phen sau đó để bọn hắn ai về châu ơn ấy sẵn sàng ra t r ợ t r a n g xem lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa yêu hoàng cung trốn vào bắc minh tri hải tam giới lại không đại sự phát sinh sáng sớ ngày hôm đó trương minh hiên mang theo nha nha lý thanh tuyển tấn dương nữ hoa các nàng ngồi ở trên đỉnh núi v u vải phơi mặt trời lý thanh tuyền nằm tại trên tảng đá v u vải nói thật nhàm c h ắ n a trương minh hiên tại bên cạnh không có hảo ý nói nếu không chúng ta đánh một trận lý thanh tuyền nhìn trương minh hiên một chút i ễ u m ô i một cái nói không đánh cả ngày liền biết chém chém g i ế t g i ế t bạo lực trương minh hiên không cao hứng kêu lên trước kia ta tu vi thấp thời điểm là ai cả ngày khi dễ ta tới lý thanh tuyền chừng to mắt m ở mịt nói ta không biết ta nha nha ở bên qua cửa hì hì nói không đánh nhau không đánh nhau, ta không thích nhất đánh nhau chúng ta ăn kim tiền nha tay tại không trung khẽ vỗ mấy bàn thơm nào ngạt dầu trên kim thiền xuất hiện các cắc kim hoàng dầu chân sung mãn t r ư n g minh hiên lường lý thanh tuyền một chút vưng qua một mâm cầm bút lên một cái nhét vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nhai lấy tán thường nói hưng ơ cái này kim thiền cùng phổ thông kim thiền tựa hồ không giống nhau lắm càng mỹ vị một chút từ lâu tới nha nha cười hì hì nói đây đều là nữ nhi quốc sản xuất quốc vương kim thiền là kim thiền bên trong quốc vương đ ầ u đặc biệt ăn ngon lý thanh tuyền cũng đến một cái gật đầu nói hương vị lại là không tệ quay đầu nhìn xem ngồi ở phía xa một bên chơi điện thoại một bên cười hì hì tấn dương nói tấn dương ngươi cười ng t h ầ n dương quay đầu nhìn về phía mấy người cười hì hì nói nói cho các ngươi biết một cái chơi vui bí mật nhỏ trương minh hiên hiếu kỳ hỏi cái gì bí mật t h ầ n dương ra vẻ nhỏ giọng nói ta kêu cựu ca tại hai năm trước băng hà đến bây giờ còn chính u minh thế giới bị đánh đâu trương minh hiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nghi hoặc nói cựu ca ai vậy t h ầ n dương nói lý t r ị a hạn kế thừa ta phụ vương vương vị hơn nữa còn nạp ta phụ vương phi tử khi hoàng hậu bây giờ tại u minh thế giới bên trong đang bị ta phụ vương treo lên đánh đập phụ vương sau khi đánh mẫu hậu đánh mẫu hậu đánh phụ vương đánh hỗn hợp đánh kép nhưng thê thảm trương minh hiên lắc đầu cảm thán nói lúc trước ta liền nhìn ra lý t r ị tiểu gia hỏa kia không phải kẻ tốt lành gì hiện tại ứng nghiệm đi tấn dương nhẹ gật đầu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói trước đó hắn còn sống thời điểm liền phong võ mị vì thiên hậu cùng hắn mình tịnh xưng hai thánh quả thực quá hoang đường ta ta cảm giác phụ vương mẫu hậu đánh vẫn là nhẹ hẳn là để hắn mười tám tầng địa ngục đi một lần trương minh hiên cười ha h à nói ngươi đối ngươi cựu ca thế nhưng là điền rồi tấn dương hừ hừ hai tiếng h i ệ n nhiên đối lý t r ị làm rất bất mãn mấy người cười cười nói nói bầu trời đột nhiên biến sắc v a n long một tia chớp nổ vàng phong vân l a tuân một đạo sau đó lại vang lên từng tiếng sáng h ó t vang trương minh hiên đột nhiên ngồi dậy lý thanh tuyển nha nha tấn dương mấy người cũng lập tức đứng lên tam giới bên trong phàm là tu vi có thành tựu chi sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên trời từng đầu quốc vận kim long từ hồng hoang đại điệu bên trên đằng không mà lên lít nha lít nhít quốc vận kim long tại hồng hoang trên không lượn vòng lấy ngửa mặt lên trời gào t h é t trương minh hiên nhữ mày nói đây là tình huống như thế nào những n à y quốc vận kim long làm sao đều sao động lý thanh n h a thân ảnh hiện lên ở trương minh hiên bên người ngưng trọng mở miệng nói ra đây là nhân tộc khí vẫn có đại biến trương minh hiên kinh ngạc kêu lên nhân tộc khí vận đ một con to lớn kim phượng từ đại đường thành trường an dâng lên không ngừng bay cao càng biến càng lớn một đôi cánh tre khuất bầu trời b u ố c lên lấy tôn quý kim sắc khí thức ngàn vạn đầu khí vận kim long tại kim phượng bao phủ xuống giống như từng cái tiểu xà bờ cười gào thét túi đầu xuống lý thanh nhã b i ế n sắc nói kim phượng lăng không đại đường có nữ hoàng xuất thế t h ấ n dương b i ế n sắc kinh sợ kêu lên là nàng nhất định là nàng quay người liền hướng muốn đại đường bay đi t r ư ơ n g minh hiên một thanh lôi ra tấn dương tay nói người đi nơi nào thần dương tức giận kêu lên ta đi tìm võ mị tính sổ sách trương minh hiên lắc đầu nói ngươi đã, đã đạp ã đ nhập đạo đồ liền không thể đang đ h ú n g tay hoàng tộc sự tình lý thanh nhã cũng nói đến tấn h dương nghe lời tấn h dương túi đầu thương tâm nói thanh nhã thị đại đường là ta hoàng gia ra đánh xuống lại là ta phụ vương hao hết cả đời tâm huyết kinh doanh bây giờ lại bị một cái nữ tử x o a n lấy ta giận lý thanh nhã ôn nhu nói đại đường không có n g ư ơ i phụ vương không có n g ư ơ i mẫu hậu không có n g ư ơ i huynh đệ tỉ mội kia đã không phải là n g ư ơ i quen thuộc đại đường ngươi đem xem như một cái lạ lẫm vương triệu là được không cần động khí tấn dương thất lạc nhẹ gật đầu trương minh hiên bông ra cầm tấn dương tay mấy người tiếp tục ngẩu nhìn lên trời bầu trời kim phượng mỏ bên trên trên móng vuốt không ngừng nhỏ xuống lấy máu tơi ư hồng quang tại không trung trắng nhiễm ra lý thanh nhã nhữ mày nói kim phượng ứng máu nàng vậy mà làm thí t ử sự tình trương minh hiên c h ấ n ă n nói loại chuyện này tại cung đình bên trong rất là bình thường lý thanh nhã lắc đầu nói ta không thích nàng trương minh hiên cười hì hì nói ta cũng không thích ta thích thanh nhã tỷ lý thanh nhã đưa tay tại trương minh hiên trên đầu hung hăng gõ một chút nói ngươi càng ngày càng làm c à n trương minh hiên rụt một chút đầu lẽ thẳng khí hùng nói thanh nhã tỷ ta cái này gọi là sáng tỏ đạo t h ô lý thanh tuyền tại bên cạnh nói thầm nói ta nhìn nên gọi là không biết xấu hổ nha nha chỉ vào bầu trời cả kinh kêu lên đen mặt trời đen không mấy trăm họ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy huy hoàng mặt trời đang bị một cái bóng đen chậm rãi che đậy không mấy trăm họ quỳ xuống đất khẩn cầu còn có khối c h i ê n gõ g chống ồn ào náo động nghi dọa lùi thiên cầu Trước 1079, ma giới mở Trước 1079, ma giới mở Thiên tiêu trong ngọc đế ngồi cao thần bị, phía dưới đứng lít lít nhít tinh th rộng. rộng. dưới giới giới cung, ngọc cao ma mở ma mở lang phía nha ngồi đứng điện bên quân bảo bị, đế t h ề sống chết thủ vệ thiên đỉnh ngọc đế ấy chậm rãi đứng lên vô lượng thần quang dâng lên mà ra toàn bộ thiên đỉnh đều đang run dậy linh sơn như lai ngồi xếp bằng đại lôi âm bên trên mở miệng nói ra an an ta muốn giảng kinh thuyết pháp chuyển chư thiên phật đà đến đây lắng nghe bên cạnh đứng hầu an an cung kính nói ra vâng sau một lát đại lôi âm bên trong từng đoá từng đoá hoa sen mở ra hoa sen bên trong đều ngồi một tôn phật đà chúng phật đà thi l ễ nói ra đa tạ thế tôn diễn pháp như lai mở miệng từng đoạn phật kinh phun ra diễn hóa từng loại diệu pháp hư không sinh sen trời dụng sạch mưa ma giới môn hộ bên ngoài từng đạo thần thánh thân ảnh săn sát từng cái người mặc uy vũ khôi giáp thần quang áo ánh tại hồng hoang vạn linh tín ngưỡng r a trì hạng thái nhất đế tuấn hậu nghệ đế giang bọn người khôi phục đến đại la tu vi khí tức như hải ma giới môn hộ chậm rãi khuất trương từng đạo hát sắc ma khí phun ra ngoài hậu nghệ mở miệng ngưng trọng nói ra các vị ta có một loại không tốt cảm giác ma giới chỉ sợ muốn xảy ra chuyện thái nhất bên hông thần kiếm ra khỏi vỏ không chút khách khi nói ra nói nhảm như thế biến hóa rõ ràng tất cả mọi người có thể nhìn ra đế tuấn ngưng trọng nói ra chư vị chúng ta ở đây liền có chấn giữ ma giữ ma không thể tùy ý ma giới môn hộ tiếp tục quyết t r ư ờ n g lục đạo luân hồi cựu cựu quy chân tán khách mặt trời lặn chu thiên tinh đấu đại trận thời gian ngược dòng tàn nát c õ i lỏng từng đạo thần quang từ cái anh hùng phát ra hóa thành từng loại kỹ năng công kích hướng ma giới môn hộ đánh tới mấy chục kỹ năng vừa đi vào môn hộ trước đột nhiên một con trắng loãn tay từ ma giới môn hộ bên trong v ư ơ n lên ra nhẹ nhàng vung lên tất cả công kích đều vô thành vô tức tiểu tán tất cả anh hùng đột nhiên biến sắc nội tâm kìm lòng không được xuất hiện một cái ý nghĩ không thể địch lại một cái trung niên nhân áo đen từ ma giới bên trong vừa sải bước ra nhàn nhạt mở miệm trở về đi đều trở về đi tất cả anh hùng không thể kháng cự nháy mắt hóa thành từng đạo thần quang bắn vào tế đàn bên trong biến mất không thấy gì nữa đạo hưu còn xin rời bước thiên ngoại luận đạo đạo hưu mau tới đạo hưu thiên ngoại luận đạo từng cái thánh nhân đạo vận t ạ i hưu vô không gian xuất hiện la cảm thụ được kia một c ố không thể so với mình yếu thánh nhân đại đạo kìm lòng không được cảm thán nói ra khó lường à. đều ghê gớm à. thân ảnh nháy mắt biến mất zta ngao hưng hoang kiệt kiệt kiệt ha ha, -ha. một cỗ bóng đen từ ma giới môn hộ phun ra ngoài tại hư không bay múa tung hành sau một lát tam giới bên trong ngày toàn thực biến mất mặt trời lần nữa khôi phục quan minh tam giới bên trong bách tính phát ra một trận tiếng hoan hô huyền không đảo bên ngoài trên ngọn núi lý thanh nhã cười nói ra t ố t kết hữu trương minh hiên nói thầm nói ra ngày hôm đó toàn thực cũng không phải cái gì tốt báo hiệu a tấn dương tại bên cạnh nhìn không được nói ra khẳng định là lao thiên cũng nhìn nàng khó chịu thôi trương minh hiên phất phất tay không cao hứng nói ra đi đi đi bên cạnh đi chơi vũ mị nương thợ ư n g vị lý trị kia tiểu t ử khẳng định tránh không được vẫn là bị một trận đánh đập nhanh đi chế rêu đi bên cạnh lý thanh tuyền nhãn tỉnh sáng lên nói ra hoàng đế bị đánh ta còn không có nhìn、qua. chúng ta cùng một c h ỗ nhìn nữ hoa cũng cao hứng kêu lên còn có ta nha nha cười hì hì nói ra ta muốn nhìn ta cũng phải nhìn tấn dương do dự một chút nói ra như vậy không tốt đâu nha nha nói ra ta mời ngươi ăn kim tiền thì ta tấn dương lập tức gật đầu nói ra đi chúng ta đi cái khác địa phương nhìn một đám nữ tử hi hi cười cười, cười hướng nơi xa chạy tới lý thanh nhã cũng mỉm cười thân ảnh làm n h ạ t biến mất trương minh hiên ngồi tại đỉnh núi ngựa mặt nằm tại trên tảng đá nói ra dễ chịu a loại cuộc sống này mới là thần tiên sinh hoạt muốn uống rượu sao trương minh hiên lắc đầu nói ra không uống g i i t r ư ơ n g minh hiên con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn có người nháy mắt ngồi dậy hướng bên cạnh nhìn lại chỉ thấy vô thiên chính xếp bằng ở mình bên cạnh t r ư ơ n g minh hiên gãi đầu một cái cười h ắ t h ắ t nói phật tổ ngày s a o lại tới đây vô thiên cười nói ra nhân đạo khí vận ị chuyển âm dương điên đảo ma giới mở rộng chúng ta đều đi ra t r ư ơ n g minh hiên kinh ngạc kêu lên ngài đây là chân thân vô thiên nói ra không sai t r ư ơ n g minh hiên trong lòng lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu tây du ký hậu chuyện bắt đầu nói ra ngươi tính đi tìm như lai báo thủ vô thiên tóc dài không gió mà bay lạnh lùng nói ra ta muốn san bằng lính sơn sau đó thì sao thống trị linh sơn tam thập tam thiên lại sau đó thì sao vô thiên trầm m ặ t một chút nói ra có lẽ sẽ v ẫ n l ạ c đi trương minh hiên không đành lòng nói ra phật tổ ngài đây là cần gì chứ đã minh biết kết cục vì sao còn muốn tiến về linh sơn vô thiên ngầm đầu nhìn lên trời nói ra đây chính là ta thiên mệnh ta chú định muốn thành ma ta nhất định thống trị linh sơn tam thập tam thiên cũng nhất định v ẫ n lạc đây là thiên đạo đại thế trương minh hiên chỗ thủng mà ra cái dám thiên đạo đại thế cái dám thiên mệnh vô thiên biến sắc nói ra thần quân nói cẩn thận trương minh hiên cười ha hả nói ra không nghĩ tới người một cái ma đầu cũng tin thiên mệnh vô thiên mở miệng nói ra chúng sinh đều có thiên mệnh mang theo ta lại há có thể ngoại lệ tiếng ngươi nói ta thiên mệnh là cái gì vô thiên cười nói ra ngươi thiên mệnh có lẽ chính là phát triển điện thoại trương minh hiên suy nghĩ một chút trong lòng sợ hai giật mình chẳng lẽ ta thật sự là có thiên mệnh lại thân trương minh hiên nghĩ một lát sau đó mở miệng nói ra phật tổ ngài thống trị linh sơn ta là vui thấy kỳ thành kỳ thật ta cũng nhìn đám kia hòa thượng khó chịu nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi tam giới chúng sinh không nên đem chiến hỏa lan đến gần phạm nhân vô thiên lắc đầu nói ra cái này bản tọa không có cách nào cho ngươi căn đoan dù sao ta là ma a vô thiên hướng huyền không đảo phương hướng nhìn thoáng qua thân ảnh chậm dại biến mất trương minh hiên liền vội vàng đứng lên kêu lên vô thiên vô thiên và tổ n g ư ơ i chờ một chút lý thanh nhã thân ảnh tại trương minh hiên bên cạnh hiện hiện mở miệng nói ra hắn chính là n g ư ơ i tác phẩm bên trong vô thiên trương minh hiên thất lạc gật đầu nói ra phải hắn làm sao từ ma giới ra rồi vô thiên nói nhân đạo khí vận nguy chuyển âm dương điên đảo ma giới mở rộng cho nên ma tộc đều có thể ra lý thanh nhã biến sắc vội vàng nói vậy chẳng phải là muốn tam giới đại loạn trương minh hiên gật đầu bất đắc dĩ nói ra đúng vậy a ta vốn định thuyết phục vô thiên không cần tại tam giới loạn tạo giết chóc nhưng là hắn tựa hồ đã đoán được mình kết cục dự định tiến hành sau cùng điên cuồng chỉ sợ một trận càn quét tam giới chiến tranh liền một tới lý thanh nhã nhữ mày nói ra vậy nhưng như thế nào cho phải trương một nghìn tám mươi chính ma đại chiến bắt đầu trương một nghìn tám mươi chính ma đại chiến bắt đầu trương minh hiên trấn an nói ra thanh nhã tỷ không có quan hệ tam giới lại loạn hẳn là cũng tác động đến không đến chúng ta thiên môn sơn lý thanh nhã đa sầu đa cảm nói ra tam giới loạn đại chiến không lớt thế gian lại nhiều cực khổ trương minh hiên trầm mặc một chút nói ra trương h thật ì t vô minh hiên nội tâm có chút vội vàng sao động muốn nói vô thiên cùng trương minh hiên cũng từng có mấy lần giao lưu cũng coi như bạn tốt từ nội tâm mà nói trương minh hiên cũng không hy vọng vô thiên đi linh sơn chịu chết lý thanh nhã ôn nhu nói ra tiểu thế nhưng đổi đại thế không thể đổi đây chính là thiên mệnh tỉ như tây du ngươi cải biến rất nhiều nhưng tây du vẫn là hoàn thành đây chính là đại thế không thể đ ổ i đã vô thiên nhất định đánh lên linh sơn ngươi có thể khuyên hắn bất làm giết chóc tiến hành mà lại coi như nhất định là m a kiếp quá trình cùng kết cục cũng có thể không giống trương minh hiên thì thầm nói ra quá trình khác biệt kết cục khác biệt đây chẳng phải là liền phá vỡ thiên mệnh đánh vỡ thiên mệnh đánh vỡ thiên mệnh trong đầu từng cái suy nghĩ lưu t r u y ề n đột nhiên tiến lên hung hăng ôm một chút lý thanh nhã cười ha ha nói ta biết ta biết làm như vậy bành trương minh hiên kêu thả một tiếng phóng lên tật trời lớn tiếng kêu lên ta nhất định sẽ trở về lý thanh nhã đứng tại chỗ tay cầm nắm đấm thẳng tắp vương ư ơ n g mặt xinh đẹp đỏ lên thổi phù một tiếng Thiên đình n a một thiên m ô r ư ớ cái vô số thiên thiên t n trận trận bạch cốt vương tọa từ đen nghịt ma vân bên trong bay ra vương tọa ngồi lấy một cái to lớn người áo đen trên thân là quần quận ma khí bước lên một đôi con mắt đỏ ngầu giấu ở áo bào đen bên trong nhìn xem ngọc đế ngọc đế mở miệng ngưng trọng nói ra thiên ma vương thiên ma vương cặc cặc cười quái dị nói ra ngọc đế ngươi đã quên tên của ta sao ngọc đế nhữ mày nói ra ngươi có danh tự sao thiên ma vương đột nhiên đứng lên một thân áo bào đen diệt hết hóa thành một cái khôi ngô trung niên bên trên c h ụ i l ù i trên đầu vẽ lấy từng cái huyết hồng văn gầm thép kêu lên ta là khuê cương pháp tổ vương mẫu trấn kinh kêu lên khuê cương ngươi không phải bị hạo thiên chấn sát sao khuê cương cặc cặc cười nói ta chính là hắn hắn sao có thể để giết ta ngọc đế sau lưng chúng thần linh nhãn bên trong đều hiện lên một tia kinh ngạc cái này tự xưng khuê cương pháp tổ ma đầu xác thực cùng ngọc đế giống nhau đến mấy phần chẳng l dương tiễn lập tức đi tới gầm thét kêu lên nói hiệu nói vợ ư n g ta cứu cứu chính là tam giới c h i chủ thiên đình ngọc đế há có ngươi loại này ma đầu phân thân khuê cương cặc cặc cười quái dị nói ra ngọc đế ngươi nói ta phải ngươi hay không ngươi ngược lại là nói a ngọc đế nhàn nhạt mở miệng nói ra hắn nói không sai hắn đúng là ta một bộ phận dương tiễn trấn kinh kêu lên cứu cứu ngọc đế mở miệng nói ra năm đó ta mới bước lên đế vị từ cảm giác đức hạnh có hạn đại đạo bất mãn khó mà thống ngự tam giới liên mượn hình thiền tri thủ chuyển thế độ kiếp ma luyện bản thân tổng cộng kinh lịch một phẩy bảy năm không kiếp một kiếp mười hai vạn chín sáu trăm năm mỗi một cướp bên trong đều chém ra mình một đạo âm u tham lam giận dữ tự ngạo một phẩy bảy năm không đạo âm ám hóa thành một cái sinh linh chính là khuê cương tại ta đại đạo viên mãn lại lên thiên đình về sau liền đem nó tại thiên hỏa thiên lôi bên trong luyện hóa lại không biết hắn là lại thế nào sống lại chúng thần lúc này mới chợt hiểu nguyên lai cái này khuê cương pháp tổ là ngọc đế âm u mặt dương tiễn cũng tiêu tan khuê cương cặc cặc cười nói ngọc đế ngươi không nghĩ tới đi ngươi không có giết ta ta lại trở về mà lại hiện tại thiên đạo đại thế tại ta tự kỷ của ngươi đến ngọc đế ha ha cười lạnh nói ra thiên đạo đại thế chấm vừa vặn đổi thành thiên điều ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm cái gì thiên đạo đại thế chúng thần nghe lệnh dết. kê h u cương vung tay lên quát z ế ta Dết z ế trừ t ma chính đạo z ế tới t thiên đ ỉ n h chiếm lĩnh tam giới trong tiếng kêu ở mỹ thiên binh thiên tướng hướng chúng ma phóng đi chúng ma đồng dạng hướng chúng thần đánh tới dương tiễn trầm hương đồng thời đằng không mà lên một đạo đao khí một đạo đũa khí tung hoành vạn dặm q a n h một tiếng xông vào thiên ma bảy bên trong hàng ngàn hàng vạn thiên ma kêu thảm hôi phi l ê n diện thiên ma bảy bên trong hai thân ảnh đằng không mà lên phẫn nộ quát đừng muốn càn g hẳn rỡ hai đạo hắc khí như là mũi tên tại không trung xẹt qua hai đạo vết tích nháy mắt xuất hiện tại dương tiễn trầm hương trước mặt dương tiễn trầm hương sắc mặt cùng nhau một bên thật nhanh vội vàng nâng lên tam tiên lưỡng nhật đao khai sơn phủ ngăn tại trước mặt một tiếng ầm v a n g tiếng vang hát sắc ma khí pháp lực màu xanh pháp lực màu vàng b ộ c phát ra t r ầ m hương dương tiễn lảo đ ả o tại không trung lui lại hai cái thiên ma hóa thành hai đạo bóng đen vây quanh chầm hương dương tiễn phi tốc chuyển động từng cái bóng đen quỷ trào hướng hai người không ngừng trào hỏi nhưng đều bị hai người nháy mắt càng về kèn kèn kèn phía dưới lôi thần trước đó văn trọng tam nhãn đều mở phẫn nộ quát chúng lôi thần nghe lệnh cựu thiên thần lôi chu ma đã tả oanh long long từng đạo kim sắc thần lôi từ trên không xảy qua lốp bốp đánh vào ma bảy bên trong thần lôi như lưới mẫn diệt không biết bao nhiêu thiên ma h ỏ a thần nghe lệnh cựu thiên thần hỏa đốt tả ma thủy thần nghe lệnh thiên h ạ chi thủy chìm thiên ma chúng tinh thần nghe lệnh tinh lạc như mưa ma tộc đồng dạng không cam lòng yếu thế âm lôi nhựa thủy âm phòng âm sát đồng dạng hướng chúng thần đánh tới liên miên tiên binh thiên tướng v ấ lạc hóa thành hư vô trên chiến trường lập tức lôi đình tung hành thủy hòa không ngớt, tinh lạc như mưa. Na cha nhẹ ư tiễn, k h gật đầu chân hạ phong hỏa luôn hiện hiện oanh một chút liền sông ra ngoài trên đường đi thủy hỏa tránh lui lôi điện né tránh một vòng to lớn sáng loáng vòng tròn dâng lên xoay tròn lấy oanh một tiếng đụng nhân ma bảy bên trong chấn sắt liên miên tiên ma Các cạc đã sớm chờ ngươi na cha na cha n g ư ơ i là của ta các ngươi lăn na cha là ta mơ tưởng na cha tuổi thơ bất hạnh nội tâm khẳng định có lấy kẽ hở khổng lồ thân thể này là của ta từng đạo ma ảnh thật nhanh từ na cha bên người tạo ra tranh nhau chen lần hướng na cha thể nội dung manh lao tới chương một n khuê cương chiến ngọc đế chương một n khuê cương chiến ngọc đế na cha đứng tại chỗ không n ú p đ í c h chờ nói có ma ảnh đều xông vào thể nội nhàn nhạt mở miệng nói ra chỉ chút này a làm sao lại như vậy chúng ta làm sao lại bị nhốt rồi thâm như linh châu vô trần vô cấu không tốt hắn không phải na cha hắn là linh châu tử linh châu tử ta sai rồi tha mạng a ta không tin ta không tin hắn làm sao lại khôi phục tiền thân từng cái ma đầu tiến vào na cha thức hải lập tức liền bị hút vào một viên hỏa h ồ n g sắc linh châu bên trong phát ra một tiếng tiếng kêu thê thảm na cha hai mắt bên trong tinh quang loay lên quắp đều cho ta luyện hóa đi nguyên thần linh châu oanh một tiếng giấy lên ngọn lửa màu đỏ như máu từng cái ma đầu kêu thảm hóa thành hư vô na cha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ma vân quần quận ma tộc trận doanh quắp ai đến đánh với ta một trận một cái tay cầm s o n g kiếm thanh niên từ ma vân bên trong sông ra quắt lên tà đến na cha nhận lấy cái chết nháy mắt hướng na cha phóng đi na cha cầm trong tay hỏa tiêm thương đột nhiên đâm ra két một thanh c h ấ n vang một đóa hỏa hoa tại không trung n ở rộ na cha vội vàng ngẩng đầu ngửa ra sau lại một đường kiếm quang từ trước mặt sẽ qua một cái xoay người xoay tròn một cước đá ra bịch một thanh c h ấ n vang s o n g kiếm thiên ma lập tức tà phi ra ngoài na cha đứng tại chỗ cười ha h à nói ra ngươi không sai bất quá còn chưa đáng kể nơi xa x o n g kiếm thiên ma giận dữ nói na cha người g á m lúc ta nháy mắt lại lao đến k e n k e n k e n cùng na c h a đại chiến cùng một chỗ chiến tranh càng ngày càng kịch liệt tự liền vương mẫu cũng gia nhập chiến trường nên chiến thiên ma tộc m ấ y vị c h u ẩ n thánh thiên ma làm thái cổ thời kỳ theo tại đạo tổ bên người đạo đồng vương mẫu nương nương có thể xưng là là pháp lực vô biên thần thông q u ả n g đại trừ phi gặp được trí cường liệt kê còn lại địch nhân đều không đủ vĩ lự coi như không thắng cũng tuyệt đối bại không được từng cái thần linh tại trên chiến trường liên tiếp vẫn lạc một bộ phận chân linh chỉ lên trời đỉnh phong thần bảng mà đi phục sinh về sau lại lần nữa gia nhập chiến trường còn có một bộ phận chân linh giấu bên trong hướng ma tộc trận doanh mà đi biến mất tại ma vẫn bên trong không còn có xuất hiện. trên chiến trường ngọc đế cùng khuê cương đối lập m à đ ứng ma pháp thần thuật bay đến bên cạnh bọn họ tất cả đều vô thành vô t ứ c m ấ n diệt ngọc đế trong mắt thần quan ngọc ánh ánh mắt nhìn thấu tầng t ầ n g ma vân tại ma vân bên trong nhìn thấy một tôn bắt quái hình dáng tế đàn bên trên tế đàn treo nhất bảng đơn toàn bộ tản r a cùng phong thần bảng tương tự ba động từng đạo chân linh đầu nhập bảng danh sách bên trong bị phong ấn ngọc đế biến sắc nói ra phong thần đ ạ i khuê cương cặp cặp cười nói đây là ma tổ đại nhân luyện chế phong thần bảng phong ấn thần linh chi bảng cả ngôi hóa thành một cỗ hắc khí biến mất thành âm lưu tại nguyên địa hạo tiên hôn vừa xài bước ra xuất hiện tại hỗn độn bên trong cùng khuê cương đối lập khuê cương dối ra một cái tay vô tận ma khí tại lòng bàn tay lưu chuyển mở miệng nói ra ngươi t h u a định t a khi thống trị thiên đình đây là thiên mệnh đột nhiên một trường đ ẩ y ra đen nhánh ma khí hóa thành một đạo quang trụ hướng hạo thiên đánh tới cột sáng những nơi đi qua hỗn độn chi khí đều bị mất diện ngọc đế đồng dạng một quyền đánh ra tử kim sắc tôn quý thần lực hóa thành một đầu cự long gầm thét s u n g ra quay một tiếng vang thật lớn hát xác ma khí cột sáng cùng tử kim sắc cự long đụng vào nhau hỗn độn biển nháy mắt bạo động một phương thế giới tại hai người va chạm địa phương tạo ra, thanh khí lên, cao Theo hai ngọc ư đế sắc mặt càng ngày càng khó coi từ kim sắc thần long bên trên từng đạo đen nhánh thiệm điện lốp bốp nảy lên thần long dần dần sụp đổ vành đạo to lớn bạo tạc tại hỗn độn bên trong tạo ra vô lượng ma khí giống như đen nhánh màn trời hướng ngọc đế càng quét mà đi ngọc đế hét lớn một tiếng phía sau dâng lên một đạo cựu thải thần luân thần luân chiếu dọi xua tan đen nhánh ma khí nhưng mình cũng kìm lòng không được lui ra phía sau hai bước khuê cương đứng tại chỗ không nhúc đích cặp cặp cười nói ta nói qua ngươi không phải ta đối thủ ngọc đế sắc mặt nghiêm túc mở miệng chậm rãi nói ra ngươi thực lực làm sao thua thiệt tăng lên nhiều như vậy đã ẩn ẩn vượt ra khỏi trí cường liệt kê khuê cương điên c u ồ n g cười ha ha nói ra thiên mệnh tại ta thiên đạo đại thế gia thân ta chính là vô địch ngọc đế trong tay hạo thiên kiếm ngưng hiện mở miệng nói ra thật sao vậy liền để ta đến đánh vỡ của ngươi thiên đạo đại thế bỗng nhiên liền xông ra ngoài một đạo tử kim sắp kiếm quang thông thiên triệt đ i ệ k h ê cương phía sau một đạo to lớn ma ảnh d ma ảnh vung tay lên quần c u ộ n ma khí hướng k i ế m quang n i n h đón oanh long long tiếng nổ tại hỗn độn bên trong vang lên một ma một thần hai đạo nhân ảnh tại hỗn độn bên trong tung hành đại chiến khuấy động ngàn vạn dặm hỗn độn biển thiên môn sơn huyền không đảo bên trên trương minh hiên nằm tại trên ghế nằm lo lắng nhìn lên bầu trời cảm thán nói ra thời b u ổ i rối loạn a tiểu phàm a nỉm chế tác xong chưa trương minh hiên vội và nói đừng như thế đại tính tình ta đây không phải lo lắm mà trương tiểu phàm rãi mở miệng nói ra đ ư n g thúc ta tại sau một y n g h i lát một đoàn người đi vào linh sơn trước đó phía trước chính là ngàn vạn tòa sơn phong đứng vững phản âm trấn thiên mỗi một tòa sơn phong đều t h á n phóng lập loại phật quang thần thánh không thể xâm phạm vô thiên đứng tại linh sơn môn hộ trước tay hướng lên trên r ố i ra một đạo xoay tròn đen nhánh vòng xoáy tạo ra vòng xoáy bên trong một tòa quan tài thủy tinh chậm rãi dọc theo hạ xuống đứng ở vô thiên bên người quan tài thủy tinh bên trong một cái mỹ lệ nữ tử nhắm mắt lại ngủ say đ i ể m tĩnh ưu nhã nơi này động tĩnh nháy mắt kinh động đến phòng thủ hộ pháp, cương, hộ pháp kim cương bay tới vũ khí trong tay xa xa chỉ và vô thiên bọn người quát to người nào dám xông vào linh sơn vô thiên nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút tay mỏ lấy quan tài thủy tinh ánh mắt lóe lên một tia nhu tỉnh chậm rãi mở miệm nói ra a tu ta man ngươi tới hôm nay ta mang ngươi đi đến linh sơn đem những cái kia xem thường ngươi phật hết thể dẫm tại dưới chân ánh mắt lóe lên một tia lệ mang nói ra ta muốn để bọn hắn quỳ gối dưới chân của ngươi sáng hối mấy cái hộ pháp kim cương l ẫ t nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn ra k i n h sợ cùng nhau hét lớn một tiếng vũ khí trong tay đối phương nhìn t a i í n h sợ cùng nhau hét lớn một tiếng vũ khí trong tay đối phương nhìn ra k n h sợ cùng nhau hét lớn một tiếng vũ khí trong tay đối phương nháy mắt bay ngược trở về bênh bênh bang bang nện ở nơi xa trên núi c h ú nhấc g ta t đi ô i n h chân hướng linh sơn bên trong đi đến quan tài thủy tinh cũng đi theo vô thiên bên người di động ngã tại nơi xa trên núi một cái hộ pháp kim cường kinh sợ hét lớn kêu lên người tới có người tự tiện xông vào linh sơn hét lớn một tiếng vang vọng linh sơn trên không đại lôi âm bên trong như lai giảng kinh thanh em ngừng lại sau đó tiếp tục kể mình phật kinh giống như không có nghe thấy ngồi xuống một đám phật đà trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc sau đó n ở nụ cười phật tổ đều còn tại giảng kinh có thể thấy được người tới tu vi cũng không cao không cần để ý linh sơn bên ngoài k i u đậu trùng áo bào đen Tự hạt bọn người đi theo、vô、thiên sau lưng hướng Linh bọn bào ra, xứ, người lưng Sơn đến đen đi đi áo vô sau một ở miệng m nói liên ngươi Tiểu cười nói Linh hệ thánh nhẹ. trùng nhẹ cũng tốt, nặng cũng tốt, linh Sơn là phật tổ, bọn hắn đều không quan ra, ra, ha hát thủ hả Phật xuất tốt, tốt, là xứ, quá đầu đều đại cục. Tổ, đoàn người hướng linh sơn bên trong đi đến không ngừng có la hán bồ tát đột kích nhưng đều bị cựu đầu trùng áo bào đen bọn người dễ như t r ở bàn tay đuổi cựu liền la hán đại trận cũng bị vô thiên phật tổ phất tay mà phá linh sơn thông hướng đại lôi ầm tự con đường bên trên vô số la hán kim cương thê thảm nằm dê n gì khắp nơi một mảnh hỗn độn cung điện vỡ vụn n vô, vô, vô ý thức hướng như lai phật tổ nhìn lại như lai trầm rãi nói ra khẩn nala ngươi đã đến vô thiên cười lạnh một tiếng nói ra như lai cái này một ngày ta đã đợi thật lâu rồi lúc trước ngươi đối a tu chết làm như không thấy ngươi trục ta ra linh sơn nói ta phản tâm c h ư a mẫn hiện tại chính ta trở về ngươi thiếu ta thiếu a tu ta đều muốn từng cái đòi lại vanh tạ cả mỹ trịa lôi đ ỉ n h tại linh sơn trên không v ă n g lên ma khí quần quận mật che đậy linh sơn tự liền thần thánh phật quang đều ảm đạm xuống tới vô thiên trên thân khí tức liên tục tăng lên áp lực kinh khủng ép linh sơn chúng phật sắc mặt tái nhận một cái thả ra khánh vân kiệt lực ngăn cản như lai chậm rãi nói ra giữa thiên địa có chính phản lữ cực phật trướng thì ma tiêu ma trướng thì phật diện đúng lúc gặp lúc này tam giới chúng sinh nhựa giận nhựa oán nhựa giận nhiều, nhiều tả giữa thiên địa ma khí phóng đại nên ma tộc chấp trưởng tam giới ba mươi ba năm sau nên có thiên mệnh người tìm được mười bảy khỏa thượng cổ xá lợi thủy diệt ma đầu nên bản tọa trở về linh sơn chúng phật càng nghe càng không đúng vị phật tổ ngài đây là cái gì ý tứ vô thiên trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh sợ kêu lên như lai chạy đâu như lai m ỉ m cười trong lòng thoáng qua một tia đắc ý ngươi muốn cùng bản tọa đánh bản tọa lệnh không cùng ngươi đánh một giấc chiêm bao ba mươi ba năm trở lại thời điểm thiên địa thanh minh thoải mái à? như lai hóa thành một đạo kim sắc sương mù tiêu tán tại sen ngồi lên quan âm bồ tát cả kinh tiêu lên phật tổ còn lại chúng phật cũng đều cả kinh tiêu lên phật tổ phật tổ ngài chạy chúng ta làm sao bây giờ a vô thiên giận dữ nói như lai、like, thanh âm minh ngông c u ầ n c u ộ n c h u y ể n đi vang vọng linh sơn trên không quan âm bồ tát thở dài một hơi chắp tay trước ngực thì t h ầ m nam vô a di đà phật còn lại chư phật cũng đều chắp tay trước ngực thì t h ầ m nam vô a di đà phật vô thiên khí toàn thân phát r u n vô số năm đợi vô số năm liền đợi đến cái này một ngày ngươi vậy mà chạy từng đ ó a từng đ ó a hắc liên từ vô thiên thể nội bay ra tứ tán mà bay trải rộng linh sơn các nơi lên tới phật đà bồ tát xuống đến la hán bị khâu tất cả đều bị một tôn đài sen trấn áp nguyên thần thản mềm trên mặt đất vô thiên vẫn nổ quát quý xuống vô số linh sơn phật đà la hán bị khâu tất cả đều b ị c h một tiếng bị dạm trên đất trong mắt lóe khuất đ ụ c căm giận n g ú t trời vô thiên đ ả o mắt tứ phương chậm rãi mở miệng nói ra a tu n g ư ơ i nhìn đến a đây chính là cao cao tại thượng chúng phật đây chính là tự xưng là lòng dạ từ bi chúng phật ngươi xem bọn hắn hiện tại là bực nào hèn m ọ n a tu đứng ở quan tài thủy tinh bên trong không nhúc ních không ít phật đà trong mắt càng là tức giận a tu cái kỹ i a k nữ hắn vậy mà để chúng ta quỳ lệ kỹ nữ một cái phật đà giận g ữ nói m ắ đầu muốn giết cứ giết vì sao như thế làm đục chúng ta m ắ đầu bản tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập ma đầu sau ba mươi ba ngày là tử kỷ của ngươi vô thiên cười ha ha nói ra làm đ ủ c á c ngươi cho rằng đây là làm đ ủ đã đây là làm đ ủ c á c ngươi vì sao muốn vô lượng chúng sinh quỷ lệ các ngươi dẫn mắng thanh âm đột nhiên trì trệ quan âm bồ tát lắc đầu nói ra không phải là b ẩ n tăng để bọn hắn quỷ lệ mà là chính bọn hắn hành vi lấy đó thành tính hướng phật tri tâm túi người hướng phật tâm niệm từ bờn vô thiên quát to một tiếng rào biện bay trên thân đại lôi âm tự chủ vị một đạo màu đen đài sen từ phía dưới dâng lên vô thiên ngồi xếp bằng trên đó mở miệng nói ra từ hôm nay lên bản tọa vì vô thiên phật tổ cựu đầu trùng áo bào đen bọn người chắp tay trước ngực bài nói tham kiến vô thiên phật tổ mơ tưởng yêu ma lớn mật phía dưới một cái bị chấn áp phật đ ã phát ra từng tiếng tiếng c h ử i rùa vô thiên mở miệng nói ra hắc liên thanh sứ người dẫn người đi công chiếm địa phủ đem bọn hắn giam giữ tại địa phủ bên trong cựu đầu trùng chắp tay trước ngực cung kính nói ra tôn phật tổ phát chỉ vô thiên tiếp tục nói ra áo bào đen người đi đem ma giới chúng binh mang đến linh sơn áo bào đen cung kính nói ra tôn phát chỉ cự hạc d o a n yêu hai cái nữ ma cung kính ôn quyền nói ra phật tổ vô thiên phó nói ra các người mang binh đi công chúng phật bồ tát tại ngoại giới đạo t r ư ờ n g tất cả đều phá hủy tất cả bên ngoài phật giáo tu sĩ tất cả đều bắt hai nữ cung kính nói ra vâng như lai phất phất tay nói ra đi thôi cựu đầu trùng thả ra một đoá hắc liên hắc liên bay lên cái b ệ một cỗ hấp lực tạo ra tất cả bị chấn áp la hán bồ tát tất cả đều hóa thành một đạo quang mang bị hút vào hắc liên bên trong cựu đầu trùng thu hồi hắc liên đối vô thiên túi đầu một nhóm bốn người c u n g kính đi ra ngoài vô thiên ngồi tại thanh lãnh đại điện bên trong thất lạc mở miệng nói ra a tu ta đã mang ngươi bước lên linh sơn chấn áp chúng phật nhưng vì cái gì nội tâm một điểm vui sương có hay không đâu phía dưới đứng thẳng quan tài thủy tinh bay lên rơi vào vô thiên trước mặt quan tài thủy tinh nổi lên một đạo gần sóng trước bộ mở ra một đạo trống giống vô thiên đưa tay nhập không động bên trong run r ậ y sờ lấy a tu mặt nói ra a tu có lẽ tử vong mới là chuyện hạnh phúc nhất tình không có yêu không có hận cái gì cũng không có vô thiên biến sắc đột nhiên đem tay rút về vung tay lên quan tài thủy tinh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa khôi phục thành cái kia lạnh lùng ma đầu hình tượng một đạo phật quang đại lôi âm tự bên trong nở rộ phật quang bên trong cười ha hà phật di lạc hiện hiện di lạc song sắt chắp tay trước ngực cười nói ra gặp qua vô thiên phật tổ vô thiên nh ngươi thật giống như cũng không có đến giúp ta c h ư ơ n 1083, di l ạ c trợ lực c h ư ơ n 1083, di l ạ c trợ lực di l ạ c cười nói ra phật tổ ngài lời này liền không đúng ngươi không có phát hiện đại nhật như lai phật lưu ly dược sư phật câu lưu tôn cổ phật định quang hoan hỷ phật khổng tước đại minh vương bồ tát n h â n đăng quá khứ phật đều không ở đây sao vô thiên nhiễu một chút lông mày nói ra bọn hắn đều bị ngươi giết phật di l ạ c liên tục khoắt tay nói ra phật tổ nhưng không thể lo nói bọn hắn đều là ta phật giáo đại năng bản tọa há có thể giết bọn hắn bọn hắn ở đâu phật di lặc cười ha hả nói ra bị ta vây ở di lặc thánh cảnh bên trong vô thiên giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc nói ra ngươi vậy mà có thể vây được bọn hắn di lặc nói ra khoảng thời gian này bần tăng tại di lặc thánh cảnh bên trong bế quan phân biệt lấy lĩnh hội đại đạo danh nghĩa mời bọn hắn đến đây sau đó phối hợp ta bí cảnh đại trận đánh lén đem bọn hắn từng cái c h â n áp vô thiên trong mắt mang theo mỉm cười nói ra coi như ngươi ngày sau làm phật vị bọn hắn lại há có thể phục ngươi phật di lặc một mặt trách trời thương dân dáng vẻ nói ra bên ngoài ma đầu hưng ánh phật tổ không đánh mà chạy vì bảo tồn phật giáo sinh lực bản toạ chỉ có thể lựa chọn đem phật giáo đại năng phong h vô thiên gật đầu nói ra người rất tốt di lặc cười ha hả nói ra đa tạ phật tổ khích lệ không biết như lai hiện tại chỗ chỗ nào vô thiên mở miệng nói ra đã c h u y ể n thế đối kết quả này di lặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước đó như lai mời mình cùng nhiên đ ă n g mật đàm thời điểm liền đã để lộ ra tới di lặc liền vội vàng hỏi như thế nào đi tìm hắn vô thiên nói ra không vội chờ hắn sau khi lớn lên tự nhiên sẽ bạo lộ ra hiện tại trọng yếu là muốn tìm tới cái kia cái gọi là thiên mệnh người phật di lặc lại là đã đợi không tìm sợ đến thời điểm bạn nhất tìm không thấy như l a chuyển thế nhưng như thế nào cho phải vội v à n nói phật tổ thiên mệnh người sự t ì n h liền giao cho ngài b ầ n tăng đi tìm như lai truyền thế định không thể ra bất kỳ cái gì sai lầm vô thiên nhẹ gật đầu di l ạ c thân ảnh dần dần mơ hồ biến mất biến mất về sau một thanh âm tại đại điện bên trong tiếng vọng đúng rồi n h i ê n g đăng cổ phật c ũ n g k h ô n g tức đại minh vương bồ tát trốn khỏi bản tọa đánh lén ngài phải cẩn thận vô thiên s ứ n g sở thần sát tự nhiên hiển nhiên đối nhiên đang cùng khổng tức đại minh vương chạy trốn cũng không thèm để ý tiếp nạn này có định số ai cũng không cải biến được một bên khác cự hạt biến hóa thành quan âm bồ tát dáng vẻ bay đến hoa quả sơn tay nâng ngọc tị bình phía sau một đạo phật lu tại thủy liêm động trước đó chậm rãi hạ xuống thủy liêm động bên trong tôn nộ không nháy mắt xoay người ngồi dậy v ò đầu bức thai nghi hoặc nhìn bên ngoài quan âm bồ tát tới làm cái gì đại não linh sơn sự tình đã qua đã lâu như vậy hiện tại mới đến hỏi tội sao tôn nộ không nháy mắt bay ra thủy liêm động đứng ở quan âm bồ tát trước mặt chắp tay thở dài cười hì hì nói ra bồ tát ngài không tại lạc g i ả sơn hưng ơ phúc đến ta cái này hòa quả sơn làm gì quan âm bồ tát mở miệng nói ra nộ không phật tổ có chỉ nói ngươi thành phật đến nay nghiên cứu kinh thư tuân thủ giới luật nội tâm rất có phật tính đặc mệnh ta đến đây mời ngươi tiến đến linh sơn được thưởng tôn nộ g không khiếp sợ chỉ mình nói ra ta nghiên cứu kinh thư ta tuân thủ giới luật ta còn rất có phật tính quan âm bồ tát cười gật đầu nói ra không sai phật tổ thần thông q u ả n g đại linh sơn chúng phật đều tại ngã phật trong mắt t h ư ở n g phật rõ ràng không có lỗ hổng c h ố n g trơn là ai tới bạch tinh tinh t ử thủy liêm động bên trong bay ra kinh ngạc nhìn thoáng qua quan âm bồ tát quan âm bồ tát biểu lộ xứng sở c h ố n g trơn đây là cái quỷ gì xưng hô tôn nộ g không cười ha hả nói ra bồ tát ta cho ngươi giới thiệu một chút đây là vợ quan âm bồ tát a một tiếng biểu lộ biến rất là khó coi tựa như là đánh mặt tôn nộ không đưa tay kéo qua bạch t ì n h t ì n h khiêu khích nhìn xem quan âm bồ tát nói ra còn xin bồ tát hồi bẩm phật tổ những này tiểu thủ đoạn cũng đừng có chơi ta lão tôn sẽ không đi linh sơn quan âm bồ tát trong lòng run lên tiểu thủ đoạn hắn chẳng lẽ đã nhìn ra quan âm bồ tát biểu lộ nổi giận nói ra ngộ không ngươi là ta phật môn phật đà sao dám chống lại phật tổ phát chỉ tôn nộ không khinh thường nói ra phật tổ hắn cũng xứng ta lão tôn nói không đến liền không đi liền sợ đi về không được biến thành một người khác tôn nộ không nói thầm trong lòng nói ra đường tam t ạ n vết xe đổ còn tại trước mắt đồ đần mới đi linh sơn tiếp nhận phật tổ trả thù quan âm bồ tát trong mắt hung quang l ó e lên hắn quả nhiên vẫn là biết vậy mà còn dám xem thường vô thiên phật tổ biến thành một người khác hắn biết ta là giả quan âm bồ tát âm trầm nói ra tôn nộ g không ngươi cái gì thời điểm biết ta là giả tôn nộ g không kinh ngạc kêu lên ngươi là giả quan âm bồ tát cười lạnh một tiếng diễn còn rất giống thân ảnh khẽ động nháy mắt hướng tôn nộ g không p h ó n g đi một kiếm vung ra một đạo hàn quang lướt qua k e n một thanh chấn vang tôn nộ g không tay cầm kim cô b n g một mực chống đỡ quan âm bồ tát tôn nộ không một tay lấy bạch tinh tinh đầy ra cùng bạo khí tức bay lên kim cô bẩm giống như quần phong bạo vũ hướng quan âm hai đạo nhân ảnh ở trên trời lấp lóe binh binh bang bang thanh â m liên tiếp vang lên từng đạo bạo tạc ở trên trời các nơi xuất hiện dư ba quét ngang tại đông hải nhấc lên s ó n g lớn tôn nộ không một bên đánh một bên giận dữ h é t lớn yêu quái người đến cùng là thần thánh phương nào biến hóa chi thuật thậm chí ngay cả ta lão tôn đều không phân biệt được quan âm b ù tắt trên thân quang mang l o ạ lên khôi phục thành cự hạt giá vẻ hai tay cầm kiếm chừng mắt mắt dọc nói ra linh sơn cự hạt tôn nộ không cười ha hả nói ra ta lão tôn mặc dù nhìn linh sơn đám tia đầu t r ọ khó chịu đơn cũng không cho rằng bọn hắn sẽ thu lưu một cái yêu ma muốn biết bọn hắn độ hóa chi thuật thế nhưng là nhất tuyệt mọi thứ rơi vào phật giáo yêu ma cái nào cuối cùng không phải thành phật giáo la hán cự hạt cười lạnh một tiếng nói ra hiện tại linh sơn cũng không phải trước kia linh sơn nháy mắt tiếp tục hướng tôn nộ g không đánh tới tôn nộ g không ánh mắt lấp lòe mấy lần cũng g i ế t trôi qua hai người ở trên trời lần nữa binh binh bang bang đánh lên sau một khoảng thời gian tôn nộ g không một gậy đem cự hạt đánh bay cự hạt bịch một tiếng tại không trung rút lui ra trăm dặm nắm chặt bụng không cam l ò n g cắn răng q a y người biến mất tôn nộ không khiêng kim cô bồng hạ xuống bạch tinh, tinh liền vội vàng hỏi trống trơn chuyện gì xảy ra Các sách chuyện. Chuyện ngươi giống như sách đến Linh Sơn. Tôn ngộ không nhíu mày nói ra, Linh Sơn giống như sẽ ra chuyện. Chuyện gì? Tôn ngộ không ngữ gì? thật khí mày ra, ra bạch ê yêu n trong mang theo nồng đậm không xác định nói lĩnh. theo tựa ra, đậm mà chiếm hồ xác bị là b tinh tinh bật cười nói ra cái này sao có thể như lai phật tổ thế nhưng là tam giới tuyệt đỉnh cao thủ linh sơn còn có một đoàn phật đà mỗi một cái đều là tam giới tiếng tăm lừng lấy cao thủ làm sao lại có người chiếm lĩnh linh sơn tôn nộ g không cười hì hì nói ra ngươi nói cũng đúng bạch tinh tinh cười nói ra nộ không đi chúng ta đi uống rượu tôn nộ không cao hứng nói ra tuất Ả Nỉm chiếu lên. 1084, à, nỉm chiếu trương minh h Một tuần i ê n Môn Sơn trên, hiên giống như ngày từ ạ tại i phơi mặt trời. Tiểu nhiên tại Minh Hiên hải lên, nói ra, à, nỉm hoàn thành. Minh Hiên trong mặt Trương Thanh đột Trương thành. Trương t ra, nao hoàn sân vang lên, Nỉm Phàm âm Ả trên ghế nằm đột nhiên ngồi dậy kinh h ỉ kêu lên thật nhanh lên vận chuyển trương minh hiên xuất ra điện thoại cho vô thiên phát một cái tin tức nói ra vô thiên phật tổ ta vừa vặn làm ra một bộ Ả nỉm tên là vô thiên chi ma đồng giáng thế còn xin phật tổ g i á n thưởng đại lôi âm bên trong vô thiên phật tổ nhắm mắt ngồi xếp bằng hắc liên phía trên nguyên thần ngao du tăm d ư ớ i điện thoại đột nhiên tích tích vang lên hai tiếng vô thiên mở to mắt xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua n ế u mày nói ra lại muốn đùa nghịch hòa dặn gì điểm t i ế n video khu liếc mắt liền thấy bị đưa tại trang đầu một bộ h n nỉm bịa là một cái toàn thân quanh quần hắc vụ thiếu niên chân đạp hắc liên cầm trong tay trường thường cùng một đầu bạch long rằng co vô thiên ngón tay khẽ động điểm đi vào video bắt đầu hình tượng là một bộ biển mây kỳ quan từng cái đỉnh núi rôi ra biển mây lộ ra rất là hùng vĩ hùng vĩ lời thuyết minh vang lên thiên địa linh khí trải qua hai cái lượng kiếp dựng dục ra một đoá hốn nguyên hoa sen hình tượng bên trong một đoá hoa sen tại biển mây bên trong xoay c h ậ m chậm hoa sen quanh thân quấn quanh lấy màu lam màu đỏ khí thể lời thuyết minh tiếp tục thì t h ầ m hắn tham lam hút lấy năm tháng linh khí lực lượng không ngừng tăng trưởng hình tượng bên trong hoa sen bắt đầu phát sinh biến hóa cánh cánh cánh hoa xoay tròn biến hình biến thành một cái ánh mắt đỏ như máu đầu nhưng hắn hút linh khí quá tạp tiên khí ma khí quấn quanh không rõ thiện ác không phân hình tượng bên trong quanh quần lấy đỏ làm cổ quái khí thể đầu lâu tại biển mây bên trong bay múa há miệng hút vào giữa thiên địa linh khí liền hình thành một cái đại vòng xoáy bị hút sư phó phái ta cùng sư đệ tiến đến thu phục biện mây bên trong một hất lên cả s a nâng kim bát đại mập mạp cưới một con heo vui vẻ đi tới bày biện tư thế dùng cổ quái giọng điệu nói ra đ ú n g đây chính là ta vạn người kính ngưỡng như lai đa bảo nhảy xuống heo thân nên ngang hướng phía trước đi đến k hít mắt nói ra mặc dù có chút trẻ con mập nhưng cũng không thể che hết ta trái chống n ạ n h phải chống n ạ n h nói ra bước người xoáy khí hoa quả sơn bên trong tôn nộ không cùng bạch tinh, tinh đang nằm tại hoành lập không trung dây leo bên trên một cái màn hình điện thoại di động tại trước mặt hai người triển khai màn hình bên trong thả chính là vô thiên chi ma đồng hàng thế nhìn xem video bên trong như lai、like、tao thủ lộng tư dáng vẻ t ô n nộ g không con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn thân thể run lên kem chút từ dây leo bên trên rơi xuống cười ha ha kêu lên buồn cười quá như lai、like. như lai、like、vậy mà biến thành dạng này buồn cười quá không được ta không chịu đ ổ i bạch tinh tinh tại bên cạnh cũng một trận m ỉ m cười cười nói ra thần quân đây là muốn cùng phật giáo triệt để đối mặt ta cũng không sợ như lai、like、đánh đến tận cửa đi linh sơn bên trong vô thiên phật tổ cũng là nếp miệng cười một tiếng thú vị phi thường thú vị điện thoại trước không chỗ bách tính càng là ôm bụng cười to không ngừng rất nhiều hòa thượng nhìn xem video đầu tiên là kìm lòng không được cười một chút sau đó tuân ra một cố giận dữ đáng chết trương minh hiên lại lại lại lại nói xấu ngã phận video trong tấm hình tiếp tục phát ra một cái mập m ạ p mập m ạ p hòa thượng xuất hiện tại một bên khác r ố i tay ra một cây hoàng kim côn hiện hiện trường côn lắp một cái hoa r ố i ra rung động mập m ạ p hòa thượng lắp bắp nói ra hôn nguyên sen n g ư ờ i n à y hôm nay là mọc cánh khó thoát cái này hòa thượng bên người hiện hiện ba chữ phật di lặc điện thoại tiền quán chúng lại là đều vang lên một trận cười to phật di lặc vậy mà là người cà lăm muốn hay không làm như vậy c ư i a thành trường an hoàng cung bên trong võ tác thiên cũng đang nhìn bộ này tiêu giao thần quân mới ra hạ n i ì m trong lòng đột nhiên rồi rắm đến cùng còn muốn hay không tự xưng là phật di lặc chuyển thế đâu tiếp x u ố n g tới trong bức tranh như lai đa bảo cùng phật di lặc cùng hôn nguyên sen triển khai một trận khôi h ả i lại liều chết vật lộn như lai dùng cà sa c h ó i buộc chặt hôn nguyên sen hai tay đắc ý kêu lên người đánh ta vung người đánh ta vùng hôn nguyên sen sau lưng nháy mắt lại xuất hiện bốn cánh tay không có hảo ý nhìn xem như lai như lai rụt lại đầu quay đầu nói ra không đánh mặt muốn không huyền không đảo bên trên lý thanh tuyền ôm bụng cười thẳng lên không đứng vậy phanh phanh hai q u y ề n đem bên cạnh cái bàn nện phá thành m à n h nhỏ cười ha ha kêu lên không chịu nổi quá khôi hài dạng này như lai ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tấn dương cũng tại bên cạnh cười thẳng l a u nước mắt hồng hoang cũng chỉ có thần quân dám làm như vậy đoán chừng như lai có thể tức chết trôi qua điện thoại trước người xem đều vang lên một trận tiếng cười to thần quân vẫn là cái k i a thần quân hình tượng bên trong từng đạo tinh vân hiện hiện một con cánh tay thon giải rỗi ra tại một đạo xoay tròn tinh vân bên trên một điểm tinh vân hóa thành một tôn bảo lô một cái phía sau đỉnh lấy một đạo phật luân giản u a phật đà hiện lên ở ống kính hình tượng bên trong bên người hiện hiện hiện chuẩn lui phật mẫu tay h ư ớ n g xuống một điểm bảo lô ẩm vang rơi xuống xuyên qua t ầ n g t ầ n g t ầ n g mây vây một chút đem hôn nguyên sen gắn vào trong đó dư ba quét ngang như lai đều bị tung bay chuẩn đề phật mẫu tay nhất chuyển ngã ú t bảo lô bịch một chút đứng trước nắp lọ từ trên trời giàn xuống k e n một chút đem bảo lô ở lửa lớn rừng rực tại trong lò thiêu đốt chuẩn đề phật mẫu ngồi xếp bằng ngũ thải liên hoa từ không trung hạ xuống như lai đa bảo phật di l ạ c liền vội vàng không người thở dài nói ra bài kiến sư tôn chuẩn đề phật mẫu mở miệm nói đến cái này hôn nguyên Lò luyện đan cái nắp quanh một tiếng mở ra, một đen một t r ắ n g hai đoá hoa sen từ lò bên trong vườn quanh bay ra. Chun đề phật m ẫ u tiếp tục nói ra, ma sen nguyên t h ầ n không thể phá vỡ, ta làm thiên kiếp chú, ba năm sau dẫn thiên lôi h ạ phàm phá hủy ma sen, trong thời gian này cần cẩn thận đảm bảo. Chun đề phật m ẫ u n g ó n tay đong đưa, một cái kỳ d ị phạm chữ thành hình, phạm chữ khắc ở ma sen bên trên, đoá đoá cánh sen tại bạch liên ma sen bên cạnh tạo ra, hoa sen khép lại hình thành một tôn khép kín đài sen đem bạch liên, ma sen bảo hộ ở trong đó. Chun đề phật mô tiếp tục nói ra, thiên chúc ma nhi mạ là thiên mọi người, bạch liên nhưng đầu thai vì hắn nhi tử. đài sen hướng phật di lặc bay đi phật di lặc lập tức kinh h ỉ quá đ ổ i đưa tay đón đài sen lại tại trước mặt hắn chuyển một chút hướng như lai bay đi chuẩn đề phật mẫu mở miệng nói ra cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi a như lai ôm đài sen đần độn nhìn về phía phật mẫu chuẩn đề phật mẫu chậm rãi mở miệng nói ra n h i ê n đăng phật tổ đã công đức viên mãn nếu có thể đem bạch liên bồi dưỡng thành tài ngươi chính là mới vạn phật tri tổ s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mũi như lai ôm đài sen kinh hỷ kêu lên đa tạ sư tôn tài bồi đa tạ sư tôn tài bồi phật di lặc đứng tại bên cạnh vẻ lo lắng trầm ặ t chuẩn đề phật tổ mở miệng nói ra, bạch liên giáng sinh sau liền gọi hắn bộ tiên ngũ thải đài sen khép lại chuẩn đề phật m â u biến mất không thấy gì nữa ông kính kéo xa mây trắng phun trào vài cái chữ to hiện lên ở trên màn hình vô thiên tri ma đồng hàng thế chương một nghìn tám mươi năm ma đồng hàng thế một chương một nghìn tám mươi năm ma đồng hàng thế một liên tiếp đến một chỗ duyên dáng hoàn cảnh bên trong béo như lai cưới bay heo uống chút rượu hát ca dao tại quần sơn trong xuyên qua người gặp việc vui tinh thần thoải mái lôi kéo heo hai cái cái mũi cao hứng kêu lên đi theo ta uống hai miệng cầm hố lô rượu hướng bay mồm heo bên trong dốc vào cười ha ha tiếng vang t r ệ t núi rừng bên trong về sau béo như lai đi vào tiên trúc ven biển thành trì gặp đến tướng quân ma nhĩ mạng đồng thời đem bạch liên đầu thai sự tình hợp bàn đỡ ra tại tối hậu quan đầu lại bởi vì uống rượu hỏng việc bị phật di lặc tính toán ma sen đầu thai ma sen vừa đầu thai liền dẫn xuất đại loạn cuối cùng tại ma nhĩ mạng cùng thê tử đau khổ cầu khẩn hạng mọi người mới quyết định thả ma sen một mạng phủ tướng quân bên trong ma nhĩ mạng thê tử ô m hải tử trong phòng ma nhĩ mạng cùng béo như lai ngồi ở bên ngoài ma nhĩ m ạ n mở miệng nói ra đa bảo như l a ngài yên tâm ma sen đã, đã đầu thai thành ta nhi tử ta liền nhất định có thể cảm hóa ma sen để từ ma nhập phật béo như lai h à to miệng một mặt sầu khổ không biết nên nói cái gì ma nhĩ m ạ n ôn quyền nói ra ta tử xuất thế còn xin đa bảo như lai bán tên béo như lai vội và nói g n ta biết ta biết sư tô nói n hắn cứ gọi vô thiên ma nhĩ m ạ n nhữ mày thì t h ầ m vô thiên béo như lai liên tục gật đầu nói ra không sai ma nhĩ mạng ậ t đầu nói ra tốt vậy liền gọi vô thiên điện thoại trước vô số người xem không còn gì để nói nguyên lai phật tổ chính là như vậy sao uống rượu hỏng việc ký danh chữ cũng có thể nhớ lầm chuẩn đề phật mẫu nói rõ ràng là ngộ thiên một tòa phù đệ bên trong m người trẻ tuổi biến sắc vội và nói muộn muộn đường phát thiếu nữ nghi hoặc nói ra thế nào người trẻ tuổi nói ra phật giáo cùng không dễ chọc nói dễ nghe gọi miệng phun hoa sen nói khó nghe kia là hùng hàng tảng cái tại trên mạng thế nhưng là một phương bá chủ ống tính nhất chuyển xuất hiện tại lễ biển dòng nham thanh trôi cột đá đứng v ữ n g từng đầu cự lòng xoay quanh cột đá phía trên phật di lạc cùng một con lão long đối lập m à chiến lão long vương chậm rãi mở miệng nói ra tới rồi phật di lạc rối tay ra một đá bạch liên tại lòng bàn tay nở rộ lão long vương úng thanh nói ra đây chính là bạch liên phải c h ă g r ó t vào trứng rồng con ta liền có thể thu hoạch được vô biên thần thống tương lai còn có cơ hội leo lên linh sơn thụ phong làm phật di lạc túi đầu nói ra không không lão long vương ánh mắt lạnh lẽo nói ra được. không tệ lão long vương nhữ một chút lông mày nói ra vậy là tốt rồi há mồn phun một cái một viên màu xanh trứng rồng từ lão long vương trong miệng thoát ra di lặc tay ném đi bạch liên hướng trứng rồng bay đi hóa thành một đạo linh quang dung nhập trứng rồng bên trong trứng rồng bịch một tiếng vỡ vụn chuyển một con tiểu long tại linh quang vờn quanh bên trong lượn vòng lấy lão long vương mở miệng nói ra đây là con ta khẩn nala dựa theo ước định ta sẽ để cho hắn bái ngươi vi sư nhưng ngươi nhất thiết phải t r ợ hắn thoát ly cái này đ á y biển luyện ngục đưa thân linh sơn di lặc nhữ mày nói ra không thành lão long vương quát chói h a i kêu lên hay sao thành thành công liền liền thanh nhân di lặc nắm chặt nắm đấm nói ra ta muốn chứng minh ta mới là phật tổ nhất nhân tuyển tốt nhất lão long vương trầm m ặ t một chút nói ra lần sau ngươi gật đầu là được rồi điện thoại trước vô số người xem lại là một trận cười ha ha thanh âm cái này di lặc cũng tốt khôi hài mặc dù là nhân vật phản diện nhưng lại để người không hận nổi linh sơn đại lôi âm tự bên trong vô thiên xếp bằng ở đài sen phía trên chậm rãi mở miệng nói ra khẩn nà là vô thiên số mệnh chi chiến sao tiếp xuống tới phát ra đều là vô thiên sinh hoạt từng ly từng t í bị trong thành trì bách tính e ngại e ngại vô thiên cũng cam chịu đe dọa bách tính l à vui cùng mẫu thân đá quả cầu đem mẫu thân đá cho trọng thương t chê bổ bách tính dọa đến toàn thành bách tính hốt hoàng m à chạy cuối cùng bị như lai đưa vào hai mươi bốn chư thiên đ ổ bên trong tu luyện pháp thuật đồng thời thu hoạch được pháp bảo thí t h ầ n thương gia bảo mưu toan sau bị khích lệ vô thiên muốn học mẫu thân c h ạ m yêu trừ ma vì cứu một cái gọi a tu tiểu nữ hải t r e o đến thành nội đ ạ i l o ạ n cuối cùng còn bị hiểu lầm cũng may kết bạn duy nhất hảo bằng hữu long tử khẩn na la cùng một chỗ tại hoàng hôn hạ đá quả cầu đáy biển lòng cung bên trong khẩn na la đối phật di lặc báo cáo một chút học tập tình huống về sau ánh mắt lấp loe nói ra mặt khác đệ tử đệ tử tại bờ biển còn giao kết một người bạn. phật di là con mắt nháy mắt t r ừ n g lớn nhảy lên một cái kêu lên ngươi có biết ngươi thân phận của ngươi còn không thể bại lộ khẩn na la vội vàng giải thích nói ra hắn tuy là nhân tộc nhưng nhưng cũng không ngại thân phận của ta còn coi ta là bằng hữu điện thoại trước người xem cái này thời điểm liền có chút không hiểu khẩn na la thân phận có cái gì quan trọng sao vì cái gì không thể bại lộ tứ hải long cung bên trong một đám rồng t ử long tôn cũng đang nhìn ạn n ì m trong lòng đồng thời cũng hiện lên sự nghi ngờ này còn có long tộc long cung không phải là thủy tinh cung sao cái này đáy biện luyện ngục là tình huống như thế nào sẽ không là tiêu g i a o thần quân chưa từng tới long cung tùy tiện phòng đ o á n a nhưng cũng không thể làm mấy cây cột đá liền qua loa cho xong a không ít long tộc hạ quyết tâm nhất định phải làm cho tiêu g i a o thần quân đến long cung nhìn qua ta long tộc mới không có nghèo như vậy hình tượng bên trong phật di l ạ c quắt hỏi hắn là ai khẩn na la sợ hãi nhìn phật di l ạ c một chút túi đầu nói ra vô thiên ừng phật di l ạ c hừ hừ cười lạnh nói ra oan ra ngó hẹp hẹp a ngươi thế mà đụng tới ma sen khẩn na la khó có thể tin kêu lên chẳng lẽ phật di lặc mở miệng nói ra vô thiên chính là ma sen đợi đến ba năm sau thiên kiếp giáng lâm này g ma sen sẽ đại khai sát giới đó chính là ngươi cứu vớt tân hải thành danh chính ngôn thuận trở thành bạch liên thời điểm khẩn na la một mặt khó có thể tin thì thầm nói ra ma sen n g n g đầu hỏi ma sen thật là tội ác tại trời sao lão long vương chậm rãi mở miệng nói ra thượng cổ thời đại ta long tộc từng là quát tháo phong vân trăm vệ t r i trường về sau quy thuận phật giáo chấn áp trong biển vô số y ê u thú mới phong bát bộ thiên long ngươi có biết đây là cái gì địa phương khẩn na la nói ra long cung a lão long vương nhìn xem khẩn na la nói ra núi lửa này dung nham hạ c h ấ n áp tất cả đều là năm đó ta hiệp trợ phật giáo đánh bại đáy biển yêu thú hình tượng hướng xuống di động lòng đất nham tương bên trong một cái g i ữ t ậ n kinh khủng yêu thú di động lẫn nhau chém giết ha ha lấy tên đẹp là long cung nhưng thật ra là lồng giam a chúng ta nếu như rời đi nơi này mất đi thần lực c h ấ n áp yêu thú đều, đều đem vượt ngục mà ra chúng ta là nửa bước đều không thể rời đi a dòng dù sao cũng là yêu thú xuất sinh sao có thể đạt được phật giáo tín nhiệm bắt bộ thiên long cái này phong hào trấn trụ không chỉ có là đáy biển yêu thú chúng ta long tộc cũng bị vĩnh viễn cầm tù tại lồng giam bên trong ống kính chầm rã từng đầu các dạng cự long xoay quanh tại trên trụ đá tất cả đều nhìn về phía khẩn na la chương một n m ư ơ i s á ma đồng hàng thế hai chương một n m ư ơ i s á ma đồng hàng thế hai lão long vương túi đầu nói ra con a bạch liên là long tộc chờ đợi ngàn vạn năm cơ hội điện thoại tiền quán c h u n g giật mình nguyên lai là dạng này cái này bắt bộ thiên long cũng quá thảm rồi đi tứ hải bên trong từng cái long tộc trong lòng mờ mịt bắt bộ thiên long qua nguyên lai là cuộc sống như vậy sao muốn hay không đi cứu bọn hắn thoát ly khổ hải nhưng là giống như đánh không lại tây hải long cung một cái long tử mở miệng nói ra khó trách tam ca làm bắt bộ thiên long liền vừa đi không phản hiện tại ngay cả tin tức đều không trở về sẽ không là bị phật giáo nhốt ta nhìn không được quay đầu nhìn về phía lão long vương kêu lên phụ vương lão long vương không cao h ứ n g nói ra dạ. cái kêu long tử rụt rụt đầu nói thầm nói ra ta cảm giác là thật tiêu g i a o thần quân sẽ không gặp người hình tượng tiếp tục phát ra ba năm kỳ hạn sắp tới vô thiên phụ mẫu vì hắn xử lý cái cuối cùng sinh nhật tiến t i ế n hội trước đó phật di l ạ c lại lặng lẽ đem vô thiên làm a sen truyền thế tin tức nói cho hắn biết vô thiên tránh thoát phật trâu trói bột bạo tẩu bị khẩn na lan ngăn lại về sau chúng tiên bay đi ma nhĩ mạn nói lời cảm tạ thời điểm đột nhiên xốc lên khẩn na la trường bảo hiện ra khẩn na la long tộc chân thân cùng bạch liên thân phận khẩn na la lập tức quay người bay đi béo như lai ở phía dưới chỉ vào khẩn na la thân ảnh hát lớn chạy hoa thượng chạy không được biếu ta muốn báo cáo linh sơn báo cáo nhiên đang phật tổ vạch trần long tộc tội ác khẩn na la nháy mắt rừng ở không trung đưa lưng về phía mọi người ánh mắt bối rối phía dưới bách tính cũng đều đang sôi nổi nghị luận long tộc nguyên lai là yêu quay tới nguyên lai là long tộc làm sằng làm b ậ chó không đổi được đức lúc trước linh sơn liền không nên chừa cho hắn một đầu xin lộ điện thoại tiền quán trung trong lòng đều dâng lên một cỗ phản cảm c h i tình đối đa bảo như lai sinh ra một cỗ chán ghét cảm xúc không phân thiệt ác không phân biệt đen trắng chật chật chật ngươi nhìn việc này nào phật di l ạ c vô thanh vô tức xuất hiện tại khẩn na la bên người phía d ư ớ i như lai cả kinh kêu lên sư đệ phật di l ạ c hai tay một đám tiếp nối nói ra lúc đầu đi chết bốn người liền giải quyết vấn đề như thế rất tốt toàn biết rồi ở đây một cái cũng sống sống không được tiếp xuống tới bị buộc bất đắc dĩ khẩn na la nhấc lên thao thiên cự cử lãng cựu long hút nước tại tân hải trên thành không hình thành một cái to lớn vô cùng bằng sơn băng sơn nếu như rơi xuống toàn bộ tân hải thành đều đem hủy diệt điện thoại trước người xem cũng đều thở dài trong lòng chuyện này thật muốn trách khẩn na là sao gánh vác nhất tộc vận mệnh hắn căn bản không có lựa chọn khác từng cái không khỏi để tay lên ngực tự hỏi nếu như mình tại khẩn na là vị trí bên trên sẽ xử trí như thế nào hẳn là cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy đi có lẽ sẽ làm t u y ệ t h ơ n quyết một bên khác vô thiên tức giận phát tiết lấy mình bất mãn hoán hận lúc này hát liên tọa kỵ lần nữa biến trở về heo mang theo vô thiên lâm vào viễn cảnh, cảnh bên trong ma nhĩ m ạ n cũng như lai cầu kiến phật mẫu mặc dù không có nhìn thấy phật mẫu, nhưng lại bị thủ vệ tiểu vân vân ban cho đổi mệnh phủ huyễn cảnh tỉnh táo lại vô thiên run d ẩ y xuất ra cầm nang đổi mệnh p h ụ thình lình liền tại trong đó hai hàng nước mắt chạy xuống đại lôi âm tự bên trong vô thiên hoảng hốt nhìn xem hình tượng phụ mẫu tốt lạ l ắ m tốt xa lạ à. từ khi vứt bỏ gia đình gia nhập phật giáo liền rốt cuộc không có tin tức của bọn họ một loại đã lâu xúc động xuất hiện tại trong lòng rất muốn hiện tại đi tìm bọn họ thế nhưng là hết thể đã trễ rồi quá muộn quá mượn ước vạn năm chưa từng động dung trong ánh mắt nổi lên một tia thương cảm phụ mẫu tân hải thành khẩn na là dễ như chở bàn tay đóng băng, ma nhĩ mạn vợ chồng, mắt thấy hình băng sơn liền muốn rơi xuống toàn bộ tân hải thành nguy cơ s ư m tối nhưng vào lúc này một đạo hào quang màu đen từ phía trên bên cạnh bay tới v a n h một tiếng vang thật lớn vô thiên cùng khẩn na la đụng vào nhau một đen một trắng khí lãng lá l ộ t khẩn na la đối vô thiên như lai đối di lặc bốn người tại tân hải thành triển khai đại chiến đồng thời còn đánh vào hai mươi bốn chư thiên đồ bên trong lại từ bên trong đánh ra cuối cùng khẩn na la hóa thành một đầu thần long phóng lên tận trời bình một tiếng rơi vào to lớn băng sơn phía trên băng sơn trụ cột răng rắc liên tiếp sụp đổ băng sơn hướng xuống hạ xuống vô thiên nằm tại mẫu thân trong n ự c ngầm đầu nhìn trên không to lớn băng sơn vô thiên túi đầu cắn răng nói ra không thể toàn bộ triển khai sẽ mất đi ý thức cái chán hắc liên ấn ký tản mát ra nồng đậm ma khí đem vô thiên vây quanh quần quận ma khí bên trong vô thiên chậm dại đứng lên biến thành một cái một thân áo bảo đen tóc dài bay múa thanh niên dưới chân hắc liên xoay tròn hình thành một đạo vòi rồng đem vô thiên bao khỏa tại trong đó vô thiên dỗi tay ra Thí thần thương hưu một tiếng bay tới bịch một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay vô thiên n mầm đầu nhìn lên trời n g á y mắt phóng lên tận trời bịch một tiếng gắt gao đứng vững hạ lạc băng sơn c u ộ n cuộn ma khi kéo lên băng sơn từ từ đi lên băng sơn phía trên bạch long khẩn na la phóng lên tận trời tại không trung một cái xoay tròn bịch một tiếng lần nữa rơi xuống tới thần lực phát ra một c ố dư ba từ toàn bộ băng sơn quét ngang mà ra băng sơn đ ỗ n g nhiên chầm xuống trực tiếp đặt ở vô thiên trên bờ vai bạch long túi đầu nhìn xem phía dưới vô thiên nói ra đừng vững đấy người sinh ra chính là ma sen đây là mệnh trung chú định linh sơn đại lôi âm tự bên trong v sinh ra chính là ma sen mệnh trùng chú định thiên mệnh hình tượng bên trong phía dưới gắt gao đứng b n g băng sơn vô thiên gầm t h é t kêu lên đi ngơi ư cái chi mệnh mệnh ta do ta không do trời là ma là phật chính ta nói mới tính c u ộ n c u ộ n ma khí bên trong sau lưng liên tiếp dôi ra bốn cái đầu cánh tay phanh phanh phanh đẻ vào băng sơn phía trên gầm lên giận dữ kéo lên băng sơn chậm rãi t h ă n g thiên tốt. Tốt vô thiên ta ta là là nói, nói tốt hồng hoang các nơi đều phát ra một tiếng kích động tiếng khen linh sơn đại lôi âm tự bên trong một tiếng ầm vang một cố ma khí như trụ phóng lên tận trời toàn bộ đại lôi âm tự bị nháy mắt là t u n g phá thành mảnh nhỏ vô thiên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình trong mắt lóe kích động thì thầm nói ra mệnh ta do ta không do trời là ma là phận chính ta nói mới tính n g ử a mặt lên trời cười ha ha kêu lên đi ngơi cái chi mệnh đi ngơi cái chi mệnh tiếng cười quanh quẩn tại đại lôi âm trên không đối với vô thiên tới nói bộ này ạ nỉm đến nơi này cũng liền đủ rồi v ề phần kết cục như thế nào đã không trọng yếu cuối cùng vô thiên đánh bại khẩn na la thiên kiếp cũng đúng hạ g á n g lâm vô thiên ngẩm đầu nhìn thiên kiếp nói ra xem ra thời gian của ta đến ngươi đi đi khẩn na la quay đầu nhìn về phía vô thiên nhịn không được nói ra ngươi liền không sợ ta về sau vô thiên đ ỗ n g nhiên níu lại khẩn na la cổ áo quắt lớn kêu lên ngươi đến c ũ n g phải hay không bạch liên ta một cái ma sen đều so ngươi sống giống người dạng ngươi dám ở sợ chút sao Trước 1087, vô thiên rút khỏi linh sơn. Trước 1087, vô thiên rút thiên, ta tộc, xuất sinh một ra, khắc vô vô vô không khỏi linh khỏi linh Khẩn nhìn sinh mệnh định. Đánh nói liền gi yêu sơn. sơn. na này la là quay đầu như vận mệnh bất công liền cùng nó đấu đến cùng điện thoại trước vô số người xem trong lòng cũng đều bị vô thiên lây nhiễm tràn đầy nhiệt huyết kích động không sai vận mệnh bất công liền đấu đến cùng giờ phút này vô thiên cũng tia đầy miệng bén nhọn rằng tuyệt không lộ ra dữ tận linh sơn đại lôi âm tự địa chỉ ban đầu vô thiên c h ầ m rãi từ trên đài sen đứng lên ngẩng đầu nói ra không sai ta xác thực rất sợ ngay cả phản kháng thiên mệnh tâm đều không thể dâng lên như vận mệnh bất công liền cùng nó đấu đến cùng Tốt, vậy ta liền đến đấu một trận trong mắt bốc cháy lên chiến ý ngất trời trong lúc nhất thời tâm niệm thông suốt lại không một tia trở ngại điện ế p u thoại trước rất nhiều người xem đều xóa lên nước mắt mặc dù biết đây là biên nhưng, nhưng trong lòng vẫn là xuất hiện cái kia không khuất phục vận mệnh thiếu niên thân ảnh tây hải long cũng bên trong đại thái tử ngao ma ngang nhịn không được hỏi phụ vương tiêu g i a o thần quân tại tác phẩm bên trong nói xấu ta long tộc là y ê u thú chuyện này tính thế nào tây hải long vương ngao nhuận lộ ra t i ê u dung nói ra hảo hai tử nếu không ngươi đi tìm tiêu g i a o thần quân thanh toán nhân quả ngao ma ngang liền vội vàng lắc đầu nói ra ta không được tiêu g i a o thần quân tính toán vô song ta không phải hắn đối thủ tây hải long vương sầm mặt lại cả giận nói biết ngươi còn nói có phải là muốn đem ta long tộc cũng kéo vào vực sâu ngao ma ngang vội vàng túi đầu nói ra nhi thần biết sai tây hải long vương ngữ khí hơi chậm mợ miệm nói ra chuyện lệnh tứ hải long tộc tiêu dao thần quân cử động lần này chính là được đến tứ hải long vương đáp ứng chỗ có long tộc không được vào nghị nga o ma ngang cung kính nói ra vâng huyền không đảo phía trên lý thanh tuyền bọn người đóng lại điện thoại từ thư viện bên trong đi ra ngoài liếc mắt liền thấy ngay tại trên bãi cỏ phơi mặt trời trương minh hiên chúng nữ chạy tới lý thanh tuyền thọc trương minh hiên đầu nói ra tỉnh tỉnh trương minh hiên mơ hồ con mắt nói ra thế nào lý thanh tuyền hưng phấn kêu lên cái này vô thiên chi ma đồng hàng thế thật là dễ nhìn trương minh hiên n i ế t miệng cười một tiếng nói ra tạ ơn khích lệ nha nha tại bên cạnh lôi kéo trương minh hiên tay lắc lư kêu lên ba ba ta còn phải xem ta còn phải xem trương minh hiền kiên nhẫn nói ra trên mạng không phải có rất nhiều mới ra ạ niềm sao n h a n h a kiêu ngạo nói ra bọn hắn đều không có ba ba người chế tắc đ ẹ p mắt ba ba là tuyệt nhất trương minh hiền cười ha ha lấy v u ố t v u ố t n h a n h a đầu tấn dương tiếp nối nói ra tại sao phải để vô t h i ê n khẩn na là chết đâu rất muốn bọn hắn đều x u ố n g tới trương minh hiền giải thích nói ra bọn hắn không có chết mà là bị đánh vào ma giới vì cái gì không thể để cho bọn hắn sống xuống tới cùng một chỗ tại tân hải thành hàng yêu c h ừ ma giữ gìn thế gian an bình trương minh hiền đương nhiên nói ra đây là muốn tôn trọng sự thật lịch sử a lý than t u y cười hì hì nói ra Vẫn là chúng á i kia tọa nữ lại h là cười đụa cùng một chỗ trương minh hiên bất đắc dĩ nhìn xem các nàng còn có để cho người ta ngủ hay không linh sơn phía trên phật di lặc đột nhiên từ không trung hiện hiện Mắt liền ế t mắt l i thấy vô thiên phật tổ kinh hoàng kêu lên phật tổ phật tổ không xong vô thiên cười nói ra chuyện gì phật di l ạ c vội vàng kêu lên chứng minh hiên vậy mà nhìn rõ ta muốn làm phật tổ tâm tư hiện tại toàn bộ hồng hoàng đoán chừng đều biết ta muốn cùng như lai、like、tranh phật tổ chi vị về sau còn như thế nào âm thầm làm việc ta vô thiên quả quyết nói ra đã đã bại lộ vậy liền đi đến sân khấu tới phật di l ạ c s ữ n g sở đi đến sân khấu đi như thế nào vô thiên g á n h vác hai tay nhìn xem đông phương nói ra ta dự định rút khỏi linh sơn phật di lặc cả kinh kêu lên cái gì rút khỏi linh sơn vô thiên nói ra không sai về sau linh sơn liền giao cho ngươi chính là kia vạn phật tri tổ linh sơn tri chủ linh sơn chúng phật bị ta cầm tù tại địa phủ bên trong ngươi đi đem bọn h ắ n cứu ra đi sau khi nói xong vô thiên thân ảnh hóa thành một đạo hát quang biến mất về sau địa phủ chúng ma cũng đều từ địa phủ rút lui phật di l ạ c xứng sở đứng tại một vùng phế tích linh sơn bên trên sau đó trong lòng tuân ra một cố cống hỉ ta đây chính là vạn phật tri tổ rồi quay đầu nhìn một chút t à hữu thấy t r u n g quanh không người nắm tay tại mình trên mặt đánh đập lên mà lại vận dụng lên toàn thân pháp lực không phải còn không để lại vết thương tu vi cao liền là điểm ấy không tốt sau một lát, phật di lặc liền biến mặt mũi bầm d ậ p một thân tăng y cũng cho x é rách lộ ra rất là chật vật thuận tay đem rách nát linh sơn lại hoành càng thêm rách nát sau đó hấp tấp hướng địa phủ chạy tới địa phủ bên trong giờ phút này cũng là hỗn loạn tương bừng thập điện diêm la biến mất chỉ còn lại một chút phán quan q u ỷ sai hơn nữa còn bị ma t ộ c xung kích trong lúc nhất thời trật tự hoàn toàn không có phật di lặc xuống đến địa phủ dễ như chở bàn tay tìm đến giam giữ chúng phật chỗ phá vỡ lồng giam cấm chế trực tiếp xông vào bên trong giam giữ chúng phật tất cả đều kinh hỉ kêu lên di lạc phật tổ quan âm nhìn xem phật di lặc dáng vẻ chật vật thất phật di lặc chắp tay trước ngực cười nói ra a di đà phật bật tăng trước đó tại di lặc tỉnh thổ bế quan vừa mới biết ma đầu d á n g lâm sự tình để chư phật chịu khổ chúng ta chưa thể bảo vệ linh sơn chúng ta chi tội di lặc phật tổ không cần tự trách vốn cho rằng phật tổ có thể chạy ra linh sơn cho ta phật môn lưu lại một chút hy vọng sống hiện tại có thể làm gì từng đạo trấn an thanh nhâm vang lên phật di lặc bế quan tin tức đại gia cũng đều rõ ràng từ khi kim cương đại lực thánh bồ tát bọn bốn người bỏ mình thiên môn sơn phật di lặc liền bế quan di lặc tỉnh thổ lấy tha thứ mình qua thực sự là thành tâm thành ý chí thiện a phật di lặc nhìn một chút tả hữu ra vẻ kinh ngạc liền vội và n g hỏi đúng rồi phật tổ ở đâu chúng phật liên nhau cũng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ muốn nói phật tổ lâm trận bỏ chạy sao thật là khó mà mở miệng a chúng phật vô ý thức đem bế quan thư tội phật di lặc cùng lâm trận bỏ chạy phật như lai so sánh một chút trong lòng đột nhiên tuân ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ phật di lặc càng thích hợp làm phật giáo chi chủ đi chương một nghìn tám mươi tám di lặc phật tổ chương một nghìn tám mươi tám di lặc phật tổ quan âm bồ t á t nói khởi bầm di lặc phật tổ ma kiếp tiến đến chính là thiên địa định số ma tộc khi chúa tể linh sơn ba mươi ba ngày phật tổ đã thuận theo thiên mệnh c h u y ể n thế thoái vị sau ba mươi ba ngày trở về khôi phục tâm giới di l ạ c đột nhiên nói nhưng là bản tọa đã đánh bại ma đầu a cái gì lời ấy thật chứ di l ạ c phật tổ ngài vậy mà đánh bại ma đầu từng cái phật đ ã hét lên kinh ngạc âm thanh quan âm cũng là trong lòng máy động làm sao lại như vậy vô thiên ma đầu cỡ nào cường đại sao lại thua ở di l ạ c trong tay phật di l ạ c tức giận nói bản tọa bế quan thời điểm tỉnh thổ thụ đến công kích thế là xuất quan cùng ma đầu đại chiến một trận chiến đấu gian khổ linh sơn hóa thành phế tích nhưng bản tọa cũng đem ma đầu đuổi ra khỏi linh sơn chúng phật liếc nhau đối với tin tức này thực sự là không thể nào tiếp thu được phật tổ truyền thế chúng phật đà bồ tát la hán bị bắt đã nói xong ma đầu khi chúa tể linh sơn ba mươi ba ngày hiện tại di lặc phật tổ đột nhiên nói ma đầu bị đuổi ra ngoài làm sao cảm giác như vậy thần thoại đâu phật di lặc đưa tay nói ta đến vì chư vị tiếp xúc cấm chế một cỗ phật quang từ lòng bàn tay bay ra hướng chúng phật bao phủ mà lên nói thầm trong lòng nói vô thiên phật tổ cầu ngài giúp ta một chút sức lực a phật quang bao phủ xuống từng đoá từng đoá hắc liên từ c h ú phật linh đài dâng lên hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán phật di l ạ c trong lòng vui mừng vô thiên phật tổ quả thật là người ta ố t chúng phật giờ phút này lại không lo nghĩ nhìn ma đầu thật bị di l ạ c phật tổ đánh bại dạng này tính đến ma đầu cũng không tính mạnh a chí ít hẳn không phải là phật tổ đối thủ sau đó trong lòng từng cái dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ phật tổ ngài chuyển thế sơ ma quan âm bồ tát lập tức vừa cười vừa nói đã ma đầu đã đi chúng ta khi nên phật tổ trở về trọng chỉnh linh sơn phật di l ạ c liếc mắt nhìn chằm chằm quan âm cười ha hả nói quan âm bồ tát lời nói rất đúng nhưng phật tổ chuyển thế nơi nào chúng ta đều không biết được linh sơn không thể một ngày vô chủ bản tọa liền lấy vị lai phật tổ c h i thân tạm thống linh sơn mà đối đ ạ i phật tổ trở về tất cả phật đà bồ tát la hán chắp tay trước ngực bài nói b à i kiến di l ạ c phật tổ di l ạ c phật tổ cười ha ha nói chư vị mời lên chúng ta trở về linh sơn phật di l ạ c hăng hái mang theo bị hắn cứu vớt một đám linh sơn phật đà bồ tát la hán trở về linh sơn đến linh sơn về sau chúng phật nhìn thấy một mảnh hỗn đ ộ n linh sơn cùng bị tung bay đại hùng bảo điện trong lòng ảm đạm phật giáo từ thành lập đến nay còn chưa phát sinh qua như thế sự tình một chút phật đà thể nộ cái này linh sơn trên không còn không có tán đi quấn dao cùng một chỗ phật lực ma khí âm thầm nhẹ gật đầu trước đó xác thực có đại năng ở đầy toàn lực xuất thủ di lạc phật tổ nói không giả phật giáo tất cả mọi người là tu vi cao thâm đại năng rách nát linh sơn tại c h ú n g phật đà hợp lực thi pháp phía dưới một lát liền bị khôi phục t i ê u liền đại lôi âm tự đều khôi phục thành nguyên lên dạng nhưng rách nát trận pháp cấm chế liền cần về sau chậm rãi bỏ thêm v à o không phải một ngày chi công di lạc xếp bằng ở mới tinh đại lôi âm tự chủ vị hoa sen chỗ ngồi nhìn xuống phía dưới c h ú n g phật đà bồ tát nội tâm nước quần quần bành trướng rốt cục ta rốt cục ngồi vào vị trí này dưới mông kìm lòng không được vặn vẹo hôn lẽo dễ chịu a di lạc hùng vĩ thanh nhâm lần này ma k i ế p như lai phật tổ trước đó đã từng cùng bản tọa n h i ê n g đăng cổ phật nói đến như lai phật tổ nói nói ma t r ư ớ n g phật y ê u ma tộc khi trưởng linh sơn ba mươi ba ngày phía dưới chúng phật cũng đều nhẹ gật đầu phật tổ đúng là nói như vậy nói xong cũng chuyển thế đi nhưng là hiện tại ma tộc bị đánh bại à? di l ạ c phật tổ tiếp tục nói vì cho phật giáo lưu lại lực p h ả n kích bản tọa lấy di l ạ c tịnh thổ bố cục khống trụ định quan hoan hỷ phật đại nhật như lai phật câu lưu tôn cổ phật dược sư lưu ly phật các loại lại không nghĩ ma tộc cũng không bằng như lai phật tổ lời nói không thể chiến thắng bản tọa lấy sức một mình khu chục ma chủ hiện tại cũng nên nên đón chúng phật trở về tất cả phật đà la h á n chắp tay trước ngực thì t h ầ m a di đà phật ngã phật từ bi di lặc phật tổ vung tay lên một đạo xoay tròn mây trắng vòng xoáy tại đại lôi âm bên trong tạo ra từng cái nổi giận phật đà từ đại lôi âm bên trong bay ra phật di lặc vội vàng cùng chúng phật giải thích nguyên do chúng phật đà bồ t á t cũng nhao nhao mở miệng làm chứng mấy vị cường đại phật đà lúc này mới an ồn xuống tới câu lưu tôn của phật nhìn chằm chằm phật di lặc một chút nói a di đà phật di lặc phật tổ giam giữ ta chờ cũng là có hào ý nhưng phật giáo an nguy ngại khi cùng bọn ta nói rõ mới là chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp làm việc di lặc phật tổ hay này nói, là bản tọa chi sai. phật di lặc thành tâm nhận lầm đại n h ậ t như lai mấy người cũng không tốt đổi sát không công mà lại như lai phật tổ đã niết xuống lại phật di lặc thuận lý thành trường tạm thay phật chủ c h i vị hồng hoang bên ngoài một vùng không gian kỳ lạ bên trong phương tây hai thánh đông phương tam thanh nữ hoa nương nương ma tổ la hầu ngồi xếp bằng hư không từng đạo đại đạo pháp tắc từ riêng phần mình thể nội phát ra lẫn nhau giao h ò a và chạm nữ hoa nương nương cười ha hà nói chuẩn đề phật di lặc cũng không phải rất a đồn a chuẩn đề cũng h ữ sầu nói trước kia hắn không phải như vậy a thái thượng trầm g i i nói vô thiên từ bỏ linh sơn phật ma chi kiếp đã loạn vô thiên tử tồn nói bởi vì bản tỏa muốn đánh vỡ thiên mệnh áo bà o đen cựu đầu trùng bọn người lẫn nhau trong lòng vô ý thức nhớ tới vô thiên chi ma đồng hàng thế cự hạc hỏi phật tổ chúng ta bây giờ đi nơi nào vô thiên chậm rãi mở miệng nói ra cho các ngươi hai lựa chọn một là về ma giới hai là các ngươi tiến đến thiên môn sơn định cư qua loại k i an a ổn thái bình sinh hoạt cự hạt vội và nói g n phật tổ ngài đi nơi nào vô thiên ngầm đầu nhìn lên trời nói ta đi triệt để đánh vỡ thiên mệnh không cho thiên đạo lặp đi lặp lại cơ hội áo bào đen kiên quyết nói chúng ta chợ phật tổ ngài đánh vỡ thiên mệnh cựu đầu trùng cười ha h à nói không sai phật tổ ngài đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó ngài làm cái gì chúng ta thì làm cái đó vô thiên lắc đầu nói một trận chiến này các ngươi không giúp được ta đều trở về đi cự hạt vẫn là không nhịn được kêu lên phật tổ vô thiên vung tay lên một đạo lô đen tại mấy người sau l ư n g tạo ra lô đen bên trong nồng đậm ma khí phun ra ngoài mở miệng nói ra đều trở về đi mấy người khó mà tự điều khiển đột nhiên hướng lỗ đen bay đi phật tổ phật tổ mấy người nháy mắt biến mất tại lỗ đen bên trong lỗ đen khép kín vô thiên n g ầ g đầu nhìn lên trời chầm rãi nói mệnh ta do ta không do trời như vận mệnh này bất công vậy thì cùng nó chiến đến cùng bước ra một bước biến mất không còn tam tích h ô n độn bên trong ngọc đế đã rơi vào hạ phòng hai quyền đấm nhau một tiếng n ầ m vang ngọc đế tại h ô n độn bên trong lôi ra một đầu thông đạo thật dài khuê cương bẹ bẹ cổ cặc cặc cười nói hạo thiên lần này ta muốn một đối một đánh bại ngươi chiếm lĩnh ngươi thiên đ ỉ n h chém vỡ sự kiêu ngạo của ngươi ngọc đế h ừ lạnh một tiếng nói ra nói nhảm nhiều quá đột nhiên hướng khuê cương phóng đi một đạo kiếm quang kinh thiên động điện khuê cương cũng không cam chịu yếu thế một đạo t r ả o ảnh chia cắt hỗn độn hướng kiếm quang nên đón v a n h oanh hai tiếng nổ mạnh một tiếng là t r ả o ảnh cùng kiếm quang tương giao uy lực cường đại nổ tung hỗn độn còn có một tiếng là vô thiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại k h u cương bên cạnh một quyền đánh ra chính giữa k h u cương ngực k h u cương bịch một tiếng lưu ngọc đế kinh ngạc kêu lên vô thiên vô thiên gật đầu lộ ra vẻ t ư ơ i cười nói ra ngọc đế đã lâu không gặp trước đó còn đáp ứng sau khi đi ra tìm ngươi uống rượu ngọc đế cười ha ha kêu lên tùy thời hoan n g h ê n khuê cương t ử vô tận hỗn độn bên trong bay trở về giận dữ nói vô thiên ngươi dám ra tay với ta vô thiên g á n h vác hai tay mắt lạnh nhìn khuê cương nói ra vì sao không dám khuê cương trên thân quần quận ma khí bước lên âm u nói ra ngươi chính là phật môn ma kiếp ta chính là thiên đình ma kiếp đây là số trời ngươi muốn can thiệp ông trời của ta số sao vô thiên cười ha ha nói ra số trời định số v u ờ n cười vận mệnh của ta ha có thể từ một cái số trời đến quyết định mệnh ta do ta không do trời muốn làm chuyện gì ta nói mới tính ngọc đế cười ha ha nói ra nói hay lắm dựa vào cái gì thiên đình muốn từ ma tộc c h ấ p trưởng một câu định số liền muốn để ta thiên đình thúc thủ chịu c h ó i quả thực v ọ n g tưởng khuê cương cả giận nói các người d á m mưu toàn đối kháng số trời vô thiên một tay đưa tay một đoá h ắ c liên tại lòng bàn tay hiện hiện xoay c h ậ m chậm nói ra đánh vỡ định số liền từ ngươi bắt đầu đi vô thiên một t r ư ờ n g đề ra hát liên nháy mắt hướng khuê cương đánh tới tại không trung x ẹ qua một đạo hát tuyến khuê cương vội vàng nên kích đưa tay chính là từng đạo đen nhánh nhâm lôi ngọc đế xoay tay một cái hạo thiên kính xuất hiện tại lòng bàn tay nói ra thời không giam cầm khuê cương quanh thân thời không nháy mắt ngưng kết khuê cương cũng nháy mắt bị định trụ một nháy mắt d oanh hắc liên đụng vào khuê cương trên thân đen nhánh ma hỏa phóng lên tận trời khuê cương kêu lên một tiếng đau đớn nháy mắt bị đụng bay ra ngoài vô thiên thân ảnh lóe lên đ u ổ i theo một trưởng vô ra một đạo màu đen vạ chữ ấn phụ tại lòng bàn tay hiện hiện khuê cương thân ảnh một trận và mẹo biến thành a tu bộ dáng điểm đạm đáng yêu nhìn xem vô thiên vô thiên một trưởng vô gia vay một tiếng vô thiên nháy mắt bay ngược trở về tại hỗn độn bên trong liên tục d ậ m chân ngọc đế biến sắc đây là a tu chân thực a tu bộ dáng đối với bọn hắn những n à y đại năng đến nói truy tìm giữa thiên địa một k i a ấ n ký tìm kiếm thời kỳ viễn cổ người nào đó chuyện gì cũng không tính việc khó a tu cũng không ai giúp nàng lẩn tàng thu một trưởng vô thiên một mực thấp đầu chậm rãi nâng lên trong cặp mắt lóe huyết hồng qua mang băng lánh lạnh nói ra ngươi đang tìm cái chết a tu cách cách cười tao thủ động tư nói ra ngươi bỏ được đánh ta sao ta thế nhưng là a tu vô thiên trên thân chậm rãi dâng lên một đoá trong s u ố t như cùng mặc ngọc hát liên hát liên tại vô thiên trên đỉnh đầu xoay c h ậ m chậm vô lượng hỗn độn chi khí đều bị ma khí xâm nhiễm đem mấy trăm vạn giảm hóa thành một mảnh đen nhánh ma v ự c a tu c h ấ n kinh nổi giận kêu lên vô thiên ngươi thật muốn cùng ta tính mệnh tương bác ma tổ sẽ không bỏ qua ngươi vô thiên lãnh đ ạ m nói ra hôm nay ai cũng cứu không được ngươi ma tổ đích thân đến cũng cản không được ta a tu thân ảnh một trận vận mẹo biến hóa thành khuê cương bộ g á n g cắn răng cả giận nói vô thiên thật coi ta sợ ngươi sao khuê cương sau lưng ngưng hiện ra một mảnh cực hạn h tám giống như vô biên vực sâu không đáy đây là đại đạo của hắn hiển hóa thiên ma vực sâu ngọc đế mở miệng nói ra lại tăng thêm ta đây vô biên hải dương màu tử kim tại ngọc đế sau lưng dâng lên vô thiên hiển hóa hắc cám đều bị bức l u i đen nhánh ma vực vực sâu hắc cám tử kim hải dương đều diện hóa lấy các loại đạo vận đại đạo tranh phong hai vị ma chủ hiển hóa dị tượng càng thêm to lớn khí tức cũng càng thêm bàn g bạc nhưng ngọc đế đạo vận lại càng thêm huyền d ư ợ u vô thiên mắt lạnh nhìn khuê cương mở miệm chầm rãi nói ra hắc liên dị thế vô thiên đỉnh đầu hắc liên đằng không mà lên mang theo đẩy tr ngọc đế mở miệng nói ra thiên đế chân thế hải dương màu tử kim thu nạp hóa thành một tôn khổng lồ cựu long ấn tỷ mang theo đế hoàng đại đạo chi uy hướng khuê cương c h â n áp tới đại đế phía dưới tiên ma thần phục khuê cương không cam lòng kêu lên vô thiên hạo thiên ta sẽ không bỏ qua các ngươi t i n h mịch vượt sâu hắc á m nháy mắt thu nhỏ hóa thành một cái nguyên điểm biến mất không thấy gì nữa hủy diệt hắc liên cùng cựu long ấn tỷ mất đi mục tiêu cũng đều làm nhạt biến mất ngọc đế thở phào một hơi đối vô thiên ôm quyền nói ra đa tạ đạo hữu tương trợ vô thiên chậm dãi nói ra ta không phải giút ngươi cũng là đang vận mệnh này bất công liền cùng nó đấu đến cùng cái này thiên mệnh bất công liền đem nó hủy d i ệ t ta muốn làm sự tình ai cũng càng không được g i a n g d á c vô thiên thể nội một đạo thanh thúy vỡ tan thanh n m vang lên trên thân bằng bạc khí tức còn như thủy triều nhanh chóng hạ xuống cho đến khôi phục lại bình thường trình độ ngọc đế bỗng nhiên mở to hai mắt cả kinh kêu lên ngươi phá vỡ trên người thiên mệnh gia trì vô thiên chậm rãi thở phào một hơi nói ra cái gì vạn phật tri tổ cái gì chiếm linh tam giới cái này cho tới bây giờ đều không phải ý nguyện của ta không thích liền không đi làm bất kể hắn là cái gì thiên mệnh ngọc đế cười ha ha nói ra nói tốt bất kể hắn là cái gì thiên mệnh còn xin đạo hưu cùng ta tiến về thiên đình làm khách để chúng ta nâng ly một trận vô thiên lắc đầu nói ra thiên đình vừa kinh lịch một trận đại chiến còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi quyết đoán mà lại ta cũng có chuyện đi làm ngọc đế gật đầu nói ra cũng tốt đạo hưu có r ả n h mời đến thiên đình một hồi vô thiên nhẹ gật đầu hai người biến mất tại hỗn độn bên trong ma giới bên trong khuê cương cảm nhận được thể nội nhanh chóng biến mất lực lượng nổi giận kêu lên vô thiên vô thiên ta muốn ngươi chết toàn bộ ma giới đều tràn ngập khuê cương bạo ngược khí tức một chút tồn lưu ma tộc nằm dạp trên mặt đất dùn lầy bảy trước cổng trời chúng ma cùng chúng thần còn tại đại chiến tiên thần tung hành yêu ma tứ ngược đại chiến chính muốn xé rách bầu trời ngọc đế chậm rãi từ không trung hạ xuống đưa tay nhấn một cái nhàn nhạt nói ra quỳ xuống đế hoàng đại đạo tàn ra vô số ma đầu bên trên tất cả đều thân thể trì trệ bình một tiếng quỳ trên mặt đất không ít tiên thần không có thu tay lại thổi phu một tiếng liên miên liên miên yêu ma hóa thành cho tàn dương t i ễ n kinh hỷ kêu lên cứu cứu t r ấ m hương cũng hưng ơ phấn kêu lên cậu ông ngoại ngài thắng ngọc đế rôi tay ra ma tộc hậu phương phong thần đài đột nhiên bay ra dần dần thu nhỏ rơi vào ngọc đế lòng bàn tay ngọc đế đánh giá một chút dùng sức một nắm toàn bộ phong thần đ à i hóa thành bột mị vẫy xuống liên miên chân linh hướng phong thần bảng bay đi t r ư ơ n g một n chín m ma đạo hiện thế t r ư ơ n g một n chín m ma đạo hiện thế ngọc đế đánh giá chúng ma đầu ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc nhưng là nghĩ đến thánh nhân ma tổ cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra khuê cương đã bại các ngươi thối lui đi không được tại bước vào tam giới nửa bước dương tiễn nhịn không được kêu lên cứu cứu bọn hắn là ma tộc ngọc đế b u n g tay đại đạo áp chế một đám ma tộc gào thét lên hốt hoảng chỉ lên chợi bên ngoài bay đi thiên ma vương đều bại lưu xuống tới chờ chết sao lưu lại tất cả thiên thần tất cả đều hưng phấn kêu lên chúc mừng bệ hạ chiến thắng trở về ngọc đế lộ ra tiếu dung nói ra các vị ái khanh quét dọn chiến trường sau đó các về t r ư ớ c tất cả thiên thần cùng kêu lên áp ây tam giới bên ngoài mấy vị thánh nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau đại k i ế p cứ như vậy không có cho nên nhịn không được nổi nóng kêu lên trương minh hiên lại là hắn đang quấy dối lần này dẫn xuất đại sự nữ hoa nương nương nhịn không được nói ra cái này đóng cửa minh hiên chuyện gì hắn liền quay c h ụ một bộ h n i m à thôi đoán chừng cũng chính là hống nha nha chơi là vô thiên mình nghị thông suốt còn lại mấy vị thánh nhân cũng nhìn về phía nữ hoa nương lương ngươi nói lời này b ố i lý không ạ nỉm nhân vật chính danh tự liền gọi là vô thiên ngươi nói trương minh hiên không phải cố ý tiếp dẫn ho khan một cái chậm rãi nói ra làm sao bây giờ thái thượng lắc đầu nói ra không biết cho tới bây giờ không ai đi thay đổi qua định số nguyên thủy nặng nề g nói ra hồng hoang tiểu thế nhưng đổi đại thế không thể đổi hiện tại hồng hoang đại thế đã đổi sợ rằng sẽ phát sinh đại sự v a n h hôn đ ộ n bên trong vang lên một tiếng vang thật lớn toàn bộ hôn đột biển đều táo động tất cả hôn đột chi khí hướng một cái phương hướng phi tốc chạy tới tất cả thánh nhân tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn cỗ khí tức này là thiên đạo l i ế c nhau nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hôn đồn chỗ sâu nguyên tử tiêu cung vị trí đã hóa thành một mảnh hư vô một cái tính mịch l ô đen ngay tại xoay c h ầ m c h ầ m vô lượng hôn đồn chi khí bị thôn p h ệ trong đó mấy vị thánh nhân xuất hiện tại l ô đen trước đó la c h ấ n cả kinh têu lên đây là ma đạo làm sao lại có đáng sợ như vậy ma đầu thái thượng sắc mặt khó coi nói ra đây là hôn đồn tự hành dựng dục ra tới ma sao tại sao lại có thiên đạo khí tức hồng hoa nguy hiểm nguyên thủy cả giận nói ta liền biết ta liền biết đại thế đã đổi thiên đ i ệ tất có đại biến t r ư ơ n g minh hiên muôn lần chết khó từ đủ tội trạng một cái lao giả đ ỗ n g nhiên từ lỗ đen bên trong xuyên r a rơi vào mấy vị thánh nhân trước đó khỏe miệng điểm điểm máu tươi nhỏ xuống mấy vị thánh nhân sắc mặt biến đổi lớn cả kinh kêu lên sư tôn gia chính là hồng quân đạo tổ la hừ một tiếng lạnh giọng nói ra hồng quân ngươi đang làm cái gì hỗn độn bên trong làm sao lại có đáng sợ như vậy ma nữ hoa cũng không nhịn được hỏi sư tôn trong này đến c ù n g là cái gì đồ vật hồng quân nghiêm túc nói ra là thiên đạo cái gì làm sao có thể mấy vị thánh nhân cũng phát ra một tiếng kinh hô khó có thể tin nhìn xem lỗ đen Là hồng quân nói g ư ra các ngươi gì? t riêng đạo phần mình đều có chính mình đạo hoặc tạo hóa hoặc sát phạt hoặc từ bi thiên đạo cũng có nó đạo thiên đạo chi đạo vì thiên đạo thiên đạo đại thế tức là thiên đạo đại thế thiên đạo đại thế không thể đổi lượng kiếp tiếp xung m à đến long hán sơ k i ế p hủy diệt phương tây vu yêu lượng k i ế p hủy diệt chủ trời phong thần chi k i ế p hủy diệt hồng h o a n g đại đ ị a các ngươi nghĩ đến cái gì thái thượng biến sắc kinh sợ nói ra thiên địa đại thế tại dần dần hủy diệt hồng h o a n g còn lại mấy vị thánh nhân cũng đều sắc mặt biến sắc càng nghĩ càng thấy được khả năng từ hồng hoang mở đến đến nay hồng h o a n g đã yếu nhiều lắm hiện tại cũng đã không cách nào tiếp nhận thánh nhân tại hồng h o a n g xuất thủ tiếp dẫn chắp tay trước ngực niệm một câu a di đà phật nói ra lao sư phong thần chi chiến là ngài quyết định hồng quân lắc đầu nói ra khi đó ta không phải ta thông thiên giáo chủ hỏi hồng hoàn lại là vật gì hồng quân mỉm cười nói ra không có hồng hoàn thánh nhân bất tử bất diệt như thế nào một hoàn thuốc có thể giết lừa các ngươi thông tin ê giáo chủ không còn gì để nói mặc dù sớm có suy đoán nhưng vẫn là rất muốn đánh người à. hồng quân nhìn xem không ngừng hút vào hỗn độn chi khí lô đen nói ra ta thành thánh thời điểm dương mi đại tiên từng cùng ta luận đạo thiên địa đại thế chân tướng cũng chính là hắn nói cho ta biết theo như hắn nói hỗn độn ba ngàn ma thần nhưng tại hỗn độn mở ba ngàn thế giới mỗi một cái ma thần đều có mở thế giới c r í năng nhưng bản cổ đại thần muốn mở một phương hoàn mỹ thế giới lấy chứng đại đạo Bản còn tại trong giết thần, thần thế trong, thần thoát một một chạy lại. giới mi người, hôn chém nhập hắn chỉ nhưng độn bên bản nguyên dung nhập hắn mở thế giới bên trong, ma thần chạy thoát chỉ có dương một người, nhưng bản nguyên cũng bị bản bị bữa có cổ c ma ma mở ma lấy lưu lại. Còn lại ma thần đều bị dung nhập hồng hoang bên trong có chút hoàn toàn chết đi có chút lấy chân linh chuyển thế trở thành hồng hoang đại năng t h như ngươi la chính là ba ngàn ma thần một trong còn có thời kỳ thượng cổ điên đạo lão tổ âm dương lão tổ b ả n vương bọn người là ma thần chuyển thế la s ắ c mặt khó coi nói ra ta vì sao một điểm ký ức đều không có hồng quân nói ra bởi vì ngươi bản nguyên thiếu thốn quá mức nghiêm trọng thái thượng truy vấn nói ra sau đó thì sao hồng quân ung dung nói ra cuối cùng bản cổ đại thần vẫn là thất bại lấy thân dung hồng hoàng ba ngàn ma thần bản nguyên hợp nhất lại tại hồng hoàng bên trong r a đời thiên đạo phương này hỗn độn bên ngoài cái khác thế giới bên trong đều không có thiên đạo mà nói lấy pháp tắc vận chuyển thế giới nguyên thủy cả kinh kêu lên còn có cái khác thế giới vì sao chúng ta không có tìm được hồng quân nói ra thiên đạo vận chuyển hồng hoang lượng k i ế p tiếp xung mà đến cuối cùng vô lượng lượng k i ế p giáng lâm hồng hoàng tịch d i ệ t đây là thiên đạo quyết định hồng hoàng vận mệnh vì vì hồng hoàng chúng sinh cầu lấy một chút hy vọng sống ta lấy bản thân hợp thiên đạo đem thiên đạo c h ấ n áp tại tử tiêu cung bên trong đồng thời đem phương này hỗn độn phong ấn thiên đạo chưa định lại đến ngoại địch thì hồng h o a n g nguy rồi thông thiên giáo chủ sắc mặt khó coi nói ra đây chính là thiên đạo chân tướng sao d i ễ t thế thiên đạo tiếp dẫn phật tổ liền vội hỏi đáp sư phụ hiện tại chuyện gì xảy ra vì sao thiên đạo nhập m a rồi hồng quân sắc mặt cố n ặ n ra v ẻ t ư ơ i cười nói ra bởi vì trương minh hiên phá vỡ thiên đạo đại thế hồng h o a n g về sau có vô hạn khả năng vận mệnh trường hà chạy xiết mà ra mấy vị thánh nhân lướt nhau trương minh hiên còn làm chuyện tốt đại đạo đại thế đã phá vô lượng, lượng kiếp sẽ không g á n lâm t h i ê n đạo được ăn cả ngã về không nhập ma gì thế la ngưng trọng nhìn xem tính mịch lô đen nói ra hồng quân ngươi nhưng đối phó thiên đạo hồng quân lắc đầu nói ra hợp đạo đã phá thiên đạo nhập ma ta tuyệt không phải hắn đối thủ thông thiên lông mày níu lại tràn ngập sát ý nói ra vậy liền chiến đi tiếp dẫn chắp tay trước ngực túi đầu nói ra á di đà phật chúng sinh khó khăn phật đa cứu thế nguyên thủy thiên tôn mở miệng lạnh giọng nói ra thiên đạo b ấ t quá một ma đầu thai chuẩn đề cười ha hả nói ra vận đạo xem này thiên đạo cùng ta phương tây hữu duyên nữ hoa nương nương phốc phốc bật cười nói ra chuẩn đề ngươi đi vào đem nó độ hóa chúng ta cũng dùng ít s ứ c hồng quân chầm rãi mở miệng nói ra các ngươi đã thành thánh thoát ly thế giới độc tồn đều có thể rời đi hồng hoang lại lập đạo thống t r ư ớ c 1091, vô thiên nhập v ũ minh t r ư ớ c 1091, vô thiên nhập v ũ minh thái thượng cung kính nói ra sư tôn hồng hoang là sinh ra chúng ta thế giới há có thể tùy ý nó bị hủy diệt tiếp dẫn nói ra lão sư chúng ta lấy hồng hoang thành đạo sao lại rời bỏ hồng hoang mà đi chuẩn đề cười ha hả nói ra mặc dù đạo thông khác biệt lý niệm khác biệt nhưng ở cái này thời điểm chúng ta không ai sau đó lui nguyên thủy nhẹ gật đầu ừ một tiếng hồng quân lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung nói ra trở về chuẩn bị đi ta còn có thể ngăn cản thiên đạo một đoạn thời gian lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm một trận chiến này quyết định hồng hoang tồn vong cần toàn bộ hồng hoang lực lượng la không nói một lời rời đi còn lại thánh nhân cung kính đối hồng quân túi đầu quay người vội vàng rời đi mỗi người trong lòng đều là chịu nặng cùng thiên đạo đối chiến thắng bại khó liệu a hồng quân nhìn về phía không ngừng thôn vệ hỗn độn chiến thắng bại khó liệu a hồng quân nhìn về phía không ngừng thôn vệ hỗn độn chi khí nháy mắt bị cắt đứt hồng quân mở miệm chậm rãi nói ra dương mi lúc trước ngươi kh nói nói hồng hoàng đã chú định bị vô lượng lượng kiếp hủy diệt hiện tại chứng minh là ngươi sai hồng hoàng có đánh cược một lần cơ hội giờ phút này hồng hoàng bên trong còn một mảnh tường hòa thế gian chúng sinh còn không có phát giác được ma tộc gián lâm chính ma chi kiếp liền kết thúc thiên môn sơn bên trên trương minh hiên còn tại bồi tiếp nha nha chơi đ ù a tất cả mọi người toàn vẹn không biết một trận diệt thế thai kiếp sắp xảy ra vô thiên đứng tại một tòa tuyệt đỉnh ngọn núi bên trên dưới chân là lưu vân giãn ra bốn tịch không người vô thiên trầm g ã i nói ra khẩn na la ra đi một đạo sen trắng từ khẩn na thệ nội bay ra hóa thành một mạch t h tăng nhân chắp tay trước ng a di đạo phật tiểu tăng chúc mừng thí chủ đại triệt đại ngộ vô thiên lông mày n h u lại nói ra ngươi đã sớm có thể ra vì sao một mực không ra khẩn na la cười nói ra bởi vì tiểu tăng cảm thấy thí chủ sở tắc rất tốt vô thiên nhìn xem hư vô phía trước nói ra ta không quan tâm vạn phật c h i tổ c h i vị cũng không quan tâm cái gì tam giới chi tôn ta muốn thiên mệnh không cho được cho nên ta muốn mình lấy khẩn na la nụ cười trên mặt biến mất túi đầu không nói vô thiên mở miệng nói ra ngươi biết ta muốn chính là cái gì khẩn na la chậm rãi nói ra a tu không sai ta muốn a tu sống tới đây mới là ta chân chính thiên mệnh khẩn na la trên mặt sầu khổ nói ra a tu đã chết u minh chi hoa hồn về u minh vô thiên kiên quyết nói ra vậy ngươi liền bồi ta đi u minh khẩn na la trầm mặt một chút nói ra tốt. hai người nháy mắt biến mất tại đỉnh núi sau một khắc xuất hiện tại địa ngục u minh thế giới môn hộ trước đó mấy cá biệt thủ vệ hộ vũ tộc nháy mắt ngăn tại môn hộ trước quát người nào dám xông vào u minh khẩn na la chắp tay trước ngực nói ra tiểu tăng khẩn na la cầu kiến bình tâm nương nương vô thiên cũng nói ra vô thiên cầu kiến bình tâm nương nương một đạo mở mịt t h a nhâm vang lên vào đi vô thiên khẩn na la nháy mắt biến mất tại môn hộ trước đó Tiến v nương nương、si、nương nương. Nương nương cười nói ra chí cường vô thiên ta cũng nghe qua đại danh của ngươi mời ngồi cười、si、cả kinh kêu lên ngươi chính là vô thiên cái kêu ma sen vô thiên vô thiên tuyệt không an bị gật đầu đối cv、si、nói ra là ta cvu、si、nhìn về phía khẩn na la kinh hỉ nói ra vậy ngươi chính là khẩn na la sen trắng khẩn na la khẩn na la chắp tay trước ngực cười nói ra a di đà phật là ta si vu cười ha ha nói ra vậy mà nhìn thấy chân nhân ta đặc biệt thích câu k i a m ệ n h ta do ta không do trời có thể chụp tiểu ảnh không bình tâm nương nương dăn dậy nói ra si vu chớ có vô lễ si vu nháy mắt im tiếng ngồi xuống ngẩng đầu đỡ ngực bình tâm nương nương hỏi vô thiên ngươi đến tìm ta chỗ vì chuyện gì vô thiên ngẩng đầu nhìn bình tâm nương nương nói ra năm đó a tu vì cứu ta nuốt vào u minh chi hoa mà chết vô thiên muốn cầu nương nương giúp ta tìm về a tu hôn khách bình tâm nương nương chậm rãi mở miệng nói ra u minh chi hoa chính là bị ngạn hoa biến chủng rất là khó được Quỷ vật ăn vào u minh hoa có thể tăng lên tu vi còn sống sinh linh ăn vào u minh chi hoa thì sẽ hồn về u minh cựu liền thiên tiên ăn vào u minh chi hoa cũng vẫn lạc vô thiên liền vội vàng hỏi u minh nơi này chính là u minh còn xin nương nương đem a tu hồn phách t r ả ta vô thiên vô cùng cảm kích bình tâm nương nương mở miệng nói ra u minh chỉ chính là toàn bộ địa phủ một khi ăn vào u minh chi hoa hồn phách liền sẽ vỡ nát du nhập g n u minh địa phủ bên trong vô thiên lảo đảo lui lại một bước sắc mặt tái nhuận nói ra thật chẳng lẽ không cứu sống nàng sao khẩn na la cũng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại một mặt thân khổ bình tâm nương, nương nói ra Thôi được. ta vì ngươi thử một lần đi tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bình tâm nương nương vô thiên khẩn na l a trong mắt chứa chờ mong bình tâm dội ra tinh tế ngọc thủ bóp một cái tay hoa mở miệng nói ra a tu trở về địa phủ các nơi hiện ra từng ly từng t í lục sắc bình quang hướng bình tâm nương nương tụ đến tại bình tâm nương nương giữa hai ngón tay tụ hợp thành một cái lục sắc viên cầu nhỏ bình tâm nương nương m viên cầu nhỏ bình tâm nương nương mở miệng nói ra đây chính là a tu còn sót lại mảnh vụ n linh hồn đưa nàng nhục thân thả ra đi vô thiên vội vàng vung tay lên một cái vòng xoáy tại trước mặt hiện hiện vòng xoáy bên trong một tôn quan tài thủy tinh chậm rãi hạ xuống quan tài thủy tinh bên trong nằm một cái điểm t ĩ n h mỹ lệ nữ tử bình tâm n ư ơ n g nương ngón tay búng một cái a tu mảnh vụn linh hồn trực tiếp xuyên ánh sáng quan tài thủy tinh dung nhập đ ụ c thân bên trong vô thiên vội vàng mở ra quan tài thủy tinh thấp thỏm bất an nhìn lấy a tu a tu đột nhiên mở to mắt ngốc trệ vô thần nhìn xem phía trước vô thiên đưa tay run dày bôi a tu khuôn mặt bình tâm lương nói ra nàng hiện tại liền cùng loại si ngốc trạng thái đồng thời sẽ một mực tiếp tục như vậy khẩn na la nhịn không được nói ra bình tâm lương ngài là địa phủ tri chủ u minh chi chủ. chẳng lẽ ngài cũng không thể cứu a tu sao bình tâm nói ra hôn phách của nàng sớm đã vỡ vụn cái này lưu lại vẹn vẹn một điểm mảnh vỡ mà thôi ta hoàn toàn có thể căn cứ điểm ấy mảnh vỡ lại sáng tạo một cái mới linh hồn nhưng kia đã không phải là a tu vô thiên khỏe miệng lộ ra tiếu dung nói ra không dạng này liền đã rất h á ánh mắt từ a tu trên thân rời đi c h ắ p tay đối bình tâm nương nương trịnh trọng thở dài nói ra đa tạ nương nương đại từ đại bi về sau nếu có phân công vô thiên nghĩa bất dung tử bình tâm nương nương gật đầu cười nói nhấc tay sự tình mà thôi không cần lo lắng vô thiên cung kính nói ra đa tạ nương, nương. chúng ta cáo tử bình tâm nương nương nhẹ gật đầu vô thiên a tu khẩn na la biến mất tại cung điện bên trong hình thiên nghi hoặc nói ra nương nương ngài không phải nói chính ma chi kiếp mở ra vô thiên khi chúa tể linh sơn ba mươi ba ngày sau bình tâm nương nương chậm rãi mở miệng nói ra vô thiên từ bỏ chính ma chi kiếp làm rối loạn thiên đạo đại thế Trước 1092, vô thiên lên thiên môn sơn. Trước 1092, vô thiên lên thiên thiên thế thể. tâm chấn cái có vô vô Viu muôn muôn kinh phá, Bình Si đại lên lên kêu lên, sơn. sơn. này sao đạo bị không biết là cướp là hạnh một vệ kim quang đột nhiên từ không trung rơi xuống bị bình tâm nương nương một thanh cầm trong tay trong chốc lát sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên đứng lên không hạ thánh nhân khí tức bừng bừng phân chấn phát ra hồng hoang trong chốc lát thiên địa thất sắc điện tìm i sấm xét thập điện diêm la từ thập phương đại điện bên trong bay ra tại không trung hóa thành một cái đạo nhân phiêu nhiên mà đi ngũ trang quán hiện lên ở tây n h ư h ạ châu bắc minh c h i hải nhấc lên sòng lớn một cái to lớn côn đằng không mà lên hóa thành một con to lớn chi bằng chỉ lên trời bên ngoài bay đi ngay tại tu trình thiên đình lần nữa tiếp vào ngọc đế mệnh lệnh chu thiên tinh đấu đấu đ Thiên la địa vô o đạo vào trong, n trận tùy thời chuẩn bị, chúng tinh thần Từng quang xuống, phương phương thế lực lớn bên trong, hồng hoang tất cả thế lực lớn đều thốt nhiên mà kinh, vội vàng g đại đều đậu. thời kim trời rơi rơi vội tùy tử một thế tất thế thốt lực cả lực quý bị, vị. v mà mà thiên dắt a tu đi tại thiên môn sơn phường thị bên trong k h ẩ n na la đi theo phía sau hai người a tu ánh mắt n g ố c trệ cứng ngắc đi theo vô thiên k h ẩ n na la chậm rãi mở miệng nói ra vô thiên ngươi dẫn chúng ta đến nơi này làm cái gì vô thiên ngầm đầu chậm rãi nói ra k h ẩ n na la thiên địa mạt kịp tới khấn na la chầm mặc không nói vô thiên tiếp tục nói ra ta muốn xuất trình thiên ngoại cũng có có sống xuống thể tới sẽ lẽ vô thiên quay đầu nhìn về phía a tu lộ ra một vòng nụ cười chân thành nói ra a tu về sau ngươi phải thật tốt sinh hoạt hai người thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại trong phường thị trên đường phố n g á y mắt xuất hiện tại h u y ề n không đảo bên trên bên hồ nước giờ phút này cái gì đều không biết trương minh hiên còn nằm tại trong hồ nước thoải mái nhàn nhã phơi mặt trời vô thiên vừa vừa mới xuất hiện lập tức liền bị trương minh hiên phát hiện vội vàng đứng lên cười ha hả nói ra vô thiên phật tổ n g à i s a o lại tới đây phi thân lên rơi vào vô thiên trước mặt vô thiên mở miệng nói ra ta muốn để ngươi giúp ta chiếu cố nàng trương minh hiên bay đầu nhìn về phía a tu nghi hoặc nói ra nàng là ai a tu trương minh hiên bỗng nhiên chừng tóm mắt kinh ngạc kêu lên a tu nàng là a tu nàng còn sống vô thiên nói ra ta xin nhờ bình tâm nương nương xuất thủ tụ lại a tu mảnh vụ linh hồn đem phục sinh trương minh hiên đánh giá a tu vài lần nếu mày nói ra không thích hợp a phản phất đã mất đi linh trí vô thiên nhẹ gật đầu trương minh hiên nghi hoặc nói ra ngươi làm sao không mình chiếu cố nàng vô thiên chậm rãi nói ra ta có chuyện quan trọng muốn đi làm chuyện gì vô thiên n g ẩ n đầu nhìn lên trời nói ra rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu trương minh hiên tận tình khuyên bảo khuyên giải nói ra theo ta thấy đã a tu đã bị ngươi cứu sống ngươi mang theo nàng ẩn cư hoặc là mang theo nàng đi du lịch nhìn hết thế gian phồn hoa tốt bao nhiêu làm gì cùng phật giáo không chết không thôi đâu vô thiên mỉm cười nói ra đa tạ thần quân vì ta quay chụp vô thiên chi ma đồng hàng thế tại hạ vô cùng cảm kích ngươi nói đúng mệnh ta do ta không do trời làm chuyện gì hẳn là từ ta tự mình tới quyết định phật ma chi kiếp ta đã từ bỏ cái gì linh sơn cái gì phật đà ta cho tới bây giờ đều không thèm để ý lần này là có chuyện trọng yếu hơn đi làm chương minh hiên mừng rỡ gật đầu nói ra ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt chém chém giết giết g h t nhất vũ bộ n g ự cam đoan nói ra yên tâm đi nàng liền giao cho ta vô thiên nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía a tu ánh mắt lóe lên một kia ônu nói ra a tu tại nơi này chờ ta trở lại vung ra a tu tay quay người đi ra ngoài a tu ngón tay giật giật nghiêng đầu sang chỗ khác đờ đẫn nhìn xem vô thiên rời đi lý thanh nhã thân ảnh hiện lên ở trương minh hiên bên người biểu lộ ngưng trọng trương minh hiên đắc ý nói ra thanh nhã tỉ ta làm đến để tam giới miễn trừ một trận tai nạn lý thanh nhã ngưng trọng mở miệng nói ra phật ma chi kiếp hắn nói với ta qua chính là một trận thiên địa đ ị n h số chi kiếp ngươi bây giờ làm rối loạn thiên địa lại thế sợ rằng sẽ ra đại sự trương minh hiên toàn thân đánh run một cái e ngại nói ra không thể nào lý thanh nhã trong lòng nhất thời cũng không nắm chắc được chỉ là ẩn ẩn cảm giác được một loại khủng hoảng ngưng trọng nói ra đợi chút nữa ta đi giúp ngươi hỏi một chút hắn t r ư ơ n g minh hiên liên tục gật đầu nói ra đa tạ đa tạ thanh nhã tỉ lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía a tu ánh mắt lóe lên một chút thương hại nói ra cũng là người đáng thương a nàng liền giao cho ta đưa tay nắm chặt a tu tay dắt nàng liền muốn hướng tiệm sách đi đến nhẹ nhàng dùng tay một rồi a tu dừng lại đứng tại chỗ không nhúc đích đờ đợt ánh mắt nhìn xem vô thiên biến mất địa phương lý thanh nhã như có điều suy nghĩ nhìn xem a tu đưa t a y sở sở a tu tó a tu ngoan hắn sẽ trở lại đón tiếp ngươi nhẹ nhàng một kéo a tu a tu thân thể đi theo bắt đầu chuyển động hai người nện bước bộ pháp hướng tiệm sách đi đến trương minh hiền kêu khổ nói ra không phải đâu ta lại rước lấy phiền phức làm sao cảm giác hồng hoang phiền phức nhiều như vậy a linh sơn đại lôi long tự phật di là cầm c trong tay một điểm kim quang trong đầu hiện hiện một đạo tin tức cả người cũng lâm vào n g ố c trệ bên trong không thể nào ta vừa ngồi lên phật tổ bảo tọa đại sen đều không có ấm áp thiên địa đại cướp liền đến rồi muốn hay không như thế khi dễ người a vần tăng ta dễ dàng sao hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tôn nộ không đang cùng bạch tinh tinh vui cười đùa giỡn một vệ kim quang trong động sáng lên kim quang bên trong chuẩn đề phật mẫu hiện hiện tôn nộ không đùa giỡn n g á y mắt ngừng xuống tới kinh hỉ nhìn xem chuẩn đề phật mẫu kêu lên sư phó bạch tinh tinh cũng liền bận b i ể u phúc thân thi lễ do dự một chút cũng nói ra sư sư phó chuẩn đề phật tổ cười ha hả nói ra nộ không hiện tại có một việc muốn ngươi đi làm tôn nộ không vò đầu bức thai cười hì hì nói ra sư phó có việc ngài cứ việc phân phó ta lão tôn lên núi đao xuống biển lửa không chối tử c h ẩ n đề phật tổ cười nói ra linh sơn trước đó có một m a t i ế p như lai phật tổ bị ép c h u y ể n thế ta ra lệnh ngươi đem tìm về tôn nộ không kinh ngạc kêu lên như lai c h u y ể n thế ma đầu kêu vậy mà như thế cao minh vậy mà có thể đánh bại như lai chuẩn đề cũng không còn gì để nói tổng không thể nói như lai không đánh mà chạy đi tôn nộ không v ũ bộ ngực kêu lên sư phó ngài yên tâm ta lão tôn nhất định có thể đem phật tổ tìm về chiến thắng ma đầu chuẩn đề chậm rãi nói ra ma đầu đã thối lui ngươi đem phật tổ tìm về là đủ tôn nộ không tiếc n ố i nói ra ma đầu chạy a lại hỏi sư phó ta làm như thế nào tìm kiếm như lai truyền thế chuẩn đề chỉ một ngón tay một viên xá lợi từ từ trong tay bay ra lơ lửng tại tôn ngộ không trước mặt nói ra đây là một viên cổ phật xá lợi tử cổ phật xá lợi tử tổng cộng có mười bảy mai ngươi chỉ cần tập hợp đủ mười bảy mai xá lợi tử liền có thể tìm tới như lai、like、c h u y ể n thế cái này mai xá lợi tử sẽ chỉ dẫn ngươi thêm một viên tiếp theo xá lợi tử sở tại địa tôn ngộ không một phát bắt được xá lợi tử cười hì hì nói ra giao cho ta lao tôn chuẩn đề thân ảnh tiêu tán tại phật quan g bên trong t n ư ơ i ba đạo tổ tìm trương minh hiên t n ư ơ i ba đạo tổ tìm trương minh hiên thế giới cực lạc bên trong tiếp d ẫ n phật tổ sắc mặt sầu khổ nói ra sư đệ trực tiếp đem như lai đưa đến đại lôi l o n tự để quý vị là được làm gì để tôn ngộ không tốn nhiều khó khăn chắc trở thời gian đã không nhiều l ắ m a chuẩn đề chậm rãi mở miệng nói ra sư h i n h đây là ta an bài một trận ma luyện ma luyện tôn ngộ không dũng trí đức một khi tâm tính đ ạ tới t mười bảy mai xá lợi tử hợp nhất đầy đủ đem tăng lên tới chuẩn thánh c h i cảnh tiếp d ẫ n thở dài nói ra một trận chiến này thắng bại khó liệu chuẩn đề lộ ra vẻ tươi cười nói ra hết sức là được thiên môn sơn phường thị nhu ma vương ngay tại trong phòng bếp phía dưới đột nhiên ngẩn ngơ trong tay một thanh mỹ sợi tất cả đều rơi vào nóng hổi nước canh bên trong như ma vương quay người đi ra ngoài trực tiếp đi ra tiệm cơm lâu hai ngọc diện công chúa thiết phiến công chúa l i ế n nhau thân ảnh lõe lên xuất hiện tại như ma vương bên người thiết phiến công chúa hỏi thế nào ngọc diện công chúa cũng nghi hoặc nhìn như ma vương như ma vương kinh h ỉ cười nói ra đạo quả của ta trở về phương tây một cái đạo nhân đẳng vấn đỡ sương mù mà đến đứng ở không chung đối như ma vương ôm quyền cười ha hả nói ra đạo hữu ta trở về như ma vương cười ha hà nói ra công đức viên mãn công đức viên mãn đ a n g không mà lên hướng như ý chân tiên nên đón như ý chân tiên trên thân buộc cháy lên ngọn lửa màu xanh cả người tại liệt diễm bên trong hóa thành một viên lóe da lôi điện đạo quả dung nhập như ma vương thể nội như ma vương toàn thân chấn động ông một tiếng thượng thanh tiên quang thấu thể mà ra hình thành một cái to lớn cổ sáng đem như ma vương b â y quanh cổ sáng bên trong như ma vương khí tức liên tục tăng lên đại la sơ kỳ đại la trung kỳ đại la hậu kỳ đại la đ ỉ n h phong khí tức cường đại đẻ xuống lò xay bột mỹ thành phố vô số yêu ma toàn thân run run dày thiết phiến công chúa một t r ậ ngẩng hâm hực, i đầu nhìn treo ở giữa bầu trời mặt trời một quên lối hạng bịch một tiếng như ma vương một đầu đâm vào trên mặt đất lâm vào đại điệu bên trong ngọc diện công chúa tại bên cạnh vỗ tay kêu lên tỉ tỉ đánh tốt thiết phiến công chúa h ừ một tiếng lập tức thần thanh k h í sản g nói ra m u ộ i m u ộ i nghe nói hư hoang giới bên trong mới ra một nhóm đồ trang sức chúng ta đi xem một chút đi ngọc diện công chúa gật đầu nói ra tốt. hai người quay người hướng tiệm cơm bên trong đi đến một chỗ trong suốt trên mặt hồ thanh l i ê n kiếm tiên lý thái bạch nằm nghiêng ở đầu thuyền đào hoa tiên quỷ gối tại bên cạnh vì đó nấu rượu lý thái bạch đột nhiên nói ra đạo hữu ta phải đi đào hoa tiên ngẩng đầu nhìn về phía lý thái bạch h u á n nói ra ngươi lại muốn tránh ta tuyệt mỹ trên mặt một bộ lý thái bạch trở nên đau đầu thịnh thế mỹ nhan sinh trưởng ở một cái nam nhân trên thân lão thiên đuôi mù a đào hoa tiên đú oán nói ra lần này ngươi lại nghĩ hướng chạy đi đâu lý thái bạch ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra cần phải trở về đạo h ư u ngươi cũng rời đi thôi đào hoa tiên đú oán nói ra ngươi đi nơi nào ngươi lại n h ư ờ n g đi nơi nào lý thái bạch trầm rãi nói ra thiên địa đại kiếp sắp nổi ngươi đi thiên môn s ơ n đi cũng có thể tránh thoát một kiếp mà ta ta vốn là thiên đình thái bạch kim tinh đạo quả hạ giới lịch luyện hiện tại cũng nên trở về đào hoa tiên cả kinh têu lên cái gì lý thái bạch mỉm cười trên thân toát ra nồng đậm màu trắng thái bạch tinh tinh thần c h i lực sát phạt chi khi đâm đào hoa tiên toàn thân đau nhức tinh thần c h i lực bên trong thanh l i ê n kiếm tiên lý thái bạch hóa thành một viên màu trắng đạo quả phóng lên tận trời đào hoa tiên cũng đông nhiên từ trên thuyền bay đi đưa mắt nhìn thái bạch đạo quả rời đi bi thống hát lớn thanh l i ê n d ầ m d ầ m d ầ m hồ nước cầm vang đạo tạc từng đạo cột nước phóng lên tận trời trong một khoảng thời gian h n g hoang không ngừng phát sinh biến hóa các đại thế lực đệ tử liên tiếp trở về tứ hải long cung biến mất không thấy gì nữa phương nam bất tử hỏa núi g m vang phun trào thiên không ngừng xoát lấy thần nhãn video thì thầm nói ra đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại hồng hoang ta thấy thế nào không hiểu đâu trong lòng lại loáng thoáng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ cái này không phải là ta cải biến đại đạo đại thế ảnh hưởng à. ngươi nghĩ biết xảy ra chuyện gì sao một thanh âm tại trương minh hiên bên cạnh văng lên trương minh hiên đột nhiên quay đầu chỉ thấy một cái hư hảo láo giả cười ha hả nhìn xem chính mình trương minh hiên vội vàng từ đu dây bên trên nhảy xuống tới chắp tay thở dài nói ra t i ệ t giáo đệ tử trương minh hiên bãi kiến tiền bối trương minh hiên mặc dù không biết trước mắt người này là ai nhưng bằng hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình liền biết nhất định là cái khó lường đại năng lễ phép nhất định phải có lão giả vung tay lên hai người chung quanh thời không v t mẹo xuất hiện tại một mảnh hư không bên trong trương minh hiên quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hư không loạn lưu lập tức càng thêm cung kính vội và nói g n không biết tiền bối s ư n g hô như thế nào tìm tiểu tử lại có gì phân phó lão giả cảm thấy hứng thú đánh giá trương minh hiên cười nói ra ngươi không phải hồng hoa người n g có thể hay không cáo chi lao phu ngươi từ chỗ nào mà đến trương minh hiên trong lòng lập tức mát lạnh người xuyên việt thân phận làm ì n h bí mật lớn nhất tự liền sư tôn đều không biết lao giả này là như thế nào biết đến lao giả cười lắc đầu nói ra mà thôi mà thôi thứ nơi nào đến đã không trọng yếu vận đạo hồng quân trương minh hiên kinh hãi kêu lên đạo tổ vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói ra đồ tôn trương minh hiên bãi kiến đạo tổ hồng quân tay vừa nhấc nói ra đứng lên đi trương minh hiên kìm lòng không được đứng lên trong lòng p h a n h p h a n h phanh không ngừng bột r ộ n đạo tổ cái này thế nhưng là đạo tổ a đạo tổ biết ta là suy qua làm sao bây giờ làm sao bây giờ hồng quân trầm rãi mở miệng nói ra từ ngươi vừa vặn đi vào hồng hoang một khắc này bần đạo liền biết là bần đạo chỉ dẫn ngươi đi t h à n h nhã nha đầu kia tiệm sách cũng là bần đạo tại ngươi cùng thông thiên ở giữa kéo sư đồ duyên phận trương minh hiên trong lòng trầm r ã i yên ổn xuống tới đạo tổ giúp ta nhiều như vậy vậy liền hẳn là không á c ý đi đối với hồng quân đạo tổ trương minh hiên không có chút nào hoài nghi bởi vì t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn hoàn toàn không có lựa gạt tất yếu nhưng là trong lòng lại dâng lên một cái nghi hoặc thốt ra hỏi đạo tổ ngài tại sao phải giút ta hồng quân tay vạch một cái một đạo sông lớn hiện lên ở trương minh hiên trước mặt, sông lớn hồng quân chậm rãi nói ra ngươi nhìn đây chính là cái gọi là thiên đạo đại thế hồng hoang phát sinh tất cả đại sự đều tại cái này thiên đạo đại thế bên trong mỗi một cái lượng kiếp đều là vận mệnh này dòng sông một cái tiết điểm cuối cùng đầu này vận mệnh chi dòng sông đến cuối cùng vô lượng lượng kiếp cũng liền giáng lâm mà ngươi chính là rơi vào dòng sông một cái cá con c h ư ơ t n chín mươi b ố t h ầ n mộ một c ư ơ t n chín mươi b ố t h ầ n mộ một hồng quân đưa tay ném một cái một đầu cá con vung lấy cái đôi u rơi vào dòng sông bên trong tại mặt sông nổi lên một đạo gợn sóng hồng quân chậm rãi nói ra đầu này cá con có khả năng nổi lên một đạo gợn sóng liền yên lặng cũng có khả năng trưởng thành thành cá lớn tại trong sông nhắc lên sóng lớn phá hủy đường sông dòng sông bên trong một con to lớn cá vàng đột nhiên vọt lên bịch một tiếng nhập vào trong sông nhắc lên một đạo sóng lớn to lớn cá vàng tại dòng sông bên trong càng du lịch càng nhanh sóng lớn cũng càng lúc càng lớn toàn bộ dòng sông đều tại quần bạo quanh một tiếng dòng sông xông ra đường sông hướng cai k h á c phương hướng chạy tới hồng quân lộ ra tiếu dung nói ra một khi dòng sông xông ra đường sông liền có vô hạn khả năng chương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra đạo tổ ngài là ý nói ta tại hồng h o a n g nhấc lên sòng lớn đánh gãy thiên đạo c h ó i buộc hồng quân gật đầu nói ra không sai t r ư ơ n g minh hiền kinh h ỉ nói ra nói cách khác đây là chuyện tốt hồng quân nói ra là chuyện tốt hồng h o a n g có đánh cược một lần cơ hội thiên đạo đại thế bị đánh gãy vô lượng lượng kiếp sẽ không lại g á n g lâm thiên đạo mưu đ ổ cũng liền thất bại bây giờ thiên đạo n h ậ p ma thoát ly ta chấn áp đang muốn gì thế t r ư ơ n g minh hiền bỗng nhiên chừng tóm mắt kinh hãi kêu lên cái gì thiên đạo gì thế cái này cái này kinh hoàng hỏi đạo tổ ngài chẳng lẽ đều không thể giải quyết sao hồng quân lắc đầu nói ra chư vị thanh nhân phật giáo thiên đình ma tộc địa phủ tứ linh đều đã tại chuẩn bị một trận chiến này liên quan đến hồng hoang tương lai ta cần ngươi trợ giúp chương minh h i ê n trong lòng đầu tiên là một trận kinh hoàng ta ta có thể làm cái gì sau đó cắn răng gật đầu kiên quyết nói ra sư tổ ngài cần ta làm cái gì cùng một chỗ tham gia chiến đấu sao hồng quân bật cười nói ra chiến đấu ngươi còn xa xa không đủ c h u y n thánh phía dưới không người có thể trực tiếp tham dự chiến đấu chỉ có trí cường c h u ẩ n thánh phía trên mới có cùng thiên đạo giao thủ tư cách ta cần ngươi quay chụp một bộ tác phẩm trương minh hiên nặng nề nhẹ gật đầu nói ra ra minh hiên tiếp nhận ngọc phủ nghi hoặc nói ra đạo tổ đây là cái gì hồng quân ngưng trọng nói ra một khi chúng ta chiến đấu thất bại minh hiên ngơi liền dựa theo ngọc phủ này bên trên thuyết pháp đi làm cũng có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống trương minh hiên tiếp nhận ngọc p h ù nhẹ gật đầu ngưng trọng nói ra là sư tổ hồng quân vung tay lên nói ra đi thôi thời không vặt mẹo trương minh hiên nháy mắt trở lại huyền không đảo đu dây trước đó sau lưng đu dây còn tại lắc cùng dùng vừa đi vừa về đi lại giống như giấc mộng nam kha trương minh hiên quay người hướng tiệm sách đi đến bước chân vội vàng tiệm sách bên trong lý thanh nhã đang xem sách nhìn thấy trương minh hiên vội vàng mà đến cười nói ra minh hiên ngươi bước chân bồi dối thế nhưng là chuyện gì xảy ra trương minh hiên nặng nề nói ra thiên đạo muốn gì thế ba lý thanh nhã sách trong tay rơi trên mặt đất cả người ngơi dại lấy lại tinh thần bỗng nhiên đứng lên liền vội vàng hỏi minh hiên chuyện gì xảy ra ngươi không cần mở loại này cho đùa chương minh hiên nặng n ề nói ra ta vừa vặn nhìn thấy đạo tổ đem đạo tổ cùng hắn nói sự tình cùng lý thanh nhã giảng thuật một lần nhưng là liên quan tới chính mình xuyên qua sự tình vẫn là che giấu xuống tới bởi vì ngươi phá vỡ thiên đạo chế định hạ thiên đạo đ ạ i thế hồng hoàng có vô tận khả năng cho nên thiên đạo muốn gì thế chương minh hiên nặng n ề nhẹ gật đầu lý thanh nhã trầm mặt một hồi ngồi trở lại cái ghế bên trong nói ra minh hiên đạo tổ an bài ngươi nhiệm vụ ngươi đi làm đi cái này liên quan đến hồng hoàng chúng sinh vận mệnh nhất định phải toàn lực mà vì có gì cần địa phương cứ việc cùng ta nói ta biết đến chương minh hiên hướng phòng mình đi vào trong đi đi vào gian phòng bên trong ngồi trên g h ế lôi ra màn hình giả lập bắt đầu đánh chữ tên sách thần mộ giới thiệu v ă n tắt một cái chết đi vạn năm năm tháng bình thường thanh niên từ viễn cổ thần mộ bên trong phục sinh mà ra tiệm sách trong huyện lý thanh nhã xuất ra điện thoại phát một cái video mời trôi qua tích tích vài tiếng về sau video kết nối áp long phu nhân vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại trong màn hình lý thanh nhã c ư ờ i kêu một tiếng nương áp long phu nhân c ư ờ i ha h a nói ra nhã nhã nghị như thế nào vi nâng rồi lý thanh nhã lộ ra tiếu dung nói ra nhớ ngươi ngươi ở đâu có thể trở về sau nha nha cũng nhớ ngươi áp long phu nhân xứng sở quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh do dự một chút đem ống kính xoay qua chỗ khác một người mặc một mạc lao giả xuất hiện tại trong màn hình áp long phu nhân lộ ra ôn nhu tiêu dung nói ra ta đang cùng ngươi phụ thân làm dây đỏ tuyến nhiệm vụ giúp một con thỏ yêu nối lại tiền luyện viên thái thượng lao quân lộ ra tiêu dung nói ra nhã nhã lý thanh nhã xứng sở do dự một chút cười nói ra vậy bọn hắn thật sự là hảo vận vậy mà có thể may mắn được các ngươi tục duyên nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ cả đời áp long phu nhân mặt mũi tràn đầy xuân quang nói ra nhã nhã chúng ta ngay tại bận điệu chờ bận bị qua cái này một hồi liền đi thiên môn sơn lý thanh nhã gật đầu nói ra t ố t video c ư ớ máy lý thanh nhã lộ ra tiếu dung tự nói nói ra dạng này cũng tốt nếu như thế giới hủy diện mẫu thân cuối cùng cũng là hạnh phúc đi trương minh hiên đem tiểu thuyết thượng truyền về sau trương tiểu pham lập tức tại trên mạng toàn con đường mở rộng lần này mở rộng là xưa nay chưa từng có chỉ cần khởi động máy điện thoại liền sẽ tự động nhảy chuyển tới trương minh hiên tiểu thuyết giao diện bởi vậy cũng gây nên rất nhiều điện thoại người sử dụng bất mãn trên mạng càng là nghị luận ở mỹ thần bí đạo nhân chật chật g h n tị a đồng dạng là viết thuyết, tiêu giao thần tướng loại này để c hoa huệ thần quân đây là hết thời đi sợ mình thành tích không tốt mất mặt cây ngải cứu nói tiêu giao thần quân đã hơn một trăm năm không có viết mới tiểu thuyết lúc đầu rất mong đợi nhưng là làm thành như vậy lập tức không có xem tiếp đi r ụ c vọng nhất phẩm hoa sơn người chưa từng đọc tiểu thuyết mới vừa đi vào liền g i a liễu bờ hoa lại minh ha ha tiêu giao thần tướng cái này giới thiệu vắn tắt quá bất lực có rất nhiều người nhà r á n h cũng có càng nhiều người đầy ngậm mong đợi điểm đi vào tiêu giao thần quân đã cực kỳ lâu không có viết mới tiểu t u y ế t hãn tại tiểu t u y ế t giới sớm đã phong thần thiên đình ngọc đế ngồi tại từ ngưng điện mở ra tiểu t u y ế t chương không một viễn cổ thân xuyên qua vũ trụ hồng h o à n g ngưng luyện tiên h địa huyền hoàng cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi cũng khó thoát kia thiên địa dung chuyển tiên ma lang viên ở vào thiên nguyên đại lục khu vực trung bộ toàn bộ nghĩa trang trừ an táng lấy nhân loại lịch đại người mạnh nhất dị loại bên trong đỉnh cấp người tu luyện bên ngoài còn lại mỗi một ngôi mộ đều trôn giấu lấy một vị viễn cổ thần h o ặ c ma đây là một mảnh thuộc về thần ma nơi ngủ say một con tái nhuận bàn tay dùng sức đào ở mộ phần xuôi theo một cái một mặt vẻ mờ mị thanh niên nam tử từ mộ phần bên trong chậm rãi leo lên dối tung tóc dài dính đầy bùn đất vỡ vụn quần áo chăm chú thanh niên trừ sắc mặt dị thường tái nhợt bên ngoài cả người nhìn phi thường phổ thông là loại kia đặt ở trong đám người tuyệt đối không cách nào làm cho người chú ý tới nhân vật Trước thân Trước thân mộ 2. Trước 1095, thân mộ、2. đây là cái gì địa phương ta làm sao lại tại nơi này thanh niên nam tử tự lẩm bẩm nhìn trước mắt liên miên phần mộ thần s á c hắn càng thêm mê mang đột nhiên hắn bị bên cạnh một tòa phần mộ bi văn thật sâu hấp dẫn lấy lúc này nếu có người nhìn thấy thanh niên ngay tại tập trung tinh thần nhìn khối kia trên bia mộ cổ lão văn tự nhất định sẽ giật n ả y cả mình bởi vì loại này viễn cổ văn tự ngay cả cổ văn hóa nghiên cứu liên minh l á o học giả đều chỉ có thể đối lại lắc đầu than khổ đang nhìn xong bi văn một nháy mắt thanh niên thần sắc k ỳ biến hoàng sợ nói đông vương võ thần chiến vô cực c h i mộ cái này đây là sự thực sao đây quả thật là năm đó vị kia tung hoành tam giới sáu đạo quát tháo phong vân truyền kỳ nhân vật chiến vô cực chẳng lẽ thần cũng khó thoát khỏi cái chết bên cạnh một tòa khác cao lớn thần mộ lần nữa để hắn cảm giác đến rung động phương tây chiến thần kệ xạ tri mộ kệ xạ chẳng lẽ là vị kia người khoát hoàng kim chiến giáp cầm trong tay hoàng kim thanh ki h á n tự hầu nghĩ đến cái gì quay đầu hướng khắp nơi nhìn lại từng tòa cao lớn thần ma mộ đứng sừng sững ở trời chiều bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt đông vương tu tiên giả mẫu đơn tiên tử c h i mộ tây phương trí tuệ nữ thần na thi tri mộ đông vương võ tiên lý trường phong c h i mộ đông vương tu ma giả ngạo thương tiên c h i mộ phương tây đại ma vương lủ sở c h i mộ chơi ạ cái này thế giới thế nào chẳng lẽ ngày xưa thần linh đều đã chết đi đều, đều mai táng tại nơi này thanh niên thần sắc thảm biến trên mặt lộ g a thần sắc bất khả tư nghị thiên đình ngọc đế cũng mắt lộ g a ngưng trọng chậm rãi tự nói, nói ra chư thần tri mộ chư n thần chi n hắn đến c ũ mộ muốn biết tại hiện tại sách thành bên trong thần mộ đều là nhân vật chính trưởng thành bí cảnh nhưng là chư thần chi mộ tuyệt đối không ai viết qua chư minh hiên nửa ngày thời gian dòng giã đổi mới ba mươi trường từ thần mộ khôi phục một mực viết đến thần nam đại não sở quốc đi vào thần phong học viện trương minh hiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài đêm khuya tối thui vuốt vuốt cổ tay nói ra tiểu phàm trên mạng phản ứng như thế nào trương tiểu phàm thanh â m tại trương minh hiên n a o hải bên trong vang lên tiếng vọng không phải rất tốt chủ yếu là khởi động máy liền tự động tiến vào giao diện thiết chí t r e o đến đại gia rất là b á i xích trương minh hiên trầm mặc một chút xuất ra điện thoại đi vào công chúng g g r ú t c h ặ t tùy duyên tự tại tiêu giao thần quân đều nhìn sao lấy tiên ma lăng viên làm điểm xuất phát cái này bố cục không thể không nói rất lớn a hoa rơi tâm không cảm giác bộ này bên trong h ẳ n là có cái đại âm mưu đáng tiếc trôn giấu quá sâu nhìn không ra nhân vật chính một p h à m nhân làm sao lại từ tiên ma lang viên leo ra không nghĩ ra không nghĩ ra a thế vô s o n g không thấy chơi đ ù a mỗi lần khởi động máy liền sẽ tiến vào giao diện rất phiền làm xương bạch tranh ba mươi c h ư ờ n g ai tiêu giao thần quân vậy mà đổi mới ba mươi trường thật sự là quá tuyệt bạch vân đạo trưởng ta nhớ được thần quân lần trước bạo cảng vẫn là nho đạo trí thánh đi vậy mà lần nữa bạo cảng nho đạo trí thánh khổng phu tử hóa đạo cái này ta cảm giác cũng không đơn giản nhất định cũng có đại sự phát sinh thế vô xong không nhìn không nhìn tháng sáu quan chủ ta cũng cảm giác quá mức mỗi lần khởi động máy đều sẽ tiến vào giao diện nào có dạng này cưỡng bách b ậ y cho viên thêm một tua phẩy thêm một bánh đau mắt tiểu thi quỷ thêm một trương minh hiên mở miệng nói ra tiểu phàm tại trên mạng công bố một đầu tin tức câu chuyện này cùng hiện thực tương quan mời đại gia nhất thiết phải đọc trương tiểu phàm nói ra vâng trương tiểu phàm đem tin tức công bố về sau lúc đầu đ á n khí tràn đ ầ y trên mạng lập tức một thành sau đó vô luận trên mạng vẫn là hiện thực đều sôi chảo cái này cố sự vậy mà thật cùng hiện thực tương quan không có lập tức đi xem nhìn qua lại đi xem lần thứ hai muốn biết thần mộ bên trong thế nhưng là thần ma vẫn l ạ vô số đông tây hai giới tranh p h o n g như quả thật cùng hiện thực tương quan muốn phát sinh tuyệt đối là ngập trời đại sự tam giới đều sẽ bị càn quét trong đó vô luận là p h à m nhân vẫn là tu sĩ yêu quái trong lòng đều xuất hiện một loại b ấ t an tại bọn hắn xem ra c ố sự này chính là tiêu g i a o thần quân đối chúng sinh cảnh cáo nữ hoa cung bên trong nữ hoa nương nương xếp bằng ở vân sàng bên trên tả hữu đứng thanh loan thải phượng trước mặt cũng hiện lên một khối màn hình thanh loan v ụ n trộm nhìn nữ hoa nương nương một chút nhỏ giọng nói ra nương nương chứng minh hiên tựa hồ cũng biết tin tức này hắn một khi tuyên bố ra ngoài sợ rằng sẽ tại tam giới gây nên đại loạn nữ o a chậm rãi nói ra bọ có được b i ế trương minh hiên ngày đêm không ngừng đổi mới sợ làm trễ ngoại đạo tổ đại sự chỉ là một tháng không đến thời gian liền đem toàn bộ thần mộ viết xong tam giới cũng bởi vì trương minh hiên điên cuồng đổi mới mà sinh lòng bất an theo kịch bản tôi động từng cái nghịch thiên cường giả như thế c hiện a b tại hắn g trời không thế, còn i gọi i t h đại biểu công chính hắn chỉ là đại biểu cho hủy diện đại biểu cho tư dù hắn biết khi hắn mình suy yếu lúc chúng sinh ý niệm sớm tối sẽ còn hợp thành mới thiên đạo cho nên mỗi khi hắn cảm giác nhận uy hết đại lúc tất nhiên muốn như thế hủy d i ệ t chúng sinh mới có thể ngăn cản chúng sinh ý niệm hợp thành mới thiên đạo lấy linh hồn kêu gọi linh hồn t h ứ c tỉnh đã từng vẫn là ước vạn sinh linh a các ngươi đều tất cả đều tỉnh dậy đi đ ộ c cô bại thiên quỷ chủ thần chiến ma chủ nhân vương chờ ngựa mặt lên trời la lên mới chết đi đông đảo thiên thần h ồ n phách của bọn hắn giống như là tình tình chi hỏa tại trong chốc lát đốt sáng lên rộng lớn hoa nguyên ngập trời linh hồn ba động chập trùng hạo đảng thần ma đổ cùng luân hồi đổ tạo thành không gian gấp gáp phóng đại bọn hắn đ ạ diện hóa thành vô tận đại thiên đ i ệ phương viên không biết có bao nhiều và dặm mê ngông linh hồn ba động từ mỗi một m đã từng ước vạn vạn linh hồn tại thất tỉnh Sách bên trong từng câu lời nói chấn động vô số độc giả tâm thần tất cả độc giả tay cũng không khỏi run rẩy lên thiên đạo gì thế chúng sinh phát thiên là thật sao chương một nghìn chín mươi sáu như lai trở về chương một nghìn chín mươi sáu như lai trở về đại đường thành trường an thượng quan huyện nhi vội vàng chạy vào hoàng cung tại ngưng lộ điện bên trong tìm tới võ tác thiên thượng quan huyện nhi cung kính bài nói b ệ h ạ xảy ra chuyện võ tác thiên ngồi tại ngự ý bên trên ngẩng đầu nói ra chuyện gì thượng quan huyện nhi sốt ruột nói ra bên ngoài loạn bởi vì tiêu giao thần quân thần mộ một sách bách tính sinh lòng sợ hãi đã sinh loạn tượng võ tác thiên mở miệng vô tình nói ra phái binh c h ấ n áp cố ý sinh loạn người r ế t không tha thượng quan huyện nhi gật đầu nói ra vâng quay người vội vàng đi ra ngoài võ tác thiên ngồi liệt tại cái ghế bên trong ngẩng đầu nhìn phía trên s ắ c mặt trắng bệnh thì thầm nói ra thiên đạo gì thế thiên đạo gì thế tại sao có thể như vậy ta được không dễ dàng mới lên làm hoàng đế tại sao phải diệt thế a cái khác quốc gia cũng đều không hẹn mà cùng hạ đạt chấn áp bệnh lệnh vững chắc thiên hạ ổn định thời gian ba năm bên trong tôn nộ g không trải qua trùng điệp ma luyện thu tập hợp đủ mười bảy khỏa xá lợi tử tại xá lợi tử chỉ dẫn hạ tìm đến như lai phật tổ chuyển thế linh đồng mang theo trẻ nhỏ linh đồng trở lại linh sơn linh sơn đại lôi âm tự phật di lặc ngồi xếp bằng kim liên phía trên sắc mặt khó coi quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát đứng ở bên cạnh đại n h ậ t như lai thi vứt bỏ như lai nhưng đăng của phật c h ở phật đà đều ngồi xếp bằng đài sen phía trên đại lôi âm bên trong chư phật tệ tụ tôn nộ không lập ở phía dưới một cái trắng trắng mập mập tiểu hài từ trốn ở tôn nộ không sau lưng e ngại lại hiếu kỳ nhìn x ngươi vì sao mang theo một hài đồng đi vào linh sơn thánh đ i ệ a tôn nộ không cười hì hì nói ra di lặc phật tổ tiểu hài này cũng không phải bình thường người hắn chính là như lai phật tổ truyền thế thế nhưng là ta lão tôn tiên tân vạn khổ mới tìm đến di lặc phật tổ cùng phía dưới tiểu hài mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ tiểu lão đệ ngươi làm sao trở về sớm như vậy a ta mới lên làm phật tổ mấy ngày tôn nộ không sốt ruột nói ra di lặc phật tổ nếu như không tin đệ tử cái này liền đem như lai phật tổ khôi phục đưa tay một vệ kim quang nở rộ kim quang bên trong mười bảy k h ỏ tròn căng xá lợi lưu truyền phật di lặc vội vàng kêu lên nộ không dừng tay t ô n nộ không xứng sở nghi hoặc nhìn di l ạ c phật tổ phật di l ạ cười c lớn nói ra nộ không không cần chứng minh chúng ta đều biết hắn là như lai phật tổ truyền thế t ô n nộ không cười hì hì kêu lên kia càng tốt hơn cái này tỉnh lại như lai di l ạ c phật tổ vội vàng kêu lên chậm đã t ô n nộ không bất mang nói ra phật tổ ngại như thế ra sức t ư ớ c từ đến cùng giá sao đạo lý hoài nghi nhìn xem di l ạ c phật tổ nói ra ngươi sẽ không là không muốn để cho như lai phật tổ trở về à. phật di l ạ cười c ha ha che giấu xấu hổ nói ra nộ không ngươi thật là biết nói đùa như lai phật tổ chính là ta linh sơn vạn phật tri tổ bản tọa há có thể không muốn như lai phật tổ trở về chỉ là phật tổ niết bàn trước đó có lời kiếp nạn này khi tiếp tục ba mươi ba năm khoảng cách phật tổ thức tỉnh còn kém ba mươi năm thời gian quan âm bồ tát tại bên cạnh nói ra a di đà phật phật tổ lời nói ba mươi ba năm chính là ma kiếp đã lúc này ma kiếp đã tiêu phật tổ cũng nên sớm trở về phật di lặc nghiêm m ặ t quát các người ha có thể vi phạm phật tổ ý chỉ hoan hỉ phật con mắt phát sáng nhìn xem chuyển thế linh đ ổng si mê nói ra đa bảo coi như chuyển thế cũng là rất đẹp trai a rất lâu không gặp muốn chết người ta đại điện bên trong tất cả phật đà bồ tát kìm lòng không được đánh run một cái còn có giận Văn nói mặt thủ Tát lộ xấu hổ giận dữ. Văn thủ bồ -Tát nói ra, phật tổ chuyển thế đã tìm tới, vẫn là để Phật tổ trở về đi. Để tránh thêm Phật chuyển cố. sinh để Để vẫn người ngồi đã đi. về là bị sự cố. Phật di lạc đảo mắt một tuần nghĩa chính ngôn từ kêu lên các ngươi có phải hay không coi là bản tọa là vì chiếm lấy vạn phật c h i tổ vị trí mới ngăn cản phật tổ trở về chúng phật đà bồ tát ánh mắt lóe lên phật di lập tức giận quát quả t h ự c n g c n g đường bản tọa tại linh sơn đảm nhiệm vị lai phật tổ tranh quyền tri tâm phía dưới một chút phật đà bồ tát vô ý thức nhẹ gật đầu vị lai phật tổ cái này vô số năm đến nay đúng là cùng người cùng thiện chưa từng tranh quyền đoạt lợi chẳng lẽ di lặc phật tổ không cho như lai phật tổ còn có cái khác nguyên nhân chẳng lẽ lại là chúng ta hiểu lầm hắn rồi phật di lặc tiếp tục nói ra như lai phật tổ trí sâu như hải bản tọa rất có k h ô n g bằng hắn đã có nói ba mươi ba ngày trở về trong đó tất có nguyên do chỉ là chúng ta nhìn không rõ minh nếu như làm phật tổ sớm trở về hỏng phật tổ mưu đồ chúng ta đều đảm đường không nổi chúng phật trong lòng cảm giác nặng nề khả năng này đúng là có mà lại khả năng rất lớn ba tại hồng hoang bên t r o n g có ý nghĩa đặc biệt ba ngàn đại đạo ba ngàn ma thần Tử tiêu phật di lặc trên mặt cười thành một đoá hoa lại tranh thủ một đoạn thời gian nhân đăng cổ phật trầm rãi nói ra không cần chờ để như lai trở về đi phật di lặc nụ cười trên mặt lưng kết nhìn về phía nhân đăng cổ phật bất mãn nói ra nhân đăng phật tổ nếu như hỏng phật tổ mưu đồ ngươi đảm đường nội sao n h ư n đăng cổ phật n g m n g đầu nhìn lên trời chậm rãi nói ra ba mươi năm chúng ta chưa hẳn còn có ba mươi năm à. để hắn trở về đi thiên địa đại tiếp sắp tới sớm làm lưu đồ đại lôi âm tự nháy mắt lạnh lẽo tất cả phật đà bồ t á t đều sắc mặt nghiêm túc tôn nộ không cười hì hì nói ra sớm nói như vậy không được sao tay hướng phía dưới nhấn một cái têu lên như lai lão nhi trở về đi khỏa hợp thành chuôi hướng như lai thể nội dung nhập, lai xá lợi nội tử một đạo thật lớn, kim quang rộ, một dung chuyển thế linh đồng chậm dai biến lớn cuối cùng biến thành một cái đại mập mạp ngồi xếp bằng kim liên phía trên chữ vạn lớn khắc ở như lai trước ngực chúng phật đà bồ tát cùng nhau bài nói tán dương đa bảo phật như lai như lai ngồi xếp bằng kim liên bên trên nhìn xem ngồi tại chủ vị phật di lặc hơi s ư n g sở đây là tình huống như thế nào sau đó cười nói ra ma tộc chiếm lĩnh linh sơn ba mươi ba ngày chúng phật đồng tâm hiệp lực khu trừ ma đầu nên bản tọa trở về chư vị vất vả đại lôi âm tự bên trong hoàn toàn yên tĩnh như lai trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt chuyện gì xảy ra cho điểm phản ứng a quan âm bồ tát đứng ra nói ra khởi bẩm phật tổ n g à i chuyển thế về sau di lặc phật tổ xuất quan đánh bại vô thiên ma đầu khu trục ma tộc đến n g à i chuyển thế đến như thế vẹn vẹn chỉ có ba ngày như lai、like、con mắt t r ừ n g lớn cả kinh kêu lên cái gì quay đầu nhìn về phía chủ vị di lặc phật tổ hắn đánh bại vô thiên phật di lặc cười ha hả nói ra bản tọa mặc dù tu vi không cao nhưng có một viên thể sống chết bảo vệ linh sơn quyết tâm ma đầu hung m á n h bản tọa hoàn toàn không phải đối thủ nhưng phật pháp vô biên không gì không thể lộ người bản tọa ngay tại cái này linh sơn bên trên lấy một viên phật tâm độ hóa vô thiên ma đầu làm đủ hoàn toàn tỉnh lộ rời khỏi linh sơn một chút phật đà la hán kinh ngạc nhìn phật di lặc lúc trước tại địa phủ ngài cũng không phải nói như vậy à như lai cũng không còn gì để nói ngươi là ý nói ta tham sống sợ chết đi vẫn là nói ngã phật pháp không cao độ hóa không được ma đầu chư một nghìn chín mươi bảy chu tiên kiếm trận vì v ạ n thưởng chư một nghìn chín mươi bảy chu tiên kiếm trận vì v ạ n thưởng như lai cười gật đầu nói ra di l c phật tổ phật pháp tinh xảo có thể sang hóa yêu tà ma đầu đây là ta phật môn may mắn t h á n dương di lặc tôn phật chúng phật đà bồ t ắ t chắp tay trước ngực bài nói phật di lặc cũng nở rộ tiếu dung như lai tiếp tục nói ra địa tạng sau khi nga xuống địa phủ ác quỷ h u n g linh không người đ ộ hóa làm hại rất rộng di l ạ c phật tổ có một viên phổ đ ộ chúng sinh trí tâm nhưng vị phật môn tọa c h ấ n địa phủ đ ộ hóa ác quỷ h u n g linh phật di l ạ c tiếu d u n g nước kết con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn trong mắt mang theo lửa giận như lai、like、ngươi đây là muốn trục xuất ta như lai、like、đối di l ạ c nói ra bản tọa trở về còn xin vị lai、like、phật tổ thoái vị phật di l ạ c khó mà tự kiềm chế đằng không mà lên ngồi tại nhiên đ ă n g phật tổ bên cạnh như lai、like、mỉm cười bay thấp tại chủ vị c ự phẩm kim liên rơi xuống ông một tiếng toàn bộ linh sơn kim quan đại phóng phản âm trấn thiên phật di lặc ngồi tại bên cạnh sắc mặt xanh xám không cười、được. tôn nộ không quét mắt một chút bầu không khí quỷ dị c h ú n g phật cười h ì h ì nói ra đã phật tổ quý vị ta l á o tôn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành cái này rời đi đi đi quay người liền muốn đi ra ngoài như lai hùng vĩ thanh â m vang lên đấu chiến thắng phật c h ậ m đã tôn nộ không quay đầu nghi ngờ nhìn về phía như lai như lai tay một phẩy một liên tục xá lợi t ử hướng tôn nộ không bay đi cười nói ra nộ không t r ợ bản tọa quý vị s u ấ t lực rất nhiều cái này mười bảy quả thượng cổ xá lợi tử liền đưa cho ngươi tôn nộ không thu hồi xá lợi tử cười hi hi chắp tay nói ra đa tạng tạ, đàm không mả lên bay ra linh sơn đại lôi âm bên trong như lai cười nói ra b một, lượng lượng một, một cái vòng xoáy đột nhiên tại là tôn ngộ không trước mặt tạo ra không có chút nào phòng bị tôn ngộ không kinh hô một tiếng đ ỗ n g nhiên đâm thẳng đầu vào vòng xoáy biến mất phảng phất cái gì cũng không có phát sinh lại mấy tháng trôi qua thiên địa đại tiếp tin tức theo thời gian trôi qua trên mạng nghị luận người càng đến càng ít đối với phạm nhân mà nói ba năm đã là thời gian không ngắn có lẽ tiêu g i a o thần quân là đang nói đ ù a c h ứ h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên cũng không có lòng cá ướp mối phơi mặt trời xếp bằng ở phía sau núi bên vách núi mục nhìn mây trắng ra n g n g ra nha nha nhảy nhảy n h ó t n h ó t từ đằng xa chạy tới cao hứng kêu lên ba ba ba ba ăn cơm trương minh hiên đứng lên quay người nhìn xem nha nha cười nói ra biết nha nha chạy đến trương minh hiên bên người nào vào trương minh hiên trong ngực nũng nịu cười khanh khách trương minh hiên dắt nha nha tay hướng trước mặt thư viện đi đến tiệm sách trong sân lý thanh nhã lý thanh nhã tấn dương bọn người đã ngồi xong đợi đến trương minh hiên hai người lên b à n lập tức liền ăn cơm trương minh hiên nghi hoặc hỏi nữ hoa đâu như thế không gặp nàng lý thanh tuyền nói ra nàng nói nàng phụ thân tại triệu hoa nàng đi hỏa vận động trương minh hiên nhẹ gật đầu sau cùng thời gian cũng nên người nhà đoàn tụ lý thanh tuyền ngẩng đầu nhìn về phía trương minh hiên do dự một chút hỏi ngươi tiểu thuyết bên trong là thật sao thật muốn diện thế sao trương minh hiên n g một tiếng gật đầu nói ra là thật lý thanh tuyền cúi đầu xuống dùng đũa từng cái đảo lấy trong chén đồ ăn nha nha nhìn một chút trầm một bàn ăn cười hì hì nói ra mẫu thân ta hôm nay gặp được một cái rất kỳ quái lao đầu lý thanh nha ánh mắt lóe lên cười hỏi làm sao kỳ quái nha nha hưng phấn nói ra hắn mang ta đi một cái chơi rất vui địa phương có sông lớn có dây núi còn có khắp núi kim tiền hắn mang theo ta tại sông lớn thừa sen dòng nước chạy có thể lên núi có thể xuống đất còn có thể sông lên trời tựa như ma đồng hàng thế bên trong đồng dạng chơi cũng vui còn cùng ta cùng một chỗ nổ kim tiền nướng kim tiền còn tại lòng đất thám hiểm đặc biệt có thú lý thanh nha ánh mắt lấp lóe hẳn là hắn đi nha nha hưng phấn nói ra hắn nói lần sau còn mang ta đi chơi lý thanh nhã cười nói ra lần sau đi đem ngươi tiểu cô mang lên nha nha quay đầu nhìn lý thanh tuyền một chút gật đầu nói ra t ố t lý thanh tuyền n é t miệng nói ra không đi nha nha nói ra t i ể u cô chơi rất vui lý thanh tuyền lắc đầu nói ra nói không đi liền không đi lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía trương minh hiên cười hỏi n g ư ơ i ngộ đạo nội như thế nào trương minh hiên trầm thấp nói ra vẫn là một điểm đầu mối đều không có mắt thấy đại kiếp liền đến ta điểm ấy thực lực căn bản là không có cách tại đại kiếp bên trong suất lực lý thanh nhã an ủi nói ra không nên gấp thuận đủ tự nhiên trời thật to cấp sẽ không nhanh như vậy v a n h thiên không một tiếng vang thật lớn toàn bộ hồng hoang đều run dày một chút một cái to lớn lỗ đen xuất hiện tại hồng hoang trên không l ỗ đen bên trong nồng đậm ác ý phát ra hồng hoang chúng sinh đều ngẩng đầu nhìn lên trời trong lòng vĩnh viễn hoảng sợ tạo ra nội tâm vang lên một thanh âm đại kiếp đến, đến rồi chứng minh hiên mấy người cũng sắc mặt biến đổi lớn ngẩng đầu nhìn lên trời một cái màn ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trời hồng hoang các nơi người đều năng thông qua màn hình quan sát được lỗ đen tường tỉnh quần quận hắc vụ từ lỗ đen bên trong phát ra từng đạo quang mang tại lỗ đen bên trong nợ rộ hiển nhiên đã có đại chiến tại bên trong bắt đầu thiên đình bên trong vô số thần linh gối giáo chờ sáng mắt lộ ra vẻ kiên nghị tất cả mọi người biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì một trận chiến này có thể sẽ hoàn toàn chết đi thập tử vô sinh ngọc đế người mặc long bảo ngồi tại lăng tiêu bảo điện thần vị bên trên thái bạch kim tinh đứng tại hạ phương thái bạch kim tinh cung kính nói ra bậy hạ ngài muốn toàn hồng hoang trực tiếp màn hình đã làm nhưng là lao thần không biết ngài vì sao muốn làm như vậy ngọc đế chậm rãi nói ra cho hồng hoang chúng sinh lấy hy vọng một khi hồng hoang chúng sinh lâm vào tuyệt vọng dù cho chúng ta thắng lợi trở lại hồng hoang hồng hoang cũng là một m hồng hoàng chúng sinh xuyên thấu qua phóng đại màn hình nhìn thấy lỗ đen trước đó một cái áo xanh đạo nhân đột nhiên xuất hiện mày kiếm mắt sáng tiêu căng k i n h người t r ư ơ n g minh hiên nghẹn n à o kêu lên sư phó vô lượng chúng sinh vừa nhìn thấy đạo nhân trong đầu lập tức liền hiện hiện một đoạn mừng rỡ hồng hoàng thánh nhân đại giáo giáo chủ thông tin ê giáo chủ rỗi tay ra l ã n h túc nói ra trở về t r ư ơ n g minh hiên trong phòng treo thanh bình kiếm bịch một tiếng đâm xuyên n ó c phỏng n g á y mắt nhất phi t r ù n g tiên rơi vào thông tin giáo chủ trong tay đa bảo như lai thể nội một mực tế luyện chu tiên trận đồ cũng nháy mắt bay ra xuyên qua tầm tầm không gian rơi vào thông tin giáo chủ dưới ch trận đồ xoay tròn từng mai từng mai đại đạo phù văn xuất hiện đại lôi âu tự như lai ngẩng đầu nhìn thông tin ê giáo chủ thì thầm nói ra sư tôn xiền giáo ngọc đỉnh chân nhân trong tay bị c h ấ n áp chu tiên kiếm tuyệt tiên kiếm xích tinh tử trong tay lục tiên kiếm đạo hạnh thiên tôn trong tay h a m tiên kiếm tất cả đều giang r ắ c một tiếng nháy mắt sông phá phóng ấn phóng lên tận trời kiếm quang phá thoái hư không bốn chuôi tuyệt thế s á t kiếm rơi vào chu tiên trận đồ bên trong, trong chốc lát kiếm khí chủng tiên hồng hoang bên trong vô tận hung sát chi khí hướng chu tiên kiếm trận long tôn ra mà đi hồng hoang thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận như thế sát ý ngút trời vô số sinh linh cách màn hình đều cảm giác toàn thân r u n r ô dày linh hồn như muốn vỡ vụn thông r ư trừ n h tiên giáo chủ hướng tay cầm thanh bình kiếm khống chế sát trận một bước một bước hướng lỗ đen bên trong đi đến ngâm nói không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại tu di sơn hạ giấu không cần âm dương điên đ ả o luyện há không có nước lựa tôi phong mang c tuyệt tiên biến hóa vô tận rượu đại la kim tiên máu nhuộm váy hôm nay ta thông thiên dùng cái này chu tiên kiếm trận vì hồng hoang giết ra một mảnh sáng sủa thanh thiên vô lượng chúng sinh vô ý thức túi đầu thì t h ầ m tán dương vô lượng thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ mới vừa đi vào lại một cái trung niên đạo nhân xuất hiện người mặc áo bào tím sắc mặt nghiêm nghị không giận tự uy vô số sinh linh trong đầu lập tức hiện hiện một đoạn tin tức hồng hoang thánh nhân nguyên thủy thiên tôn đại đạo giáo chủ nguyên thủy thiên tôn một tay b à n cổ phiên một tay tam bảo ngọc như ý không nói một lời hướng lô đen đi đến tiếp xuống tới lại một vị lao đạo hiện hiện lao đạo người mặc màu xám đạo nằm trong tay lấy một cây đòn gánh giống như lao n thái thượng thở dài một hơi chậm rãi nói ra hoa hồng bạch ngẫu thanh lá sen tam giáo vốn là một nhà làm gì như thế làm gì như thế a r ồ i tay ra nói ra trở về đi lý thanh nhã thể nội một tôn linh lung bảo tháp hiện hiện phóng lên tận trời rơi vào thái thượng đỉnh đầu huyền hoàng quang mang rủ xuống đem thái thượng thánh nhân bảo hộ ở trong đó thái thượng thánh nhân bay người hướng lô đen đi đến chậm rãi biến mất tại lô đen bên trong lý thanh nhã ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn thân ảnh biến mất khỏe mắt hai hàng nước mắt chảy xuống a di đà phật hồng trung đại lự phật hiệu vang vọng hồng hoàng hai cái to lớn kim p ậ t tại hồng hoàng phương tây hiện hiện vô lượng chúng sinh trong đầu hiện hiện một đoạn tin tức hồng h o a n g thánh nhân tiếp dẫn phật tổ chuẩn đề phật tổ một cái to lớn kim phật một tay một cái to lớn nhánh cây trên nhánh cây thất thải lấp lánh còn có một cái to lớn kim phật tay cầm hàng ma sử mở miệng chậm rãi nói ra trở về như lai d ư ớ i mông cựu phẩm đài sen nháy mắt bay ra rơi vào tiếp dẫn phật tổ d ư ớ i chân chứng minh hiên thể nội tam phẩm kim liên cũng nháy mắt bay ra dung nhập cựu phẩm kim liên bên trong thập nhị phẩm kim liên nở rộ vô lượng kim quang hai cái kim phật vừa xài bước ra xuất hiện tại lỗ đen trước đó biến mất trong đó một người mặc hắc bảo nam tử vô thanh vô tức xuất hiện tại lỗ đen trước đó. dỗi tay ra nói ra trở về huyền không đảo bên trên thí thần thương bịch một tiếng đánh xuyên nóc phòng phóng lên tận trời rơi vào nam tử trong tay h u n g sát chi khí c h ẳ n ngập vô lượng chúng sinh trong đầu đồng thời hiện hiện một đoạn tin tức hồng hoang ma tổ ma giới mở người ma tổ tay cầm thí thần thương lãnh túc nói ra thiên đạo bản tọa liền cùng ngươi thanh toán một chút lúc trước bị ngươi tính toán nhân quả bước ra một bước biến mất tại lô đen bên trong tiếp xu ố n g tới bầu trời ngũ thải h à quan chiếu g i i hả quan bên trong nữ hoa nương nương chậm rãi hạ xuống mở miệng nói ra thiên điệu ạ i kiếp chúng sinh hợp lực chúng ta cho các ngươi mở ra con đường phía trước nữ hoa nương nương người khoác hảo qua n g hướng lỗ đen bên trong đi đến nữ hoa nương nương biến mất về sau một tiếng ầm vang hồng hoang đại địa chấn động chúng sinh đều thân ảnh lay động cố gắng đứng vững đại địa bên trong một cái to lớn đen nhánh mâm tròn dâng lên mâm tròn lục rác đều là một cái xoay tròn lỗ đen mâm tròn bên trên đứng một cái cung trang nữ tử nữ tử chung quanh đứng mấy cái đại hán hộ vệ vô số sinh linh vô ý thức thoát ra lục đạo luân hồi bình tâm nương nương bình tâm nương, nương không chế cái này lục đạo luân hồi bàn chậm rãi lên cao lục đạo luân hồi mở ra thiên đ i ệ một mảnh h tám lit nha lit nhít quân đội xuất hiện ở trên trời. Chúng sinh theo thứ tự nhìn lại. cờ sĩ bay lên hạ thương chu đại tần hán tam quốc tấn mười sáu nước nam bắc t r i ề u tùy đại đường các loại không chỉ có trung nguyên quốc gia còn có ngạo lai quốc thiên trúc quốc g i ạ lan g quốc các loại quốc gia cờ sĩ, hồng hoang trong lịch sử tất cả anh hào đều xuất l ĩ n h đại quân hội tụ ở đây phía dưới chúng sinh nhìn trong lòng kích động r u n r ơ dậy mười hai vị trấn áp tại u minh thế giới to lớn kim nhân từ lục đạo luân hồi bên trong bay ra huyền lập tại không bình tâm n ư ơ n g nương mở miệng nói ra vào trận đại tần trước đó mặc màu đen long bảo dành chính mắt đường h ư n g quang trong tay trường kiếm vung l ê n quát đại tần dũng tướng giết đại hán đế quốc trước đó mặc màu vàng long bảo lưu triệt kiên q u y ế t quát đại hán tướng sĩ giết. lý thế dân đại đường tướng sĩ giết. hạ vũ sở quốc binh sĩ theo ta giết. g i ế từng Giết. Giết. t giết. Giết. Giết. tiếng sông lớn chấn động tương h cung vanh vô số anh hào xuất lĩnh cái này đại quân hóa thành mười hai cỗ dòng lũ tràn vào mười hai kim nhân bên trong mười hai kim nhân trên thân tuân ra nồng đậm h ắ c khí khép kín con mắt nháy mắt mở ra huyết hồng trong mắt mang theo cồn u g bạo c h i s ắ c si vu phi thân đứng ở mười hai kim nhân trung ương quắc thập nhị đô thiên thần sát đại trận khải quân quân hắc khí bên trong hình thành một cái to lớn vòi rồng đem mười hai kim nhân bao khỏa tại trong đó t h ế lương tại tiếng bị khóc sói tru tại vòi rồng bên trong văng lên sau một lát hai con to lớn kim thủ từ vòi rồng bên trong rối ra dùng sức xé ra hắc khí vòi rồng soạt một tiếng bị xé nát lộ ra bên trong thân ảnh khổng lồ vạn mét chi cao to lớn kim nhân đứng ở không t r u n g thẳng có trời long đất lợi chi thế kim nhân lệ bước phanh, phanh phanh phanh bộ pháp hướng lỗ đen đi đến trực tiếp tiến vào lỗ đen chi bình tâm nương nương khống chế lấy lục đạo luân hồi bàn cũng bay vào bình tâm nương nương khống chế lấy l ụ đạo luân hồi bàn cũng bay vào bình tâm nương nương sau huyền đô trong tay thái cực đồ mở ra ném ra một cái huyền chi lại huyền to lớn thái cực xuất hiện ở trên trời thái cực đồ che khuất bầu trời huyền đô đại pháp sư nhàn nhạt nói ra làm phiền vân tiêu tiên tử chủ trận thiên hạ đạo môn đệ tử vào trận vân tiêu nhẹ gật đầu phi thân rơi vào thái cực đồ trung ương thái cực đồ xoay c h ậ m c h ậ m thái cực biến mất lưỡng nghi hóa hạt bụi nhỏ từng cái đạo môn tu sĩ từ hồng hoang đại điệu bên trên bay lên trời bọn hắn đều biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì nhưng không người lui lại lý thanh nhã mở miệm nói ra thanh tuyền chiếu cố tốt nha nha lý thanh, kinh hoàng lên, muốn làm gì? Lý thanh nhã ng nói ra ta cũng là đạo môn đệ tử lại há có thể lưu lại vô đ ư ơ n g thánh mẫu mở miệng nói ra thiệt giáo đệ tử vào trận trương minh hiên lý thanh nhã lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng đồng thời hướng lưỡng nghi vi trần đại trận bay đi bầu trời không hề bận tâm huyền đô biểu lộ hơi đổi đưa tay nhấn một cái oanh một tiếng trương minh hiên lý thanh nhã đồng thời bay ngược trở về chật vật rơi vào hòn đảo âm thanh một đạo thái cực đồ xuất hiện đem huyền không đảo vây quanh trương minh hiên chừng to mắt phi thân lên hướng lên trên không đánh tới một tiếng ầm vang đâm vào thái cực đồ bên trên bịnh một tiếng bay ngược trở về hung hang đập xuống đất tr vì cái gì không cho ta đi lên ta cũng không sợ chết ta cũng có thể xuất lực lý thanh nhã cũng ngầm đầu y mắng nhìn xem huyền đô đại pháp sư trương minh hiên lớn tiếng kêu lên đại sư tỷ ta không cần khi đ à o binh ngươi để ta ra ngoài vô lương thánh mẫu tại không trung lắc đầu trương minh hiên chán nản nói ra vì cái gì thiên địa liền muốn hủy diệt vì cái gì còn muốn đem ta bảo vệ thiên môn sơn phường thị bên trong như ma vương đằng không mà lên mang theo sấm chấp hướng bầu trời bay đi phía dưới ngọc diện công chúa thiết phiến công chúa dưng dưng nhìn xem như ma vương biến mất thiết phiến công chúa lau một cái nước mắt nói ra ngọc diện hồng hải nhi liền giao cho người chiếu cố ngọc diện công chúa dưng dưng lắc đầu thút thít nói ra không ta không được ta tu vi thấp như vậy chiếu cố không được hồng hải nhi s á t tạ hát hùng quái cũng đều bay lên hóa thành hai đạo hát quan g hướng lưỡng nghi đại trận bay đi nữ nhi quốc bên trong người mặc đạo vào đường tam t ạ m tại nữ cơ cùng trần tâm kỳ tiếng khóc bên trong dứt khoát quyết nhiên hướng lưỡng nghi vi trần đại trận bay đi đợi tất cả tu sĩ đều vào trận lưỡng nghi vi trần đại trận hóa thành một đạo lưu quang bay vào lỗ đen bên trong vô lương thánh mẫu chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta cũng đi thôi huyền đô n h ẹ gật đầu hám i ệ n g tụng n i ệ m nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh hai người phiêu nhiên tiến vào lỗ đen bên trong làm trí cường liệt kê bọn hắn đã có cùng thiên đạo giao thủ tư cách a di đạo phật phương tây thế giới một tôn khô gầy lao tăng xuất hiện mở miệng nói ra hồng hoang phật môn tu sĩ đều nhập ta hai mươi bốn c h ư thiên bầu trời lập tức hiện hiện hai mươi bốn hình tròn thế giới mỗi cái thế giới bên trong đều ngồi xếp bằng một tôn chuẩn thánh phật đà di lạc phật tổ khổng tước đại minh vương kim bằng hoan hỷ phật đại Nhật Như Lai Chờ Chút. hai mươi bốn chư thiên kết thành đại trận hai mươi tứ phương thế giới vĩ lực h i ệ n hiện từng cái phật môn tu sĩ chân đạp đài sen từ hồng hoang đại điệu bên trên bay lên không như kim quang màn mưa bắn vào hai mươi bốn chư thiên bên trong n h ư n đăng phật tổ cũng rơi vào một phương chư thiên bên trong chấn áp một phương thế giới hai mươi bốn chư thiên giống như một chuỗi to lớn chẳng hạn bay vào lỗ đen bên trong tiếp xuống tới như lai phật tổ c h ấ n nguyên tử cũng đều tuần tự tiến vào lỗ đen bên trong côn bằng yêu sư lấy côn bằng điện dung nạp v ạ n yêu bay vào lỗ đen bên trong minh hà giáo chủ khống chế lấy huyết hải đại trận bay vào lỗ đen bên trong thiết phiến công chúa đồng dạ xiền giáo chúng tiên lấy quảng thành tử là trận tâm lấy vạn tiên trận vì trận pháp kết thành đại trận tiến vào lô đen bên trong thiên địa ngũ phương thần thú bày ra ngũ hành đại trận dung nạp phương hoàng kỳ lân bạch hổ huyền vũ long tộc các tộc bay vào lô đen bên trong ma tộc thiên ma vương quê cương ma phật vô thiên đồng dạng mang theo bộ hạ giết vào lô đen bên trong bầu trời một tiếng thanh thúy hấp vang một thanh loan một thải phượng từ phía trên bay tới tại lô đen trước đó xoay quanh huy sái lấy thần quang một vệ thần quang hiện lên thanh loan thải phượng hóa thành hai vị nữ tử thanh loan thủ bên trong ném đi một bộ quyển trục ở trên trời triển khai giống như một mảnh sơn hà tiên địa lơ lửng tại không trung thải phượng mở miệng nói ra hồng hoang tán tiên có thể nhập sơn hà xã tắc đồ bên trong lấy sơn hà chi lực đối địch hồng hoang cấp nơi từng đạo tiên quang yêu khí phóng lên tận trời giống như lưu tinh bay vào sơn hà xã tắc đồ bên trong vô số tán tu tiên thần bên trong đào hoa tiên cũng là một tại tiến vào sơn hà xã tắc đồ trước đó kìm lòng không được quay đầu nhìn về phía thiên đình phương hướng sau đó dứt khoát quyết nhiên xông vào sơn hà bên trong lần này ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu thiên môn sơn đồng dạng có hàng ngàn hàng vạn yêu quái tu sĩ bay lên t h linh vân chu k i n h vân bắc hà Lang Hư Tử, Vương Tình. vương bội b ọ n người trong lúc nhất thời thiên môn sơn hoàn toàn yên tĩnh chỉ để lại một chút tiểu yêu t h ú c t h i ế t sau một hồi lâu bầu trời mới hồi phục bình tĩnh thanh loan thải phượng liếc nhau nhẹ gật đầu trên thân thần quang lóe lên hóa thành một thanh loan một thải phượng đằng không mà lên bay vào sơn hà xã bên trong một mảnh thiên địa sơn hà hướng lỗ đen bên trong bay đi biến mất tại h cám bên trong thanh loan thải phượng vừa đi một tiếng ẩm vang tiếng vang bốn cái to lớn trụ trời từ trên trời giàn xuống mỗi cái trụ trời phía trên đều đứng thẳng một con người mặc kim giáp hậu tử lục nhĩ cười ha ha nói ra bốn vị huynh đệ lần này để chúng ta kể vai chiến đấu tôn nộ không không đành lòng kêu lên đại ca lục nhĩ vung tay lên nói ra n ộ không đừng muốn lại nói đây là chính chúng ta lựa chọn vô c h i kỳ ngẩng đầu nhìn lỗ đen cười ha ha nói ra v â t g cứ cần nút vô số năm đến cuối cùng lại có thể như cái anh hùng đại chiến một trận hồng hoang đối ta không tệ tránh chết sinh trường lần này ta sẽ không lại lánh viên hồng mở miệng nói ra tứ đệ không để cho chúng ta thất vọng a bốn cái hầu tử trên thân bốc cháy lên nhan sắc khác nhau hỏa diễm bốn đạo thông tiên h triệt địa hỏa diễm tại không trung dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm bên trong bốn cái trụ trời thần côn cũng tại dung hợp giống một tiếng giống to tiếng gầm gừ vang vọng h n g hoang chúng sinh trong lòng đều sinh khí một cỗ sợ hãi h ỏ a diễm tán đi một con to lớn màu đen viên hầu đứng ở không trùng cánh cung như núi răng như trường kích ánh mắt đỏ như máu chiến ý điên cuồng bốc lên cự viên một thanh cầm hắc kim cuốn dao gậy sắt ngầm đầu nhìn lô đen gầm t h é t kêu lên ta chính là h ô n độn mà viên tôn nộ không v a n h ngáy mắt xông vào lô đen bên trong thiên đ ỉ n h bên trong thái bạch kim tinh cung kính nói ra vậy hạ đến chúng ta ngọc đế nhẹ gật đầu chậm dài đứng lên toàn bộ thiên đỉnh đều tại oanh long long r ú n dậy từng đạo phù văn tại thiên đỉnh các nơi thoáng hiện thiên đình trở thành một ngọc đế thanh âm u y nghiêm vang vọng tạm giới chúng tinh thần nghe lệnh v ả i chu thiên t i n h đấu đ ạ i trận. thái bạch kim tinh đối ngọc đế thật sâu thở dài nói ra bậy hạ vi thần đi ngọc đế nhẹ gật đầu thái bạch kim tinh hóa thành một đạo tinh quang bay ra đại điện hồng hoang bầu trời trong chốc lát quần tinh dày đặc từng cái khổng lồ thái cổ tinh thần hiện hiện vương mẫu nương nương t ử giao trì đằng không mà lên bay vào mặt trời cổ tinh mở miệng quát ta lấy thiên đỉnh vương mẫu chi thân nhập chủ thái dương tinh chủ chu thiên tình đấu lại chợ đại trạc hải oanh sao trời lưu chuyển ba trăm sáu mươi năm tinh thần cùng hàng ngàn hàng vạn phụ thần xa c h u y ể n thái cổ tinh thần hình thành một vùng vũ trụ tinh không tĩnh mịch vĩ nạn chu thiên tinh đấu đại trận hình thành tinh không vũ trụ hướng lộ đen bên trong bay đi biến mất tại trong đó ngọc đế thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa cho mời hỏa vận động tam hoàng bầu trời nổi lên một mảnh hồng vân hồng vân bên trong liên miên bóng người hiện hiện cầm đầu chính là người mặc long b à o thiên hoàng phúc hy địa hoàng thần nông nhân hoàng hiên viên bên người còn đứng lấy tạo chữ thương hiệp giục tằm l ũ tổ đánh lựa toại nhân thị các loại nhân tộc đại hiển một con to lớn hát điều dương cánh tại hồng vân bên trong x một đầu hai cánh cử long tại đứng ở mọi người về sau cự long trên đầu đứng một cái mang mặt nạ áo xanh nữ tử ngọc đế chậm rãi nói ra cho mời tam hoàng chủ trì thiên la địa v o n g đại trận tam hoàng đồng thời chắp tay phục hy ném ra ngoài một phục hy bắt q u á i bản thần nông ném ra ngoài bách thảo cái sọn hiên viên ném ra ngoài hiên viên kiếm về sau thương hiệt ném ra ngoài một con thanh đồng bút toại nhân thị ném ra ngoài chui lửa đ ụ l u y tổ ném ra ngoài tơ tắm các loại một cái cái nhân tộc đại h i ể n cũng phân biệt ném ra ngoài bình trí bảo mấy trục kiện nhân đạo khí vận trí bảo tại không trung nở rộ vô tận qua mang thiên đình bên trong vô số thiên binh vũ khí đồng thời ném ra ngoài lit nha lit nhít vũ khí dạy đặc bầu trời khó kế số hình thành một tấm v o n g lớn phúc h í quát t r ú n g tướng quý vị dẫn đầu bay vào thiên la địa vong phía dưới về sau thần đồng h i ê n viên ứng long nữ hoa các loại tất cả đều bay vào thiên la địa vong phía dưới đều chiếm phương vị thiên đình bên trong dương tiễn trầm hương quyền liêm đại tướng na trà l ý tĩnh lôi bộ hỏa bộ ôn bộ thủy bộ các loại thiên tướng thần linh cùng vô số thiên binh thiên tướng như là kim vũ bay thấp tại thiên vong phía dưới đứng ở vũ khí của mình phía dưới một vệ thần quan tại lẫn nhau ở giữa phi tốp kết nối đồng dạng hình thành một đạo lưới lớn phục hy đưa tay quát rơi vô số vũ khí đồng thời rơi xuống b ị c h một tiếng vang thật lớn vô số thần khí đồng thời rơi vào riêng phần mình chủ nhân trong tay ông một thanh c h ấ n vang hai tấm lưới lớn hợp nhất thiên la địa vong thành to lớn mạng lưới ở trên trời l à n tràn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hồng hoang lưới lớn phía trên tản ra chân áp bắt giữ trói buộc ma diệt các loại bất hủ ý cảnh phục hy tam hoàng thao túng thiên la địa vong bay vào đen động hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa giờ này khắc này đã bất kể trận doanh không phân thiện ác toàn bộ hồng hoang chính là cùng một chiến tuyến ngọc đế từ thần tọa bên trên chậm rãi đứng lên thần lực lưu chuyển toàn bộ thiên đình chậm rãi thu nhỏ biến thành giống như từ sắc lưu ly đức thành thiên đình bản thân liền là một kiện pháp bảo một tòa kinh thế đại trợ ngọc đế khống chế lấy thiên đình xông vào lỗ đen bên trong đến tận đây hồng hoang tiên thần biến mất không còn tam tích vô lượng chú sinh tất cả đều quỳ xuống đất thút thít bài nói cùng tiễn chư vị giáo chủ cùng tiễn chư thiên thần thánh thậm c h í phát ra g ầ m t h é t tức g i ậ nghìn mình n h bất lực, k ô c c á nào cùng chúng thần xuất trinh, xuất v h g hoang một à chiến. Trước chiến c 1100, u c h ấ trăm chiến cuộc thất bại trước mặt mọi người x i n h coi là tất cả đều đã kết thúc thời điểm một cái hư ảnh l ã o đạo từ lỗ đen bên trong đi ra t r ư ơ n g minh hiên vô ý thức cả kinh kêu lên đạo tổ lý thanh nhã mấy người cũng đều ngưng trọng nhìn xem l ã o đạo hắn chính là đạo tổ sao hồng quân tay khẽ v â y một tòa t ế đàn phá không mà đến hiện lên ở lỗ đen trước đó t ế đàn bên trong từng cái anh hùng đi ra thái nhất đế tuấn đế giang trúc dung cộng công hậu nghệ giao cơ tạm giới trung sinh, sinh nếu như các ngươi không muốn thế giới bị hủy diệt nếu như các ngươi nguyện ý vì hồng hoang mà chiến liền đem các ngươi hy vọng ký thác vào bọn hắn trên thân đi để bọn hắn thay các ngươi xuất chiến hồng quân đạo tổ hư ảnh nhàn nhạt đứng ở lỗ đen trước đó nhìn xem phía dưới vô lượng chúng sinh đại đường thành trường an một cái đại hán đột nhiên h é t lớn ta nguyện ý đây là thế giới của ta tuyệt không cho phép bị hủy diện Hạt kỷ nữ thần xin vì ta mà chiến c ự c hạn tình cảm hóa thành một đạo bạch quang từ đại hán đỉnh đầu p h u n ra bên cạnh một cái l a o giả run dậy kêu lên ta ta cũng nguyện ý giao chỉ nữ thần ta nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu một đạo bạch quang từ l a o giả đỉnh đầu bay ra bắc câu lô châu một đứa bé ngẩng đầu h é t lớn ta nguyện ý thời không tại ta nắm tâm lưu truyền đề giang ngươi chính là của ta tín ngưỡng ta chiến thần ta nguyện ý suy cho cùng tiêu hồn tan p á c h hồng vân ta nguyện ý ta nguyện ý ta nguyện ý từng tiếng giống thanh chấn động hồng hoang giờ khác này toàn bộ hồng hoang đều vang lên cùng một cái thanh âm hội tụ tam giới tín ngưỡng chi lực đem hồng hoang thiên không đều nhiễm ạ c h như từng đạo trưởng hà hướng chúng anh hùng thể nội r ó t vào tất cả anh hùng khí hơi thở thốt nhiên mà phát hồng quân vung tay lên giao cơ ạ kỷ hậu nghệ chờ đông đảo anh hùng liên tiếp vỡ vụt phía dưới chúng sinh đều là chấn động cái gì tại sao phải dạng này hồng quân mở miệm thì thầm đốt vô tận chúng sinh chi tín ngưỡng ngược dòng thời không trở về tài chiến bầu trời như hải tinh khiết tín ngưỡng oanh một chút bốc cháy lên liệt diễm thái nhất đê tuấn hồng vân tổ l o n g phượng m ẫ u bọn người trên thân đồng thời bốc cháy lên liệt diễm t i ê u lên một tiếng đau đớn toàn thân rút r ú dày huyền ảo pháp tắc tại bọn hắn trên thân lưu truyền một lát bên trong bầu trời vô lượng tín ngưỡng tiêu hao hầu như không còn mấy cái thiêu đốt lên liệt diễm anh hùng xuất hiện tại không t r ú n g mỗi một cái đều tản ra trí cường giả khí tức thái nhất lộ ra nụ cười tự tin c h ậ m dai nói ra ta thái nhất trở về hồng vân mở miệng nói ra trở về đi hồng hoang đại địa phía trên một tiếng ầm vang tiếng vang một dãy núi vỡ vụn một con hồng hồ lô từ dãy núi bên trong sông ra vây quanh hồng vân xoay quanh cộ không nghĩ tới chúng ta v u tộc lại muốn cùng các người hai người s ó n g vai tác chiến tổ long nhìn về phía lô đen tiếng trầm nói ra trận chiến này không quan hệ trận danh o không quan hệ chủng tộc h ổ tổ mở miệng nói ra đa tạ đạo tổ để chúng ta có thể thỏa thích tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu ta đi vậy một tiếng hổ khiếu h ổ tổ xông vào lô đen bên trong phượng mẫu mở miệng nói ra đa tạ đạo tổ lệ một tiếng thanh minh phượng mẫu hóa thành một con to lớn phượng hoàng xông vào lô đen bên trong đa tạ đạo tổ đa tạ đạo tổ đa tạ đạo tổ từng cái anh hùng g i n g g i c đi tới lô đen bên trong tiến hành rực rỡ nhất huy hoàng nhất một trận chiến hồng hoang vạn cổ anh hào tề tụ cùng đây đạo tổ t ú i đầu nhìn về phía huyền không đạo mỉm cười thân ả n h tiêu tán trương minh hiên ngẩng đầu nhìn lỗ đen thất thần nói ra thanh n h ã tỉ ngươi nói chúng ta có thể thắng sao lý thanh n h ã kiên định gật đầu nói ra có thể thắng nhất định có thể hồng hoang chúng sinh mỗi ngày kinh hồn táng đảm sống qua ngày mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn lỗ đen kia phải trăng biến mất trong mỗi ngày trương minh hiên đều đứng tại huyền không đạo phía sau núi hết sức chăm chú nhìn xem lỗ đen sau một tháng một tiếng ầm vang tiếng vang một con to lớn hoàng kim thủ cánh tay từ lỗ đen bên trong bay ra đập ầm ầm ở phía dưới đại địa bên trên đại địa run run y huyền không đảo bên trên trương minh hiên trong lòng cảm giác nặng nề là địa phủ kim nhân lại qua mấy ngày một bộ tàn tạ thi thể từ lỗ đen bên trong rơi ra đến thi thể c á i chán bị một kiện trăng khuyết pháp khí xuyên qua lý thanh nhã xuất hiện tại trương minh hiên bên người nói ra là thái ớt cứu khổ thiên tôn hắn v ẫ n lạc trương minh hiên trong lòng chịu nặng nếu là trước kia thái ớt v ẫ n lạc trương minh hiên khẳng định vỗ tay ăn mừng nhưng là hiện tại trương minh hiên chưa bao giờ giống bây giờ hy vọng hắn có thể sống sót tiếp xuống tới mỗi ngày đều có đổ vật từ lỗ đen bên trong thậm t chí h có i ê ngày đỉnh một ó c cần người giải thích, thiên địa chúng chiến từ trong thiên biết tình rừng. lô long sông Không đen địa đều đấu quanh nện núi người sinh hình không ổn. n giải g ra, ở này trương minh hiên ôm nha nha đứng ở phía sau núi ngầm đầu nhìn lên bầu trời một cái to lớn hoàng long thi thể từ lỗ đen bên trong bay ra tiếp lấy lại là một con tàn tạ thanh loan thi thể trương minh hiên run lên trong lòng thanh loan tiết tử trong đầu hiện hiện thanh loan vui cười r á n g vẻ nha nha ô m trương minh hiên cổ nhỏ giọng nói ra ba ba ta sợ trương minh hiền vô vô nha nha cười lớn nói ra không sợ ba ba sẽ bảo vệ ngươi ừ n nha nha nhẹ gật đầu chương minh h i ê n yên lặng t ừ động t i ê n túi bên trong lấy ra một con ngọc giản giữ tại trong tay một đạo thần lực đưa vào trong đó trong đầu lập tức hiện hiện hồng quân đạo tổ hình ảnh hồng quân đạo tổ ngồi xếp bằng trên bộ đoàn cười nói ra cái này ngọc giản chỉ có chúng ta hồng h o a n g một phương chiến cuộc thất bại thời điểm ngươi mới có thể mở ra ngươi đã mở ra ngọc giản đã nói lên hồng hoàng đã đến sinh tử tồn v n g mực khác không biết ngươi vẫn là không nhớ k ỹ lúc trước hóa đạo ngươi cùng khổng phu tử hóa đạo tại ba ngàn đại đạo bên trong mới tăng tài hoa chi đạo khổng tử thành trí thánh tiên sư mà ngươi một tôn p â n thân thì là dung nhập thiên đạo bên trong trưởng khống một bộ phận thiên đạo phát、tác. hiện tại cần ngươi tỉnh lại hắn cho chúng ta kiềm chế thiên đạo tỉnh lại hắn phương pháp chính là tiếp tục hóa đạo t r ư ơ n g minh hiền con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại hóa đạo tỉnh lại phương vận như thế nào không gọi tỉnh sẽ như thế nào đạo tổ không nói t r ư ơ n g minh hiên mình cũng có thể đoán được không gọi tỉnh mình cũng đem dùng nhập thiên đạo bên trong nha nha ôm t r ư ơ n g minh hiên cổ khổ sở nói ra ba ba chúng ta làm sao không ra được ta muốn đi ra ngoài chơi t r ư ơ n g minh hiền vô vô nha nha cười nói ra qua một thời gian ngắn liền tốt ba ba sẽ để cho ngươi đi ra ôm nha nha quay người hướng về sau đi đến thẳng tiếp về đến tiệm sách bên trong tiệm sách trong viện a tu đang ngồi ở trên ghế đần độn ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lỗ đen nàng mỗi ngày đều ngồi tại nơi này chờ lấy chờ lấy người kia trở lại đón nàng lý thanh nhã thì là xếp bằng ở trong phòng đà t o ạ n hiện tại liền nhìn sách tâm tư cũng không có trương minh hiên đi đến lý thanh nhã trước mặt lộ ra tiếu d u n g kêu lên thanh nhã tỉ lý thanh nhã mở to mắt cười k h ẽ nói ra minh hiên thế nào trương minh hiên đem nha nha b u ô n g xuống cười nói ra ngươi chiếu cố tốt nha nha ta có chuyện muốn đi làm lý thanh nhã nghi hoặc nói ra chuyện gì trương minh hiên nói ra chuyện rất trọng yếu quay người đi ra ngoài trương đi đi minh l hiên a cũng đ theo Trương Minh h ngoài đi i ra đi qua a tu bên người dẫm chân xuống do dự một chút ngồi sổm người xuống nhìn xem a tu cười nói ra các ngươi người rất nhanh liền trở về a tu lại nhìn cũng không nhìn trương minh hiên một chút vẫn như cũng ngẩng đầu nhìn lên trời trương minh hiên cười cười đứng lên kiên định đi ra ngoài nam nhân có thời điểm cần phải có chỗ đảm đương trương minh hiên đi vào trong sân quay đầu nhìn về phía lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ ngươi có thể đem cái này thái cực đồ thu lại sao lý thanh nhã dắt nha nha đi đến trương minh hiên bên người lắc đầu nói ra cái này thái cực độ chính là huyền đô bày ra ta không phá nổi trương minh hiên xuất ra ngọc giản đem lơ lửng tại không không người đối ngọc giản thở dài nói ra đạo tổ ta đã biết nên làm như thế nào cầu đạo tương trợ ngọc giản tung bay mà lên hóa thành huỳnh quang bay tán loạn bao phủ huyền không đ ả o thái cực độ phịch một tiếng vỡ vụn hóa thành điểm điểm điểm sáng tiêu tán lý thanh nhã lập tức ngưng trọng lên vậy mà cầu được đạo tổ tương trợ hắn rốt cuộc muốn làm gì trương minh hiên đưa tay đầy một đạo lưu quang tử trong tay bắn ra ở trên trời nhanh chóng biến lớn v u a n một tiếng một tòa ba vạn mét cao khổng lồ tế đàn đứng ở không trung toàn bộ tế đàn giống như trong s u ố t lưu ly đức thành lớp mười hai n g à n lẻ một tầng mỗi một tầng đều có một viên đại đạo phu văn đại biểu cho chư thiên đại đạo lý thanh nhã cả kinh kêu lên đây đây là khổng phu t ử hóa đạo tế đàn minh h i ê n ngươi muốn làm gì trương minh hiên nghiêm túc mở miệng nói ra ta muốn tỉnh lại phương vận t r ợ bọn hắn một chút sức lực lý thanh nhã bất an nói ra ngươi ngươi muốn hóa đạo trương minh hiên gật đầu cười lý thanh nhã lắc đầu nói ra không không có khả năng hóa đạo kia là chuẩn thánh mới có thể làm đến trương minh hiên ngẩng đầu nhìn tế đàn nói ra có nó liền có thể làm được phương vận là ta phân thân một trong chúng ta vốn là một thể phương vận tại cái tế đàn này phía trên hóa đạo ta tự nhiên cũng có thể bầu trời to lớn động tĩnh nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ thiên môn sơn lưu thủ tiểu yêu đều ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn chăm chú lên cái kia to lớn tế đàn lý thanh t u y ể n tấn dương cũng từ gian phòng bên trong bay ra rơi vào lý thanh nhã bên người kinh nghi nhìn lên bầu trời tế đàn trương minh hiên trên thân một trận mơ hồ long thiên ngạo từ trương minh hiên thể nội đi ra cười nói ra vẫn là để ta đi trương minh hiên nhẹ gật đầu long thiên ngạo tung bay đến tế đàn dưới chân một cước đi trên tế đàn ông một thanh c h â n vang tế đàn phía dưới cùng nhất một tầng toàn bộ lưu chuyển ra một đạo hà o quang giống như đang sống long thiên ngạo tiếp tục hướng lên trên đi đến tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư thứ ba ngàn tầng thứ ba ngàn lẻ một tầng long thiên ngạo đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất quay đầu nhìn trương minh hiên một chút ngẩng đầu nhìn lên trời quát hóa đạo bầu trời nháy mắt mây đen c u ầ n c u ộ n một đạo to lớn pháp tác chi nhãn hiện hiện tại thiên địa pháp tác nhìn chăm chú long thiên ngạo biến thành một đạo ngũ thải hà quang phóng lên t ầ n trời biến mất không còn tam tích pháp tác chi nhãn tiêu tán lý thanh nhã trừng to mắt vậy mà thật thành công sau đó trong lòng cảm giác nặng nề tuân ra một cô bất an sợ hãi lý thanh tuyền cũng cả kinh têu lên hóa đạo ngươi vậy mà tại hóa đạo trương minh hiên nhắm lại một chút sau một lát lắc đầu nói ra thất bại phong vân vô kỵ từ trương minh hiên thể nội đi ra bình thản nói ra ta đến hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào dưới tế đàn một bước đập lên khôi phục lại bình tĩnh tế đàn lần nữa lưu chuyển ra h à o quang phong vân vô kỵ ngầm đầu nhìn lên trời quắp hóa đạo bầu trời mây đen quần quận mà đến phát tác chi nhã ngưng hiện phong vân vô kỵ hóa thành một đạo hảo quang phóng lên tận trời tiêu tán vô tung lỗ đen bên trong thông thiên giáo chủ khống chế lấy hồng hoang thứ nhất sát trận hướng một cái to lớn đen nhánh sinh vật đánh tới tóc dài tùy ý bay lên phẫn nộ quát chủ tiên kiếm trận sát hại h ắ m tuyệt bốn chuôi to lớn sắt kiếm hình thành một đạo kiếm luân hướng to lớn ma đạo phóng đi ngập trời hùng s á t chi khí phun trào oanh kiếm luân đâm vào ma đạo trước ngực đen nhánh ma đạo bịch một tiếng bay ngược trở về kiếm luân cũng bịch một tiếng tư tán hóa thành bốn chuôi sắt kiếm quay lại vây quanh thông thiên giáo chủ xoay tròn giống ma đạo gào thét một tiếng vung bay lên một cái to lớn bóng ma lưới dao vung ra kem tiếng nổ thông thiên giáo chủ nháy mắt ma đạo cự nhân một c h ả o đầm ra phù một tiếng to lớn bóng đen ma c h ả o trực tiếp xuyên thấu tổ long đầu lâu tổ long không cam lòng ánh mắt g i ả m đ ậ m hạng màu da sụp đổ tiêu thắng ra ma đạo một cước bước ra nháy mắt xuất hiện tại thiên la địa võng đại trận phía trên bình một tiếng sớm đã rách nát không chịu nổi thiên la địa võng đại trận trực tiếp vỡ nát tất cả thần thánh nháy mắt nổ tung cường giả còn có lưu thi thể kẻ yếu trực tiếp hóa thành hư vô một cái to lớn hắc điệu thi thể ôm ấp lấy một cái chỉ còn một nửa thân thể láo giả hướng ra ngoài tung bay mà đi hồng quân trong tay phong thần bảng phát ra hấp lực cường đại thời thời khắc khắc đều có vô số chân linh chen chúc mà đến càng nhiều thì là thần hồn câu diện nguyên thủy thiên tôn sắc mặt xanh xám giận dữ nói ma đầu chết đi bàn cổ phiên ra sức vung lên một đạo hỗn độn búa khí hướng ma đạo bay đi những nơi đi qua thanh chọc rõ ràng giống như kia khai thiên một kích khủng bố to lớn ma đạo nổi giận gầm lên một tiếng ngàn vạn cái cánh tay tại sau l ư n g tạo ra tất cả cánh tay vừa muốn vung ra đột nhiên dừng lại một đạo bạch quang tại ma đầu cái t r á n hiện lên hỗn độn búa khí vây một tiếng chạm tại hơn vạn cánh tay phía trên tất cả cánh tay tr hồng quân sắc mặt vui mừng có hy vọng ngọc đế khống chế cái này thiên đình hướng ma đạo đánh tới thiên đế pháp tướng đội trời đ ạ p đất quát c h ấ n áp lồng lộng thiên đình tản ra hoàng đạo chi uy hướng ma đạo c h ấ n áp tới to lớn ma đạo mở ra miệng lớn một đạo hắc quang phun ra đâm vào thiên đình phía trên thiên đình bịch một tiếng triệt để vỡ nát ngọc đế cũng một ngụm máu tươi phun ra bay rớt ra ngoài giết minh hà giáo chủ trấn nguyên tử đại tiên côn bằng lão tổ thái nhất đệ tuấn hồng vân mười hai tổ vu như lai huyền đô vô lương thánh mẫu đồng thời hướng ma đạo đánh tới venh gỗ to lớn hắc á mộc phát sở hữu người trí cường giả tất cả đều bay rớt ra ngoài h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên thất lạc mở to mắt vẫn là không có cảm giác được phương vận thất bại thiêu viêm từ thể nội đi ra nói ra ta đến tân vũ từ nội thể đi ra nói ra ta đến lâm lôi từ thể nội đi ra nói ra ta đến ta đến ta đến ta đến t r ạ m g vào tối dưới trời chiều trương tiểu pham đứng tại trương minh hiên bên người nói ra liền thừa ta nếu như ta cũng thất bại trương minh hiên kiên quyết nói ra vậy liền ta đi trương tiểu pham nhẹ gật đầu cất bước đi đến tế đản lần này trên một đạo ngũ thải ngũ h h lý thanh nhã bất an k ê u l ê n Minh Hiên. trương minh hiên đ ố i cười cười Lý Thanh Nhã cười cười nói ra không chương ó c u y ệ n Thanh Nhã gì. Lý đ a tay giữ chặt t giữ r ư m i Hiên n h t a y t r o n g mắt h i ệ n ra ra, quang, lệ lắc đầu nói m i Hiên, n đừng h đi. t r ư ơ n g m i n h h i ê n tiến t lên ôm lấy Lý ôm h a n hai Nhã, n ủ n ó i ra, yên tâm, k h ô n g c ó c h u y ệ n g ì Lần này Lý t h a n h n h ã k h ô n g có đem t r ư ơ n g m i n h hai i đại kết cục n h à n h à cũng đưa tay giữ chặt trương minh hiền g ạ i thanh mại khi kêu lên ba ba đ ư n g đi trương minh hiền đứng lên xoay người đem n h à n h à ôm cười ha ha nói ba ba muốn bảo hộ người à. n h à n h à gắt gao ôm lấy trương minh hiền nước nợ nói ra không cần ta không cần ba ba rời đi ta trương minh hiền vô vô nhà nhà phía sau lưng an ủi nói ra ba ba không có rời đi ngươi rất nhanh liền trở về lý thanh tuyền xoa xoa nước mắt ngầm đầu nhìn trương minh hiền cắn ngôi một cái nói ra trương minh hiền có thánh nhân cùng nhiều như vậy đại năng xuất thủ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trương minh hiên gật đầu cười nói ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trương h thút thiết hoàng thúc, hoàng thúc. n Dương cũng lên, t kêu minh hiên nhìn về phía hai người bọn họ nói ra về sau các người muốn nghe thanh nhã tỉ không cần như vậy tinh địch lý thanh tuyền im ắng nhẹ gật đầu thần dương t h ú t thiết gật đầu trương minh hiên đẩy ra nha nha tay đem nha nha đặt ở lý thanh nhã trong ngực cười nói ra ta đi quay người bay lên hướng tế đàn mà đi minh hiên trương minh hiên g i ố n g chân xuống lý thanh nhã mang theo tiếng khóc kêu lên trương tiểu phạm long thiên l ạ o phong vân vô kỵ bọn hắn đều đã thất bại ngươi cũng sẽ thất bại đ ư n g đi trương minh hiên q a y đầu nhìn về phía lý thanh nhã cười nói ra không được nha vì hồng hoang chư thiên thần thánh đều đã lên chiến trường những ngày này vẫn lạc đến không hết bọn hắn cũng đều biết rất có thể liền vừa đi không còn phản nhưng bọn hắn vô luận là tiên là yêu là thần là ma là phật đều quyết nhiên đã gia nhập chiến trường ta lại há có thể lui ra phía sau không tiến bọn hắn hiện tại cần ta trợ giúp trương minh hiên n h u n miệng cười nói ra thanh nhã tỉ ta vẫn là thích xem ngươi cười lấy lý thanh nhã gạt ra một k i a nụ cười khó coi trương minh hiên quay người bay đến dưới tế đàn từng bước một leo lên tế đàn đính chót đứng tại tế đàn trung ương quay đầu nhìn về phía lý thanh nhã lớn tiếng kêu lên thanh nhã tỉ ta nguyện ý hóa đạo không phải là vì không phải là vì chúng sinh mà là ta nghĩ bảo hộ người nghĩ bảo hộ các ngươi lý thanh nhã che miệng miệng hai hàng nước mắt không bị khống chế lưu lại nha nha hoa một tiếng khóc lớn lên t ê u lên ba ba ba ba ta m u ố n ba ba trương minh hiên n g mở đầu nhìn lên trời quát hóa đạo một cố nồng đậm ngũ thải thần quang phóng lên tận trời biến mất ở chân trời lý thanh nhã trong mắt mang nước mắt thì thầm nói ra minh hiên lỗ đen bên trong lưỡ nghi n g vi trần đại trận bịch một tiếng vỡ nát vô số tiên thần vất lạc to lớn ma đạo đưa tay hướng bầu trời chu thiên tinh thần trộ tới vô số ngôi sao to lớn từ trời rơi xuống nện ở ma đạo trên tay oanh long rung động toàn bộ tay sụp đổ ra ma đạo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hơn ngàn cái to lớn cánh tay xuất hiện đồng thời hướng bầu trời trộm tới hồng quân nháy mắt ngăn tại cánh tay trước đó đưa tay nhấn một cái một đạo to lớn màu trắng vòng ánh sáng đè xuống bên trên sẻn rủ cánh tay tại vòng ánh sáng phía dưới nhao nhao hóa thành hư vô ma đạo ngầm đầu nhìn về phía hồng quân ánh mắt đỏ như máu bên trong tràn ngập sắt ý đột nhiên một đạo ngũ thải hà quang tại ma đạo cái c h á n nở rộ hà quang bên trong một bóng người bóng người như ẩn như hiện thông thiên giáo chủ cả kinh kêu lên minh hiên nữ o a nương, nương cũng kinh ngạc kêu lên t r ư ơ n minh hi Ma đạo phát ra một tiếng kinh sợ tiếng giống đồng bột ma khi ẩm vang b ạ o tạc giống như một cái to lớn mây hình ngấm tại lỗ đen bên trong dâng lên hồng quân kinh h ỉ kêu lên chứng minh hiên ngay tại tranh đoạt thiên đạo quyền hành nhanh áp chế ma đạo giúp hắn một tay một cái to lớn màu trắng tại ma đạo dưới chân dâng lên kia là hồng quân đạo tổ trật tự c h i đạo thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn thái thượng đạo tôn tiếp dẫn phật tổ chuẩn đề phật tổ nữ hoa nương lương ma tổ la hầu đồng thời xuất thủ sát phạt tạo hóa từ bi hủy diệt các loại đại đạo tể phóng hướng ma đạo trấn áp tới nếu như là trước kia ma đạo ba ngàn đạo hữuân tuyệt đối sẽ không nhận thánh nhân đại đạo áp chế nhưng là hiện tại t i ê n đạo quyền hành bị trương minh hiên nhiễu loạn đã xuất hiện sơ hở mấy vị thánh nhân bay chung quanh ma đạo chứng đạo chi bảo cùng nhau đánh vào ma đạo trên thân đem đánh thân hình tan tác ngang giống t i ể u liên tiếp vài tiếng tiếng giống tiếng đều to vang lên năm cái to lớn thần thú thân ảnh hướng ma đạo đánh g i ế t mà đi mỗi một cái đều mang nhất tộc c h i lực thiên đ ị a c h i lực bình tâm nương nương lục đạo luân hồi bản nhất chuyển sáu cái vòng xoáy thủng lộ hiện lên ở ma đạo quanh thân t h ô n vệ ma đạo thân thể chỉ một lát sau sáu cái vòng xoáy liền trực tiếp sụp đổ vô thiên khuê cương ngọc đế minh hà giáo chủ trấn nguyên tử đại tiên côn bằng lao tổ thái nhất đ ế tuấn hồng vân mười hai tổ vu như lai huyền đô vô lương thánh mẫu trở trí cừng giả cũng đều là lấy mình đại đạo pháp tắc đánh vào ma đạo trên thân lấy mình đạo trấn ma đạo ma đạo ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ ngũ thải hà q u ò n g càng đóng ánh mấy phần thế gian một năm về sau lý thanh nhã giáp nha nha đứng tại h u y ề n không đạo phía trên ngẩng đầu nhìn không trung lưu ly tế đàn thần sát tiêu điều lý thanh tuyền thân ảnh tại lý thanh nhã bên người hiện hiện an ủi nói ra tỷ trương minh hiên sẽ trở lại ngươi không cần mỗi ngày đều đến xem nha nha quay đầu nhìn về phía lý thanh tuyền vô cùng đáng thương hỏi cô cô ta ba ba cái gì thời điểm trở về a lý thanh tuyền trì trệ cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn kiên định nói ra h ắ người nhất định n thể trở có về,、người、tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm lý thanh nhã đột nhiên mở miệng nói ra ngàn năm có ít lý thanh tuyền nói ra vậy liền thai họa di vô số năm một thân ảnh lặng lẽ không sâu âm thanh tại tế đàn nổi lên hiện quay đầu cười nói ra ai đang nói ta nói xấu đâu lý thanh nhã trong mắt lộ ra kinh hỷ thần thái kêu lên minh hiên nha nha cũng kinh hỷ kêu lên ba ba phi thân lên hướng trương minh hiên đánh tới trương minh hiên thân ảnh k h ẽ động nháy mắt xuất hiện tại nhà nhà trước mặt đem n h à nha ôm vào trong ngực cười ha ha nói ta nói qua ta sẽ trở lại n h à nha ôm khẩn trương minh hiên phát ra ngạc nhiên cười khanh khách t ấ m thanh trương minh hiên rơi vào lý thanh nhã bên người nhìn xem nàng cười nói ra ta trở về lý thanh nhã trong mắt ngậm lấy lệ quang nhẹ gật đầu lý thanh tuyển cũng trong mắt hiện nước mắt cười nói ra ta cứ nói đi hắn chính là cái t a i họa không chết được lý thanh nhã hỏi chúng ta t h a g sao trương minh hiên quay đầu nhìn về phía bầu trời cái tia to lớn lô đen lô đen bên trong rách nát khắp trốn tinh không bay ra tiếp xuống tới một mảnh gần như khô cạn huyết h ngọc đế trấn nguyên tử huyền đô đại pháp sư hậu thổ khống chế lấy luân hồi bản ba cái to lớn thần thú vây quanh hai cự to lớn thi thể từng cái đại năng liên tiếp bay ra thế gian vang lên trấn thiên tiếng hoan hô tiếp xuống tới chư thiên thánh nhân cũng đều bay ra ngoài đứng ở lô đen trước đó hồng hoang đạo tổ tay cầm một cái bảng danh sách đi ra nhìn xem vô lượng chúng sinh mở miệng nói ra thiên đạo n h ậ p mà chúng sinh phát tiên vô số thần thánh vẫn lạc trong đó nhưng cuối cùng chúng ta thắng lợi hồng hoang lại không nguy cơ tam giới chúng sinh quỷ sát lại thấp cùng kêu lên quạt o bãi tạ đạo giáo chủ bãi tạ chư thiên thần thánh toàn c h trung chương một phiên ngoại thiên Chương tại h i ê n p ê n chiến qua đi, từng chi cái đi, qua may m ắ n c ò n sống sót thần thánh trở về hồng hoang, sót trở về câu ó một chút l y chân c linh h y ể n còn càng nhiều thế, trực tiếp hồi phi có lô châu một cái bên hồ nước hai cái tuyệt mỹ nữ tử nắm một con trâu chậm rãi hành tẩu trâu g i a núi ngồi một cái cổ linh tinh quai áo đỏ tiểu hài một cái áo trắng nữ tử cười nói ra tỵ tỵ từ khi phạt thiên chi chiến về sau tam giới triệt để thái bình cũng không còn thấy chém giết một cái áo đỏ nữ tử cười nói ra kia là tự nhiên đều là sinh tử chiến hữu một chỗ phong cảnh tú lệ sông núi bên trong vô thiên giáp a tu chậm rãi hành tẩu sắc mặt hai người đều mang tiếu h dung nam chiêm bộ châu một chỗ sơn cốc bên trong trồng đầy hoa đảo một cái áo trắng thanh niên mỗi ngày s a y k h ớ t liệu luyến rừng hoa đảo bên trong tỉnh nhìn hoa đảo ngủ nằm hoa đảo ngâm lấy đào hoa ổ bên trong đào hoa am đào hoa am hạ đào hoa tiên đào hoa tiên nhân trùng tây đảo lại bẻ hoa nhánh khi tiền h thưởng lưu châu nghe nói có một trẻ con xuất thế trời sinh cái chán mang nguyện sắc mặt đ e nhánh n sinh mà có thể nói còn có truyền thuyết tại đông hải một cái trên đảo nhỏ một con hầu tử trông coi một bộ khô lâu ngồi yên huyền không đảo bên trên trương minh hiên cùng lý thanh nhã ngồi tại bên dòng suối Câu Cá. Lý thanh nhã hiếu minh hiên ngươi bây giờ là cái gì tu vi ta thấy thế nào không rõ ngươi rồi trương minh hiên do dự một chút nói ra ta cũng không biết ta là cái gì tu vi từ khi ta nắm trong tay thiên đạo quyền hành ta giống như chính là mới thiên đạo nôn xuất phát p h ủ y tâm tưởng sự thành lý thanh nhã cười nói ra vậy n g ư ơ i n h â n sinh chẳng phải là không có ý nghĩa hết t hệ không có mới mẻ cảm giác không có a trương minh hiên đương nhiên nói ra ta hiện tại vô địch từ đây rốt cuộc không cần tu luyện cũng không cần lo lắng hãi hùng tốt bao nhiêu lý thanh nhã vừa cười nói ra đúng rồi t r ấ n nguyên đại tiên đưa tới tiếp mời mời chúng ta đi tham gia thanh phong cùng minh n g u y ệ n h ô n lễ ngươi đi không trương minh hiên kinh ngạc nói ra thanh phong tiểu đạo đồng hắn muốn kết hôn lý thanh nhã nhẹ gật đầu bật cười nói ra đúng vậy a nghe nói thanh phong tiểu đạo đồng muốn kết hôn tin tức chuyển tới trên mạng một mảnh lũ lụt không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn tìm cái chết kiếm sống trương minh hiên đem trong tay lưới câu cán ném một cái không cao hứng nói ra không đi lý thanh nhã đánh giá trương minh hiên trêu ghẹo nói ra ngươi không phải ghen ghét ta trương minh hiên chỉ mình khó có thể tin kêu lên ta ta trương minh hiên sẽ ghen ghét ta thế nhưng là hồng hoang thiên đạo ta sẽ ghen ghét thanh phong tiểu đạo đồng hắn trừ dáng dấp có chút đẹp trai có cái gì đáng được ta ghen ghét lý thanh nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên ho khan một cái đứng lên giải thích nói ra thanh nhã tỉ ta không đi chủ yếu là có những chuyện khác lý thanh nhã hỏi chuyện gì trương minh hiên trong mắt lộ ra mỉm cười nói ra tề linh vân quay người ra đời ta muốn đi đón nàng lý thanh nhã nhẹ gật đầu trương minh hiên bước ra một bước biến mất không còn t â m tích bình thản thời gian trôi qua ngàn năm truyền thế đại năng nhao nhao trở về hồng hoang lần nữa khôi phục cường thịnh huyền không đảo bên trên trương minh hiên tại trên bãi cỏ dựng lên trào dầu tề linh vân lý thanh nhã tại bên cạnh thanh tẩy kim tiền h nha nha ngồi xổm ở trương minh hiên bên người mong đợi nhìn xem trào dầu chờ đợi lý thanh nhã mở miệng hỏi minh hiên đạo tổ bọn họ có phải hay không đi rồi trương minh hiên gật đầu nói ra đúng vậy a đắc ý nói ra lão nhân gia ông ta nói hồng hoang có ta ở đây a n hoàn toàn không có lo hắn cùng chư vị thánh nhân đi tìm kiếm hồng hoang bên ngoài thế giới đạo tổ quả nhiên là đạo tổ mắt sáng như lộ đúng, đúng chuyện này hẳn là còn tại giữ bí mật giai đoạn ngươi làm sao biết đến lý thanh nhã lộ ra tiếu dung nói ra mẫu thân của ta cho ta phát tin tức nàng cũng đi theo. trương minh hiên trong lòng hiểu rõ cười nói ra chúc nàng lao nhân ra tình yêu mỹ mãn bầu trời đột nhiên một tiếng ẩm vang tiếng vang hồng hoang chấn động vô số đại năng nao h nhao ngầm đầu lúc này mới bình thản ngàn năm lại đã xảy ra chuyện gì huyền không đảo bên trên trương minh hiên vung tay lên thư không hiện hiện một hình ảnh hình tượng bên trong một tòa giống như một mảnh đại lục tháp cao từ hỗn độn chỗ sâu m à đến tháp cao đỉnh là cái to lớn thập tự giá vô số thiên sứ đứng ở tháp cao phía trên một cái to lớn thần linh từ tháp cao bên trong bay ra mười hai đôi trắng đoán cánh triển khai không biết bao nhiều vạn dặm tháp cao bên trên vang lên chấn thiên ngâm sướng tán dương than đây là thiên sứ thiên sứ vậy mà thật tồn tại thập nhị dực thiên sứ đưa tay hướng hồng hoang n h â n tới vô lượng thánh quang ngưng tụ thành một thanh mấy vạn dạng thần kiếm phá vỡ hỗn độn hướng hồng hoang phong tới ngang một tiếng to lớn long âm một đầu tôn quý tử kim thần lòng từ hồng hoang thế giới bên trong s u n g ra bật một tiếng đụng vào thần kiếm phía trên doanh to lớn bạo tạc tại hỗn độn biển tạo ra ngọc đế pháp thân tại hồng hoang trước đó hiện hiện n g ư ờ i mặc long bảo sau lưng vô lượng thần quang bốc lên ngọc đế cùng thượng đế tại hỗn độn bên trong giang co thượng đế chậm dai chìm vào tháp cao bên trong ngọc đế pháp tướng cũng biến m trương minh hiên lắc đầu cười nói ra người xâm nhập không hắn còn không thể đối hồng hoang tạo thành uy hiếp cái này chính là một trận song đế chi chiến bên thắng khi chứng đạo lý thanh nhã kinh ngạc kêu lên có người muốn thành thánh trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra hồng hoang bình t r ư ớ n g đã mở ra phía ngoài thế giới sẽ theo nhau mà đến mang tới chẳng những có nguy hiểm còn có kỳ ngộ lý thanh nhã hỏi ai sẽ chứng đạo trương minh hiên phất tay đem hình tượng tán đi cười hì hì nói ra n g ư ờ i đoán t r ư ơ n g ba phụ lục chương ba phụ lục căn cứ độc giả yêu cầu phụ lục một chương bỏ mình danh sách khả năng không quá kỹ cảng hoan nên bổ sung địa phủ mười hai kim nhân tạo thành đô thiên thần sát đại trận bị phá si vu cùng vô số anh linh vớ lạc sơn hà Xã tắc đồ bị phá thanh loan thải phượng vớ lạc bạch tinh tinh vớ lạc đường tam tạng vớ lạc đào hoa tiên vớ lạc còn có vô số tán tu cường giả toàn hàn diện thiên la địa võng đại trận bị phá tam hoàng vớ lạc ứng long hạ n b ạ t vớ lạc nữ hoa vớ lạc dương tiễn na trà quế liêm thiên bổng trầm hương cùng rất nhiều nhân tộc thánh hiền đều vớ lạc vô số thiên binh thần tướng toàn diện lưỡng n h i vi trần đại trận bị p h á vân tiêu vớ lạc lưu ma tề、mm -hmm. linh vân bắc hà vớ lạc đạo môn tu sĩ toàn Hàn diệt hai mươi bốn chư thiên tổn hao nhiều hoan hỷ phật vớ lạc câu lưu tôn vớ lạc quan âm phổ hiền văn thủ vớ lạc phật môn thực lực mười đi thứ tám c h ư thiên tinh đấu đại trận tổn hao nhiều thái bạch, bạch kim tinh vớ lạc câu trần đại đế, đế vớ lạc tử vi đại đế vớ lạc mấy nàn g tinh thần vớ lạc thái cổ tinh thần đều tổn hại huyết hải đại trận bị phá huyết hải tu la gần như toàn diệt tứ đại linh hầu hợp nhất lục nhị vớ lạc vô tri kỳ vớ lạc viên hồng vớ lạc ma tộc cận tôn la hầu vô thiên khuê cương còn lại toàn diệt ngũ phương th thanh long vẫn lạc tổ long lần nữa vẫn lạc mười hai tổ vu toàn diện thái nhất đế tuấn lần nữa vẫn lạc lưỡng nghi vi trần đại trận bị phá vân tiêu vẫn lạc lưu ma vương vẫn lạc hắc hùng quái vẫn lạc bọ cạp tinh vẫn lạc chu k i n h vân tề linh vân bắc hà vẫn lạc đạo môn tu sĩ toàn diệt hai mươi bốn chư thiên tổn hao nhiều hoan hỷ phật vẫn lạc câu lưu tôn vẫn lạc quan âm phổ hiền văn thủ vẫn lạc phật môn thực lực mười đi thứ tám chu thiên tinh đấu đại trận tổn hao nhiều thái bạch kim tinh vẫn lạc câu trần đại đế vẫn lạc tử vi đại đế vất hại huyết hải đ huyết hải tu la gần như toàn diện tứ đại linh hầu hợp nhất lục nhị vất lạc vô c h i kỳ vất lạc viên hồng vất lạc ma tộc cận tôn la hầu vô thiên khuê cương còn lại toàn d i ệ t ngũ phương thần thú tạo thành ngũ hành đại trận bị phá kỳ lân thanh long vất lạc tổ long lần nữa vất lạc mười hai tổ vu toàn d i ệ t thái nhất đế tuấn lần nữa vất lạc